Chương 249. Bên khe suối. Lâm Khắc Lỗi Lạc đứng tại trung tâm trận pháp, ngón trỏ cùng ngón giữa kết hợp, nhẹ nhàng vừa nhất. Lập tức, một mặt cao mấy chục mét phong tường tại trong khe nước hiện hiện ra, cơ hồ hóa thành ngưng thực trạng thái, ngăn trở Cổ Nghiêm đường đi, đồng thời đổ đè ép trở về cho bản cung chủ phá. Cổ Nghiêm hai tay, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu bạc, vận đủ lực lượng toàn thân, đánh vào trên phong tường ầm ầm. Phong tường bị đánh đến, lõm đi xuống vài thước, kịch liệt rung động. Thế nhưng là, lấy Cổ Nghiêm tu vi, lại không cách nào chống lại, bị phong tường sức mạnh bùng lên. Ép tới không ngừng hướng về sau lùi lại, dưới chân cày ra một đạo rãnh sâu hõm. Cổ nghiêm trong mắt chuyển động một chút, hai chân phát lực, bỗng nhiên hướng về sau lùi nhanh, cùng phong tường kéo ra một khoảng cách bành. Ngay sau đó, bàn chân tại mặt đất hung hăng dữ mạnh, thân thể như là như đạn pháo phóng lên tận trời, bay đến trăm mét cao địa phương, muốn vượt qua phong tường bỏ chạy trốn không thoát. Lâm Khắc ống tay háo vung ra ngoài, lần nữa dẫn động trận pháp. Trong trận pháp sức gió, không ngừng áp xúc cùng tụ, chuyển hóa làm tản mát ra bạch quang cương phong. Một đạo dài 3 mét lưỡi dao cương phong, phá không bay qua, chém ở trên thân cổ nghiêm. Phá vỡ hộ thể nguyên khí, cùng hắn ngân hàn ma thủ, đụng vào nhau. Theo dõi thai tiếng va chạm vang lên, cậu Nghiêm bị lưỡi đao cương phong, bổ đến giữa không trung lật ra 4-5 cái té ngã, một lần nữa rơi vào mặt đất. Nâng lên ngân hàn ma thủ, phát hiện trên cánh tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Phải biết, cho dù là Thái Bạch kiếm, đều không thể thương tích ngân hàn ma thủ. Có thể nghĩ, vừa rồi lưỡi đao cương phong kia, là bực nào đáng sợ đương nhiên chủ yếu là bởi vì, chấp trưởng Thái Bạch kiếm kiếm vô thường, tu vi còn chưa đủ mạnh. Cậu Nghiêm một đôi ánh mắt, dần không thể nuốt trừng mắt về phía Lâm khắc, nói, tốt người cái tàng phong bản cung chủ ngược lại là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới, tuổi còn trẻ vậy mà đã trở thành một vị trận pháp sư, hơn nữa còn là bạch kiếp tinh duy nhất một vị. đánh giá thấp địch nhân của mình đều là phải trả giá thật lớn. lâm khắc hai tay lòng bàn tay riêng phần mình kết xuất một đạo trận pháp lạc ấn, hai trường hợp đến cùng một chỗ, trận pháp lạc ấn cũng trùng điệp cùng một chỗ. lập tức một cỗ cuồn cuộn năng lượng tại lâm khắc thân thể bốn phía bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, hình thành một đạo đường kính mấy trượng gió xoáy, đánh tới cổ nghiêm trước người, gió xoáy tựa như một đầu cự long, vốn lượn xoay quanh không ngừng va chạm trên người Cổ Nghiêm, lại đều bị đón lấy Cổ Nghiêm quả nhiên lợi hại, không hổ là ưu Linh cung công chủ, tại trong trận pháp đều có thể cùng ta chống lại. Muốn chừng trị hắn, thật đúng là phiền phức a. Lâm Khắc con mắt nhìn qua, liếc thấy Hắc Ngô yêu Minh hồn đúng là đã chạy trốn tới trận pháp bên dưới, muốn thừa dịp hắn đối phó Cổ Nghiêm thời điểm, lặng lẽ bỏ chạy trí tuệ thế mà trở nên cao như vậy. Lâm Khắc gọi một cỗ sức gió, ba phủ toàn thân, dưới chân giẫm lên một đầu phong hà, trong nháy mắt vọt tới Hắc Ngô yêu Minh hồn hướng trên đỉnh đầu, đứng nghiêm xuống dưới. Hai tay, lần nữa cái tấn. Từng cây linh huyết tia sáng, theo nguyên khí cùng nguyên thần dẫn động sen lẫn thành phức tạp huyền diệu chấn linh ấn pháp Hắc Ngô yêu minh hồn phát giác được lâm khắc khí tức cái đuôi thật dài quang vĩnh lên lên tựa như hóa thành một thanh cứ sỉ thiên đao màu đen hướng hắn vung chém tới lâm khắc vẫn như cũ đứng giữa không trung bất quá thân hình lại nazi ba trượng tránh đi công kích của nó còn muốn chấn áp ta ngươi trước đi chết phát giác được lâm khắc ngay tại thi triển chấn linh pháp Hắc Ngô yêu minh hồn khàn giọng két dài một tiếng thân thể cao lớn bay lên tất cả móng vuốt đều đánh ra ngoài hình thành từng mảnh từng mảnh cường hoành kình khí đầy trời đều là chảo ảnh tà vũ màu đen Trang ngập toàn bộ tẩy kiếm sân khê. Lâm Khắc đứng trên không trung, chân đạp bộ pháp T E Z U I E -N, N C U A T U I N, -N E mị một bước đều là ba trượng, đem Trảo ấn nhau nhau tránh đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến cuối cùng, giữa không trung, đồng thời xuất hiện hơn 15 Lâm Khắc thân ảnh, xuyên thẳng qua tại Hắc Nô yêu minh hồn Trảo ấn kẽ hở ở giữa. Rốt cục, tấn pháp ngưng tụ thành công. Lâm Khắc ánh mắt hướng Hắc Ngô yêu minh hồn nhìn chằm chằm đi qua, nói, "Lần này, ta muốn đem ngươi triệt để trấn áp." Một bước 10 trượng. Tại một cái chớp mắt, Lâm Khắc xuất hiện đến Hắc Ngô Yêu Minh Hồn sau lưng, bàn tay hướng đỉnh đầu của nó vỗ xuống đi âm dương chấn hồn ấn lực lượng, bạo phát đi ra, ép tới Hắc Ngô Yêu Minh Hồn rơi vào mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ vạn phần chu lên, "Không, ngươi không thể chấn áp ta. Ta liền muốn trở thành chân linh mặc dù." Hắc Ngô Yêu Minh Hồn mạnh lên rất nhiều, thế nhưng là Lâm Khắc nguyên thần cùng thông linh tạo nghệ cũng có tăng lên cực lớn. Một người một hồn, giằng co đại khái hơn 10 thời gian hô hấp, Hắc Ngô Yêu Minh Hồn cũng không còn cách nào động đậy xoẻo xoẹt, xoẹt. Lâm Khắc lấy ra quỷ bình, đưa nó thu vào. Trên đỉnh núi, Kiếm vô thương, Vương Tu còn có một đám nam kiếm tông cao thủ vừa tỉnh lại, bọn hắn rất suy yếu, cần đệ tử nâng mới có thể bảo trì đứng thẳng. Hướng dưới núi nhìn lại, trông thấy Lâm Khắc dễ dàng thu phục Hắc Ngô yêu minh hồn, vương tu trên khuôn mặt, lộ ra xấu hổ thần sắc. Kiếm vô thương ánh mắt thâm trầm mà phức tạp, thở dài, Tàng Phong mới là bạch kiếp tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta không bằng hắn. Nếu như Lâm Khắc vẫn còn, hai người bọn họ tất nhiên là đối thủ tốt nhất. Bên cạnh, một vị nam kiếm tông đệ tử kinh hô một tiếng, "Tông chủ, cậu nghiêm đưa tới những quỷ hồn kia, chính hướng tẩy Kiếm Sơn khê tiến đến, chỉ sợ là muốn từ bên ngoài phá trận." đem cổ nghiêm túc đi. Vương Tu nhìn ra xa dưới núi, chỉ gặp từng tầng từng tầng nồng hậu dày đặc quỷ vụ màu đen, xuyên qua rừng rậm đều hướng tẩy kiếm sơn khê hội tụ tới hử. Vương Tu cố gắng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, hạ xuất một đạo mệnh lệnh, nói: Tàng phong công tử vì Nam kiếm tông, ngay tại liều chết lực chiến, chúng ta mặc dù không thể giúp đại ân, lại có thể ra một phần lực. Tất cả Nam kiếm tông đệ tử nghe lệnh, vây giết xâm lấn tông môn quỷ hồn, tuyệt không để bất luận cái gì một con quỷ hồn bước vào tẩy kiếm sơn khê. Giết! Đệ tử Nam kiếm tông hóa thành từng đầu bóng người dòng lũ phóng tới tẩy kiếm sơn khê tứ phương cùng những quỷ hồn kia chém giết trong trận pháp cầu nghiêm cùng gió xoáy kia kịch đấu liên tục bị va chạm đến tóc thai bù sù sử dụng chiêu hồn thạch phụ, không có thể đem quỷ hồn đại quân đưa tới để cầu nghiêm trong lòng lại là trầm xuống rốt cục ý thức được hôm nay gặp được tảng phong trở thành gần nhất mấy chục năm Một ứng đôi lớn nhất nguy cơ đây là hắn nằm mơ cũng không ngờ tới sự tình xoẹt xẹt. cẩu nghiêm trong tay áo bay ra một đầu chiếu lấp lánh trường tiên một phát bắt được về sau điều động nguyên khí rót đi vào trường tiên tản mát ra so liệt nhật còn muốn quang mang chói mắt phóng xuất ra nguyên khí ba động mạnh mẽ, theo trường tiên vung ra, đem gió xoáy bổ đến sụp đổ mà ra, hóa thành tán loạn sức gió. Trường tiên bạo phát đi ra dư lực, lan tràn toàn bộ tẩy kiếm sơn khê, xông đến lâm khắc trước người hừng. Lâm khắc có chút kinh ngạc, liền tranh thủ quỷ bình thu hồi, bàn tay phải hướng lên vừa nhất, điều động trận pháp lực lượng, trước người kết thành một mặt to lớn phong tường. Trường tiên bạo phát đi ra dư lực, cùng phong tường va chạm, đem phong tường đánh cho lung lay lắc lắc, kém một chút liền tan nứt. Lâm khắc lộ ra ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm nghiêm trong tay trường tiên, nói tứ tinh nguyên khí. U linh Cung tại sao có thể có tứ tinh nguyên khí? Tủy trưởng tiên kia, do 12 quả xương đầu kết nối mà thành, phóng xuất ra 12 cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động. Mỗi một quả xương đầu đều bị luyện đến chỉ có lớn chừng quả trứng gà, do một đầu ngón tay phẩm chất xiển xích màu vàng móc đối. Rất hiển nhiên, đó là chân nhân xương đầu 12 quả chân nhân xương đầu, luyện thành một cây roi. Trên nguyên thủy thiên võng, các đại tông môn, các đại gia tộc trưởng lão cũng tại mật thiết chú ý trận chiến này. Trông thấy cổ nghiêm thế mà lấy ra một cây tứ tinh nguyên khí cốt tiền, lập tức liền có một vị uy tín lâu năm mệnh sư vạch Tứ tinh nguyên khí này, tuyệt đối không thuộc về Bạch Kiếp Tinh, khẳng định đến từ Thái Vi Tinh vực. Chẳng lẽ là 20 năm trước, rời đi Bạch Kiếp Tinh một nhóm kia ma đạo võ giả, có người quay trở về Bạch Kiếp Tinh, đem tứ tinh nguyên khí này ban cho cầu nghiêm? Một vị khác gọi là Cố Tiên Phong lão bối mệnh sư, làm ra suy đoán như vậy không có khả năng, 20 năm trước đám người này, từng cái đều chiếm được khó lường cơ duyên. 20 năm trôi qua, khẳng định đều đã đột phá đến chân nhân cảnh, tử vòng quy chưa đến, bọn hắn không có khả năng đi vào tới. Một đám lão ra hỏa, trên nguyên thủy thiên võng, tuôn ra một đoạn 20 năm trước bí ẩn. Nguyên Lai, like, 20 năm trước Tử vong Quý, có không ít Bạch Kiếp Tinh võ giả tiến vào vũ trụ xâm Lâm, thu được đại cơ duyên, sau đó bị ma minh tam đại thương hội, Thanh Hà Thánh phủ những đỉnh tiêm thế lực lớn này tranh nhau cướp đoạt, thu nhập môn hạ của chính mình, đưa đi thái vi tình vực tu luyện. Bây giờ Tử vong Quý muốn đến lần nữa, cho nên những võ giả thế hệ trước kia suy đoán, đã từng bị mang đi Bạch Kiếp Tinh võ giả, trong đó một chút rất có thể muốn trở về. Cầu Nghiêm Món Tứ Tinh Nguyên Khí kia, lúc đầu không thuộc về Bạch Kiếp Tinh, lại xuất hiện ở Bạch Kiếp Tinh, có thể nào không khiến người ta hoài nghi? U linh cung có phải hay không đã có cường giả trở về? Lần này phiền phức lớn hơn rồi. Lấy cổ nghiêm tu vi, tăng thêm một kiện tứ tinh nguyên khí, Tàng phong cho dù có trận pháp cũng chưa chắc ngăn cản được. Đã là sinh tử chi chiến, nếu như Tàng phong ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị cổ nghiêm giết chết. Lấy cổ nghiêm hung tính, thậm chí có khả năng sẽ đối với Nam kiếm tông triển khai đổ sát. Cổ nghiêm tay cầm cốt tiên, cất bước hướng lâm khắc đi đến, âm trầm nói, bản cung chủ lúc đầu không muốn bại lộ thập nhị chân cốt tiên, lại ngạnh sinh sinh bị ngươi bước đi ra. Tàng phong, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm khắc chấn định tự nhiên. Hỏi, Thái Vi tinh vực ma minh võ giả đã tới Bạch Kiếp Tinh. Cổ Nghiêm cũng không trả lời hắn, cánh tay run rẩy một chút, đại lượng nguyên khí từ lòng bàn tay tuôn ra xông vào thập nhị chân cốt tiên. Doi chiều dài, trong nháy mắt tăng trưởng mấy chục lần, 12 quả chân nhân đầu lâu kia cũng đều biến thành bình thường lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung, vẽ ra một đường vòng cung, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng Lâm Khắc Bộ tới. Chương 250. Một kiện tứ tinh nguyên khí, nắm giữ tại Cổ Nghiêm cường giả như vậy trong tay, bạ phát đi ra huy lực, so lúc trước Thái Bạch kiếm mạnh mẽ hơn gấp 10 lần đổi lại là một vị không có tứ tinh nguyên khí tầng thứ 16 võ giả, sợ là một roi liền sẽ bị quất đến hồn phi phách tán. Lâm Khắc thân hình di động đến 10 trượng bên ngoài, xuất hiện đến giữa không trung, tránh đi thập nhị chân cốt tiên ầm ầm. Thập nhị chân cốt tiên trùng điệp bổ vào mặt đất, đánh cho đất đá tung bay, lưu lại một đạo rãnh sâu sâu mấy mét, dài mấy chục thước. Trên mặt đất, đan sen trận pháp trùng sáng, muốn phá hư kết cấu địa thế của nơi này là một kiện chuyện rất khó. Thập nhị chân cốt tiên lại có thể tạo thành khổng lộ như vậy lực phá hoại, đủ để chứng minh cậu nghiêm có được công phá lâm khắc tòa này bắt diện cường phong sát trận lực lượng ngươi tòa trận pháp này chỉ là một tòa thô giáp giản trận mà thôi cùng chân chính trận pháp so sánh còn kém rất xa chỉ bằng một tòa giản trận cũng nghĩ đối phó bản cung chủ cầu nghiêm cười một tiếng dài lần nữa vung ra thập nhị chân có tiên dài đến 12 trượng có tiên trong nháy mắt chính là rút đến lâm khắc trước mặt trên 12 quả chân nhân xương đầu riêng phần mình hiện ra trên trăm đạo khí là gấn phóng xuất ra lạnh lẽo tận xương năng lượng phía dưới suối nước sớm đã toàn bộ đông kết thành hạt băng trên bầu trời càng là có từng khối mưa đá lít nha lít nhít rơi xuống phía dưới Lâm Khắc hướng về sau lui nhanh, trong lòng cảm thán, nếu là có thể sử dụng 12 quả chân nhân xương đầu này, luyện chế trận lũy, khẳng định có thể gánh chịu càng nhiều trận pháp ấn, bố trí đi ra trận pháp, đủ để dùng để đối phó chân nhân. Đối với thập nhị chân cốt tiên này, Lâm Khắc sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nếu là đạt được 12 quả chân nhân xương đầu, Lâm Khắc thậm chí dám đi cùng dịch nhất trực diện khiêu chiến. Hiện tại tòa này bắt diện cương phong sát trận, là Lâm Khắc trong lúc vội vàng, bố trí đi ra trận pháp, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một tòa giản trận đương nhiên, cho dù là một tòa giản trận, chỉ cần không gặp được chân nhân vẫn như cũ có thể tung hoành vô địch soạt. Tránh đi thập nhị chân cốt tiên, Lâm Khắc lần nữa trở xuống trận pháp trung tâm, đem một đôi thanh đồng quyền sáo tỡi, chỉnh tê đặt ở dưới chân trên đá lớn. Sau đó, tại hai tay trên cổ tay, cắt một vết thương. Thể nội linh huyết từ trong vết thương chảy ra đến, hóa thành từng cây tơ máu, tại nguyên thần dẫn dắt dưới, quay chung quanh hai tay mười ngón lưu động. Một đạo đường tính giải một thức trận pháp là ấn, tại Lâm Khắc hai tay phía trước, bày biện ra đến, chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ trận pháp, phương viên ba giảm chi địa sức gió, đều hướng hắn hội tụ tới ngươi cũng tiếp ta một kích thử một chút lâm khắc trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc bén hai tay hướng về phía trước đẩy đạo trận pháp là cấn đường tính một thước kia đem đầy trời sức gió toàn bộ đều chuyển hóa làm màu trắng cương phong nương kết thành trên trăm đạo cương phong phong nhận hóa thành một mảnh phong bạo trùng kích hướng cầu nghiêm cầu nghiêm con người mãnh liệt co dụ lại lúc trước một đạo cương phong phong nhận liền để cho hắn ăn thiệt thòi nhỏ hiện tại một mảng lớn cương phong phong nhận đập vào mặt bạo phát đi ra lực lại được cường hành đến mức nào vù, vù. nghiêm điều động toàn thân nguyên khí toàn bộ đều rót vào thập nhị chân cốt tiên lập tức Mỗi một khỏa chân nhân xương đầu đều giống như biến thành một ngôi sao, bộc phát ra một đoàn mây mờ khí. Thập nhị chân cốt tiên điên cuồng vùng dậy, cùng Cương Phong Phong nhận kịch liệt động nhau. Một đầu khác, Lâm Khắc đánh ra Cương Phong Phong nhận về sau, chính là kích phát ra càng nhiều linh huyết, lại bắt đầu ngưng kết một đạo to lớn trận pháp là gấn, đường kính đạt tới dài hai thước, tựa như cối xay đồng dạng xoay chậm chậm, không ngừng hoàn thiện. Rất hiển nhiên, lấy Lâm Khắc hiện tại nguyên thần cường độ, vẽ pháp thảo trận pháp này là cớn vẫn như cũ tương đương gian nan, tinh thần toàn bộ tập trung đi vào. Bởi vì tiêu hao quá nhiều linh huyết, trên người hắn là da, biến thành tái nhợt rất nhiều. Cổ nghiêm trung quy là đem cương phong phong nhận toàn bộ ngăn lại. Bất quá trên người tử giao trường bảo lại bị cắt ra từng đạo lỗ hổng. Trên gương mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu. Không đợi cổ nghiêm buông lòng một hơi, chính là phát hiện trong vòng vương viên trăm dặm không khí biến thành gió. Quan chú tiến tẩy kiếm sơn khê hội tụ đến trận pháp nội bộ. Ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp mái đầu bạc trắng tàng phong vậy mà đã lơ lửng đến giữa không trung. Tại trước người hắn đạo trận pháp là cấn trực tiếp giải hai thức kia nương tụ thành công, tàn mát ra màu xanh nhạt quang hoa. Một cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Lấy Cổ Nghiêm tu vi, đều cảm giác khó có thể chịu đựng cho ta chân áp. Lâm Khắc trở tay đem đạo trận pháp lạc cơn kia, theo ép xuống. Tại trận pháp lạc cơn phía dưới, do sức gió ngưng tụ ra một đạo dài mấy chục thước màu xanh nhạt thủ ấn, hướng Cổ Nghiêm đỉnh đầu ép đi nguồn lực lượng này, Cổ Nghiêm cắn chặt răng răng, dốc hết toàn lực điều động nguyên khí, để thập nhị chân cốt tiên quay trùng quanh chính mình xoay tròn, sau đó phóng lên tận trời, cùng đạo thủ ấn dài mấy chục thước kia đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Trên dưới hai cố lực lượng đụng nhau, bạ phát đi ra năng lượng, làm cho cả Nam kiếm tông đều đang rung động nhẹ nhẹ. Màu xanh nhạt thủ ấn đem thập nhị chân cốt tiên đánh cho biến trở về nguyên hình, chỉ còn 12 hai thước dài, rơi xuống tại suối nước bên mở. mà cổ nghiêm thì là bị thủ ấn gắt gao chân áp ở phía dưới, từ giao trường bảo vỡ nát, toàn thân đều là miệng máu, thê thảm mà chật vật tàng phong. tiểu nhi, bản cung chủ, tuyệt sẽ không thua cổ nghiêm mặt lộ gân xanh, sử dụng một đôi ngân hàn ma thủ chống đỡ phía trên màu xanh nhạt thủ ấn ngươi đã thua. lâm khắc ngón tay nhẹ nhàng điểm ra ngoài, một đạo nguyên khí từ đầu ngón tay bay ra, đánh vào trong đạo trận pháp lạ cấn đường kính hai thước kia. lập tức thủ ấn buộc phát ra càng cường hoành hơn lực lượng chấn áp đến cổ nghiêm nằm trên đất, liền ngay cả phía dưới mặt đất đều sụp đổ ra một vài dài 10 mét hố nhỏ thủ ấn. một đời ma đạo bá chủ như vậy ngã xuống, thấy cảnh này trên nguyên thủy thiên võng tàng phong những fan hâm mộ kia điên cuồng đến lớn tiếng gào thét, toàn bộ bạch kiếp tinh võ giả toàn bộ đều không thể giữ vững bình tĩnh, từng cái kích động đến run rẩy, huyết mạch căng tổng tựa như đánh bại cổ nghiêm chính là bọn hắn chính mình một dạng đương nhiên cũng có một chút võ giả còn có thể bảo trì lý trí, vội vàng viết ra một đoạn văn tự thời đại này bạch kiếp tinh đàn sinh vị thứ nhất trận pháp sư trẻ tuổi như vậy anh tú như vậy đánh với cổ nghiêm một trận, hướng tất cả mọi người tuyên bố, thuộc về hắn thời đại đã đến tới, ma quân đã chết, cổ nghiêm nga xuống, tàng phong đang lấy hành động thực tế, hướng về thiên hạ chứng minh, ta bất thắng chính. tối nay, thanh hà thánh phủ cùng nguyên thủy thương hội thành bên thắng lớn nhất, tạ tử hàm đứng tại một cái cao hơn 10 trượng cự quỷ trên bay, đem nguyên kính đưa cho phong tiểu thiên, nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm à? căn bản không cần lo lắng như vậy, ngươi lâm khắc ca ca, đem cổ nghiêm đều đánh bại. từ hôm nay trở đi, danh tiếng của hắn, sợ là sẽ không ai bằng. đó là bởi vì lâm khắc ca, ca đầy đủ thông minh. Đổi một người, đã sớm chết ở trong tay Cổ Nghiêm. Phong Tiểu Thiên lộ ra một tia đắc ý mà có ngạo kiểu dáng tươi cười, đem nguyên kính ôm đến trong ngực. Trên mặt kính, cho dù có Lâm Khắc thân ảnh. Tạ Tử Hàm rất khinh bỉ nàng một chút, nói: "Ngươi cao hứng như vậy làm gì?" Lâm Khắc biểu hiện được càng lưu tú, thích hắn nữ tử sẽ càng nhiều, người muốn giết hắn cũng sẽ càng nhiều. "Đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Phong Tiểu Thiên không có phản bác Tạ Tử Hàm, ngược lại thận trọng nhẹ gật đầu, nói: "Cổ Nghiêm bị Lâm Khắc ca ca bắt, Linh cung tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ cao thủ ra hết, tiến đến nghĩ cách cứu viện." Thậm chí Toàn bộ Ma Minh cũng có thể xuất động. Chúng ta nhất định phải lập tức tiến đến cùng hắn hội hợp, cùng một chỗ áp giải Cổ Nghiêm về tổng đàn. Tạ Tử hàm hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra suy ngâm thần sắc, trên hai tay hiện ra hai đoàn mượt mà sung mãn hình dạng, hình thành phi thường khoa trương mê người đường cong. Sợ là không có người nghĩ đến, nhất quán lãnh lực băng sương nàng, đúng là như vậy có liệu ngươi nói, Dịch Nhất cùng Thiên Thịnh, ai thông minh hơn? Phong Tiểu Thiên nói, đương nhiên là Dịch Nhất, lao ra hỏa này, ẩn giấu đi cả một đời, không có lộ ra bất luận sơ hở gì, tất cả mọi người cho là hắn là hiền đức tông sư nếu không phải tại lâm khắc kaka trên thân xảy ra sai sót chỉ sợ đến bây giờ cũng không có ai biết diện mục thật của hắn thiên thịnh đều có thể đoán ra tàng phong là lâm khắc dịch nhất làm sao có thể không biết tạ tử hàm nói phong tiểu thiên gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình lập tức hiện ra nồng đậm thần sắc lo lắng nói đúng à phát hiện chuyện lớn như vậy dịch nhất không có khả năng không biết lại thêm cổ nghiêm bị bắt dịch nhất khẳng định càng thêm hoảng hốt nhất định phải sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ lâm khắc kaka hiện tại liền đưa tin cho phụ thân để hắn tự mình tiến đến huyền cảnh tông kiềm chế dịch nhất tạ tử hàm lại nói. U Linh cung bên kia cũng là một biến số to lớn. Ta đi Thánh Sơn điều tra tư liệu, 20 năm trước, U Linh cung từng có số lớn võ giả tiến vào vũ trụ xâm Lâm A Lạp Bình Sơn, trong đó có 29 vị đều thu hoạch được cơ duyên, còn sống về tới Bạch Tiếp Tinh. Sau đó, 29 vị U Linh cung võ giả kia, bị Thiên Trạch viện thu nạp, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều xông phá cửa trước, đạt tới chân nhân cảnh giới. Phong Tiểu Thiên nói, trong Tam giáo lục viện Thiên Trạch viện. Đúng vậy a. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên Trạch viện Tại ma minh trong các đại thế lực đều là phi thường tàn khốc địa phương, khiến cho người nghe mà biến sắc. Tạ Tử hàm nói: Tam giáo cùng lục viện đại biểu chính là Thái Vi Tinh Vực, đứng đầu nhất chín đại ma minh thế lực. Mỗi một cái thế lực, chí ít đều có thể thống trị trên trăm khỏa ma tinh môn nhân đệ tử số lượng vượt qua ước ký. Bạch Kiếp Tinh ngũ linh cung, Ám Ma Cốc, Huyết Trai, tại Tam giáo lục viện trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, như cắt giống như bụi. Phong Tiểu Thiên nói: Ngươi hoài nghi Thiên Trạch viện đã điều động cao thủ bí mật tới Bạch Kiếp Tinh, không phải hoài nghi, là xác định. Tạ Tử hàm cười lạnh một tiếng. 20 năm trước, U Linh cung tiến vào A Lạp Minh Sơn võ giả, chỉ có mấy trăm mà thôi. Còn sống trốn về đến 29 cái, vô luận bọn hắn đã từng tu vi cỡ nào thấp, thiên tư cỡ nào kém, về sau cơ hồ đều trở thành chân nhân. Ngươi biết, đây là cỡ nào rung động sự tình sao? Thiên Trạch viện nếm đến lớn như vậy ngon ngọt, theo tử vong quy đến, khẳng định là so bất kỳ thế lực nào đều càng thêm tích cực. Bây giờ, U Linh cung các đệ tử, cộng lại vượt qua 10.0000. Nếu như toàn bộ đều đưa vào A Lạp Minh Sơn, dù là chỉ có thể sống một phần 10 xuống tới mang về thiên trạch viện, liền có thể bồi dưỡng được hơn ngàn vị chân nhân. Đây là đáng sợ cỡ nào một cỗ lực lượng. Ngay sau đó, Tạ Tử Hàm lại nói, may mắn Bạch Dạ Chí tôn năm đó ở Bạch Kiếp tinh ngoại tầng, bố trí trận pháp. Chỉ có số rất ít võ giả mới có thể ngăn cản được trận pháp bài xích tiến vào viên tinh cầu này. Bằng không, các đại thế lực vì đem nhà mình võ giả đưa vào Bạch Kiếp tinh, nhất định phải đánh cho hôn Thiên Hắc Địa không thể. Phong Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nói, phía ngoài võ giả vào không được, Bạch Kiếp tinh bản thổ võ giả cũng liền trở thành chân quý nhất tài nguyên. Thế nhưng là Nếu như Thiên Trạch viện cao thủ thật đã tới Bạch Kiếp Tinh, khẳng định trước khống chế U Linh Cung. Chúng ta tiến đánh U Linh Cung, diệt Ma Minh kế hoạch chẳng phải là sẽ thụ ảnh hưởng. Thánh môn ra lệnh chính là muốn đuổi tại tử vong quý trước đó, tiêu diệt Bạch Kiếp Tinh Ma Minh, gãy mất tam giáo lục viện 72 đạo suy nghĩ. Lại nói, Thiên Trạch viện cao thủ, ta còn thực sự muốn gặp một lần." Tạ Tử Hàm nói. Chương 251. cầu Nghiêm bị trấn áp, tạo thành hành động, so ma quân bị giết chết còn muốn to lớn. Dù sao, đây là tất cả mọi người chính mắt thấy một trận đại chiến, song phương thực lực cách xa một cái là uy chấn thiên hạ mấy chục năm ma đạo bá chủ, một cái là mấy tháng gần đây mới thanh danh vang dội tuổi trẻ tài tuấn. trận chiến này trở thành tất cả võ giả, hôm nay đàm luận nhiều nhất chủ đề lúc đầu coi là Trần Vân chết, đã kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, lại không nghĩ rằng cổ nghiêm ngã được các hơn, không có cách ai có thể nghĩ tới, Tàng Phong lại là một vị trận pháp sư. trận pháp sư a, bạch kiếp tinh đã rất nhiều năm không có đảng sinh ra một vị trận pháp sư. tẩy kiếm sơ khê, lâm Khác sử dụng phong mạch thủ pháp, phong bế cổ nghiêm toàn thân 36 chỗ yếu hại huyệt vị, sau đó lại đem hắn hai bờ vai ngân hàn ma thủ lấy xuống, để hắn biến thành một cây nhân côn. Ngay sau đó, Lâm Khắc đem chôn sâu đến trong đất đá, Thập Nhị Chân Cốt Tiên bới đi ra soạn. Cốt Tiên buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ phản kháng lực lượng, kéo lấy Lâm Khắc, hướng lên bầu trời bay đi. Là khí linh. Lâm Khắc hai tay, phóng xuất ra Hạo Nguyệt Ngọc Quế khí, cuộn cuộn không dứt đánh vào Thập Nhị Chân Cốt Tiên, lập tức, Cốt Tiên bị phong tiến vào trong một khối lớn hàn băng. Một lần nữa rơi xuống bên khe suối, Lâm Khắc ngón tay gõ gõ hàn băng, nói, Thập Nhị Chân Cốt Tiên, hẳn là một kiện vừa mới luyện chế ra đến không lâu sơ cấp tứ tinh nguyên khí. Khí linh cũng không cường đại, xa xa không cách nào cùng Thái Bạch kiếm kiếm linh so sánh. Lập tức, hắn hỏi, "Tiền bối, có biện pháp gì hay không, có thể mau chóng thu phục nó khí linh?" Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm từ trong tâm hải truyền ra, "Khí linh cũng là linh, sử dụng trấn linh pháp, có thể đem nó chấn áp. Sử dụng ngự linh pháp, có thể đem nó cưỡng ép khống chế. Đương nhiên, muốn phát huy ra tứ tinh nguyên khí toàn bộ lực lượng, vẫn là phải cùng khí linh câu thông, để khí linh cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi." Nghĩ, nghĩ Lâm Khắc liên tiếp kết xuất 12 đạo ngự linh lằn, đánh vào tiến 12 quả chân nhân xương đầu. Lập tức, thi triển ra hợp ly ngự linh pháp, khống chế thập nhị chân cốt tiên khí linh đùng một tiếng. Lâm Khắc đánh nát hàn băng, một phát bắt được thập nhị chân cốt tiên. Giòi 12 thước dài, tàn mắt ra hào quang chói sáng, tựa như một đầu cốt xà, quay trùng quanh thân thể của hắn xoay tròn, đây là tứ tinh nguyên phi a, đưa nó hủy đi, dùng để luyện chế chân pháp, thật đúng là có chút không nỡ. Lâm Khắc đem thập nhị chân cốt tiên cuốn ở trên lưng, xem như một cây đai lưng sử dụng, dự định trở lại tổng đàn, để hứa đại ngu thử một chút, có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại đem 12 quả chân nhân xương đầu gỡ xuống. Sau đó Lâm Khác từ cầu nghiêm trong lực, lấy ra một khối chiêu hồn thạch phù cùng một túi vải màu đen. Chiêu hồn thạch phù chính là sử dụng cực cấp mộ địa bia đá, luyện chế ra tới phụ lục, được xưng tụng là khống chế quỷ hồn kỳ bảo. Đương nhiên, chỉ có thông linh sư mới hiểu được sử dụng. Trên túi vải màu đen, khắc họa có cùng loại chiêu hồn thạch phù kỳ dị huyết văn, tàn mát ra một cô âm tà lực lượng khí tức cái này hẳn là dùng quân bài liệm, luyện chế thành thu hồn đại đi. Lâm Khác tự lẩm bẩm. Hỏa Diễm chim nhỏ khịt mũi coi thường nói ra, hàng cấp thấp, cũng chỉ có thể dùng để trợ phổ thông quỷ hồn, cùng ngươi quỷ bình, kia so ra đều kém một chút, có thể sử dụng là được. Vang vào chiêu hồn thành phụ, lâm khắc đem xâm nhập nam kiếm tông những quỷ hồn kia, toàn bộ đều triệu hòa tới, thu nạp tiến trong thu hồn đại. Một lát sau, lấy vương tu cầm đầu nam kiếm tông đệ tử, nhao nhau đi vào tẩy kiếm sân khê. Vương tu hai tay ôm quyền, hổ thẹn nói ra, đa tạ tàng phong công tử trưởng nghĩa xuất thủ, nếu không lão phu đã chết tại nô công cự yêu kia dưới vớt. Sau này chỉ cần công tử một câu, ta vương tu muôn vạn không chối từ. Khắc nam kiếm tông đệ tử, toàn bộ không mình hành lễ, đồng nói công tử đối với nam kiếm tông đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Lâm Khắc cười cười, nói, tiện tay mà thôi mà thôi, mọi người không cần như vậy. Phương Đông bầu trời, thải hạ vạn trượng, Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên, xông phá mây mù, rơi tới Nam Kiếm Tông đỉnh núi, đem ngọn núi chiếu rọi đến vàng nóng ánh một mảnh. Lâm Khắc ngồi xếp bằng, hấp thu Thái Dương hỏa tinh, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Hôm qua bố trí trận pháp, điều khiển trận pháp, thậm chí là thu phục Hắc Nô yêu minh hồn, Lâm Khắc đều tiêu hao quá nhiều linh huyết, thân thể cực kỳ suy yếu. Nếu không phải trước đó hắn nuốt ba viên huyết linh đan. Có thể hay không trèo chống đến đánh bại Cổ Nghiêm, đều là một tần số. Vận công nửa canh giờ, ba viên huyết linh đan còn sót lại dư lực, bạo phát đi ra, khiến cho Lâm Khắc trên người cảm giác suy yếu kia biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lại trạng thái tốt nhất bằng vào tu vi hiện tại của ta, thể nội linh huyết còn chưa đủ nhiều, điều khiển một tòa giản trận còn như vậy, muốn điều khiển một tòa chân chính đại trận, chẳng phải là muốn đem thể nội linh huyết rút khô. Chỉ có tu vi càng mạnh, thể nội linh huyết mới càng nhiều. Lâm Khắc hỏi, tiền bối, bố trí trận pháp cùng khống chế trận pháp, có thể hay không sử dụng địa nguyên thú linh huyết? Đương nhiên có thể. Hòa Diễm chim nhỏ nói vì cái gì không nói sớm. Hòa Diễm chim nhỏ nói chỉ có sử dụng chính mình linh huyết mới có thể nhất tinh chuẩn khống chế trận pháp. Bằng không, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ trận pháp tạo nghệ có thể điều khiển bắt diện cường phong sát trận. đương nhiên ngươi về sau ngược lại là có thể sử dụng địa nguyên thú linh huyết luyện chế trận lũy, linh huyết phẩm cấp càng cao càng tốt. Về phần khống chế trận pháp hay là đến sử dụng chính mình linh huyết, Lâm Khắc nhẹ gật đầu, cuối cùng trong lòng có một chút ngậm Kỳ thật hỏa Diễm chim nhỏ trong lòng sớm đã bùi mai tôi những võ giả khác kia học tập 10 năm có thể bố trí ra tòa thứ nhất trận pháp đã được xưng tụng là trận pháp thiên tài lâm khắc quái thai này vẹn vẹn chỉ là học tập mấy tháng liền có thể thành công nếu là để thánh môn cùng nguyên thủy thương hội những lao gia hỏa kia biết chỉ sợ đều sẽ xuất thủ tranh đoạt đem hắn triệt để lôi kéo đến chính mình một phương lâm khắc rốt cục có thời gian xem xét trên nguyên kính tin tức soạn hoa từng đầu tin tức xuất hiện tại trên mặt kính tàng phong nguyên lai like ngươi là một vị trận pháp sư làm sao ẩn tàng đến sâu như vậy có thời gian tranh thủ thời gian đến một chuyến bạch đế thành chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen đem thiên cơ thương hội cùng cựu long thương hội triệt để đè xuống, quách bình truyền đến tin tức, phong tiểu thiên cũng truyền tới tin tức, ta cùng tạ tỷ tỷ đã chạy đến nam địa, mau chóng đến phi xuân thành, cùng chúng ta hội hợp, trừ cái đó ra, trương việt, trương lâm thiếu, hứa đại ngu, nhíp tiên tăng, còn có nguyên thủy thương hội danh cơ, danh hiệp, thánh đồ của thanh hà thánh phủ, đều có tin tức truyền cho hắn, có là chúc mừng, có là biểu đạt chính mình sùng bái chi tình, có thì là muốn bái hắn làm thầy, để lâm khắc dở khóc dở cười, tâu nghiên dưới chân núi, tìm tới cắm vào trong khe đá phương thiên hoa kích, cho lâm khắc đưa tới trên gương mặt xinh đẹp kia đều là khâm phục, sùng bái, vui sướng thần sắc. trong lòng nàng đã từng lâm khắc đánh đâu thắng đó kia, lại trở về, nhìn chậm chằm vào ta nhìn làm gì? Lâm khắc hỏi. Tâu nghiên hừ một tiếng, chân áp cổ nghiêm, tàng phong sư huynh vang danh thiên hạ. hiện tại ngay cả để tiểu nữ tử nhìn một chút cũng không được sao? Lâm khắc biết tâu nghiên đối với hắn tình cảm, cho nên không dám treo chọc nàng. đem phương thiên họa kích thu nhập hổ sát, vác tại trên lưng, không có chút nào tâm tình chợt mà nói, ta phải đi. Tô nghiên vội vàng thu hồi trêu chọc thần sắc, có chút u ám mà nói gấp gáp như vậy sao? Ừm. Lâm Khắc lại nói, Cổ Nghiêm bị bắt, U Linh cung cùng Ma Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhất định phải lập tức gáp giải hắn về tổng đàn, chậm thì sinh biến. Ngay sau đó, Lâm Khắc tay lấy ra bản vẽ, nói, đây là bắt diện cương phong sát trận trận đồ, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu đi. Nếu là có thể sử dụng nguyên tinh đưa nó khởi động, đối với Nam Kiếm Tông hẳn là sẽ có một ít trợ giúp. Lâm Khắc cũng không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu, áp giải Cẩu Nghiêm ngồi tại một đầu địa nguyên thu trên lưng, trực tiếp rời đi Nam Kiếm Tông. Nếu không có tình cảm tự nhiên không thể chậm chế nàng. Tông nhiên hai tay nắm luốt váy dài, một mực đuổi theo địa nguyên thú, đi vào cửa sân môn, nhìn xem lâm khắc thân ảnh dần dần đi xa, biến thành một điểm đen trong mắt nước mắt, rốt cục mảnh liệt lan xuống. Trung Quy là người của hai thế giới, cùng lâm khắc đoạn giao tế trời đất xui khiến kia, tựa như một trận ảo ngộng, hung lưng đã dương cánh bay cao mà đi. nàng lại ngay cả đuổi theo bị dược song phi năng lực đều không có phụ thân nói, tử vong quy đến. Mỗi một cái bạch kiếp tinh võ giả đều sẽ có một lần cơ hội thay đổi vận mạng mình, chỉ bất quá thất bại đại giới là tử vong, người thành công mười không còn một coi như cựu tử nhất sinh, ta cũng nhất định phải đi. Tâu nghiên cắn chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng kiên định. Yêu một người không thương mình, vốn là cha tấn nhất chính mình sự tỉnh. hoặc là từ bỏ, hoặc là liều mạng đi tranh thủ. Nàng lựa chọn thứ hai. Cầu nghiêm trên thân, quấn lấy một cây to cỡ miệng chén xích sắt, bình ổn ngồi tại địa nguyên thú trên lưng. Cả người rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có chút đờ đẫn. Lâm khắc ngồi đối diện với hắn, nói: dịch nhất chân nhân, ngươi hẳn là rất quen ta. Cầu nghiêm vẫn như cũ đờ đẫn, không nói một lời. Lâm khắc nói: ngươi dĩ còn chưa chết cũng là bởi vì ta còn muốn từ trong miệng của ngươi biết một ít gì đó. ngươi bây giờ có thể không nói, nhưng là trở lại tổng đàn về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mở miệng. cẩu nghiêm ghé mắt hướng hắn chậm chầm đi, nói, rơi vào trong tay của ngươi, đích thật là bản cung chủ cả đời này lớn nhất thất bại. nhưng là ngươi không giết ta, tất nhiên sẽ hối hận. ngươi đang đợi u linh cung cao thủ tới cứu ngươi sao? ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đến, vừa vặn một mẹ hốt gọn. lâm Khắc nói, cẩu nghiêm cười nhạo một tiếng, vô tri tiểu nhi, u linh cung không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản cung chủ cũng không phải U Linh cung đệ nhất cao thủ. Ngươi nói cái gì?" Lâm Khắc thật sâu như mày, Cầu nghiêm ngập miệng lại, không tiếp tục để ý Lâm Khắc, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Bất quá, vừa mới ngẩng đầu, ánh mắt của hắn liền trở nên trầm ngưng lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía chân trời. Lâm Khắc có cảm giác biết, cũng nhìn đi qua, sau đó, đống nhiên đứng dậy. Chỉ gặp, chân trời bay tới lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, theo bọn chúng tới gần, mới nhìn rõ, đó là hàng ngàn hàng vạn con phi cầm, có sắc tước, có diêu hầu, có cổ trắng, có con quạ cả các. Trước mắt là một màn vô cùng rung động, vạn điểu bay vút lên, phát ra các loại kỳ dị tiếng chim hót, thẳng hướng lâm khắc cùng cổ Nghiêm Phương hướng mà tới. Tại trong vô số chim muông kia, bay lên một chiếc hình nguyệt nha hình dáng ngọc tuyển, tản mát ra trong sáng quan mang, thần thánh mà mỹ lệ, giống như là từ thiên ngoại rơi xuống minh nguyệt. Chương 252. Trận pháp sư à, chỉ là một viên tinh cầu cấp thấp, thế mà ra đời một vị trận pháp sư, thật không đơn giản. Khôi lỗi thú kim loại đỉnh đầu, Chắc Duy che ngực, cảm khái một lần lại một lần. Tại Thái Vi tinh vực, không biết bao nhiêu thiên tài nhân kiệt đều tại học tập trận pháp chi đạo thế nhưng là có thể đăng đường nhập thất lại ít càng thêm ít mỗi một cái đều là phượng mau lân giác rác lão mạch nói hâm mộ cũng vô dụng tu luyện trận pháp cần vạn người không được một thiên phú càng cần hơn danh sư dạy bảo cùng đại lượng tài phú tài nguyên trèo trống chắc duy thở dài một tiếng chật, hai mắt đột nhiên chấn động cẩn thận nhìn chăm chú về phía thủy tinh cầu trong tay nói đây là bách điểu nguyệt nha chu ngón tay của hắn phi tốc tại trên thủy tinh cầu điểm vẽ để ngoài chăm dằm một đoạn hình ảnh đơn độc hiện ra đi ra lão mạch vốn là nằm lại lập tức tinh thần đại chấn lộn nhào nhảy lên Nhìn chăm chú về phía thủy tinh cầu, rất là kích động, nói: "Đích thật là Bách Điểu Nguyệt Nha Chu, xem ra Sở Vân liền tại phụ cận." Khoảng cách quá xa, hình ảnh có chút mơ hồ. Trác Duy nói còn chờ cái gì, lập tức chạy tới nhìn xem. Lão mạch hai bàn tay, theo đến khôi lỗi thú kim loại trên đồng, đem hai cấu nguyên khí đánh vào đi vào, lập tức, khôi lỗi thú tốc độ tăng nhiều, chạy vội hướng Bách Điểu Nguyệt Nha Chu chỗ phương vị 4. Bầu trời, vạn điểu bay vút lên. Tại dưới tầng mây, phía trên đại địa, phiến cánh lượn vòng lấy. Chật, hơn 100 con địa nguyên thú phi cẩm kéo động một chiếc thần quang đánh đánh Nguyệt Nha Chu. Từ trong tầng mây bay ra, lơ lửng đến trên một tòa núi cao, vừa vặn ngăn lại đường tiến về Phi Sương Thành. Nguyệt Nha Chu, dài đến 17 trượng, chân bóng như ngọc. Sở Vân người mặc ngân quang áo trắng, đứng đại bách địa Nguyệt Nha Chu đầu thuyền, túi nhìn xa xa Lâm Khắc, một đôi tĩnh mịch mà linh tính con mắt, phóng xuất ra uy thế cường đại, nói: "Ngươi chính là Tàng Phong." Quả nhiên là chuyên môn hướng về phía ta tới. Mặc dù Sở Vân một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thế nhưng là Lâm Khắc vẫn như cũ cảm nhận được trên người hắn cố địch ý kia. Người này đến cùng là ai? Lâm Khắc hướng cậu nghiêm nhíu qua, phát hiện hắn cũng rất mờ mịt thế là bài trừ là ưu linh cung tiềm ẩn cao thủ sở vân gặp lâm khắc không có trả lời chính là lại nói đối với một người chết kỳ thật ta cũng không muốn nói quá nhiều bất quá ngươi rất đặc biệt ta rất hiếu kỳ tại trên một viên tinh cầu cấp thấp như vậy ngươi là thế nào trở thành trận pháp sư từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra đối với bạch kiếp tinh mười phần khinh thường nguyên lai like là đến từ thái vi tinh vực võ giả không biết tại hạ có đắc tội ngươi địa phương sao lâm khắc nói sở vân nói không có vậy ngươi tại sao muốn giết ta lâm khắc càng thêm hiếu kỳ hỏi vấn đề này có ý nghĩa sao Dù sao ngươi cũng là muốn người phải chết. Sở Vân lại nói kỳ thật ngươi căn bản không có tư cách chết trong tay ta. Dù là ngươi là một vị trận pháp sư, thế nhưng là mới vừa vặn trận pháp nhập môn mà thôi, vẫn như cũ quá yếu. Hiện tại ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, nói cho ta biết ngươi là thế nào trở thành trận pháp sư. Nói ra ta cho ngươi lưu toàn thư. Đối với nam tử trước mắt này, Lâm Khắc chỉ có một cái ấn tượng ngạo vô cùng ngạo mạn ở trong mắt người nọ. Lâm Khắc như sâu kiến đồng dạng, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Lâm Khắc cười một tiếng, lập tức. Tại nguyên khí lôi kéo dưới, một thanh tam tinh nguyên khí cấp bậc phi đao từ trong vỏ đao bay đi ra, lơ lửng đến trước người, tàn mát ra càng ngày càng sáng tỏ quang hoa không biết tự lượng sức mình. Sở Vân khỏe miệng hơi nhếch lên, mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Lâm Khắc không dám khinh thường đối thủ, vừa ra tay, chính là thi triển ra phi đao tầm cảnh giới thứ 4, Lưu Tinh Phi thệ. Băng vào một đao này, Lâm Khắc từng trọng thương Trần vấn Hoa, phi đao hóa thành một đạo chói mắt hỏa diễm quấn toa, bay thẳng hướng Bách Điểu Nguyệt Nha Chu. Sở Vân đứng ở đầu thuyền, cũng không tránh né, chỉ là chậm rãi duỗi ra một tay, dùng bàn tay cùng thiêu đốt lên hỏa diễm phi đao, đụng nhau cùng một chỗ mảnh. Phi đao tại trong lòng bàn tay hắn sụp đổ mà ra, hóa thành mấy chục khối mảnh kim loại cái gì. Lâm khắc cùng Cổ nghiêm đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, không thể tin được. Có người có thể tay không tất sát, hóa giải vừa rồi một đao kia. càng không thể tin được, hắn có thể tay không, để một kiện tam tinh nguyên khí sụp đổ. Dù là chỉ là sơ cấp tam tinh nguyên khí, độ cứng cũng phi thường vi người. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới chân nhân cảnh giới? Không. Vừa rồi Sở Vân đưa tay thời điểm, Lâm khắc nguyên thần. Rõ ràng cảm giác được hắn là đại võ kinh tầng thứ 16 cảnh giới đỉnh cao, không có đột phá trở thành chân nhân ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đưa ngươi trận pháp lực lượng, dùng đến đi, bằng không, ta sẽ cảm thấy giết ngươi là tại tự hạ thân phận. À, ta hiểu được, ngươi mới vừa vận trận pháp nhập môn, nghĩ đến còn không cách nào làm đến, tùy tâm theo gặp bảy trận. Đã như vậy, bản tinh tử sẽ không tiếp tục cùng ngươi nói nhảm, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Sở vân tay phải năm cái bóng ngón tay, nâng quá mức đỉnh, chỉ hướng bầu trời mặt trời. Lập tức, mặt trời phát ra quan hoa, đều là hướng ngón tay của hắn, hội tụ đi qua trung quanh vùng thiên địa này, trở nên âm u hắn thế mà cũng có thể hấp thu Thái Dương Hỏa tinh, tu luyện ra được, chẳng lẽ là đại nhật phù tăng khí? Không đúng, nguyên khí của hắn không có đại nhật phù tăng khí như vậy thuần túy, càng khuynh hướng hỏa diễm thổ tính. Lâm Khắc một phát bắt được cẩu nghiêm trên người xứng xích, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi còn muốn trốn. Sở vân trong tay, xuất hiện một đóa xích hồng sắc hỏa liên. Ba cánh hoa sen, từng mảnh đều óng ánh thấu triệt, hoàn toàn là do Thái Dương Hỏa tinh ngưng tụ ra, do hư chuyển thực, tại sở vân trên đỉnh đầu, chiếu ra một mảnh sáng tỏ hỏa hạ. Hỏa liên hóa thành một đạo ánh sáng, bay về phía mặt đất Lâm Khắc. Lâm Khắc chỉ cảm thấy giống như là mặt trời rơi xuống đồng dạng, tóc đều muốn bốc cháy lên, vội vàng thi triển ra một bước 10 trượng thủ đoạn, liên tiếp phóng ra mười bước, vượt qua trăm trượng khoảng cách ầm ầm. Hậu phương, hỏa liên đụng vào mặt đất, làm cho cả ngọn núi lay động. Nơi mặt đất kia, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt đem phương viên hơn 20 trượng đều san thành bình địa, thả ra hỏa diễm, cấp tốc hướng nơi xa lan tràn. Nếu không phải tu luyện nhất bộ quyết, Lâm Khắc căn bản tránh không khỏi. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng không tiếp nổi một kích này cường đại như vậy sao? đông dạng là tầng thứ 16 đỉnh phong, người này tu vi so khẩu nghiêm tựa hồ phải cường đại gấp bội, căn bản không phải một cái lực lượng cấp độ. chờ chút, hắn lúc trước tự xưng là tinh tử, đến cùng là nơi nào tới tinh tử? là võ điện muốn giết ta sao? lâm khắc một bên cấp tốc bỏ chạy, một bên cố gắng suy nghĩ. ngoài mấy chục dặm, chắc duy cùng lão mạch đều là kích động không thôi sở vân vừa tới bạch kiếp tinh, vậy mà liền muốn giết bản thổ võ giả, việc này một khi bẩm báo đi lên, tuyệt đối là kỳ văn cấp bậc. lão mạch cười to, chắc duy hai mắt chiếu lấp lánh, nói, nào chỉ là kỳ văn? Ngươi phải biết, Tàng Phong Tiên là Thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ, lại là Nguyên Thủy Thương Hội thị Trưởng, lại gặp đến Sở Vân tập sát. Đây là kỳ văn sao? Đây là đại kỳ văn, là muốn lên thiên vong chân đầu. Phát tài, chúng ta muốn phát tài. Vừa rồi kính tượng hình ảnh ghi chép lại không có. Lão Mạch hỏi. Chắc Duy vô chán một cái, mắng to một tiếng, vào xem lấy xem tịch vui, đem chính sự này đem quên đi. Lão Mạch tức giận đến kém chút thổ huyết, thúc giục nói, tranh thủ thời gian à, vạn nhất bỏ qua một thì đại kỳ văn này, tương đương với bỏ qua mấy trăm triệu lạng ngân phiếu. Sở Vân gặp không thể giết chết lâm khắc những mày nói trốn được ngược lại là rất nhanh xem ra là tu thành một loại rất không tệ thân pháp không chế bách điểu nguyệt nha chu hắn hướng lâm khắc đuổi theo lâm khắc xoay người hai mắt nhắm lại phóng xuất ra nguyên thần đem kéo động nguyệt nha chu bách điểu còn có bay ở bầu trời vạn điểu toàn bộ đều bao phủ đi vào tại sao lại không trốn rồi sở vân cảm giác được ngoài ý muốn bất quá nhưng lại không suy nghĩ nguyên nhân đầu ngón tay hiện ra một đạo màu xích kim nguyên khí đang muốn đánh ra thời điểm dưới chân nguyệt nha chu lại bắt đầu lay động mấy liệt kém một chút đem hắn lắc rơi xuống kéo động nguyệt nha chu bát điểu như là như là lên cơn điên thế mà thay đổi phương hướng lôi kéo hắn hướng rời xa lâm khắc phương hướng bay đi cùng lúc đó bay ở bầu trời vạn điểu tựa hồ nhận nào đó có lực lượng kỳ dị không chế nhau nhau va chạm hướng sở vân đang giận tiểu tử này lại đã đặt tới ngư dược cảnh giới có thể cùng vạn điểu câu thông đồng thời không chế vạn điểu một đám không có đầu vóc man cẩm thế mà bị người dễ dàng như vậy liền không chế toàn bộ đều đi chết sở vân chống lên nguyên khí quan kén trong quan kén bay ra như mưa kiếm khí đem đánh tới phi cầm chém giết máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Sắt chim như mưa rơi xuống người này đến cùng là ai, thế mà mạnh đến tình trạng như thế, bằng vào tu vi hiện tại của ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Khắc lập tức lấy ra Ngũ phân Âm Tốc phủ dán tại ngực, sau đó nắm lên cổ nghiêm, bộc phát ra bán âm nhanh, lao vùn vụt ra ngoài. Hôm nay món nợ này chỉ có thể tạm thời nhớ ở nơi đó, cũng không có chốn hướng Phi Xương Thành. Theo Lâm Khắc, liền xem như lấy Tạ Tử Hàm tu vi, cũng chưa chắc địch nổi nam tử kia. Dù sao, Tạ Tử Hàm mới vừa vạn đột phá đến tầng thứ 16 không lâu, đối phương lại là tầng thứ 16 đỉnh phong đi Phi Xương Thành. Ngược lại sẽ liên lụy tạ tử hàm cùng Phong Tiêu Thiên. Sở Vân đem vạn điểu giết lùi đằng sau, trên thân chân bóng hoàn mỹ ngân quang áo trắng, nhiễm lên giọt giọt vết máu, sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều, nói: "Hiện tại, ngươi càng phải chết." Điều động nguyên khí, rót vào trong Nguyệt Nha Chu một tòa trận trận. Lập tức, Nguyệt Nha Chu hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lâm Khắc bỏ chạy đi phương hướng đuổi theo. Trên mặt đất, trong một khu rừng rậm rạp, Chân trong miệng mắng to một tiếng, nhịn không được kém một chút đem thủy tinh cầu nện trên mặt đất, nói: "Như thế thời khắc mấu chốt, thế mà không có thể đem tính tượng hình ảnh chiếu rọi đến, làm tức chết, làm tức chết." bao nhiêu tiền à? cứ như vậy tổn thất. Lão Mạch cũng ngủ u, nói, nếu như đem vừa rồi hình ảnh chiếu giỏi đến, ngươi cảm thấy, Sở vân sẽ xuất ra bao nhiêu người tình, hướng chúng ta mua sắm, Táng ra bại sản, hắn cũng phải mua. Lại nói, hắn coi như muốn mua, cũng không bán cho hắn. Trác Duy cắn chặt răng răng, nổi lên một cố khí, trận nghĩ đến cái gì, con mắt trở nên phát sáng lên, nói, không bằng chúng ta đi tìm Tàng Phong. Ý của ngươi là? Một lần nữa, Lão Mạch lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức lại lắc đầu, nói, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, không cẩn thận là muốn mất đi tính mạng. Trước mặt kệ nhiều như vậy, đuổi theo lại nói. Chương 253. Băng vào Ngũ phân Âm Tốc phủ, Lâm Khắc bỏ chạy ngàn dặm. Vốn cho rằng đã đem Sở Vân Triệt để vứt bỏ, chuẩn bị đường vòng trở về tổng đàn. Thế nhưng là, nửa ngày về sau, lần nữa cùng Sở Vân gặp phải, may mắn Lâm Khắc nguyên thần cường đại, cách xa nhau hơn 10 dặm, sớm cảm giác được nguyên khí ba động của hắn, tránh thoát một kiếp. Rất hiển nhiên, Sở Vân cũng không có tu luyện ra nguyên thần. Nếu không Lâm Khắc sẽ không thể trốn đi đâu được chạy trốn ngàn dặm đều có thể đuổi theo, hắn là thế nào làm được. Lần này Lâm Khắc trở nên càng cẩn thận e dè hơn, tìm tới một chỗ thác nước, đem hắn cùng cầu Nghiêm trên người mùi cọ rửa, mới lần nữa trốn xa. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, Sở Vân lại xuất hiện đến hắn trong phạm vi nguyên thần cảm giác không phải bằng vào khiếu giác đuổi theo, chẳng lẽ hắn mang theo bảo vật gì, có thể do xét đến tung tích của ta. Lần này phiền phức lớn rồi. Lâm Khắc vội vàng lấy ra nguyên kính, sẽ cùng việc này tin tức tương quan, phân biệt chuyển tống cho Phong Tiểu Thiên cùng Quách Bình, nói không chừng có thể từ bọn hắn nơi đó hỏi thăm đến một chút tin tức hữu dụng. Trong phi xương thành, Phong Tiểu Thiên cùng Tạ Tử Hàm một mực chờ đợi Lâm Khắc. Thế nhưng là, đến mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, cũng không có nhìn thấy tung ảnh của hắn T E Z U I E N C U A T U I. VN có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Phong Tiểu Thiên đứng tại tường thành đỉnh chót, một mực nhìn ra xa chân trời vấn đề này, người cũng đã hỏi 6 lần. Tạ Tử Hàm ánh mắt trầm ngưng, ngẩng đầu nhìn sát trời, lại nói, theo lý thuyết, Lâm Khắc sớm nên đến, đoán chừng là thật phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng là, có như xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng nên cho chúng ta chuyển về một đạo tin tức mới đúng. Trừ phi hắn gặp phải trước nay chưa có cường địch, ngay cả truyền tin tức cơ hội đều không có, liền bị giết chết. Ngươi đừng dọa ta. Phong Tiểu Thiên cặp mắt to mỹ lệ kia, u ám trưởng Tạ Tử hàm một chút. Tạ Tử Hảm bay lười biến nói, không có dọa ngươi a, đây chính là giải thích hợp lý nhất. Hoa, Phong Tiểu Thiên trong tay nguyên tính, chấn động một cái, vội vàng cầm lên, thấy là Lâm Khắc truyền đến tin tức, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ vạn phần thân sắc. Xem hết tin tức, Phong Tiểu Thiên sắc mặt lại trở nên trầm tĩnh xuống tới, thậm chí còn mang theo mấy phần lãnh ý Tạ Tử hàm ghé mắt trầm đi, hỏi, chết thật rồi. Phong Tiểu Thiên lắc đầu, nói: "Căn cứ Lâm Khắc ca, ca miêu tả, hắn hẳn là gặp Thiên su Tinh mới nhất tuyển ra tới vị kia tinh tử, Sở Vân." Bách Điểu Nguyệt Nha Chu, Thiên Hỏa Thái Huyền Khí, Sở Vân này, thật đúng là đáng chết. Sở Vân muốn giết hắn. Tạ Tử Hàm trong giọng nói, mang theo một tia kinh ngạc. Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Tử Hàm nở nụ cười, nói: "Không đúng, Thiên su Tinh là trung đẳng tinh cầu, làm tinh tử, Sở Vân làm sao như thế tự cam đoan lạc, đi giết một cái Lâm Khắc." Phong Tiểu Thiên nói: "Ta cũng rất tò mò chuyện này, theo lý thuyết, Lâm Khắc Ka là thánh môn thánh đồ." lại là nguyên thủy thương hội thị trưởng, sở vân là cỡ nào địa trí mới có thể đi giết hắn. Mà lại, giết người lúc, hắn không có che giấu thân phận của mình, chẳng lẽ liền không sợ thánh môn cùng nguyên thủy thương hội thu được về tính sổ sách sao? Có lẽ, hắn căn bản không có ngờ tới, lâm khắc có thể từ trong tay hắn đạo tẩu. Ngươi phải biết, người càng là thiên tài, càng là tự phụ." Tạ Tử Hàm nói. Phong tiểu Thiên nói, "Thế nhưng là giết người động cơ đâu?" Tạ Tử Hàm ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói, "Cái này ngược lại là phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Đến cùng là võ điện hạ mật lệnh." hay là mặt khác hai đại thương hội muốn đã kích nguyên thủy thương hội. Hay là đừng suy nghĩ." Phong Tiểu Thiên rất gấp, đánh gãy nàng, nói, "Sở Vân thực lực hơn xa cầu nghiêm. Không có trận pháp gia trì, Lâm Khắc Ka Ka không thể nào là đối thủ của hắn, chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp tiến đến trợ giúp." Tạ Tử Hàm nói, "Thanh Hà Thánh phủ chỉ có phủ chủ tự mình xuất thủ mới có thể đối phó Sở Vân. Đáng tiếc, phủ chủ muốn kiềm chế dục nhất, không cách nào lại chạy đến bên này. Không bằng giao cho Nguyên Thủy Thương hội xử lý đi, Lâm Khắc Ti trường này, hiện tại tác dụng phi thường to lớn." bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Tiểu Thiên nhìn trong chú Tạ Tử Hàm, mang theo mấy phần cầu khẩn thần sắc, nói: "Tạ tỷ tỷ, ngươi đối đầu Sở Vân, có mấy phần chắc chắn." Tạ Tử Hàm không trả lời ngay, tinh tế sau khi tự hỏi, nói: "Sở Vân có thể tại Thiên su Tinh trở thành tinh tử, tự nhiên không phải người bình thường." Hắn tu luyện ra được Thiên Hỏa Thái Nguyên khí, tại Nguyên khí Thiên thư trong hỏa diễm thuộc tính dị trùng nguyên khí xếp hạng thứ 43, tại tổng bảng xếp hạng thứ 337 vị. Ta điệu Minh Nguyên khí, tại trên Nguyên khí Thiên Thư tổng bảng, xếp hạng vị trí thứ 21. Nếu như là tại cùng cảnh giới, Ta muốn thắng hắn, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ta hiện tại mới tầng thứ 16 sơ kỳ, cùng hắn đối đầu, cơ hội thủ thắng không đến hai thành. Mặc dù ta có át chủ bài, thế nhưng là hắn khẳng định cũng có. Phiền phức, rất phiền phức. Nếu như có thể đạt tới trung kỳ, có lẽ có thể cùng hắn thắng bại chia năm năm. Nguyên khí thiên thư ghi lại chính là toàn bộ vũ trụ, từ cổ đến kim, đản sinh ra tất cả dị trùng nguyên khí, đồng thời do võ điện chế định ra thứ tự xếp hạng. Bình thường tới nói, võ giả có thể tu luyện ra tổng bảng xếp hạng tốt 1000 vị hoặc là một loại nào đó thuộc tính xếp hạng vị trí thứ 100 dị trùng nguyên khí, chính là phi thường khó lường sự tình, chiến lực có thể hơn xa cùng cảnh giới võ giả. Thứ nhân kiệt như vậy, tại toàn bộ Thái Vi tinh vực đều là ít càng thêm ít, sẽ thành một thời đại nhân vật thủ lĩnh. Sở Vân tu luyện ra được thiên hỏa thái huyền khí, xếp hạng liền phi thường cao, khiến cho hắn còn không có đạt tới chân nhân cảnh giới, đã có được cùng chân nhân khiêu chiến thực lực. Về phân địa minh nguyên khí, có thể tại tổng bảng xếp hạng vị trí thứ 21, đó là bởi vì từ cổ đến kim, liền không có mấy người có thể bằng vào tu luyện địa minh nguyên khí sống sót cơ hội toàn bộ đều tại thời đại thiếu niên chất yếu, mà sống sót tới mấy kẻ kia, mỗi một cái đều là khủng bố tuyệt luân tồn tại, có thể che đậy một thế, chấn nhiếp một tinh vực, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta có được hay không. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền chạy tới đối phó sở vân. Vạn nhất hắn thật giết lâm khắc, đối với ta mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Tạ Tử hàm nói nghiêm túc. Theo tu vi tăng lên, Tạ Tử hàm thể nội địa minh nguyên khí lại trở nên càng thêm âm hàn cùng âm tà, đã đến khó mà áp chế tình trạng. Lâm khắc đối với nàng mà nói. Có thể nói là phi thường trọng yếu ta đi chung với ngươi." Phong Tiểu Thiên nói. Tạ Tử Hàm lắc đầu, nói, "Loại cấp bậc này giao phòng, ngươi không sen tay vào được. Không bằng, ngươi đi làm một việc khác, chuyện trọng yếu hơn." "Chuyện gì?" Phong Tiểu Thiên nói. Tạ Tử Hàm trong mắt lóe ra cơ trí qua màng, nói, "Đây là một lần cơ hội tốt ta. Ma Minh khẳng định biết, ta cùng Lâm Khắc là công đánh u linh cùng chính phó thống lĩnh, có diệt trừ hai người chúng ta cơ hội, bọn hắn sao lại tùy tiện buông tha?" Lần này, vừa vặn có thể đem Ma Minh lợi hại nhất những lưu quỷ xà thần kia toàn bộ đều dẫn ra. Mà ngươi từ giờ trở đi chính là tiến đánh lũ linh cung chân chính thống lĩnh tiêu diệt bọn hắn bạch đế thành nguyên thủy thương hội trong quỳnh điện đèn màu treo lơ lửng phi thường náo nhiệt sáo trúc quản huyền tiếng nhạc chuyển khắp toàn bộ bầu trời đêm cung điện đỉnh chót ngay tại cử hành một trận diễn hội trình diện toàn bộ đều là nguyên thủy thương hội trọng yếu nhất đại nhân vật thậm chí liền ngay cả đạt tới chân nhân cảnh giới tổng hội trưởng cũng tự mình có mặt lê Chi khanh trương hiệt những thế hệ trẻ tuổi này toàn bộ đều ngồi ở cạnh vị trí dưới tay chỉ có quách bình cùng thanh linh tú có tư cách ngồi tại bàn chính trên bản chính những tân khách kia không phải tam ti lục bộ cự đầu chính là gia chủ, tông chủ cấp bậc đại nhân vật, khống chế thế lực khổng lồ, bọn hắn bất kỳ một cái nào tại bạch tiếp tinh dậm chân một cái đều có thể tạo thành chấn động to lớn, mà bọn hắn đều không có ngồi tại trên cùng chủ vị, chủ vị ngồi một vị người mặc màu thủy lam quần áo tuổi trẻ nữ tử, trên thân nồng bảo bọc một tầng nhàn nhạt linh vụ, khiến nàng nhìn qua tựa như hoa trong xương, trăng trong nước, thấy không rõ lắm, đến cùng mọc ra như thế nào dung nhan, bất quá chỉ là dáng người tiêm doanh, khí chất cao quý kia đã để ở đây tất cả mọi người vì đó khuynh đảo ở trước mặt nàng, khuynh điện tỷ mỹ bồi dưỡng danh cơ, toàn bộ đều ảm đạm thất sắc. Chỉ có Thanh Linh Tú, có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng liên tâm cô nương đường xa mà đến, lão phu kính ngươi một chén. Tổng hội trưởng bưng lên chén dạ quang, đứng dậy, chủ động hướng Mạn Đà La Liên Tâm mời rượu. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều đứng người lên, dơ chén rượu lên, không có một cái nào dám ngồi. Mạn Đà La Liên Tâm vẫn như cũ nhã nhặn mà ngồi, cũng không có bởi vì chân nhân mời rượu, sinh ra bất luận cái gì áp lực, thanh âm thanh nhã mà nói, liên tâm không yêu uống rượu liền lấy lộ đại chi đi. Tại Nguyên Thủy Thương hội, tinh cầu cấp thấp tổng hội trưởng chỉ là chính cự phẩm, mà Mạn Đà La Liên Tâm lại là toàn bát phẩm, so với hắn thân phận càng thêm cao quý, quan hơn một cấp đệ chết người. Lấy ra một cái bình bạch ngọc đẹp đẽ, Mạn Đà La Liên Tâm từ bên trong đổ ra một chén nhỏ hoa lộ. Hoa lộ mùi thơm tiêu tán đi ra, làm cho cả quỳnh điện đều hương khí bốn phía, đồng thời hướng xa xa thiên cảnh hồ nhẹ nhàng đi qua. Vẹn vẹn chỉ là nghe thấy một ngụm mùi thơm, ở đây liền có võ giả, rõ ràng cảm giác được nguyên khí của mình tăng trưởng một tấc, lập tức trong lòng kinh hãi. Không hổ là đến từ Thái Vi Tinh Vực Vạn Nam Môn phiệt Thiên Chi Tiểu Nữ tùy tiện một chén hoa lộ chính là vô thượng kỳ bảo. Một chén qua đi, đám người nhao nhao tỏa hạ. Quách Bình phát hiện trên nguyên kính truyền đến tin tức, sau khi xem xong lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng sử dụng nguyên khí hướng tổng hội trưởng Quách Tần Nguyên chuyên âm bẩm báo việc này. Quách Tần Nguyên lông mày thật sâu nhíu một cái, đang muốn đứng dậy quách hội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Mạn Đà La liên tâm hỏi ở đây đều là nguyên thủy thương hội cao tầng, cũng không có cái gì tốt dầu díếm. Quách Tần Nguyên hướng Quách Bình nhìn chầm chầm đi qua, nói: Bình Nhi, ngươi tới nói à? Quách Bình đứng người lên, đem Tàng Phong đưa tin tới sự tình, kỹ càng nói ra bách điều nguyệt nha chu, thiên hỏa thái huyền khí. Xem ra người xuất thủ chính là Sở Vân. Tàng Phong kia có thể từ Sở Vân trong tay đào cầu, xem ra là có một ít bản sự. Mạn Đà La Liên Tâm nói. Lúc này, Thanh Linh Tú lại là trong lòng u thán, chỉ cảm thấy Sở Vân ngu xuẩn đến quá lợi hại, lấy tu vi của hắn, thế mà không thu thập được một cái lâm khắc, ngược lại đem chính mình bại lộ. Quách Bình hướng Mạn Đà La Liên Tâm gặp thi lễ, lại nói, Tàng Phong là chúng ta nguyên thủy thương hội tại bạch kiếp tinh bồi dưỡng ra được đệ nhất doanh hiệu càng là minh nhật ti thị trưởng hắn tồn tại đại biểu nguyên thủy thương hội mặt mũi mà lại tàng phong là bạch kiếp tinh thiên tiêu số 1, lực ảnh hưởng to lớn đúng là hắn lực ảnh hưởng để vô số bạch kiếp tinh tuổi trẻ võ giả đều đầu nhập vào hướng nguyên thủy thương hội tử vong quý trước đó mấy tháng này chính là các đại thế lực tranh đoạt nhân tài thời kỳ mấu chốt nguyên thủy thương hội tuyệt không thể mất đi tàng phong phụ thân ta cho rằng ngươi hẳn là tự mình đi một chuyến vô luận như thế nào đều được chặn đường sở vân cứu tàng phong quét tần nguyên trên khuôn mặt lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng nói Vừa tới liền giết ta Nguyên Thủy Thương hội bồi dưỡng đệ nhất doanh nghiệp, sở vấn này, chẳng lẽ là Thiên Cơ Thương hội hoặc là Cửu Long Thương hội, điều động đi. Hoàn toàn có khả năng này. Quách Bình nói. Ma Đà La Liên Tâm đột nhiên mở miệng, nói, tàng Phong kia là Minh Nhật Ti Ti trưởng sao? Ta là Minh Nhật Thánh điện Ti tọa, nói như vậy, hắn xem như thuộc hạ của ta. Chương 254. Nguyên Thủy Thương hội các Ti các bộ tự thành hệ thống. Bình thường tới nói, Minh Nhật Ti sự tình đều là do Minh Nhật Ti tự hành xử lý, Ti bộ khác nhiều nhất tiến hành phối hợp. Chỉ bất quá bạch kiếp tinh khoảng cách thái vi tinh vực phồn hoa nhất khu vực qua xa, ở vào thâm không, cưới tinh vực thiên chu đều cần tốn hao mấy tháng mới có thể đi tới đi lui, cho nên tổng hội trưởng quản lý tam ti lục bộ quách tần nguyên nghe được ý ở ngoài lời hỏi do liên tâm cô nương là dự định tự mình đi xử lý chuyện này, nếu hắn là minh nhật ti thị trưởng, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lại nói một viên tinh cầu trung đẳng tinh tử, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn đi gặp một hồi, mạn đà la liên tâm thanh em ôn em thai, nhưng lại cho người ta mấy phần cường thế quả quyết khí độ con ta quyết bình. Tu Vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16, mà lại đối với Bạch Kiếp tinh hiểu rõ vô cùng, có thể cùng cô nương đồng hành. Quách Tần Nguyên vội vàng hướng Quách Bình, sử một đạo ánh mắt. Quét ra, mặc dù là gia tộc siêu lớn, thế nhưng là cùng Mạn Đà La môn phiệt so ra, nhưng lại kém một mạng lớn. Quách Tần Nguyên đương nhiên hy vọng, con của mình có thể cùng Mạn Đà La Liên Tâm đi được thân cận một chút. Vạn nhất hai nhà vì vậy mà thông ra đây, Quách Bình liền vội vàng đứng lên, hướng Mạn Đà La Liên Tâm thi lễ một cái, lại cười nói, "Ta nguyện làm Liên Tâm cô nương dẫn đường, hy vọng cô nương không cần gấp bỏ." Mạn Đà La Liên Tâm hướng Quách Bình liếc qua, thản nhiên nói, "Đại Võ Kinh tầng thứ 16 chu kỳ, tạm được, hẳn là sẽ không trở thành một cái liên lụy." Quách Bình lộ ra một vòng cười khổ, lấy tu vi, đủ để khinh thường Bạch Kiếp Tinh thế hệ tuổi trẻ, ở nàng này trong mắt, lại bị đánh giá là hẳn là sẽ không trở thành một cái liên lụy. Mạn Đà La Liên Tâm ánh mắt quá cao, năm gần 19 tuổi, đã là toàn bát phẩm, phụ thân để hắn theo đuổi cái này Bạch Tiên A, đoán chừng là dùng sai tâm tư. Cứu người như cứu hỏa, Mạn Đà La Liên Tâm cùng Quách Bình, không có trì hoãn, ngồi một cái dài đến mấy chục mét màu sắc rực rỡ man thú phi cầm lập tức hướng nam Điệu tiến đến 4 thiên su tinh tinh tử sở vân ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân đoán hắn vì sao muốn giết ta lâm khắc thu đến tạ tử hàm đưa tin về sau trong lòng càng thêm nghi hoặc quá mức cao điệu quả nhiên không được loại này bắn đại bắc cũng không tới kẻ địch mạnh mẽ đều bị trọc đi ra thật sự là tự dương chi họa kỳ thật lâm khắc cũng không muốn cao điệu chỉ bất quá hắn cùng trần vân cự nghiêm chiến đấu bị không hiểu thấu phát sóng trực tiếp đến nguyên thủy thiên võng mới có thể để cho người ta cảm thấy hắn thích ra đầu ngọn gió đến nay lâm khắc đều không nghĩ ra đến cùng là ai làm làm sao tránh đi hắn nguyên thần, vô thanh vô tức trốn ở một bên, đem chiến đấu kính tượng hình ảnh chiếu dội xuống dưới. giờ phút này, lâm khắc tiến nhập hỏa giao thành, đi vào tòa biên thành văn minh nhân loại cùng, bất chu xâm lâm giáp dưới này, hắn cùng tạ tử hàm hẹn xong hội hợp địa phương, ngay ở chỗ này, mà lại tiến nhập nhân khẩu tụ tập thành trì, lấy sở vân thân phận, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cố kỵ, khẳng định không dám trắng trợn giết hắn đi ngang qua lâm phủ. lâm khắc hướng cửa phủ, xa xa nhìn thoáng qua, hết thảy đều là lúc trước bộ dáng đó là nhà của hắn. trong đầu hiện ra hi nhi cùng ông ngoại thân ảnh. Trong lòng sinh ra một cỗ xúc động, rất muốn lập tức đi qua gõ cửa, về đến nhà, cùng ông ngoại nói một chút mấy tháng gần đây kinh lịch, xuất ra một chồng ngân phiếu, hiếu kính lao nhân ra ông ta. Sau đó, dạy Hi Nhi cùng Lâm phủ đám trẻ nhỏ cùng một chỗ lui quyền, mang theo bọn hắn đi bờ sông nhỏ bắt cá bắt cua. Rất muốn trở lại trong đoạn thời gian đã từng kia đáng tiếc, hiện tại đi ngang qua cửa chính, lại không thể tiến đã có cường địch truy sát, lại không thể bại lộ tàng Phong, cái thân phận này, Lâm Khắc trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ. Lâm Khắc hít một tiếng, nắm cổ nghiêm, ngên ngang, tiến vào hỏa giao thành tựu lâu lớn nhất. Có võ giả đem hắn cùng cổ nghiêm nhận ra, lập tức gây nên từng đợt kinh hô là tàng phong công tử, hắn tới hỏa giao thành, lão gia hỏa bị xiềng xích trói lại kia chính là ưu linh cùng cung chủ cổ nghiêm, không sai, chính là cổ nghiêm, ta trên nguyên kính, thấy qua hắn cùng tàng phong công tử chiến đấu, tàng phong đi vào hỏa giao thành tin tức, giống như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền ra ngoài, toàn thành võ giả đều là chạy đến bãi kiến, tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường rầm rộ, lâm trung Nạo cũng chạy tới, đứng tại dưới từ lâu, nhưng không có tới gần, lâm khắc cùng hắn xa xa liếc nhau một cái, truyền âm nói, ông ngoại. Ta có chuyện quan trọng tại thân, khắc nhi hôm nay không thể cùng ngươi gặp nhau, thật xin lỗi. Bị đuổi giết sự tình, Lâm Khắc không nhắc tới một lời. Sợ Lâm Trung Nạo lo lắng đây là Lâm Khắc thương lượng với Tạ Tử Hàm đằng sau, định ra một đầu sách lược, chính là lấy cao điệu tư thái, tại Hỏa Giao thành hiện thân, để người trong thiên hạ đều biết, tàng Phong cùng cậu nghiêm hành tung. Tốt nhất đem ma mình cao thủ, toàn bộ đều dẫn tới đột nhiên, Lâm Khắc nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Sợ Vân mặc dù không dám ở Hỏa Giao thành xuất thủ lộ liễu, nhưng là, hoàn toàn có thể đeo lên mặt nạ, ngụy trang thân hình, lại đến giết hắn. Đến lúc đó Lâm Khắc chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết, thật là ngàn lo một sơ. Lâm Khắc đã là toàn thân mồ hôi lạnh, cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị lập tức cách thành tàng phong công tử, có thể hay không ngượn một bước nói chuyện. Một đạo thanh âm lạ lẫm truyền vào Lâm Khắc trong tai. Lâm Khắc hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một người 20 tuổi ra mặt nam tử tuổi trẻ, đứng tại cách đó không xa một ngôi lầu đại kiến trúc ngói xanh đỉnh chót, mỉm cười hướng hắn gật đầu. Chính là Trác Duy đại võ kinh tầng thứ 16. Lâm Khắc nhìn thấu tu vi của đối phương, trong lòng thầm than, làm sao lập tức toát ra nhiều người trẻ tuổi cao thủ không cần đoán cũng biết, người kia nhất định đến từ Thái Vi tinh vực. Ngắm lại cũng rất bình thường, có thể bị thế lực lớn từ Thái Vi tinh vực điều động tới, sớm tiến vào Bạch Kiếp Tinh, khẳng định là trải qua ngàn trọn và tuyển, hẳn là dưới chân nhân cao thủ đứng đầu nhất. Tu vi không có đạt tới tầng thứ 16, tới cũng không có ý nghĩa chúng ta không biết ta. Lâm Khắc truyền âm nói ra. "Chắc duy nói, tại hạ Chazui, Thiên Su tinh tinh tử Sở Vân, ngay tại truy sát người, mà ta trong tay nắm giữ Sở Vân tất cả tin tức, có lẽ chúng ta có khả năng hợp tác tính." Lâm Khắc trong lòng hơi động, hỏi, "Hợp tác là có ý gì?" chúng ta khác đổi chỗ khác nói chuyện như thế nào? Chắc Duy nói. Lâm Khắc nói, không cần đi địa phương khác, có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Chắc Duy minh bạch Lâm Khắc đối với hắn tồn tại cảnh giác, thế là nhẹ nhàng gật đầu, phi thân tiến vào từ lâu. Hai người tại một tòa không người trong dạng ngồi đối diện nhau. Lâm Khắc lập tức hỏi, Sở Vân tại sao muốn giết ta? Chắc Du là một cái thuận tay trái, dùng tay trái bưng một chén rượu lên, vừa mới uống vào, chính là thổi phù một tiếng toàn bộ phun ra, tràn đầy ghét bỏ mà nói, rượu gì à, quá thấp kém, khẳng định không phải sử dụng linh tuyển sản xuất. Diệu có không ít, đều tung toé đến lâm khắc trên thân. Lâm khắc nói, Bạch Kiếp Tinh không có linh tuyển. không có linh tuyển, đều có thể đản sinh ra giống Tàng Phong Công Tử dạng này cường giả tuổi trẻ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giống Sở vân loại tử đệ sinh ra tại trong trung đẳng tinh cầu đại gia tộc kia, từ nhỏ đã uống linh tuyển, an nguyên lương, đến bây giờ cũng mới tu luyện tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Nếu như Tàng Phong Công Tử, từ nhỏ có như thế tài nguyên đắp lên, nói không chừng đều đã trở thành chân nhân. Trác Duy nói, Lâm khắc mặt không biểu tình, hỏi lần nữa, Sở vân tại sao muốn giết ta? Trang Duy cười cười xấu hổ, nói, "Kỳ thật, ta cũng rất tò mò vấn đề này." Sở Vân dù nói thế nào cũng thế. Chớ đi a, nhanh tòa hạ, ta mặc dù không biết hắn tại sao muốn giết ngươi, thế nhưng là ta biết, hắn tu luyện công pháp, gia thế bối cảnh, hứng thu yêu thích, át chủ bài thủ đoạn, có khả năng ta so với hắn chính mình cũng hiểu rõ hơn hắn." Lâm Khắc một lần nữa ngồi xuống lại, nói, "Nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào biết Sở Vân đang đuổi giết ta? Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cùng Sở Vân giao thủ trải qua, mà lại không chỉ có chỉ là như vậy, ta mắt thấy ngươi cùng Trần Vấn, cậu nghiêm mấy trận chiến đấu." lợi hại, không tầm thường. Trác Duỗi ra ngón tay cái, tán tưởng nói. Lâm Khắc nói, ngươi tận mắt nhìn thấy. Đúng a? Trác Duy đem bạch lý thiên nhãn thủy tinh cầu lấy ra ngoài, bày ra trên bàn. Một bên đem nó kích hoạt, một bên nói ra, không chỉ có tận mắt nhìn thấy, ta còn đem các ngươi hình ảnh chiến đấu tiếp vào bạch kiếp tinh nguyên thủy thiên vong. Trác Duy cũng không có phát giác được Lâm Khắc ánh mắt ngay tại phát sinh biến hóa, tiếp tục chậm rãi mà nói, nói, hắc hắc, không nghĩ tới, ngươi tại bạch kiếp tinh nhân khí thế mà cao như vậy, đều đã có 2 triệu fan hâm mộ, lợi hại, không tầm thường. Nguyên lai like là ngươi. Lâm Khắc nói, chắc duy rốt cục nghe ra Lâm Khắc ngự khí không đúng, cảm nhận được toàn bộ bao xương không khí đột nhiên lạnh, vội vàng giải thích nói, ta, ta là bị Tàng Phong công tử anh tư cho tin phục, nhịn không được phạm vào bệnh cũ, tưởng muốn giúp ngươi thu hoạch được càng lớn danh khí. Gần nhất hai ngày, ngươi chọn vẹn tăng lên một triệu fan hâm mộ, đổi lại là tại Thái Vi Tinh Vực, chúng ta Phương Ngoại lâu, ít nhất phải thu một trăm mai nguyên tinh giá cả. Lâm Khắc buốt buốt huyệt Thái Dương, cảm giác được đau đầu, nói, Phương Ngoại lâu lại là địa phương gì? Việc này nói rất dài dòng, còn phải từ Thiên Hậu cùng Trư Thánh liên thủ lấy vô thượng đại pháp lực mở ra nguyên thủy huyễn cảnh sáng tạo ra nguyên thủy thiên vong nói lên lâm khắc đánh gãy hắn nói được rồi đừng nói nữa nói cho ta biết ngươi là thế nào đuổi theo tới đương nhiên là bằng vàng đó bách lý thiên nhãn chắt duy chỉ hướng trên bàn thủy tinh cầu sau đó chắc duy đem bách lý thiên nhãn đủ loại năng lực hướng lâm khắc giảng giải một lần thì ra là thế bằng vàng vào nó lại có thể cảm ứng được phương viên 500 trăm dặm ba động nguyên khí còn có thể chiếu rọi trong vòng trăm dặm tính tượng hình ảnh lâm khắc trong lòng không thể không thừa nhận Bạch Kiếp Tinh hoàn toàn chính xác quá rơi ở phía sau một chút. Trước đó hắn căn bản không có nghe qua có bảo vật như vậy, Sở Vân cũng có Bách Lý Thiên Nhãn. Trác Duy có chút tự đắc cười một tiếng. Bách Lý Thiên Nhãn là bà chủ của chúng ta luyện chế ra tới đặc biệt nguyên khí, phương ngoại lâu đặc biệt. Bà chủ của chúng ta thế nhưng là luyện binh sư, mà lại tự xưng là Thái Vi Tinh Vực đệ nhất luyện binh sư, mặc dù chúng ta đều không tin. Ha ha, tốt à, tốt à, nói chính sự, Sở Vân hẳn là thông qua tinh cấp nguyên kính, dò xét đến nguyên khí ba động của ngươi. Thông qua Trác giải thích, Lâm Khắc biết tinh cấp nguyên kính so vạn lý nguyên kính càng thêm lợi hại chính là tứ tinh nguyên khí cấp bậc, không chỉ có thể tại trên một viên tinh cầu tùy ý truyền tống tin tức, còn có thể dò xét đến phương viên 500 dặm ba động nguyên khí. Cùng Bách Lý Thiên Nhãn khác nhau ở chỗ, không pháp tướng cách trăm dặm, chiếu giỏi kính tượng hình ảnh. Chương 255. Trạch Duy đem kế hoạch của mình nói ra. Lâm Khắc lấy ánh mắt phức tạp, hướng hắn nhìn lại, nói, "Để cho ta làm mối dụ, giao cho Sở Vân lại giết một lần." "Không, không, không phải lại giết một lần, là cầm tới ý hắn muốn giết người chứng cứ." Chắc Duy liền vội vàng lắc đầu, lại nói, "Kể từ đó, Thánh môn cùng Nguyên thủy Thương hội cao tầng Tự nhiên sẽ hướng võ điện tạo áp lực, thậm chí là tiến về Thiên Sưu Tinh, trực tiếp đi sở ra hưng sư vấn tội. Hắc hắc, không chỉ có thể hóa giải ngươi bây giờ nguy cơ, còn có thể dựa thế báo thủ. Lâm Khắc trầm mặc không nói làm sao, không nguyện ý. Tin tưởng ta, đây là binh không thấy máu lôi đao thu thập sở vân phương pháp tốt nhất. Chắc Duy có chút kích động nói. Lâm Khắc nói, biện pháp là một biện pháp tốt, nhưng sở vân mặc dù tự phụ, lại cũng không ngu xuẩn. Lần trước để cho ta đào tẩu, đã đem hắn bại lộ ra ngoài, đem hắn đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Trác vô lùi nói, đúng à? cho nên hắn mới càng muốn giết hơn ngươi diệt khẩu, theo đuổi không bỏ. Lâm Khắc nói, hắn lần nữa tới giết ta, làm sao có thể sẽ còn như lần trước như thế trắng trợn? Chỉ cần ngụy trang một chút thân hình, không lộ ra chân diện mục, ngươi Bách Lý Thiên Nhãn, coi như chiếu dội kính tượng hình ảnh, lại có ý nghĩa gì? Cái này chắc duy tỉnh táo lại, không thể không thừa nhận. Lâm Khắc nói đến câu câu đều có lý, nếu như ta có được đánh bại Sở Vân thực lực, sẽ liên lạc lại ngươi, có lẽ lúc kia có thể hợp tác một lần. Đột nhiên, Lâm Khắc nói như vậy một câu. Chắc duy lộ ra ngạc nhiên thần sắc đánh bại Sở Vân, nếu như Lâm Khắc thật có thể đánh bại Sở Vân, tự nhiên cũng liền có thực lực phá mất hắn ngụy trang, để hắn lộ ra chân diện mục. Chỉ bất quá, do một võ giả tinh cầu cấp thấp nói ra đánh bại tinh cầu trung đẳng tinh tử lời như vậy, Chắc duy luôn cảm giác mình có nghe lầm hay không. Gia hòa này từ lâu tới tự tin, so Sở Vân đều càng thêm tự phụ. Vô cớ bị đuổi giết, Lâm Khắc nhẫn nhịn một bụng lửa, há có thể tùy tiện buông tha Sở Vân. Chắc duy nghĩ đến Lâm Khắc là một vị trận pháp sư, lập tức trong lòng vui mừng vạn nhất hắn thật đánh bại sở vân, đồng thời đem kính tượng hình ảnh chiếu giỏi đến, tại thái vi tinh vực tạo thành hành động, hẳn là càng lớn a. Hai người trên nguyên thủy thiên võng lẫn nhau tăng thêm đối phương. Từ nay về sau có thể sử dụng nguyên tính đưa tin giao lưu. Lâm khắc mang theo cổ nghiêm rời đi hỏa giao thành hướng nam mà đi. căn cứ Lâm khắc suy đoán chắc duy sở thuộc phương ngoại lâu hẳn là một cái đặc thù tổ chức tình báo lấy thu thập tình báo, buôn bán tình báo thu hoạch to lớn lợi ích. Tổ chức như này bình thường đều rời rạc tại chính tả ở giữa, ở vào khu vực màu xám. Không nghĩ nhiều nữa. Lâm Khắc cho Tạ Tử Hàm truyền đi một đạo tin tức, ta ở ngoài hỏa giao thành sắc linh sơn, cùng ngươi hội hợp. Sắc linh sơn chính là đã từng hỏa giao thành đệ nhất thần y thường sư đã chỗ ở, cũng là thanh hà thánh phủ một chỗ phân đà. Ngọn núi cao tới hơn 6.000 m mét, thế núi dốc đứng, mây sâu sương mù nồng, tới gần bất chu sâm lông, nơi rừng chân có đại lượng địa nguyên thú. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, bao phủ hắn cùng cầu nghiêm, đi tại một đầu từ trên vách đá đào tới đi ra đạo, hướng lên mà đi. Hướng dưới vách nhìn lại, sâu không thấy đáy. Nếu biết sợ Vân là thế nào đuổi kịp hắn, Lâm khác ứng đối đứng lên cũng liền trở nên mười phần đơn giản. phải biết, lâm khắc tu luyện ra nguyên thần, chỉ cần không vận chuyển nguyên khí, coi như sở vân chấp trưởng lấy tinh tế nguyên kính, đoán chừng cũng rất khó cảm ứng được trên người hắn ba động nguyên khí. trước kia chạy chối chết thời điểm, nguyên khí từ đầu đến cuối tại thể nội vận hành, tự nhiên không gạt được tinh tế nguyên kính để lâm khắc kỳ quái là, trước kia coi như hất ra sở vân, đối phương cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, lần nữa đuổi theo. thế nhưng là lần này, sở vân vì sao chậm chạp không có hiện thân? chẳng lẽ, lâm khắc nghĩ đến một cái khả năng sở vân có thể hay không đã đoán được ta tu luyện ra nguyên thần. Cho nên lần này, hắn cũng lựa chọn không thôi động nguyên khí đi đường, mà là thu liễm khí tức, lặng lẽ đuổi theo. Hắn sẽ không như thế thông minh a. Càng nghĩ càng thấy đến, khả năng rất lớn. Chợt, Lâm Khắc tâm cảm, sinh ra một cấu nguy hiểm cảm giác, trong mắt hiện ra một vòng đắng chất thần sắc bá, T U I E N C U A T U I N S -e M đạo trói thai âm thanh sẽ rõ, từ dưới núi truyền đến. Rất nhanh, một đạo màu bạc trắng thân ảnh, tựa như thần điểu đồng dạng, chân đạp vết đá, từ dưới vách bay vọt đi lên, rơi xuống trên sả đạo, đứng nghiêm tại ngoài 20 trượng một cây trên mặt có gỗ. Sở Vân thúc giục nguyên khí, hóa thành quang vụ, bao phủ toàn thân. Lâm Khắc điều động nguyên khí rót vào hai mắt, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt mũi của hắn, cùng hắn đoán một dạng, đối phương trở nên chú ý cẩn thận rất nhiều lần này, ngươi còn thế nào trốn? Sở Vân trên người cường đại nguyên khí, hướng Lâm Khắc lan tràn đi qua, đem hắn bao phủ tiến vào chính mình khí tràng. Thiên hỏa thái nguyên khí hoàn toàn chính xác lợi hại, trung quanh mấy chục trượng khu vực nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Trên vách đá cỏ cây, nhanh chóng khô héo, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Sa đạo, phi thường chật hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Tại trên vách núi treo leo như vậy buộc phát chiến đấu chính là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình nếu là bị đánh xuống sạt đạo rơi vào vực sâu có như lấy lâm khắc cùng sở vân tu vi đều sẽ có nhất định nguy hiểm gặp phải sở vân vị cường địch này lâm khắc cũng không có sinh ra một tia khiếp ý không có ngũ phân âm tốc phủ căn bản trốn không xa một khi tâm e sợ sẽ chỉ đã chết càng nhanh mảnh lâm khắc một trưởng đem cổ nghiêm đập tráng trên mặt đất chấn định tự nhiên đón lấy sở vân nói ta rất hiếu kỳ thiên tinh tinh tử sở vân cao quý như vậy thân phận làm sao lại vô duyên vô cớ ra tay giết ta tiểu nhân vật này đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết cho nên căn bản không cần biết nguyên nhân sở vân vẫn như cũ là lòng tin mười phần phảng phất an chắc lâm khắc lâm khắc nói thánh môn cùng nguyên thủy thương hội đã biết ngươi đang đuổi giết ta ta nếu là chết ở chỗ này ngươi chỉ sợ cũng không có kết cục tốt gì ta chính là thiên su tinh tinh tử không có chứng cứ thánh môn cùng nguyên thủy thương hội có thể làm khó dễ được ta sở vân nói lâm khắc lại nói ngươi dám thừa nhận thân phận của mình chẳng lẽ không sợ ta sử dụng nguyên kính đem đây hết thể ghi chép lại có nguyên kính ở một bên chiếu rọi, ta tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Ta thế nào cảm giác, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Xem ra thanh hà thánh phủ cùng nguyên thủy thương hội cao thủ ngay tại trên đường chạy tới. Sở Vân không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thiên hỏa thái huyền khí từ lòng bàn tay phóng xuất ra, hóa thành một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, một trường hướng lâm khắc đánh ra tới. Cơ hồ ngay tại Sở Vân vận chuyển trường lực trong ném mắt, lâm khắc đột nhiên nảy lên, rơi xuống cao ba trường giữa không trung âm ầm. Một trường đánh hụt, trường lực đánh cho vách đá vỡ ra từng đạo đường vân, đại lượng đá vụn. Trốn dưới vách lăn xuống tốc độ phản ứng thế mà nhanh như vậy, xem ra là thật tu luyện ra nguyên thần. Sở Vân hừ nhẹ một tiếng, hai tay hướng giữa không trung hư ông, lập tức hai cái do nguyên khí ngưng tụ ra đại thủ, giống như hai mặt tường lửa đồng dạng, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, hướng Lâm Khắc ép tới. Lâm Khắc muốn lần nữa thi triển nhất bộ quyết, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ tuyến cuốn ở trên người hắn, đem hắn gấp chói. Những sợi tơ kia là sở Vân nguyên khí ngưng tụ mà thành. Mắt thấy Lâm Khắc liền bị Sở Vân song trưởng trùng chết, hắn lập tức kích phát ra hỏa diễm chim nhỏ lực lượng. Một đôi phượng hoàng vũ dục từ trên lưng xông ra, đánh tan sợi tơ nguyên khí. Cùng lúc đó, Lâm Khắc bắt lấy cuốn ở trên lưng thập nhị chân cốt tiên, kích phát ra hơn ngàn đạo khí lạc ấn, một roi rút đánh tới, cùng bên trái đè xuống thủ lớn đụng vào nhau bành. Thủ lớn phá toái mà ra. Thừa cơ hội này, Lâm Khắc hai cánh vỗ một cái, xông thẳng lên trên không, liền muốn bay lên đảo tẩu xuống tới. Sở Vân một ngón tay điểm ra ngoài, đầu ngón tay bay ra mấy chục đạo sợi tơ nguyên khí, mỗi một cây sợi tơ đều đỏ rực như lửa, cùng vách đá nhẹ nhàng đục vào, lập tức cắt chém ra thật sâu dấu vết. Mấy chục cây sợi tơ nguyên khí cuốn lấy lâm khắc hai chân nếu không phải mặc huyễn hình y đi đoán chừng lâm khắc hai chân đã biến thành bùn máu tại thời khắc sống còn này lâm khắc không có tiếp tục trốn ngược lại cắn răng một cái hướng phía dưới phóng đi điều động nhật nguyệt dao quang khí tuôn hướng hai tay rót vào thanh đồng quyền sáu toàn thân tất cả lực lượng cơ hồ hội tụ đến cùng một chỗ song quyền đồng thời đánh ra buộc phát ra hai cỗ phong hỏa quyền kình hết thảy đều kết thúc sở vân lộ ra một vòng thần sắc khinh thường nhẹ nhàng một trưởng vô ra ngoài nhìn như rất đơn giản một trưởng lại là một loại tiểu thừa thượng nhân pháp tên là tiểu thanh thiên thủ lớn ở trong mắt lâm khắc phía dưới sở vân bàn tay trở nên càng càng to lớn, tựa như biến thành một vùng thiên địa vô biên vô hạn, đồng thời ẩn chứa vàng bạc mạnh mẽ uy thế, phảng phất có thể đem trời đều chấn vỡ đồng dạng. do hắn loại cường giả cấp bậc này, thi triển ra tiểu thừa thượng nhân pháp, đích thật là khủng bố tuyệt luân hắn một kích này có thể đưa ngươi chục chết. hỏa diễm chim nhỏ thanh âm ở trong đầu truyền ra, lộ ra mười phần lo lắng không có cách nào, hắn một trưởng này hoàn toàn đem ta ba phủ, ta nếu là tránh né, càng là thập tử vô sinh. lâm khắc trong mắt lộ ra tuyệt nhiên không hối hận thân sắc, hai năm đấm cùng sở vân đánh ra thủ ấn, đụng vào nhau. tại thời khắc này, lâm khắc rốt cục cảm giác được sở vân cường đại, cho dù dùng hết tất cả lực lượng, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển trường ấn một phân một hảo. trường ấn truyền đến phản chấn lực lượng, lại làm cho hắn giống như gặp xét đánh, cả người xương cốt lốt bút đục vàng, thân thể như muốn tan ra thành từng mảnh. lâm khắc trước mắt đen kịt, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rách, trong miệng phun máu phè phè. tu vi trên lệch quá lớn, cuối cùng không thể địch sâu tiến cũng nhịn cùng thần long tranh chấp, không biết tự lượng sức mình. sở vân cười lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ kinh bỉ. từ lâm khắc trong miệng phun ra máu tươi. Phun tại trên thanh đồng quyền sáu, quyền sáu đúng là đem hết dịch từng tia hấp thu đi vào, đồng thời phóng xuất ra màu tím đen lôi điện quang hoa ầm ầm. Từ hai cái thanh đồng quyền sáu nội bộ, xông ra một cỗ cường hoành năng lượng, hình thành lít nha lít nhít lôi điện sẽ nát sở vân đánh ra tiểu thanh thiên thủ ấn. Nhân cơ hội này, lâm khắc thân thể đảo ngược một chút, một lần nữa trở xuống đến trên sườn đạo, cùng sở vân kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Lâm khắc lập tức điều động thể nội nguyên khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ, đem thương thế tạm thời áp chế, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Mà trên tay hắn thanh đồng quyền vẫn như cũ đan xen phong hỏa lôi điện lực lượng. Sở Vân nhìn một chút bàn tay của mình, vừa nhìn về phía Lâm Khắc, lộ ra một đạo khó có thể lý giải được thần sắc. Tu vi của tiểu tử đó, kém hắn cơ hồ gấp 10 lần, làm sao có thể phá được hắn tiểu Thanh Thiên thủ đấn? Ngươi đôi quyền xáo kia, cũng là tứ tinh nguyên khí. Sở Vân nói. Lâm Khắc cũng không có đi dò xét, Thanh Thiên quyền xáo đến cùng phát sinh biến hóa gì, chỉ là dùng một đôi ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Vân, lại tại yên lặng cùng Hỏa Diễm chim nhỏ giao lưu, nói, tiếp đó, ta muốn tiêu đốt sinh mệnh tinh khí chiến đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngươi điên rồi. Coi như tu luyện huyết hải quyển để cho ngươi tăng lên một chút sinh mệnh tinh khí, lấy ngươi bây giờ tu vi, tối đa cũng cũng chỉ có thể sống 10 năm mà thôi. Thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, cùng tự sát không có khác nhau. Mà lại, tu vi của các ngươi trên lệnh quá lớn, coi như thiêu đốt 10 năm sinh mệnh tinh khí, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc không có nghe nói khuyên can, trong tâm hại sinh mệnh tinh khí bắt đầu cháy rừng rực. Chương 256. Sở Vân cảm nhận được Lâm Khắc biến hóa, từ trên người hắn, bạo phát đi ra khí thế, chính liên tục tăng lên vô dụng, thiêu đốt sinh mệnh tinh khí cũng không có khả năng đền bù giữa chúng ta to lớn tu vi trên lệnh. hứa chi, ngươi còn chịu nội thương nghiêm trọng. hắn lại nói, chết, cũng chưa là chết thống khoái cùng chết thống khổ. hiện tại ta cho ngươi một cơ hội kết thúc chính mình, cố mà chân quý. không để ý đến hắn, lâm khắc trên tay một đôi quyền sáo bên trong, liên tục không ngừng tuân ra phong hỏa lôi điện lực lượng, tại thân thể bốn phía của dao, hình thành một cái đường kính mấy trượng năng lượng viên. cầu tốt thật sự là ngu xuẩn mất khuôn. sở vân cười lắc đầu, tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ là dùng ba phần sức mạnh mà thôi người điểm này ít đòi tu vi, trong mắt của ta thật không đáng giá nhắc tới, cho dù là liều mạng cũng chỉ có thể xem như thuốc chết giấy dọa. Sở vân hướng lâm khắc đi tới đây là bốn thành lực lượng. Dẫm ra bước đầu tiên, Sở vân trước người hình thành một mảnh hỏa diễm khí lãng phóng xuất ra nhiệt độ cao rực rực xoẹt xoẹt. Hỏa diễm khí lãng nào cuốn ra đi, cùng lâm khắc bốn phía phong hỏa lôi điện ngưng tụ thành năng lượng viên cầu đụng vào nhau, đem viên cầu chấn động đến mãnh liệt rung động kế tiếp là năm thành lực lượng. Sở vân lại dẫm ra một bước, thể nội bạo phát đi ra hỏa diễm khí lãng, cất cao một mảng lớn, tựa như trong hải dương thủy triều. Từng tầng từng tầng trùng kích hướng lâm khắc, chấn động đến hắn hướng về sau lùi lại một bước. Phong hỏa lôi điện lực lượng cơ hồ vỡ nát trên lệnh đã vậy còn quá lớn sao? Lâm khắc cắn răng trèo chống. Sở Vân đạm mạc cười một tiếng, ngươi có thể chống đến một bước này, đã phi thường không tầm thường. Tiếp đó là sáu thành lực lượng phóng ra bước thứ ba, Sở Vân tiến vào lâm khắc trong vòng mười trượng, từ thể nội tuôn ra hỏa diễm khí kình, chuyển hóa làm long xà đồng dạng hình thái, tựa như bách long cùng bay đồng dạng đụng vào trên năng lượng viên cầu bao khỏa lâm khắc cầm ẩm. Phong hỏa lôi điện lực lượng cùng hỏa diễm bách long phát ra kịch liệt đụng nhau trực tiếp đem giữa hai người một đoạn sạn đạo kia chấn vỡ, hóa thành hòn đá, rơi xuống dưới sâu không thấy đáy vắt núi. Cuối cùng, Thanh Đồng Quyền Sáo thả ra phong hỏa lôi điện lực lượng, bị bách Long đánh xuyên. Hỏa Diễm Long xả hư ảnh, cuốn kết nhau, tựa như từng đạo mũi tên, bay thẳng hướng Ngực Lâm Khác. Mắt thấy là phải xuyên ngược mà chết, Lâm khắc trong miệng phát ra một đạo chấn động sơn nhạc giống to, tóc trắng bay lên, cuồn phong nộ khiếu, đem tụ lực đã lâu một quyền hành kích ra ngoài bằng một tiếng, hư ảnh những hỏa diễm long xả kia, toàn bộ đều bị đánh nát. Cùng lúc đó, Lâm Khác thi triển ra nhất bộ quyết, vượt qua 10 trượng khoảng cách Trong nháy mắt xuất hiện đến Sở Vân trước người, một quyền đánh về phía mặt của hắn. Nắm đấm cùng trên cánh tay, lưu động sức gió, hỏa diễm, lôi điện, từng vòng từng vòng bộc phát ra đi. Một quyền này, vượt quá Sở Vân dự kiến, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh dị. Chỉ là 960 triệu giày nguyên khí, lại có thể xông phá hắn năm thành lực lượng áp chế, tiểu tử này tu luyện ra được nguyên khí, chẳng phải là so với hắn Thiên Hỏa Thái Huyền khí còn muốn lợi hại hơn, làm sao có thể? Sở Vân một ngón tay điểm ra ngoài, cùng lâm khắc đánh tới năm đấm đụng nhau ầm ầm. Toàn lực ứng phó đánh ra một quyền, giống như đánh vào trên một tòa bất hủ thần sơn. Lực lượng phản chấn kia, để Lâm Khắc bay ngược trở về, cùng vách đá đụng vào nhau, thân thể cơ hồ khảm nạm đi vào. Bị Sở Vân ngón tay đánh trúng cánh tay kia, hoàn toàn trở nên chết lặng, tựa hồ đã phế bỏ. Từ trong vách đá, tránh ra. Lâm Khắc vẫn như cũ đứng nghiêm, cắn chặt răng răng, máu tươi từ trong kẽ răng chảy xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân thế mà còn chưa chết. Sở Vân cảm giác có chút đau đầu, nói, nói thực ra, cho dù là thiên su tinh những thiên tài đại võ kinh tầng thứ 16 kia, đều không có người phiền toái như vậy. Ta, vậy liền sử dụng sáu thành lực lượng Chỉ để kết thúc hôm nay trận đấu, cơ hồ chỉ nói là trong ngay mắt, Sở vân thân ảnh vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện đến lâm khắc trước người, năm ngón tay bất quyền, đột nhiên anh kích ra ngoài, quyền kình giống như lợi kiếm đồng dạng, tại trên vách đá dựng đứng, lưu lại từng đạo đao chặt dịu đục thật sâu vết nước. Nếu là bị năm đấm đánh trúng, chỉ sợ lâm khắc thân thể sẽ hóa thành bùn máu. Ngay lúc này, một cỗ sương gió từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một đạo to bằng cái thất ấn ký, trong núi trong xương trắng bay ra, thẳng hướng trên vách núi treo leo Sở vân ấn đánh tới đạo ấn kia kia tốc độ phi hành vượt qua vận tốc âm thành, uy lực vô tận, lấy sở vân tu vi đều sắc mặt biến hóa, không thể không bỏ qua lâm khắc, thay đổi phương hướng, đem quyền kình đánh về phía đạo ấn ký che đậy tới kia ầm ầm, năm đấm cùng ấn ký đụng nhau, bộc phát ra tiếng vang đình thay nhức óc. cách gần nhất lâm khắc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải trên lưng mọc ra vượng hoàng vũ dực, chỉ sợ đã rơi vào vực sâu, chết không có chỗ trôn. mặc dù tiếp nhận ấn ký, thế nhưng là sở vân lại bị trên vách đá dựng đứng sụp đổ xuống đá vụn cùng bụi đất, làm cho đầy bụi đất. sở vân nhìn chăm chú về phía xa xa xương trắng, trầm hững một tiếng người đến người nào? cô. chim vông tiếng tiêu truyền đến. lập tức một con bạch điêu dài hơn 10 thước xông phá trong núi sương trắng, hướng vách đá bay tới. trên lưng điêu đứng có một vị người mặc đạo bào màu đen, mang theo mặt nạ bạch cốt thân ảnh cao gầy, tóc dài đen trong gió bay lên, khí chất lỗi lạc mà lãnh nạo, còn có từng sợi nguyên khí màu đen ở trên người nàng lượn lờ. không phải tạ tử hàm là ai? lâm khắc thuận thế bay đến bạch điêu trên lưng, rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế, phượng hoàng vũ dực tự động thu hồi thể nội, nói: ngươi lại không đuổi tới, chỉ sợ chỉ có thể tới cho ta nhặt xác ta vốn là dự định đến cấp ngươi nhặt xác, chỉ là không có nghĩ đến, đường đường tiền su tinh tinh tử, thế mà vô dụng như vậy, ngay cả thanh hà thánh phủ một cái nho nhỏ thánh đồ, đều không thu thập được. xem ra ta trước tiên là đánh giá cao hắn. tạ tử hàm lệnh đo đo cười nói, làm tinh tử, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua, sợ vân tức giận đến kém chút đỉnh đầu toát ra hỏa diễm, nói, tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá, cũng chỉ là tầng thứ 16 sơ kỳ mà thôi. tiếp ta một đạo thủ ấn để cho ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu bản sự. lần nữa thi triển ra tiểu thanh thiên thủ ấn Tách không một trường, hướng Tạ Tử Hàm ấn đi qua. Bất quá lần này, Sở Vân điều động mười thành lực lượng. Thủ ấn từ Sở Vân bàn tay vị trí lan tràn ra ngoài, trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng đúng là hóa thành hơn 10 trượng dài, tựa như một mặt năm ngón tay hình dạng tường lửa chuyển rời tới. Tạ Tử Hàm thu hồi dáng tươi cười, ống tay áo màu đen rộng thùng thình cuốn lên, thi triển ra vô cực vô biên ấn. Theo ấn pháp tạo ra trước người của nàng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bởi vì ba động nguyên khí quá mức mãnh liệt, đem trong vực sâu xương trắng đều quét sạch đi qua. Năm cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một cái đẩy về phía trước ra ngoài ẩm ẩm, hai đạo tuyệt đỉnh tiểu thừa thượng nhân pháp giữa không trung đụng nhau cùng một chỗ, tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán vô hình. Tạ tử hàm dưới chân bạch điêu, hướng về sau ném đi xa vài chục trượng, nếu không phải nàng dùng nguyên khí bảo vệ, đoán chừng đã bị đánh chết. Một đầu khác, Sở Vân sau lưng vách đá ầm vang sụp đổ một mảng lớn. Sở Vân đứng ở một góc nô ra đá vụn bên trên, đã không còn một tơ một hào khinh địch, con mắt chuyển động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ giật mình, nói: ngươi thi triển chính là đạo tàng bên trên lớn pháp, vô cực vô biên ấn ngươi đến từ thiên đạo nhai. Rất tốt, nếu biết đạo tàng, vậy liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đạo tàng bên trên đại thừa thượng nhân pháp, vạn tượng xâm la. Tạ Tử Hàm hướng bên cạnh Lâm Khắc, liếc qua, hỏi, thương thế vẫn chịu được a? Vẫn được." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói, vậy liền lấy ra nguyên kính, chiếu rọi tiếp xuống kính tượng hình ảnh. Khi bản đường chủ thi triển ra vạn tượng xâm la, Sở Vân chỉ có sử dụng Tuyệt học, Đại Thanh Thiên Thủ ấn mới có thể ứng đối. Bằng vào Đại Thanh Thiên Thủ ấn, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Đối với Thánh môn thánh đồ ra tay, đến làm cho hắn thân bại danh liệt mới được. Sở ra cũng phải trả giá đắt. Lập tức, khe quát một tiếng, vạn tượng xâm la. Tạ Tử Hàm hai tay hợp lại cùng nhau, thể nội địa minh nguyên khí phóng xuất ra, bao trùm vương viên trăm trượng khu vực. Xa xa nhìn lại, nơi đó giống như là biến thành một mảnh mây đen, từng sợi nguyên khí hiện hóa thành các loại khác biệt hình thái, có ngưng tụ thành hắc hát vụ kỵ sĩ, có ngưng tụ thành bảy cánh đóa hoa, có ngưng tụ thành cổ thụ dây leo. Cái gọi là vạn tượng xâm la chính là mang ý nghĩa trong thiên địa tất cả không chỗ không lệ ra. Sở Vân cảm nhận được áp lực không nhỏ, chỉ cảm thấy giữa phiến thiên địa này không khí đều bị tạ tử hàm vạn tượng xâm la hấp thu đi qua, để hắn cảm giác đến hô hấp phi thường khó khăn. Vạn tượng xâm la, chính là đạo gia lực công kích vô địch đại thừa thượng nhân pháp, một khi thi triển đi ra, danh xưng có thể trấn áp chân nhân đáng chết, nàng đến cùng là ai? Làm sao có tư cách tu luyện vạn tượng xâm la, hơn nữa còn tu luyện thành công? Không phải nói, thiên đạo nhai thế hệ này, chỉ có vị kia nửa bước truyền kỳ đem vạn tượng xâm la tu luyện thành công. Tại sao lại xuất hiện một cái? Sở Vân trong lòng mâu thuẫn đến muốn mạng, nếu là thi triển đại thừa thượng nhân pháp đại thanh thiên thủ ấn, có lẽ có thể bằng vào càng thêm cường đại tu vi thâm hậu, ngăn trở vạn tượng xâm la. Thế nhưng là, bị nguyên Kinh chiếu rọi tới làm sao bây giờ? Hôm nay liền đến này là ngừng, Tàng Phong, chúng ta sau này còn gặp lại. Vứt xuống một câu nói kia, Sở Vân lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc nguyệt nha, ném ra ngoài. Bạch ngọc nguyệt nha tại nguyên khí thôi động dưới, thấy gió liền trướng, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng nguyệt nha thuyền. Phi thân rơi xuống nguyệt nha thuyền bên trên, Sở Vân kích phát ra trong thuyền trận, trốn đồng dạng thuyền bay đi. Tạ Tử Hàm không có đi đuổi, mà là thu hồi địa minh nguyên khí trong miệng phát ra một đạo cười khẽ. Lâm Khắc trong lòng chấn động cực lớn, có chút giật mình nhìn về phía Tạ Tử Hàm, nói: "Thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà thật tu luyện thành công một loại đại thừa thượng nhân pháp, liền ngay cả Sở Vân đều bị dọa lùi. Tạ Tử Hàm nói: "Ta nếu là thật sự tu luyện thành vạn tượng xâm la, há có thể mặc hắn rời đi." "Có ý tứ gì?" Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm thần tình nghiêm túc, nói: "Sở Vân nguyên khí độ dày, đạt tới 8000 trượng, mà ta chỉ có 3000 trượng. Cùng hắn giao thủ, ta phần thắng cực nhỏ. Mà lại, ngươi lại bị trọng thương, nhất định trở thành ta liên lụy." kể từ đó, chân chính đâu nữa, sau cùng kết cục khẳng định là ngươi chết ta thường, cuối cùng hắn chính là bên thắng lớn nhất, cho nên ta mới binh đi hiển chiêu, sử dụng không có tu luyện tới đại thành vạn tượng xâm la dọa một cái hắn, không nghĩ tới hắn thế mà thật sợ. Lâm Khắc ngạc nhiên, chẳng phải là nói, vừa rồi lại đang siết đi dây, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua sở vân mặc dù có trong tính cách nhược điểm, nhưng là cũng không ngu xuẩn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Lâm Khắc có chút sầu lo nói đến mau chóng rời đi nơi này, Tạ Tử hàm nhẹ gật đầu, lại có chút không cam lòng nói, tu vi của ta. Nếu là có thể tiến thêm một bước, nhất định để hắn sống không bằng chết. Thông báo một chút, rạng sáng sau 12 giờ, đổi mới vạn cổ thần đế. Mặt khác, là thiên đế truyền cầu một cầu phiếu để cử cùng người phiếu. Chương 257. Một lát sau, Sở Vân lái Nguyệt Nha Chu, bay trở về Sắc Linh Sơn. Phát hiện Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm đã đào tẩu, lập tức, giận không thể nuốt vừa hô đang chết, chân chính vạn tượng xâm la, có thể cho hoàn cảnh trung quanh, cũng vì đó phát sinh biến hóa, phương viên hơn 10 dặm nguyên khí chấn động không ngớt. Nàng khẳng định không có tu luyện thành công. Sở Vân lấy ra tinh cấp nguyên kính Giọ Xét phụ cận ba động nguyên khí, lập tức hướng bên trong một cái phương hướng đuổi theo. Sắc Linh sân dưới, Tạ Tử Hàm đứng tại trong một mảnh rừng phong đỏ, nhìn ra xa biến mất ở chân trời Nguyệt Nha Chu, nói: "Ngươi nguyên thần rất lợi hại nhà, thế mà lừa gạt được Tinh cấp nguyên kính Giọ Xét." Lâm Khác đứng ở một bên, dưới thân tất cả đều là màu lửa đỏ lá dụng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn nói: "Nguyên thần chỉ là phụ trợ. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta nguyên khí không có vận hành, đồng thời thi triển tảng khí pháp, Tinh cấp nguyên kính tự nhiên cũng đã rất khó dò xét đến trên người chúng ta ba động nguyên khí." Tạ Tử Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vừa rồi nàng cùng Lâm Khắc lựa chọn bỏ chạy, khẳng định sẽ vận chuyển nguyên khí. Ngược lại càng có khả năng bị Sở Vân tìm tới tung tích ta. Ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào tại trở thành chân nhân trước đó, tu luyện ra nguyên thần? Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì, nuốt không phục nguyên thần chân quả? Tạ Tử Hàm tự nhận là thiên tư tuyệt đại, tinh thần ý chí cường đại. Dù vậy, khoảng cách tu luyện ra nguyên thần vẫn như cũ còn kém một bước. Nhìn thấy Lâm Khắc gia hỏa này đều có được nguyên thần, trong lòng tự nhiên là không phục. Lâm Khắc trong đầu nghĩ đến thanh tâm chú căn bản xem không hiểu phía trên cổ phần văn chỉ là mỗi ngày chép lại lại có thể làm cho nguyên thần tấn manh tăng tiến phải biết giống tạ tử hàm sở vân thiên tài như vậy đều không thể tu luyện ra nguyên thần bởi vậy có thể thấy được thanh tâm chú bất phàm lúc trước đem thanh tâm chú chuyển cho hắn khổ hạnh tăng kia, hơn phân nửa cũng là một vị kỳ nhân khổ hạnh tăng kia, cũng không biết còn ở đó hay không bạch kết tinh không có đem thanh tâm chú bí mật nói ra lâm khắc ngược lại hỏi ra một câu ta cũng rất tò mò ngươi làm sao biết trên đạo tàng pháp lại là ở nơi nào là xem thông thiên lục quyển thứ hai hai người liếc nhau đều là cười một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Tất cả mọi người không nguyện ý đem bí mật của mình nói ra. Chợt, Lâm Khắc làm ra một cái cái ra dấu im lặng, lần nữa phóng xuất ra nguyên thần, bao phủ hắn, Tạ Tử Hàm, cậu Nghiên Bạch. Bạch. Hai đạo âm thanh xé gió, ở trong sắc linh sơn vang lên, nương theo hai đạo nguyên khí ba độ mạnh mẽ. Một lát sau, hai bóng người xuất hiện đến lúc trước Lâm Khắc, Seven, Tạ Tử Hàm chiến đấu qua trên sạn đạo ở vách núi kia, đang kiểm tra chiến đấu vết tích. Lâm Khắc xa xa nhìn lại, đem bọn hắn nhận ra, nói, hai người kia là Huyền Cảnh Tông trong Ngũ Đại Nguyên Lão Phong Văn Lễ cùng tiết Đạo. Phong Văn Lễ, khuôn mặt ngay ngắn, khuôn mặt giàn rua, rõ ràng nhất chính là gương mặt của hắn hai bên giữ lại dài một thước tóc mai màu đỏ, cho nên rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Tiết Đạo, thân hình khôi ngô, người mặc chiến khải, cầm trong tay một cây côn sắt đen nhánh. Tại Huyền Cảnh Tông, bất kỳ võ giả nào tới gần hắn đều sẽ cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Lâm Khác tiếp tục nói ra, Phong Văn Lễ tu vi đạt tới Đại Võ Kinh tầng thứ 16 đỉnh phong, đã từng đã đánh bại ác nhân bảng ngoại bảng xếp hạng thứ nhất huyết ý nương thực lực tuyệt không yếu tại cổ nghiêm hiện tại hắn hẳn là huyền cảnh tông ngoại trừ dịch nhất bên ngoài cao thủ mạnh mẽ nhất tiết nào đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ cũng là nhất đẳng cao thủ tạ tử hàm nói ngươi cảm thấy hai người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây hẳn là dịch nhất điều động bọn hắn tới giết ta lâm khắc nói tạ tử hàm có chút kinh ngạc nói vì cái gì khẳng định như vậy nói không chừng bọn hắn là tới giúp ngươi lâm khắc lắc đầu nói đầu tiên bọn hắn đều cho rằng là ta giết nhiếp tổng chủ đem ta xem như là một đồ hèn hạ lấy ván trả ơn làm sao lại tới giúp ta? Thứ yếu, ta cùng bọn hắn giao tình cũng không sâu. Thứ ba, phong văn lễ là dịch nhất sư đệ, hai người nhất quán rất thân cận. Tiết Đào là dịch nhất thân tín. Tại Huyền Cảnh Tông, căn bản không phải bí mật. Nếu như đổi lại, trong ngũ đại nguyên lão mặt khác ba vị, ta còn thực sự không dám chắc chắn như thế. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, lặng lẽ hướng phong văn lễ cùng Tiết Đào kéo dài đi qua. tháng thính đối thoại của bọn họ hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Phong văn lễ nói, Tiết Đào nói, vì sao không trở về Thanh Hà phủ? Hắn áp giải cổ nghiêm đi vào hỏa giao thành phủ cận đến cùng là muốn làm gì? lại là cùng người nào ở chỗ này chiến đấu? Phong Văn Lễ trầm tư một lát, nói có lẽ hắn là bị ma minh cao thủ chặn đường, không cách nào trở về tổng đàn. Chân Nhân có ý tứ là vô luận như thế nào đều được giết hắn, tuyệt không thể để hắn mang theo cầu nghiêm trở về thanh hà thánh phủ tổng đàn. Hiện tại hắn sẽ bỏ chạy chỗ nào? Tiết Đào nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng. Phong Văn Lễ trên khuôn mặt lộ ra một đạo vô cùng dữ tợn chi sắc, nói thực sự không được, liền về hỏa giao thành bắt mấy cái lâm gia nhân vật trọng yếu buộc hắn hiện thân. Nghe nói như thế. Lâm Khắc ánh mắt trở nên lạnh lẽo mấy phần thật đúng là dịch nhất hai đầu chó ngoan. Lâm Khắc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì chấn định, đồng thời cũng đang tự hỏi đối phó Phong Văn Lễ cùng Tiết Đảo phương pháp. Nếu là có thể diệt trừ hai người bọn họ, như là gây mất dịch nhất hai cánh tay. Đông dưng lại có mấy đạo nguyên khí ba động mạnh mẽ, từ xa đến gần tiến vào sắc linh sơn vị trí khu vực. Phong Văn Lễ cùng Tiết Đảo cũng sinh ra cảm ứng, vội vàng thi triển ra tàng khí pháp, thu liễm khí tức trên thân, ẩn giấu đi đứng lên. Sau một lúc lâu, liên tiếp năm bóng người xuất hiện đến trên sạn đạo tản phá kia cũng đang kiểm tra chiến đấu vết tích. Trong đó bốn vị, Lâm Khắc đều nhận ra thân phận của bọn hắn, mỗi một cái đều là U Linh Cung lao bối danh Túc, uy trấn thiên hạ mấy chục năm đại ma đầu, tu vi toàn bộ đều là đại võ kinh tầng thứ 16 U Linh Cung đại trưởng lão, Thương Huyền Tử, ác nhân bảng thứ tư. U Linh Cung phó cung chủ, Hoa Khúc, ác nhân bảng thứ 11. U Linh Cung nhị trưởng lão, Vương Nam Nhạc, ác nhân bảng thứ 13. U Linh Cung cung chủ đại đệ tử, Việt Phi Yến, ác nhân bảng thứ 18. Toàn bộ đều là trên ác nhân bảng xếp hạng 20 vị trí đầu cao thủ, U Linh Cung vì nghị cách cứu viện cổ nghiêm đây là cao thủ ra hay ta lâm khắc cười khổ có một loại bốn bề thọ địch thiên hạ đều là địch cảm giác tạ tử hàm nói không chỉ có chỉ là vì cứu cầu nghiêm cũng là vì giết ngươi cùng ta bọn hắn làm sao biết ngươi ở cùng với ta lâm khắc tò mò hỏi tạ tử hàm nói ta để thanh hà thánh phủ, chủ động thả ra tiếng gió mục đích đúng là muốn đem u linh cung cao thủ toàn bộ dẫn ra như vậy nhị tiểu thư cùng thanh hà thánh phủ, tiến đánh u linh cung sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bọn họ đích xác có thể rất nhẹ nhàng thế nhưng là chúng ta sợ là đến vạn kiếp bất phục ngươi là cảm thấy Địch nhân của chúng ta quá ít sao? Ngươi có biết hay không, làm như thế, rất có thể đem ám ma cốc cùng hết trai cao thủ cũng dẫn tới. Vẹn vẹn chỉ là một cái thanh linh tú, đã có giết chúng ta thực lực. Tạ Tử Hàm tựa như nghe không được Lâm Khắc đang nói chuyện, hai con mắt đen nhánh thâm thúy kia nhìn chằm chằm Vũ Linh cung trong một đám cao thủ người thứ năm, nói: "Người này, thật không đơn giản, cho ta cảm giác tựa hồ đã nhanh muốn sông ra cửa trước, khoảng cách chân nhân cảnh, chỉ kém Lâm môn một cước." "Cái gì?" Lâm Khắc cũng hướng người thứ năm kia nhìn lại, đó là một cái chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người mặc trường bào màu tím, đầu đội màu tử kim phát quan, trên thân phát ra ba động nguyên khí cực kỳ cường hành, vậy mà đã đạt tới 10.0000 trượng dài. Cái gọi là vạn trượng thành chân. Nam tử mặc tử bào kia, cơ hồ đã có thể xưng là chân nhân. Nhưng là, lại không có sông phá cửa trước, tu luyện ra nguyên thần, khoảng cách chân nhân cảnh giới, vẫn như cũ kém một tia. Hắn là người phương nào? U Linh cũng có cao thủ như vậy? Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói, trên người hắn áo bảo, chính là Thiên Trạch viện vi phụ. Xem ra, hẳn là từ thái vi tinh vực mà đến cao thủ chính là không biết thực lực thế nào, rất muốn cùng hắn chiến một trận. Ở trong mắt nàng, lộ ra kích động thần sắc, từng cây lông mi đều tại nháy ngươi có thể hay không trước khắc chế một chút chính mình. Xem trước một chút tình cảnh hiện tại, đã là cường địch vây quanh, thập diện mai phục, ra cái gì một chút sai lầm, hai người chúng ta liền phải chết ở chỗ này." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm lấy ra nguyên kính, tra duyệt một trận, tìm tới một phần tư liệu người này, tên là Liễu Sinh. 20 năm trước, chính là U Linh cung một vị đệ tử bình thường, chỉ có đại võ kinh đại lục trọng thiên tu vi. Nhưng là, bởi vì tại A lạc Minh Sơn, thu được đại cơ duyên, đồng thời còn sống trốn thoát, bị thiên trạch viện thu làm đệ tử. Ba năm trước đây, biến mất tại thiên trạch viện, tung tích không rõ. Xem ra, liếu sinh này, tại ba năm trước đây, chính là về tới bạch kết tinh. Lâm khắc trong lòng có vô số nghi hoặc, đang muốn hỏi ra, đột nhiên sinh ra một đạo nguy hiểm cảm giác, vội vàng kéo lại tạ tử hàm cổ tay, đưa nàng kéo tới một góc hồng phong thụ phía sau, ẩn giấu đi đứng lên. Bởi vì quá mức vội vàng, hai người thân thể cơ hồ dính vào cùng nhau làm gì, tạ tử hàm cũng không có phản kháng, mặc cho Lâm khắc đè ép ngực, nhưng là dưới mặt nạ bạch cốt, lại ném đi qua một đạo ánh mắt lạnh như băng. Chỉ là con mắt kia, phản phất liền có thể đem Lâm Khắc Đông cứng đừng nói chuyện. Lâm Khắc đè lại nàng vai, đem nguyên thần cô vào, vẹn vẹn bao phủ hắn cùng tạ tử hàm, còn có trên mặt đất bị lá dụng che đậy cổ nghiêm. Xa xa trên vách đá, Liễu Sinh hai tay mở ra, thân thể đúng là chậm rãi cách mặt đất bay lên, lơ lửng đến sắc linh sơn trên không, cùng tầng mây một dạng cao, toàn thân tản mát ra sáng chói nguyên khí quang hoa đứng lơ lửng giữa không trung, ngự không phi hành, là chân nhân mới có thể làm đến thủ đoạn. Liễu Sinh xông đồng, tuôn ra hai đạo dài một trượng mang tựa như một tôn tiên thần, một tấp một tấp quan sát phương viên mấy trăm dặm đại địa, phản phất không có bất kỳ cái gì rất nhỏ vết tích có thể giấu giếm được hắn. Hắn trinh phía dưới trong rừng phong đỏ, lâm khắc thần kinh căng thẳng, sợ bị liếu sinh dò xét đến tung tích. Thế nhưng là lâm khắc nhưng không có chú ý tới, bởi vì khẩn trương thái quá, đúng là đem tạ tử hàm ép tựa vào trên cánh tay. Đạo bao dưới cao ngất mượt mà tu phong đều bị đè cho bằng rất nhiều. Tạ tử hàm không để ý đến lơ lửng ở trên không liếu sinh, mà là lấy càng ngày càng lạnh ánh mắt nhìn chăm chăm lâm khắc. Đạo bao dưới năm ngón tay khi thì bóp thành hình móng. Khi thì kết thành trường ấn. Chương 258. Mặc dù Tạ Tử Hàm không có nữ nhân vị, như một tòa băng sơn. Thế nhưng là hai người khoảng cách gần gián chạm vào cùng một chỗ, Lâm Khắc hay là tại trên người nàng, người được nhàn nhạt hương thơm. Đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần, ý thức được không thích hợp đặc biệt là lồng ngược vị trí, có hai cỗ mềm nún, đồng thời tràn ngập có dãn xúc cảm truyền đến thật xin lỗi. Nhìn thấy hai ánh mắt lạnh như băng kia, Lâm Khắc thầm kêu một tiếng không tốt, nói xin lỗi một tiếng, đang muốn lui lại. Tạ Tử Hàm hung hăng một trưởng vỗ ra ngoài, bay một tiếng, đánh trúng Lâm Khắc đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài, rơi vào trong lá rụng màu đỏ thật dài. Lơ lửng giữa không trung liêu sinh, sinh ra một đạo cảm ứng, ánh mắt hướng phía dưới chầm trầm đi. Tạ tử hàm dơ lên cái cầm tuyết trắng, xuyên thấu qua cảnh lá khoảng cách, hướng giữa không trung liêu sinh nhìn trầm trầm một chút, lạnh buốt cười một tiếng, lập tức một bả nhấc lên trên đất cổ nghiêm, hóa thành một đạo hắc quang, hướng bất chu sâm lâm phương hướng bay lượn mà đi hắc vô thường hiện thân, đuổi. Liêu sinh ánh mắt âm hàn, hạ xuất một đạo mệnh lệnh, lập tức dẫn đầu đuổi theo. Ú linh cung tứ đại cao thủ hóa thành bốn đạo tàn ảnh, lao xuống sắc linh sơn đổi hướng Tạ Tử hàm rời đi phương hướng trong lá dụng thật dạy. Lâm Khắc kém một chút bị Tạ Tử hàm một trường kia đánh cho tắt thở vốn là bị thương hiện tại là thương càng thêm thương ra tay cũng quá hung ác ta cũng không phải cố ý a rất đau Lâm Khắc từ trong lá dụng ngồi dậy khỏe miệng chảy ra với máu lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến Tạ Tử hàm hỉ nộ vô thường Tạ Tử hàm thanh âm từ đằng xa truyền đến tiến vào trong thai của hắn ta trước đem U Linh Cung cao thủ kiềm chế mấy ngày nếu là ngươi không có bị đánh chết chúng ta tại Thần Chiếu Sơn hội hợp Thần Chiếu Sơn Lâm Khắc mạc niệm một câu đang muốn đứng người lên lại phát hiện phong văn lễ cùng tiết đào hướng phương hướng này chạy đến vội vàng lại đổ về trong lá dụng đem toàn thân khí tức thu liệm u linh cung cao thủ tựa hồ phát hiện tạ tử hàm cùng lâm khắc tung tích chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên tiết đào thanh âm tại mấy trượng bên ngoài vang lên phong văn lễ nói u linh cung nhiều cao thủ như vậy đều đuổi theo coi như hắn tàn phòng, thật là lâm khắc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ huống chi theo ta nhận được tin tức huyết trai cùng ám ma cốc cũng có đỉnh tiêm cao thủ đến đây cho nên căn bản không cần chúng ta xuất thủ chúng ta hay là đi trước thần chiếu sơn hải thiên sinh hoa Phong Văn Lễ cùng Tiết Đảo sau khi rời đi, lại đợi Đại Khái một khắc đồng hồ, Lâm khắc mới từ trong lá rụng leo ra bọn hắn thế mà cũng đi Thần chiếu Sơn, Thiên Sích Hoa, chẳng lẽ là hái trở về cho dịch nhất chữa thương? Lâm Khác tự lẩm bẩm. Thiên Sích Hoa chính là chữa thương loại thiên thành bảo dược, vô cùng chân quý, chỉ có trong Thần chiếu Sơn mới có thể sinh trưởng. Lâm Khác bị thương thật sự là quá nặng, mà trong bất chu sâm lâm lại nguy hiểm trùng điệp. Bởi vậy, hắn không có lập tức xuất phát, mà là lưu tại rừng phong đỏ bên bờ, lúc trước Phong Tiểu Tiên ở lại bên trong tòa nhà gỗ kia chữa thương. Băng vào Thông Thiên lục thần kỳ, Một ngày một đêm đằng sau, Lâm Khắc thương thế tận càng. Không chỉ có như vậy, Tu Vi lại có tinh tiến, trong tâm hải nguyên khí độ dày, đạt tới 1.000 nghìn trượng. Trên lưng phương Thiên hỏa kích, Lâm Khắc tiến vào bất chu xâm lâm tạo mụ điên thật sự là biết chọn địa phương. Ai cũng biết, thần chiếu sơn là trong bất chu xâm lâm đáng sợ nhất hiểm cảnh một trong. Hết lần này tới lần khác muốn đi nơi đó. Trong bất chu xâm lâm, sinh tồn lấy đến mãi không hết địa nguyên thú, tiến vào rừng rậm chỗ sâu, thậm chí có thể gặp thường đến thực lực cường đại tứ phẩm địa nguyên thú. Lâm Khắc sử dụng ngự linh pháp, thu phục một cái tứ phẩm đê dại địa nguyên thú, kim ban tứ mục báo. Nó có được có thể so với đại võ kinh tầng thứ 13 võ giả lực lượng cường đại, đồng thời, tốc độ cực nhanh, nếu là một trốn, cho dù là tầng thứ 16 cao thủ cũng chưa chắc đuổi được. Ngồi tại kim ban tứ mục báo trên lưng, Lâm Khắc đem quỷ bình màu tím đen lấy ra. "Chuyện của tôi chẩm vì ẹn nếu như có thể sử dụng ngự linh pháp, khống chế Hắc Ngô yêu minh hồn, coi như gặp được Phong Văn lễ cùng tiết Đạo, ta cũng có thể cùng bọn hắn đấu một trận." Đối với Lâm Khắc mà nói, đây là gia tăng thực lực biện pháp nhanh nhất đem Hắc Ngô yêu minh hồn, thả ra quỷ bình ẩm ẩm. Dài hơn 20 mét con rết thân thể, tại Lâm Khắc nguyên khí nắm nâng phía dưới, Xuất hiện tại kim bàn tứ mục báo trên lưng, 98 cái móng vướt, có 90 cái đều bao trùm có quang văn màu xanh. Bởi vì bị âm dương chấn linh pháp phong bế, Hắc Ngô yêu minh hồn bị Lâm Khắc nguyên khí, tùy tiện áp chế, toàn thân không cách nào động đậy. Cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Khắc đem âm dương chấn hồn ấn giải khai một nửa. Lập tức, Hắc Ngô yêu minh hồn khôi phục đại khái một phần 4 lực lượng, trong miệng phát ra một đạo gào thét, chấn động đến cây cối run rẩy. ngay cả kim tứ mục báo đều là run rẩy một chút, bốn chân như ra, nằm trên đất. Lâm Khắc vội vàng kết xuất thủ ấn. Thì chuyện ra hợp lý ngự linh pháp. Hắc hát Ngô yêu minh hồn trên thân, 12 đạo ngự linh là cấn nổi lên, tản mát ra vánh vánh quang hoa, gắt gao đưa nó áp chế giống. Két dài một tiếng. Hắc hát Ngô yêu minh hồn thân thể, cưỡng ép nâng lên, móng vuốt to lớn, hướng Lâm Khắc công kích đi qua gục xuống cho ta. Lâm Khắc trầm giọng nói ra một câu như vậy. Lập tức, Hắc hát Ngô yêu minh hồn trùng điệp nằm trên mặt đất, hồn thể cơ hồ đều muốn bị ép tán, bằng nó một phần 4 lực lượng, căn bản là không có cách cùng Lâm Khắc đối kháng lấy Hắc hát Ngô yêu minh hồn thực lực bây giờ, hẳn là có thể cùng tầng thứ 16 trung kỳ võ giả chống lại. Muốn hay không đem còn lại một nửa chấn hồn ấn giải khai, Lâm Khắc có chút do dự, bởi vì hắn không dám xác định, chờ đến Hắc Ngô yêu minh hồn thực lực hoàn toàn khôi phục, còn có thể khống chế được nổi nó được rồi, tại Bất Chu Sâm Lâm, hay là không nên mạo hiểm, chờ đến ta đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 14, lại để cho nó hoàn toàn khôi phục tu vi cũng không mượn. Đem Hắc Ngô yêu minh hồn một lần nữa thu nhập quỷ bình, ngay sau đó, Lâm Khắc lại lấy ra thu hồn đại. Trong túi, hết thảy chứa 500 con quỷ hồn, đều là lệ quỷ. Trong đó có hơn 20 cái, thậm chí có được cùng thượng sư chống lại thực lực cường đại Tại thông linh sư giới, được xưng là hung sát. Mệnh sư cảnh quỷ hồn thì được xưng là si mị đáng tiếc, Lâm Khác hiện tại một con si mị đều không có. Lâm Khác sử dụng thông linh pháp, đem 500 con quỷ hồn toàn bộ thu phục, mới lại xếp vào trở về. Đây cũng là một cố cường đại lực lượng, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng kỳ thật, ngươi có thể cân nhắc, luyện chế một tòa bách quỷ hung sát trận. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm truyền ra. Lâm Khác hỏi, cái gì bách quỷ hung sát trận? Chính là sử dụng 100 con hung sát, kết thành một tòa trận pháp. Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khác xem thường, Nói, 100 con hung sát, dùng để đối phó đồng dạng cao thủ vẫn được, thế nhưng là, gặp được Phong Văn Lễ, cậu nghiêm loại cường giả cấp bậc kia, căn bản không được tác dụng. Nếu như 100 con hung sát lực lượng, có thể thông qua trận pháp, truyền lại đến trên người của ngươi đâu?" Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc có chút giật mình, nói: "Ngươi nói cái gì? Trận pháp có vô số chỗ thần kỳ, muốn đem 100 con hung sát lực lượng, hội tụ đến một võ giả trên thân, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần ở trên thân thể ngươi, cũng khắc xuống trận pháp là cấn là được." Tại Ma đạo một chút tông môn, nuôi quỷ, luyện quỷ, Luyện chế quỷ trận chính là tăng trưởng chính mình chiến lược một đầu trọng yếu đường tắt. Ngươi nếu là thật sự luyện chế thành Bách Quỷ Hung Sát trận, đừng nói cái gì phong văn lễ, cậu nghiêm, liền xem như gặp được chân nhân, đều có thể đem hắn đánh ngã. Lâm Khắc lắc đầu, nói, ngươi cũng nói, đó là ma đạo thủ pháp. Nếu là thánh môn biết, há có thể dung ta? Lại nói, còn muốn trên người mình luyện chế trận pháp là cấn, khẳng định sẽ luyện đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Hỏa Diễm chim nhỏ lần nữa nói ra, ngươi nếu là không muốn tự mình làm trận chủ, có thể đem Hắc Ngô yêu minh hồn, luyện chế thành trận chủ. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Lâm Khắc đối với lực lượng tương đại, tự nhiên là rất khát vọng. Lại có mấy cái thông linh sư không cùng quỷ hồn liên hệ, coi như bị thánh môn biết, chỉ cần giải thích rõ ràng, hẳn là cũng không sẽ chọc cho đến quá lớn phiền phức lấy 12 quả chân nhân xương đầu luyện chế trận lũy, lấy hắc ngô yêu minh hồn làm trận chủ, lấy 100 con hung sắt làm trận pháp cơ sở. Bạo phát đi ra huy lực, nhất định rất có thể nhìn. Hỏa Diễm chim nhỏ đem bách quỷ hung sắt trận phương pháp luyện chế, chuyển cho Lâm Khắc. Tinh tế nghiên cứu một lần, Lâm Khắc bắt đầu đau đầu, bởi vì muốn đem bách quỷ hung sắt trận luyện chế ra đến cần tiêu hao đại lượng linh huyết, mà lại còn nhất định phải chính hắn linh huyết, chỉ có dạng này mới có thể tùy tâm sở dụng khống chế hắc ngô yêu minh hồn cùng bách quỷ bằng vào tu vi hiện tại của ta, coi như hao hết thể nội linh huyết cũng luyện chế không ra bách quỷ hung sát trận, lâm khắc cũng không có nhục chí, dù sao nếu quả như thật đem bách quỷ hung sát trận luyện chế ra đến, nói không chắc có thể bằng vào nó trực tiếp giết tới huyền cảnh tông, chấn áp dịch nhất trên đời nào có một bước lên trời sự tình, hay là đến từ từ sẽ đến, trước bồi dưỡng được 100 con hung sát lại nói, quỷ hồn muốn mạnh lên, chỉ có thể không ngừng thôn vẹn hồn linh khác, bởi vậy. Lâm Khắc đem trong thu hồn đại 500 con quỷ hồn, toàn bộ phóng ra. Trước tiên đem 23 con hung sát ngăn cách, để còn lại những lệ quỷ kia chém giết lẫn nhau, lẫn nhau thôn phệ khậc Trung quanh cánh rừng rậm này, lập tức biến thành vong hồn áp địa, bách quỷ cùng bay, giết đến hồn thiên hắc địa. Một khi có lệ quỷ, lột sát thành hung sát, Lâm Khắc liền sẽ đưa nó đơn độc vận đi ra bốn. Cứ như vậy, sau 2 canh giờ, lại đản sinh ra 25 con hung sát quỷ hồn thuế biến cũng quá khó, gần 500 con lệ quỷ, chỉ ra đời 25 con hung sát, tương đương với một. So Lúc đầu Lâm Khắc còn muốn Bồi dưỡng được 100 con si mị, trực tiếp luyện chế Bách Quỷ Si mị trận. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn chính là đang nằm mơ hết thảy 48 con, còn kém 52 con. Lâm Khắc trong lòng đã có dự định, quyết định tại Bất Chu Xâm lâm, san giết tứ phẩm địa nguyên thú, rút ra bọn chúng hồn linh. Phải biết, tứ phẩm địa nguyên thú hồn linh, chỉ cần sử dụng thông linh pháp, hơi bồi dưỡng một phen, liền có thể biến thành hung sát. Mà lại, san giết tứ phẩm địa nguyên thú, Lâm Khắc cũng là dự định, rút ra bọn chúng thể nội linh huyết, tu luyện chiến vương đồ, tranh thủ mau chóng tu luyện ra 27 đạo luyện thể là gỡ. Hoàn thành giai đoạn thứ 3 đương nhiên Lâm Khắc cũng được, sử dụng huyết hải quyển đặc thù lực lượng, hút vào địa nguyên thú thể nội nguyên khí. Bất quá, hắn mới vừa vận hấp thu Trần vấn nguyên khí, đột phá đến tầng thứ 13, thể nội nhật nguyệt giao quang khí tương đương hỗn tạp, cảnh giới cũng không ổn định, trước hết hấp thu nhật tinh nguyên hoa, củng cố cảnh giới, rèn luyện nguyên khí tiếp đó, tu luyện trọng tâm, đặt ở trên chiến vương đồ. Địch nhân càng mạnh lớn, Lâm Khắc liền càng có động lực đi thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Chương 259. giống Trong rừng cây mọc đầy xích bách, vang lên một đạo tiếng báo Nguyên khí mạnh mẽ từ trong rừng bạo phát đi ra, chấn động đến xích bách thụ mãnh liệt lay động, thân cây cùng nhánh cây ở giữa cổ động ra một cổ ẩn chứa phong nhận khí lưu sần sản. Lâm Khắc Thi triển ra nhất bộ quyết, hướng nghiêng phía trên vượt qua ba trượng. Một đạo vô hình bóng dáng từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương, bắn vọt đi qua, hình thành cường đại lực bộc phát, đem từng cây xích bách thụ đục gãy, lập tức lá rụng phiêu tán rơi rụng. Trên mặt đất thì là xuất hiện từng cái thước dài to lớn dấu chân. Nghe thấy tiếng giống, thấy được dấu chân, bằng mắt thường nhưng không nhìn thấy thân ảnh địa nguyên thú kia, không biết rõ tình hình võ giả đi ngang qua. Còn tưởng rằng, Lâm Khắc là tại cùng không khí chém giết vật lộn ẩn thân báo là tứ phẩm cao giai địa nguyên thú, thực lực có thể so với tầng thứ 15 võ giả. Nếu như tăng thêm nó ẩn thân năng lực cùng tốc độ, đủ để cùng tầng thứ 16 sơ kỳ võ giả địa vị ngang nhau. Bất quá, gặp được ta, thính ngươi không may. Lâm Khắc nguyên thần cảm giác được ẩn thân báo công kích lần nữa tới. Có chút những người, hắn lui về phía sau một bước, tinh chuẩn tránh đi ẩn thân báo công kích. Cùng lúc đó, tay phải trên thanh đồng quần sáo, hiện ra hơn 2700 đạo khí là vấn. Sương gió, hỏa diễm, lực lượng lôi điện, Đồng thời từ trong quyền sáo bạo phát đi ra, bao trùm Lâm Khắc cánh tay mảnh. Một quyền đánh ra, đánh trúng ẩn thân báo chỗ cổ yếu ớt vị trí. Cổ, ứng thanh mà đứt tận thân báo tả phi ra ngoài, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, nơi cổ ra chóc thì bong, máu me đồng địa, trở nên hấp hối. Lâm Khắc đi tới, sử dụng thông linh pháp, theo nó đỉnh đầu rút ra một đạo báo hồn, để vào thu hồn đại. Bao qua nó, gần nhất 4 ngày đến nay, Lâm Khắc đã săn giết con thứ 21 tứ phẩm địa nguyên thú. Thời thanh đồng quyền sáo, Lâm Khắc bàn tay, theo tại ẩn thân báo chỗ cổ vết thương vị trí, nguyên khí tại trong huyết mạch vận chuyển hình thành một cô hấp phệ chi lực. Trên thị trường mua linh huyết đều cần trước thu thập địa nguyên thú huyết dịch, lại thông qua đặc thủ bí pháp nấu luyện, gia nhập các loại bảo dược. Vang vào công pháp, Lâm Khắc lại có thể trực tiếp đem linh huyết rút ra đi ra, hấp thu tiến thể nội xoè xoẹt. Ngoài trừ linh huyết, ẩn thân báo nguyên khí cũng tràn vào Lâm Khắc lòng bàn tay, tiến vào huyết mạch. Bất quá, những nguyên khí kia toàn bộ đều bị hỏa diễm chim nhỏ hấp thu. Hấp thu lấy hết ẩn thân báo huyết dịch cùng nguyên khí, Lâm Khắc ngồi xếp bằng, tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Sau 3 canh giờ, Lâm Khắc trên thân hiện ra đạo luyện thể là cấn thứ 26. Lục thân lực lượng, lại tăng tiến một bước dài chỉ kém cuối cùng một đạo luyện thể là cuốn, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ 3 tu luyện. Đến lúc đó, chỉ bằng lục thân lực lượng, ta liền có thể cùng đại võ kinh tầng thứ 16 cường giả đối chiến. Nếu như lại thêm nhật nguyệt giao quang khí cùng luyện thể chiến thú lực lượng, sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới cấp độ gì? Lâm Khắc trong lòng phi thường chờ mong. Bất quá, cô động đạo luyện thể là cấn thứ 27, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ Lâm Khắc phỏng đoán, chí ít cũng cần lại hấp thu 10 con tứ phẩm địa nguyên thú linh huyết, mới có thể thành công đáng nhắc tới chính là Tại cung sở vân giao thủ thời điểm, Lâm Khắc huyết dịch, bị Thanh Đồng Quyền Sáo hấp thu, vậy mà đem trong quyền sáo tầng thứ 3 khí là cấn kích phát đi ra. Tầng thứ 3 khí là cấn, hết thảy 2300 đạo, toàn bộ đều là lôi điện tụ tính. Nói một cách khác, Thanh Đồng Quyền Sáo phẩm cấp đã đạt tới tứ tinh nguyên khí cấp bậc. Chính là bằng vào Thanh Đồng Quyền Sáo lực lượng, để Lâm Khắc chiến lược tăng nhiều, mới có thể một quyền đấm chết tận thân báo. Kỳ quái là, Thanh Đồng Quyền Sáp nhưng không có khí linh. Lâm Khắc cùng Hỏa Diễm chim nhỏ thảo luận qua chuyện này, căn cứ suy đoán của nó, Thanh Đồng Quyền rất có thể còn có tầng thứ tư Tầng thứ 5 khí là ấn, chính là một kiện phi phàm nguyên khí. Tiếp tục lên đường, ngay tại cùng ngày, lâm khắc tiến vào thần chiếu sơn chỗ khu vực. Nhiệt độ không khí liên tục tăng lên ánh sáng mặt trời thời gian càng ngày càng dài. Trên mặt đất thảm thực vật dần dần biến mất, thay vào đó là xích hoàng sắc nham thạch cùng bùn cát. Hơi nóng phả vào mặt, để cho người ta như là thân ở trong nước sôi trào. Nhân loại bình thường căn bản là không có cách tiến vào thần chiếu sơn. Thần chiếu sơn là bạch kiếp tinh kinh khủng nhất hiểm cảnh một trong, quanh năm bị mặt trời chiếu rọi, không có đêm tối cũng không biết tử vong quý đến thời điểm. Thần Chiếu Sơn có thể hay không cũng thay đổi thành một vùng tăm tối. Lâm Khắc từ Kim Ban Tứ Mục báo trên thân nhẹ xuống, sờ lên đầu của nó, nói: "Ta biết, ngươi đối với phía trước tràn ngập sợ hãi, đi thôi, rời đi nơi này, ngươi khôi phục tự do." Kim Ban Tứ Mục báo trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thần sắc, cuối cùng, hay là hóa thành một đạo kim quang, hướng rời xa Thần Chiếu Sơn phương hướng phóng đi đến hơn 10 dặm bên ngoài, Kim Ban Tứ Mục báo ngừng lại, đứng tại trên một tảng đá lớn, hướng Lâm Khắc vị trí thét dài một tiếng, sau đó biến mất tại các bụi nham thạch ở giữa đối với con tọa kỵ này, Lâm Khắc vẫn có một ít tình cảm bởi vậy, không có giết nó, chịu hồn của nó, luyện máu của nó, nuốt khí của nó đứng tại dưới một cây măng đá cao mấy chục trượng trong bóng tối, lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần, không có dò xét đến tạ tử hàm khí tức, lấy ra nguyên kính, phát hiện cũng không có thu đến, tạ tử hàm tin tức tạ mụ điên không phải là bị u linh cung cao thủ giết chết ta, lâm khắc hướng nàng truyền một đạo tin tức, lập tức, thi triển ra nhất bộ quyết, bước ra một bước, leo lên cao 10 trượng giữa không trung, ngay sau đó, như là giống thang trời, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, cuối cùng, đằng không mà lên, rơi xuống măng đá đỉnh trót. Cái gọi là măng đá chính là nham thạch bị phong hóa, hình thành mang đồng dạng hình thái, tại thần chiếu sơn chỗ mảnh khu vực này, mười phần phổ biến. Lâm khắc dưới chân măng đá này, phi thường to lớn, giống như là một tòa núi nhỏ đứng tại măng đá đỉnh chót, hướng tứ phía nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm địa phương. Nơi xa, bàng bạc mạnh mẽ thần chiếu sơn, có được mấy chục tòa ngọn núi to lớn, mỗi một tòa đều che trời lấp đất. Tại mặt trời chiếu xuống, tản mát ra các loại khác biệt sắc thái, có sơn phong khảm nạm lấy viền vàng, có sơn phong đỏ sẫm như máu, có sơn phong hiện lên xích tử sắc. Phảng vất là ẩn chứa có thần bí kim loại vật chất, còn có một số sơn phong thì là bị xích hồng sắc hỏa vụ bao phủ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo to lớn bóng dáng cũng không biết phong văn lễ cùng tiết đào có hay không tiến vào thần chiếu sơn. Lúc trước vì hái thiên sinh hoa cứu hứa đại ngu sư phụ lâm khắc từng tiến vào thần chiếu sơn, biết rõ bên trong đến cỡ nào nguy hiểm. Cho dù là lấy phong văn lễ cùng tiết đào tu vi, nếu là vận khí không tốt, cũng có thể vẫn lạc được rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như đơn độc đối đầu tiết đạo một người đều là bại nhiều thắng ít, hay là không cần liều lĩnh. Lâm Khắc bỏ đi đi phục kích phong văn lễ cùng Tiết Đảo suy nghĩ, tại mang đá đỉnh chót quanh chân ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên chờ tạ tử hàm. Chỉ chờ nàng 3 ngày. Quả nhiên 3 ngày sau, tạ tử hàm còn không có chạy đến, chỉ có thể nói rõ nàng đã chết tại U Linh cung một đám cao thủ trong tay. Lâm Khắc cũng liền không cần tiết tiếp tục chờ, có thể khác làm nhiều đồ. Nơi đây, ánh sáng của mặt trời, hơn xa địa phương khác, vận chuyển huyết hải quyền tầng thứ 13 công pháp lộ tuyến, đem ánh nắng liên tục không ngừng hấp thu tới, chuyển hóa làm từng hạt nhập tinh điểm sáng, rèn luyện thể nội hôn tạp nguyên khí. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Khắc trên thân, đúng là hiện ra một tầng màu xích kim hỏa diễm. Lại nửa canh giờ trôi qua, Lâm Khắc hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, rất như là cả người bắt đầu cháy rừng rực thần chiếu sơn hoàn cảnh. Quả nhiên đặc thù, ta hấp thu nhật tinh tốc độ, cơ hồ là địa phương khác gấp 10 lần. Tu luyện một canh giờ, có thể so với tại nơi khác tu luyện một ngày. Lấy tốc độ như vậy, chỉ cần 20 cái canh giờ, ta liền có thể đem thể nội nguyên khí hoàn toàn tinh luyện một lần, đạt tới là tinh thuần nhất tình trạng. Bất quá, ta hấp thu đều là nhật tình nhưng không có ánh trăng, cũng không biết có thể hay không mang đến bất lợi ảnh hưởng. Lâm Khắc hết sức rõ ràng, cân bằng chi đạo tầm quan trọng. Cô âm không sinh, độc dương không giải. Duy trì dạng này trạng thái tu luyện, Lâm Khắc tại mang đá đỉnh chót, dòng dã tu luyện 20 cái canh dở, đem thể nội hôn tạp nguyên khí hoàn toàn tinh luyện. Bởi vì hấp thu quá nhiều ngày tinh, Lâm Khắc làn ra, đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu xích kim quang trắng hô, hít sâu một hơi. Rời giác tại thân thể bốn phía màu xích kim hòa diễm, thu hồi thể nội. Lâm Khắc mở hai mắt ra, lộ ra một đạo ý cười, nguyên khí độ dày, thế mà đều đi theo tăng trưởng 60 triệu gần nhất hắn hấp thu 21 con tứ phẩm địa nguyên thú linh huyết, linh huyết ẩn chứa nguyên khí, một mực chứa đựng tại trong huyết mạch. Theo Nhật Tinh rèn luyện, nguồn nguyên khí kia không ngừng phóng xuất ra, tự nhiên cũng liền để Lâm Khắc tu vi lần nữa tăng trưởng. Lại lấy ra nguyên kính, vẫn không có thu đến tạ tử hàm tin tức nàng sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Khắc lại lắc đầu, lấy tạ tử hàm tu vi cùng tâm trí, liền xem như chân nhân muốn giết nàng, đoán chừng cũng không dễ dàng được rồi, ta vẫn là đi trước tìm kiếm tứ phẩm địa nguyên thú, đem đạo luyện thể là cấn thứ 27 ngưng luyện ra tới. Lâm Khắc vừa mới đứng người lên, đột nhiên con mắt đột nhiên co vào, chỉ gặp bao phủ thần chiếu sơn họa vụ, vậy mà kịch liệt sôi trào đứng lên, hình thành kinh tâm động phách đáng sợ cảnh tượng. Sau một khắc ông, một đạo sóng âm khí lãng, trùng kích trên người Lâm Khắc, kém một chút đem hắn thổi đến rất xuống băng đá. Trong hai vang lên, một đạo chấn thiên động địa tiếng trung, tựa như trong thần miếu chùa cổ thiên trung bị độ vang, thanh âm một mực truyền lại đến ở ngoài ngàn dặm chuyện gì xảy ra, từ đâu tới tiếng trung. Lâm Khắc roi mắt hướng thần chiếu sơn nhìn lại, sau một khắc, lại bị giật nảy mình. Chỉ gặp từng cái địa nguyên thú, từ trong thần chiếu sơn trốn đồng dạng lao ra. Có dài trăm thước cự mãng màu xanh, đỉnh đầu mọc ra tán hoa, thân thể so vạc nước còn thô, mỗi một khối lân phiến đều có bàn tay lớn như vậy, đúng là một con tứ phẩm đỉnh giai địa nguyên thú, thực lực có thể so với tầng thứ 16 võ giả. Có mọc ra độc giác mãng như màu đen, xông lên phía trước nhất, thân thể so voi còn muốn khổng lồ hơn 10 lần, cấp tốc chạy trối chết thời điểm, trực tiếp đem một cây mang đá đụng ngã bốn, đập vào mắt chỗ, địa nguyên thú số lượng, hàng trăm hàng ngàn, cơ hồ đều là tứ phẩm địa nguyên thú trong thần chiếu sơn địa nguyên thú, hẳn là đều trốn thoát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng vừa rồi tiếng chuông có quan hệ? đang muốn đến nơi đây, đạo thứ hai tiếng Trung, từ trong thần chiếu sơn truyền ra ông. Sóng âm ẩn chứa vì thế, trở nên càng thêm đáng sợ. Thanh âm một mực xuyên qua 2000 dặm bên ngoài, lâm khắc dưới chân măng đá kịch liệt lay động một cái, thậm chí, thần chiếu sơn chỗ vùng địa vực này cũng vì đó chấn động. Khó trách những địa nguyên thú kia muốn chạy trốn, đáng sợ như vậy sóng âm, nếu là đợi trong thần chiếu sơn, không bị chấn thương, đánh chết mới là quá sự. Chương 260. Liên tiếp truyền ra ba đạo tiếng Trung, một tiếng càng hơn một tiếng. Tiếng trung thứ ba truyền ra, thanh âm truyền đến 3000 dặm bên ngoài, Cho dù thân ở ngoài thần chiếu sơn, lâm khắc đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, mảng nhĩ lắc lắc, một trận trơn vắng. Những địa nguyên thú vừa từ trong thần chiếu sơn trốn tới kia, càng làm miệng nuôi đổ máu, chịu cực nặng thương thế. Trong đó một chút địa nguyên thú chạy ra thần chiếu sơn, chính là bằng một tiếng mới ngã xuống đất, bởi vì bị thương quá nặng, rốt cuộc không đứng dậy được tiếng trung thứ ba, chỉ sợ tại hỏa giao thành võ giả đều có thể nghe được à? Nếu như lại bỗng phát ra càng thêm đáng sợ tiếng trung, lâm khắc đều được cân nhắc, muốn hay không, lập tức xa trốn, để tránh bị sóng âm chấn thương. Thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua, tiếng chuông thứ tư đều không có vang lên. Lâm Khắc có chút thở dài một hơi, bắt đầu suy nghĩ, nếu như Phong Văn Lễ cùng Tiết Đào còn trong Thần Chiếu Sơn, lấy hai người bọn họ tu vi, coi như có thể đánh vác, Đoan chừng cũng phải thụ nội thương nghiêm trọng. Muốn hay không nhân cơ hội này xâm nhập Thần Chiếu Sơn, đánh chó Mù Đường. Cuối cùng, Lâm Khắc từ bỏ ý nghĩ này. Vạn Nhất hai người bọn họ đã sớm rời đi Thần Chiếu Sơn, mà Lâm Khắc tiến vào Thần Chiếu Sơn về sau, lại vang lên tiếng chuông thứ tư, chẳng phải là muốn đem chính mình hố chết, không cần thiết lấy tính mạng của mình mạo hiểm vẫn là chờ thần chiếu sơn bình tĩnh một chút, ta lại đi vào dò xét đến cùng chuyện gì xảy ra. Ba đạo tiếng trung vừa văng lên, sợ rằng sẽ đem rất nhiều cao thủ hấp dẫn đến thần chiếu sơn. Ta phải trước đó đem tu vi lại đề thăng một chút mới được. vô luận là bảo mệnh hay là dò xét tiếng trung bí mật đều cần thực lực cường đại triệu chống. Lâm khắc trong đầu hồi tưởng lại từng tại thần chiếu sơn nhìn thấy thanh chiến kích kia, còn có tòa tử tinh cổ ngọc cung điện ở vào trong hố thiên kia, lại thêm vừa rồi tiếng trung nếu là những vật này để bạch tuyết tinh hoặc là đến từ thái vi tinh vực cao thủ biết. Nhất định phải gây nên loanh động đứng tại mang Đá đỉnh chót, trong tầm mắt có đêm ngoại không rõ địa nguyên thú. Có bay ở bầu trời, có ở vào mặt đất, trong đó có một bộ phận lưu tại Thần Chiếu Sơn bên ngoài phụ cận, không, có lập tức đào tẩu. Ánh mắt của bọn nó đều nhìn chầm chằm Thần Chiếu Sơn phương hướng. Cho dù là lấy bọn chúng trí tuệ thấp kém kia, tựa hồ cũng biết, trong Thần Chiếu Sơn phát sinh không tầm thường đại sự, nói không chừng có thể thu hoạch được cơ duyên, tấn thăng làm ngũ phẩm địa nguyên thú. Lâm Khắc ánh mắt rời rạc phát hiện hơn 10 con bị trọng thương tứ phẩm địa nguyên thú, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, hấp hối quá tốt rồi. Nếu như hấp thu bọn chúng linh huyết, tuyệt đối có thể cho ta ngưng tụ ra, đạo luyện thể là cấn thứ 27. lâm khắc mặc vào ẩn thân y lìa, sử dụng nguyên thần bao phủ toàn thân, không để cho ba động nguyên khí phát ra. sau đó từ măng đá đỉnh chót phi thân rơi xuống đất, sử dụng nguyên thần che giấu ba động nguyên khí, có lẽ không thể gạt được tinh cấp nguyên kính, thế nhưng là giấu giếm được ở đây những địa nguyên thú kia lại vô cùng đơn giản, tốn hao hơn nửa ngày thời gian, lâm khắc đem 17 con tứ phẩm địa nguyên thú thú hồn rút ra đi ra, đồng thời đưa chúng nó thể nội nguyên khí cùng linh huyết, toàn bộ đều hấp thu trống không. lần này Hấp thu tới nguyên khí, lâm khắc toàn bộ đều chuyển hóa làm thuộc về mình võ đạo nguyên khí. Trong tâm hải, nguyên khí tăng lên hơn 200 trượng, độ dày đạt tới 1.300 trượng, khoảng cách huyết hải quyển tầng thứ 13 đỉnh phong đều đã không xa. Chỉ cần lại đem nguyên khí tinh luyện một lần, lâm khắc rất nhanh liền có thể đi trùng kích huyết hải quyển tầng thứ 14. Bởi vì, hấp thu quá nhiều linh huyết, thể nội huyết dịch lấy so bình thường nhanh gấp đôi tốc độ vận hành, phát ra rầm rầm lưu động âm thanh duy nhất một lần hấp thu quá nhiều, quả nhiên có rất lớn tác dụng phụ. Lâm khắc cố gắng áp chế thể nội sôi trào huyết khí, còn có cuồng bạo nguyên khí chỉ cảm thấy thể nội giống như là chứa hơn 10 đầu địa nguyên thú muốn em hắn xé nát, dòng dã bỏ ra nửa ngày thời gian, lâm khắc mới đưa không ổn định lực lượng tạm thời áp chế xuống phạm là đều có một quá trình tiến lên tuần tự, giống như ngươi hút vào sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. hỏa diễm chim nhỏ thanh âm từ trong tâm hải truyền ra ngươi coi ta không muốn một bước một cái dấu chân tu luyện, thế nhưng là bằng vào ta tình cảnh hiện tại không nhanh chóng thu hoạch được lực lượng cường đại sẽ chỉ là một con đường chết. lâm khắc không tiếp tục để ý nó một lần nữa trở lại mang đá đỉnh chót, quen chân ngồi xuống hấp thu nhật tinh không ngừng rèn luyện thể nội linh huyết cùng nguyên khí cũng không biết bao lâu đi qua chờ đến triệt để cùng cố xuống tới lâm khắc bắt đầu ngưng tụ ở vào đáy biển huyệt đạo luyện thể lạc cấn thứ 27. mươi e toại nệm chiếu sơn đã triệt để trở nên bình tĩnh trong đó một chút địa nguyên thú quay trở về trong núi hướng lúc trước tiếng chuông truyền ra phương hướng tiến đến cùng lúc đó trong thần chiếu sơn tiếng chuông tại bạch kiếp tinh gây nên chấn động to lớn thập đại tông môn thập đại gia tộc tam đại thương hội thanh hà phủ ma minh tam đại thế lực đều sai phái ra cao thủ tiến vào bất chu xâm lâm dò xét thậm chí Liên ngay cả những võ giả cường đại đến từ Thái Vi tinh vực, người mang nhiệm vụ đặc thù kia, cũng đối việc này sinh ra nồng hậu dậy đặc hứng thú ầm ầm. Theo thể nội vang lên một đạo đinh thai nhức có cơm thanh lớn, lâm khắc đạo luyện thể là cấn thứ 27 ngưng tụ thành công, tại đáy biển huyệt vị trí, nổi lên đi ra. Một cô nóng rực lực lượng, từ đáy biển huyệt dâng lên, truyền khắp toàn thân 27 đạo luyện thể là cấn. Tại 27 đạo luyện thể là cấn hợp thành một đường một khắc này, lâm khắc thân thể kịch liệt du lên, cả người đều giống như biến nhẹ đi nhiều, thiên địa đối với nhục thân buộc, tựa hồ biến ít một chút. Nhục thân cường độ, huyết khí lực lượng cơ hội tăng gấp bội. Lâm Khắc chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch lần nữa sôi trào, giống như có được không dùng hết lực lượng, cả người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái, thậm chí có một loại đem dưới thân mang đá đánh nổ không hiểu xúc động bằng vào ta hiện tại nục thân lực lượng, đã có thể chống lại đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả. Nếu là gặp lại Trần Vân loại cấp bậc kia võ giả, Lâm Khắc chỉ cần sử dụng năm đấm, liền có thể cùng hắn đối chiến. Mà tại mấy ngày trước đó, Lâm Khắc cần đem luyện thể là vấn, Nhật Nguyệt giao quang khí, còn có hỏa diễm chim nhỏ lực lượng, toàn bộ điều động, mới có thể cùng nó một trận chiến. Toàn thân 36 đạo tử huyết, thân thể lồng ngực, tứ chi toàn bộ đều bị luyện thể Lạc cấn bao trùm, do cho yếu nhất, biến thành cường đại nhất địa phương. Chỉ còn đầu chín đạo tử huyện, đó là chiến vương độ giai đoạn thứ tư tu luyện, cũng là cửa ải khó khăn nhất đầu, là võ giả yếu ớt nhất địa phương. Tại đầu tử huyện, ngưng tụ luyện thể Lạc Cẩn, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Những võ giả tu luyện chiến vương độ kia, cơ hồ đều là đạt tới chân nhân cảnh giới, tu luyện ra nguyên thần, có thể tốt hơn khống chế linh huyết cùng huyết khí đằng sau, mới dám tu luyện giai đoạn thứ tư. Dù vậy, có thể đem chiến vương độ 36 đạo luyện thể là Cẩn, toàn bộ đều tu luyện ra được chân nhân. Vẫn như cũ ít càng thêm ít. Trong 10 người, chỉ có 1-2 người về phân dưới chân nhân, tu luyện thành công, càng là vạn người không được một. Nếu có thể đem 36 đạo luyện thể là hắn, toàn bộ tu luyện được, võ giả chỉ bằng nục thân lực lượng, liền có thể cùng chân nhân thiêu chiến. Thậm chí, so một chút chân nhân còn cường đại hơn. Võ giả khác làm không được, Lâm Khắc cũng rất muốn thử xem. Tại Lâm Khắc tu luyện trong khoảng thời gian này, thân chiếu sơn ngoại vi địa nguyên thú đã toàn bộ đều biến mất. Có trở lại trong núi, có bỏ chạy bất chu xâm lâm tạ tử hàm đến cùng đang làm gì? Làm sao còn là không có trả lời ta tin tức." Lâm Khác lỗi lạc đứng người lên, đem nguyên kính thu hồi, nhìn ra xa Thần Chiếu Sơn phương hướng, phát hiện, tầng tầng lớp lớp mấy chục tòa sân phong, cơ hồ toàn bộ đều bị hỏa vụ bao phủ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Khác tự lầm bẩm, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, "Bản tôn cho rằng, nhất định phải đi vào dò xét một phen, tốt nhất đem thanh chiến kích kia thu phục. Ngươi nói thu phục liền thu phục. Thanh chiến kia, chỉ là bạo phát đi ra một đạo khí kình, liền có thể đem chúng ta giết chết." Lâm Khác tức giận nói, Hòa Diễm chim nhỏ nói, chỉ cần nó có được khí linh, bằng bản tôn thân phận, cùng nó giao lưu một phen, nó khẳng định sẽ đáp ứng. Dù sao, được rồi, dù sao bản tôn thân phận lợi hại như vậy, tuyệt đối có thể chấn trụ nó. Lâm Khắc Kỳ thật cũng động tiến vào Thần Chiếu Sơn Tâm Tư, bất quá lại không phải đi thu phục Thanh Chiến Kích kia, bởi vì đó là không thể nào làm được sự tỉnh. Ngược lại có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình đi Thần Chiếu Sơn, có ba cái mục đích. Thứ nhất, do xét lúc trước ba đạo tiếng chung nơi phát ra, còn có tòa cung điện ở vào trong Hố tiên Thạch kia. Thứ hai. Đi một chuyến tiên xích hoa sinh trưởng chi địa, nếu như phong văn lễ cùng Tiết Đào Chính ở chỗ này, nhất định bị trọng thương, vừa vặn xử lý bọn hắn. Thứ ba, trong Thần Chiếu Sơn, bảo dược vô số, trong đó càng có tăng cao tù vi thiên thành bảo dược. Nếu là có thể hái được vài cọng, như vậy, đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 14, cũng liền không phải cái gì xa xôi sự tình. Ngay tại Lâm Khắc chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại trông thấy một hạt điểm nhỏ màu đen từ Thần Chiếu Sơn ngoại vi một ngọn núi dưới, nhanh chóng hướng về đi ra. Theo càng ngày càng gần, điểm đen dần dần bị lớn, hiện lộ ra một đạo khôi ngô hình người chính là huyền cảnh tông ngũ đại nguyên lão một trong, Tiết Đảo. Tiết Đảo toàn thân vết máu loang lổ, chạy ra Thần Chiếu Sơn về sau, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hai quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng núi non trùng điệp, nói, vì trùng kích chân nhân cảnh giới, lại dám đi Thần Chiếu Sơn chỗ sâu, điên rồi, nhất định là điên rồi, ta mới không cùng ngươi cùng đi mạo hiểm. Nơi đó, coi như chân nhân, đều là có đi không về. Đúng lúc này, một thanh âm tại Tiết Đảo trong tai vang lên, phong văn lệ đi Thần Chiếu Sơn chỗ sâu. Tiết Đảo kinh hãi, vội vàng kích phát ra nguyên khí, hình thành nguyên khí quang kén bao quạ toàn thân quát lệnh một tiếng, người nào lấy hắn tiết đào đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ tu vi, lại có thể có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện đến phụ cận, trong lòng có thể nào không sợ hãi? Phía trước, bên ngoài hơn 10 trượng, lâm khắc mặc gần thân y gì, từng bước một hướng tiết đào đi đến, nói, lúc trước ba đạo tiếng trung, đem chạy trốn tới thần chiếu sơn bên ngoài tứ phẩm địa nguyên thú đều chấn thương, nhưng không có làm bị thương tiết điện chủ một phân một hảo. Tiết điện chủ tu vi, quả nhiên thâm hậu. Tiết đào nhìn phía xa không ngừng lan tràn tới dấu chân, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói, thanh âm của ngươi có chút thuộc vì sao không cởi ẩn thân y ấy, hiện lộ ra chân thân kỳ thật lúc trước tiếng Trung, để tiết đào chịu cơ hồ hắn phải chết trọng thương may mắn lúc ấy hắn cùng phong văn lễ hái được tiên sinh hoa mới khiến cho thương thế khôi phục nhanh chóng tới chương 261 lâm khắc cởi ẩn thân y ấy, lộ ra thẳng tắp thân hình quả nhiên là ngươi tiết đào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm khắc nói tiết điện chủ xem ra là nhận ra thân phận chân thật của ta cái gọi là tăng phong quả nhiên là huyền cảnh tông lâm khắc dâm tà chi đổ vong ân phụ kia nếu là tin tức này truyền đi phong tên trong nháy mắt trở nên bừa bộn, biến thành người người têu đánh bại hoại. Thanh Hà Thánh phủ cùng Nguyên Thụy Thương hội đều được nhận đả kích nặng nề. Tiết Đào cười nói, Lâm Khắc ánh mắt bình thản, nói, ngươi làm dịch nhất bên người thân cận nhất một đầu chó giữ, chẳng lẽ không biết, tông chủ đến cùng là thế nào chết? Bị chửi chó giữ, Tiết Đào trong lòng tức giận dâng lên. Dịch nhất nếu điều động hắn tới giết người dịch khẩu, hắn tự nhiên là biết, tông chủ cái chết chấn tướng. Chỉ bất quá, làm một con chó, muốn trung tâm với chủ nhân của mình. Nếu chủ nhân nói, Lâm Khắc giết tông chủ, như vậy hắn thấy Đây chính là sự thật ngươi thật đúng là tại cố tình muốn chết. Tiết đào ngữ khí, trở nên lạnh lẽo. Bắt bóp côn sắt năm ngón tay, trở nên gấp mấy phần, có thể rõ ràng nhìn thấy có khí lưu tại giữa năm ngón tay lưu động. Lâm Khác tu vi tiến nhanh, không sợ hắn, nói: "Ngươi đi hái Thiên Sách Hoa, hẳn là mang về Huyền Cảnh Tông, cho Dịch Nhất chữa thương a." "Làm sao ngươi biết ta tiến thần chiếu sơn muốn đi hái Thiên sinh Hoa?" Tiết đào rất kinh ngạc. Dù sao, người biết chuyện này chỉ có hắn, Phong Văn Lễ, Dịch Nhất ba người. Chẳng lẽ là Phong Văn Lễ tiết lộ cho Lâm Khác Tiết Đào mặc dù không có chính diện trả lời, thế nhưng là cũng không có phủ nhận. Lâm Khắc càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, đã như vậy, Dịch Nhất Thương thế, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào khỏi hẳn. Với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, chỉ cần Dịch Nhất không tự mình xuất thủ, lấy Lâm Khắc tu vi hiện tại, gặp được khác bất cứ địch nhân nào, đều có nhất định chạy trốn năm chắc. đương nhiên, Lâm Khắc cũng hết sức rõ ràng, tại Dịch Nhất Thương thế khỏi hắn trước đó, nhất định phải có được cùng hắn đối kháng thực lực. Bởi vì, Dịch Nhất khỏi hẳn, người đầu tiên muốn giết, khẳng định là hắn Phong Văn Lễ nói cho ta biết. Lâm Khắc cố ý nói như vậy, để Tiết đào đối với Phong Văn Lễ Sinh Nghi không có khả năng. Tiết đào nói, Lâm Khắc lại nói, nếu như không phải hắn, ta tại sao lại ở chỗ này chờ ngươi? Lại thế nào biết các ngươi tiến Thần Chiếu Sơn, là hái thiên sinh hòa. Kỳ thật, Phong sư thúc rất hi vọng, dịch nhất bị ta văn ngã. Như vậy, là hắn có thể trở thành Huyền Cảnh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nếu như hắn tại Thần Chiếu Sơn, cướp đoạt đến cơ duyên, đột phá đến chân nhân cảnh giới, nói không chừng có thể trở thành Bạch Tiếp Tinh Tân nhiệm tinh chủ. Tiết Đạo vốn là không tin, thế nhưng là Bị Lâm Khắc như thế châm ngòi một chút, lại sinh ra mấy phần nghị hoặc. Tiết Đào cười lớn một tiếng, chẳng lẽ Phong Văn Lễ không có nói cho ngươi biết, bản điện chủ lần này đến đây bất chu xâm lâm, còn có một nhiệm vụ khác. Dịch nhất điều động ngươi tới giết ta." Lâm Khắc nói. Tiết Đào nói, "Đã ngươi ngay cả cái này đều biết, còn dám xuất hiện đến bản điện chủ trước mặt?" "Bởi vì ta cũng nghĩ giết ngươi." Lâm Khắc nói như thế một câu, đem trên lưng hộ sắt gỡ xuống, xuất ra Xích Hồng Sắc Phương Thiên Hỏa Kích. Tại nguyên khí dẫn động dưới, trên chiến kích hiện ra lửa nóng hừng hực. Tiết Đào cho là mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi, "Giết ta?" chỉ bằng ngươi. Ha ha, ngươi cùng Trần Vân trận chiến kia, ta xem qua, coi như vận dụng luyện thể chiến thú lực lượng, cũng liền miễn cưỡng tương đương với đại võ kinh tầng thứ 16 sơ kỳ. Về phần, ngươi cùng cổ Nghiêm trận chiến kia, hoàn toàn chính là bằng vào trận pháp mới thủ thắng. Ở chỗ này, ngươi còn có thể vận dụng trận pháp lực lượng sao? Lâm Khắc hỏi lại ra một câu, ngươi cảm thấy ta sẽ không có bố trí trận pháp. Tiết Đào sát mặt, bình tĩnh như trước, thế nhưng là, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Liền ngay cả Cẩu Nghiêm cường giả như vậy, đều bị Lâm Khắc lấy trận pháp trấn áp, chi là hắn. Tiết Đào đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, không biết lấy lâm khắc hiện tại trận pháp tạo nghệ, nhất định phải tại dưới hoàn cảnh đặc thủ mới có thể đem trận pháp bố trí đi ra. Hắn chỉ muốn đến, nếu như nơi này thật sự có trận pháp, chính mình sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại thêm, Phong Văn Lễ rất có thể thật sự dụng mượn đao giết người thủ đoạn, để tiết đạo tâm trực tiếp chìm vào đại cốc. Nơi nào còn có giết lâm khắc tâm tư, chỉ muốn lập tức thoát đi nơi đây, bảo trụ tính mạng của mình. Không hề nghi ngờ, trận này tâm lý chiến lâm khác toàn thắng. Khi một người nghi thần nghi quỷ, mà lại chỉ muốn trốn, không dám chiến thời điểm còn có thể phát huy ra mười thành lực lượng sao? Thừa dịp tiết Đảo tâm loạn như ma thời khắc, Lâm Khắc thi triển ra nhất bộ quyết, liên tiếp bước ra ba bước, mỗi một bước đều là 10 trượng, trong chốc lát, xuất hiện đến tiết Đảo trước người để cho ta tới nhìn xem, làm ngũ đại nguyên lão một trong tiết điện chủ, nửa năm qua này thực lực, đến cùng có tiến bộ hay không? Tiếng rít vang lên. Lâm Khắc hai tay cầm kích, đem 27 đạo luyện thể lạc ấn cùng đại nhật phù tăng khí đồng thời thôi động, toàn lực ứng phó bộc phát, hướng tiết Đảo một kích độ nghiêng xuống dưới. Tiết Đảo vội vàng vùng ra trong tay côn sắt. Trong côn khí là ấn, bị thôi động phóng xuất ra một mảnh màu tím đen nguyên khí quang mang cùng phương thiên hỏa kích đụng nhau cùng một chỗ âm ầm nguyên khí mạnh mẽ kinh khí từ côn kích ở giữa bạo phát đi ra hai người dưới chân bùi đất tung bay hắn không sử dụng trận pháp chỉ là tự thân lực lượng vậy mà liền mạnh như vậy tiết đào thất kinh vừa rồi đón đỡ lâm khắc một kích lấy tu vi của hắn đều cảm giác được cố hết sức hẳn là lâm khắc đã là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả càng thêm không dám ở nơi này lưu lại tiết đào toàn lực ứng phó thôi động nguyên khí đem lâm khắc đẩy lui ra ngoài sau đó thi triển ra một loại thân pháp. Hướng nơi xa bay lượn trốn chỗ nào? Lâm Khắc chợt quát một tiếng, trong khoảnh khắc, đuổi tới phía trên đỉnh đầu hắn, lại là một kích vô xuống. Trên kích bộc phát ra hỏa diễm kinh khí, tựa như ngưng kết thành một mảnh hỏa vân, đem phía dưới Tiết Đào hoàn toàn bao phủ, làm cho hắn không thể dừng lại ngăn cản bành. Lại là một kích va chạm. Lần này, Tiết Đào bị đánh đến hai tay run rẩy một chút, kém một chút không có tiếp được. Kỳ thật, Tiết Đào trong đan điền nguyên khí độ dày đạt tới 6000 trượng, tu vi xa so với Lâm Khắc thâm hậu. Chỉ bất quá, hai người, một cái một lòng muốn chạy trốn, một cái toàn lực ứng phó muốn giết. Cứ kéo dài tình huống như thế, để Lâm Khắc ngược lại chiếm thượng phong bành bành. Lâm Khắc giành được tiên cơ, thế là liên tiếp không ngừng bổ ra chiến kích. Vàng vào nhất bộ quyết huyễn diệu, Lâm Khắc thân pháp linh hoạt, thiên biến vạn hóa, đánh cho Tiết Đào chỉ có thể bị động phòng thủ. Bọn hắn chiến đấu khu vực này, đất đá bay lên, nguyên khí hỗn loạn, trở nên hỗn loạn một mảnh, chỉ có thể không ngừng nghe được kim loại va chạm điếc thai thanh âm rít người, dịch nhất không, có thiên sinh hoa, đoán chừng thương thế liền phải lại kéo dài mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Mấy tháng về sau, hắn không tìm đến ta, ta đều sẽ đi tìm hắn. Lâm Khắc một bên vung kích Vừa nói tại thời điểm chiến đấu, còn có thể mở miệng nói chuyện, xem ra Lâm Khắc Tiểu Tử này còn có dư lực. Tu vi của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Ngay tại Tiết Đào phần tâm tư thi thời điểm, bị Phương Thiên Hỏa kích từ trước ngực vung qua, trên mũi kích tuân ra hỏa diễm khí kình, trùng kích ở trên người, như là gặp trọng quyền bạo kích, thân thể bay ngược ra ngoài. Tiết Đào người mặc áo giáp, lại tu vi thâm hậu, cũng không có vì vậy thụ thương, chỉ là, ngực hơi có chút thấy đau. Bị đánh ra hỏa khí, Tiết Đào nổi giận gầm lên một tiếng, coi như ngươi bố trí ở chỗ này trận pháp, chỉ cần không cho ngươi khởi động trận pháp cơ hội, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. vô hình côn pháp, vô ảnh vô hình. hai tay bắt côn, tiết đào thể nội 6.000 trượng dày nguyên khí vận chuyển lại, cầm trong tay tam tinh nguyên khí côn sắt này, nội bộ khí là cấn, hoàn toàn kích hoạt. trên côn sắt, tản ra ánh sáng màu tím đen, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khu vực. tiết đào khí thế trên người liên tục tăng lên, cùng vừa rồi một lòng chỉ muốn chạy trốn bộ dáng tưởng như hai người. trong đôi mắt hồ kia, toát ra ánh mắt sắc bén, phảng phất là muốn đem lâm khắc ăn hết đồng dạng ngươi vô hình côn pháp chính là huyền cảnh tông lợi hại nhất tiểu thừa thượng nhân pháp một trong, đối với người khác tới nói, hoàn toàn chính xác xem như sát chiêu. Thế nhưng là, ta đối với vô hình côn pháp hiểu rất rõ, đã sớm phỏng đoán ra phương pháp phá giải. Ngươi dùng nó tới đối phó ta, chính là muốn chết." Lâm Khắc lạnh lùng nói ra. Trong lạnh nhạt, lộ ra một cỗ sát ý. Coi như ngươi biết phương pháp phá giải, còn phải có được giống nhau thực lực mới được. Chỉ bằng ngươi vừa rồi sức mạnh bùng lên, muốn phá ta vô hình côn pháp, là đang nằm mơ. Tiết Đào chân bộ pháp, trong tay côn sắt, nhanh chóng cơ múa hô hô. Vung côn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ban đầu, quanh thân đều là côn ảnh, phảng phất mấy trăm cây côn sắt đồng thời cùng tồn tại. Tới về sau, những côn ảnh kia vậy mà toàn bộ biến mất. Không phải thật sự biến mất, mà là tiết đạo vùng côn tốc độ, vượt qua thường nhân mắt thường phân biệt năng lực. Nhìn xem tiết đạo tới gần, Lâm Khắc lập tức cùng hỏa diễm chim nhỏ kết hợp làm một thể, trên lưng xông ra một đôi phượng hoàng vũ dục, tàn mát ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại thời khắc này, Lâm Khắc lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi Phong Vũ quyết, đoạn Phong Vũ. Dưới chân dẫm ra chín bước, liên tiếp thi triển ra chín thức, cùng tiết đạo trong tay côn sắt, cũng đối đụng phải chín lần. Khi kích thứ chín va chạm thanh âm truyền ra, Tiết Đào trong tay côn sắt ném đi ra ngoài, thân thể cũng là bị Phương Thiên Họa kích bổ đến ném đi lên, trên người áo giáp trực tiếp bị đánh đến long đi vào luyện thể chiến thú. Thế mà, thế mà để lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi, Tiết Đào trong mắt đều là không cam lòng thần sắc. Mặc dù đã sớm biết Lâm Khắc có được luyện thể chiến thú chiêu át chủ bài này, thế nhưng là hắn thấy luyện thể chiến thú đối chiến lực tăng phúc có hạn, làm sao có thể để một võ giả lực lượng trực tiếp gấp đôi? Lâm Khắc chân phải trên mặt đất giậm mạnh, bay lên đến giữa không trung, hai tay nắm kích đột nhiên đem phương thiên hỏa kích đánh xuống, đánh chúng tiết đào phần bụng, đem hắn đánh cho rơi vào mặt đất ấm ầm. Tiết đào thân thể chìm vào lòng đất, coi như người mặc áo giáp đều bị phương thiên hỏa kích đem thân thể chém thành hai đoạn. Mũi kích phía dưới xuất hiện một hố to đường kính tiếp cận hai trượng. Vị này huyền cảnh tông địa chủ danh sư ngũ đại nguyên lão một trong tiết đào bị mất mạng tại chỗ. Lâm khắc cũng không có vì vậy mà vui sướng, thu hồi phương thiên hỏa kích nói ra một câu, nhìn lâu như vậy cũng nên hiện thân a. Lúc đầu Lâm khắc là không có tính toán vận dụng hỏa diễm chim nhỏ lực lượng, muốn bằng vào lực lượng của mình cùng tiết đạo thật tốt chiến một trận. Chính là bởi vì cảm giác được có người tới phụ cận, cho nên mới thay đổi chủ ý, tốc chiến tốc thắng ai nhà, mới 2 3 tháng không thấy, thị trưởng Tu Vi vậy mà đã đạt tới mạnh mẽ như vậy tình trạng, nô gia đều tốt sinh bội phụ ca. Thanh linh tú từ một tòa mang đá hậu phương đi ra, tại mặt trời chiếu xuống, trên mặt đất chiếu ra một đạo tinh tế thon dài mỹ lệ bóng dáng. Chương 262. Lúc trước, Lâm Khắc chỉ cảm thấy khí tức đến, hoàn toàn không nghi tới, người đến đúng là Thanh linh tú. Tại Bạch Kiếp Tinh, còn có thể để Lâm Khắc sinh ra lòng kiêng kỵ võ giả đã không nhiều, thanh linh tú không hề nghi ngờ là một trong số đó ta có cái gì tốt bội phục cùng thanh đại gia so ra còn kém xa lắm. lâm khắc cũng không phải là đang thuyết khách lời nói khách sáo mà là thật phát rất được so sánh hai tháng trước thanh linh tú lại trở nên càng thêm cường đại, mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm cho người ta cảm giác thâm bất khả chắc đây không phải thông qua nguyên thần dò xét đi ra mà là bằng vào tâm cảm kỳ diệu trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác thanh linh tú trong ngón tay ngọc nhỏ nhắn mệt mỏi kia nắm lấy một mặt nguyên tính đôi mắt tránh nào lấy nói ra. Không cẩn thận, vừa rồi đem ti trưởng giết chết tiết đào kính tượng hình ảnh chiếu dọi xuống dưới. Nếu là hình ảnh bị truyền đến nguyên thủy thiên võng, không biết ti trưởng nên như thế nào hướng người trong thiên hạ bàn giao. Cho dù là đang uy hiếp lâm khắc thanh linh tú, nhưng như cũ tàn mát ra một loại phong khinh vân đạm mỹ cảm, để cho người ta khó mà đối với nàng sinh ra chán ghét chi tâm đổi một võ giả, nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện bị nàng uy hiếp, nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Lâm khắc nói, giữa chúng ta còn cần tiếp tục uy hiếp xuống dưới sao? Ta làm đều là không thẹn với lương tâm sự tình, mà ngươi. Nếu là thân phận buộc lộ ra đi, còn có thể ngồi vững vàng tinh nữ vị trí sao? Còn có thể hưởng thụ được tinh nữ mới có ban thưởng. Ngay sau đó, Lâm Khắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thanh Linh Tú sau lưng mang đá, nói, "Tiếp tục tất dấu, không có ý nghĩa. Không biết là huyết trai vị tiền bối nào, xin mời hiện thân gặp mặt." Mang đá hậu phương lại đi ra một bóng người. Nàng xem ra 40-50 tuổi dáng vẻ, ung dung hoa quý, mặc một thân áo bào màu đỏ ngỏm, thêu hoa đỏ dày, tóc trắng phơ ác nhân bảng đệ nhất, huyết y liễu tú đương. Lâm Khắc nhận ra thân phận của nàng, chấn động trong lòng không nhỏ chỉ là một cái thanh linh tú, liền rất khó đối phó, để Lâm Khắc không có phần thắng chút nào. Nếu như lại thêm một cái tầng thứ 16 đỉnh phong huyết y liễu tú nương, Lâm Khắc đều đang hoài nghi chính mình hôm nay có thể hay không đào tẩu. Ác nhân bảng chia làm nội bảng cùng ngoại bảng. Nội bảng chỉ có 10 người. Theo ma quân vẫn lạc, Cổ Nghiêm bị bắt, có thể nói ngoại bảng đệ nhất huyết y liễu tú nương, nhất định trở thành nội bảng thập đại ma đạo cao thủ một thành viên. Chân nhân không ra, ai không sợ. Huyết Y Liễu tú nương nói, Tàng Phong công tử chém ma quân, trấn Cổ Nghiêm, làm cho cả ma minh nổi tiếng mà biến sắc, thật là lớn như thế lần trước, thanh hà thánh phụ xuất hiện, giống ngươi cao điệu như vậy thánh đồ, trên mộ phần cỏ đều đã cao một thước. lâm khắc giả ra nghe không hiểu bộ dáng, nói, lẫn nhau thổi phồng không có ý nghĩa. nếu như muốn chiến, ta phụng đổi tới cùng. không biết các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng cái từng cái đến. thanh linh tú đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn, thanh âm nhẹ nhàng cười nói, ty trưởng hiểu lầm, nếu là muốn chiến, tại ngươi cùng tiết đào giao thủ thời điểm, linh tú đã xuất thủ, làm sao lại một mực chờ đến bây giờ. lâm khắc nói, ta nếu là hiện tại muốn đi đâu, nhưng đi không sao, nô gia tuyệt không ngăn trở lần này tới thần chiếu sơn nô gia là muốn dò xét ba đạo tiếng trung kia bí mật cũng không muốn phức tạp thanh linh tú làm ra một cái dấu tay xin mời trên mặt hữu hảo dáng tươi cười lâm khắc trong lòng càng thêm nghi hoặc đoán không ra thanh linh tú trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì theo lý thuyết lâm khắc đã từng đâm nàng một kiếm còn đem nàng đánh xuống vách núi có sinh tử mối thủ lại thêm lâm khắc biết bí mật của nàng nàng càng là cần giết người diệt khẩu thế nhưng là đối mặt như bây giờ tuyệt hảo cơ hội thanh linh tú vì sao lại không xuất thủ giết hắn cái gọi là không muốn phức tạp lừa gạt một chút sở vân loại võ giả kia còn tạm được Lâm Khắc là căn bản sẽ không tin tưởng. Ngay tại Lâm Khắc, dự định lập tức rút đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức, sau lưng ngứa ra mồ hôi, liền liên tâm nhảy tốc độ đều tăng nhanh mấy phần. Vừa rồi, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Thanh Linh Tú không phải là không muốn giết hắn, mà là trong lòng có e dè đăng nhập net để đọc chuyện lúc trước, Lâm Khắc cùng tiết đào đối thoại, khẳng định bị nàng nghe được. Rất có thể, nàng cũng bị Lâm Khắc lừa gạt, coi là Lâm Khắc ở chỗ này, bố trí trận pháp, cho nên mới không dám tùy tiện xuất thủ. Sở thả Lâm Khắc rời đi, kỳ thật, chính là đang thử thăm dò hắn. Nếu như Lâm Khắc thật đạo tẩu, nói do nội tâm sợ chiến, không dám cùng các nàng giao thủ, như vậy trận pháp mà nói, cũng chính là dọa người đồ vẩn, căn bản lại không tồn tại. Lúc kia, các nàng tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ thống hạ sát thủ. Nghĩ đến lúc trước, bị Thanh Linh Tú một khúc tiếng địch, cách không giết chết Thạch Tần Cùng Lăng Diệp, Lâm Khắc nơi nào còn dám có lòng cầu gặp may, Muốn ở trước mặt nàng Đào Tẩu, không phải tốc độ nhanh, liền làm được. Lại nhanh, nhanh hơn được Thanh Âm, đáng chết yêu nữ. Lâm Khắc trái tim kém một chút đều muốn nhảy ra, nếu là vừa rồi thật rút đi, nói không chắc, ngày này sang năm Hắn trên mộ phần cỏ cũng sẽ có cao một thước. Lần nữa đón lấy thanh linh tú đôi mắt đẹp kia, lâm khắc nói, tu vi của ta gần nhất có đại đột phá, rất muốn cùng đỉnh tiêm cao thủ một trận chiến. Không bằng thanh đại gia tới, chỉ điểm ta mới chiêu. Thanh linh tú gặp lâm khắc như vậy không có sợ hãi, trong lòng lần nữa sinh nghi, nói, trong thần chiếu sơn truyền ra tiếng trông sự tình, truyền khắp bạch kết tinh, các đại thế lực sai phái ra cao thủ đều đã ở trên đường đổi tới. Chúng ta ở chỗ này chiến đấu, nhất định chậm trễ thời gian. Nếu không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng một chỗ lên núi chứ bọn hắn một bước đi tìm kiếm cơ duyên. Lâm Khắc gặp Thanh Linh Tú không dám tới gần, khẳng định trong lòng suy đoán, thế là, càng thêm lớn gan, nói, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa cũng không phải không thể. Bất quá Thanh đại gia, trước tiên cần phải đem nguyên kính trả lại cho ta mới được. Thanh Linh Tú nở nụ cười xinh đẹp, thống khoái đáp ứng, đương nhiên có thể, Ti trưởng tới lấy chính là, Linh Tú nhất định hai tay giơ lên. Ngươi có thể đem nguyên kính ném qua tới. Không được, vạn nhất rất bể làm sao bây giờ? Hay là Ti trưởng tới lấy tốt một chút. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau đều có kiên kỵ. Lâm Khắc hết sức rõ ràng, cái gọi là trận pháp chỉ có thể hù sợ thanh linh tú nhất thời. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Trong lòng khổ tư chạy chối chết biện pháp, cuối cùng bị ai phát hiện, chỉ có chạy đến Thần Chiếu Sơn mới có thoát thân cơ hội. Nhưng là, hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Thần Chiếu Sơn, có tiếp cận khoảng cách 10 dặm, coi như không ngừng thi triển một bước 10 trượng thân pháp, cũng cần hơn 100 bước. Tại hắn chạy đến Thần Chiếu Sơn trước đó, chỉ sợ đã bị thanh linh tú huyết ma thiên âm giết chết khoảng cách càng xa, huyết ma thiên âm lực sát thương, khẳng định sẽ tùy theo yếu bớt. Nếu là có thể đem ta cùng thanh linh tú khoảng cách kéo xa năm dặm, cùng thần chiếu sơn khoảng cách rút ngắn đến trong năm dặm. có lẽ hôm nay liền có thoát thân cơ hội lâm khắc nghĩ thầm kỳ thật thanh linh tú cũng không muốn ở chỗ này cùng lâm khắc giảng co tu vi của nàng tuy mạnh vẫn còn không có đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng giống sở vân liêu sinh mạn đà la khuynh thành bọn người đều có đánh với nàng một trận thực lực huống chi phát sinh chuyện lớn như vậy nói không chắc sẽ có chân nhân tham gia tiền đến tiếp tục chậm trễ thời gian sẽ mất đi thật vất vả cướp được tiên cơ nhưng Thanh Linh Tú lại thật sự có chút lo lắng, Lâm Khắc bố trí ở chỗ này trận pháp. Trận pháp phạm vi bao phủ có bao nhiêu lớn, có phải hay không đã bao hàm Thần chiếu Sơn toàn bộ cửa vào? Đúng lúc này, Lâm Khắc đề nghị, không bằng do huyết ý Liễ Tú nương đem nguyên kính cho ta đưa tới. Tốt. Thanh Linh Tú đang có ý này, cho nên sảng khoái đáp ứng đem nguyên kính đưa cho huyết ý Liễ Tú nương. Cùng lúc đó, Thanh Linh Tú âm thầm truyền ra một thanh âm, đi qua đằng sau, trực tiếp động thủ, thăm dò hắn có phải thật vậy hay không bố trí trận pháp. Có thể một kích giết hắn tốt nhất, nếu là hắn thật bố trí trận pháp, đồng thời đem trận pháp khởi động. Chúng ta một người tại trong trận, một người tại ngoài trận, cũng chưa chắc không phá được trận pháp. Lâm Khắc nhìn ra Thanh Linh Tú tại cho huyết y di tú nương truyền âm, thế nhưng là, vận dụng nguyên thần, lại nghe không đến nàng truyền âm lời nói tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thanh Linh Tú cũng tu luyện ra nguyên thần? Cái này sao có thể, liền ngay cả Tạ Tử Hàm cùng Sở Vân đều không có làm đến. Lâm Khắc lần nữa đổi mới đối với Thanh Linh Tú nhận biết, xem ra nàng có thể sống sót, nhất định là đạt được cơ duyên to lớn. Huyết y di tú nương cầm trong tay nguyên kính, hướng Lâm Khắc đi tới. Càng ngày càng gần. Huyết Y Di Tú nương mặc dù không có thôi động nguyên khí, thế nhưng là, Lâm Khắc tâm cảm, lại cảm giác được một cỗ nhàn nhạt sát ý quả nhiên kẻ đến không tiện, là muốn giết ta. Lâm Khắc không lưu dấu vết, đem một thanh phi đao giấu vào tay phải. Tại Huyết Y Di Tú nương tiến vào trong vòng 10 trượng thời điểm, Lâm Khắc nói, nghe nói tiền bối tu luyện, chính là huyết trai trong Ngũ Đại Thiên Thiên châm tú y đi thường, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ là thiếu hoa, thiếu cỏ, thiếu y phục tiểu thủ nghệ, không có gì lớn. Tiến vào trong 5 trượng, Huyết Y Tú nương đem trong tay nguyên kính bức ra ngoài, nói, Tảng Phong công tử tiếp hạo, Chỉ cần Lâm Khắc đi đón Nguyên Tính, chính là nàng xuất thủ thời khắc. Nhưng là, vượt quá huyết y di tú nương dự liệu là, Lâm Khắc không nhìn thẳng Nguyên Tính, trong tay lại bay ra hơn 10 thanh phi đao, tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng đưa nàng bao phủ. Từng đạo cường đại ba động nguyên khí, cũng theo đó bạo phát đi ra hảo tiểu tử, thế mà ra tay trước. Huyết y di tú nương cỡ nào nhân vật lợi hại, trong nháy mắt nhìn thấu hư thực. Nhìn như hơn 10 thanh phi đao bay tới, kỳ thật, chỉ có một thanh, khác đều là đao ảnh. Một cây kim châm, từ đầu ngón tay của nàng bay ra, lấy tinh chuẩn không sai góc độ, đánh chúng phi đao đem nó đánh cho rơi xuống trên mặt đất. Mấy chục đạo uy thế kinh người đau ảnh, toàn bộ đều tiêu tán huyết y rỉa tù nương, người đã đã rơi vào ta trong trận pháp. Hôm nay chắc chắn bước ma quân Trần vấn theo gót trở thành vong hồn dưới tay ta. Lâm Khắc hét lớn một tiếng, đem vương thiên hỏa kích bổ ngang tới, nhấc lên một mảnh cao vài trượng hỏa diễm nguyên khí song lớn. Một kích này Lâm Khắc là toàn lực ứng phó, so đối phó tiết đạo thời điểm bạo phát đi ra uy lực càn mạnh, lấy huyết y rỉa tù hậu tu vi cũng không dám đó đỡ, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, đống nhiên xuất hiện đến cách mặt đất cao hơn một trượng địa phương. Sau đó chân đạp mây nguyên khí đoàn tại hư không dã bước thân pháp cực kỳ huyền diệu tràn ngập linh động mỹ cảm nếu như nàng không phải một cái 40-50 tuổi phụ nhân mà là thanh linh tú như thế eo nhỏ nhắn mỹ nhân thi triển ra loại bộ pháp này nhất định duy mỹ động lòng người như là ngọc nữ tại tuyển chuyển nhảy múa thiên nữ tung hành lâm khắc một kích đánh hụt nhận ra huyết y lý tú nương thi triển bộ pháp trong lòng lần nữa giật mình thiên trâm tú y thể thường tăng thêm thiên nữ tung hành người mang hai loại tiểu thừa thượng nhân pháp khó trách huyết ý lý tú nương danh liệt tác nhân bảng vị thứ nhất vẹn vẹn đối đầu nàng Lâm Khắc đều cảm giác được không có thủ thắng hy vọng vụ vụ. Huyết Y dị tú nương liên tiếp biến hóa 7 lần thân hình, cũng đánh ra 7 cái phi châm, trên châm có tuyến, cuốn lấy phương thiên hỏa kích. Nàng nói, "Tiểu bối, ngươi hay là quá non một chút." Một cô khổng lồ lực kéo từ 7 cái trên sợi tơ, chuyển tới. Lấy Lâm Khắc tú vi, kém chút đều không bắt được bằng kích, thân thể hướng về phía trước nghiêng, nghiêng phản phất muốn ngã trên mặt đất. Chương 263. Lâm Khắc đùi phải hướng về phía trước một bước, kéo ra không bước, ngăn cản thân thể khuynh đảo, định trụ thân hình. Sau đó, hai tay phát ra đom đóm thanh âm. Toàn lực ứng phó pháp lực, kéo lấy Phương Tiên Họa Kích, muốn lấy mũi kích, chặt đứt sợi tơ trên bảy cây kim châm ngân ngân. Huyết y Tử Tú nương cười một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn, đánh ra cây thứ 8 kim châm. Kim châm hóa thành một hạt điểm sáng màu vàng nóng, bay về phía Lâm Khắc Mi Tâm. Cũng không phải là lấy thẳng tắp phi hành, mà là ẩn chứa âm nhu lực lượng, quanh co khúc khuỷu, để cho người ta suy nghĩ không tấu. Lâm Khắc vội vàng vùng ra nắm chặt Phương Tiên Họa Kích hai tay, mang theo thanh đồng quyển sáo bàn tay, hướng về phía trước một trưởng vô ra ngoài. Kim châm giống như sống lại đồng dạng, thế mà bỏ qua cho Lâm Khắc bàn tay. bị bất đắc dĩ, Lâm Khắc đành phải thi triển nhất bộ quyết, hướng lui về phía sau rời ba trượng, mới hóa giải bị Kim châm đánh xuyên đầu lâu nguy cơ. Huyết Y Dị Tú nương điều khiển bảy cái sợi tơ, đem Phương Thiên hỏa kích kéo trở về, nắm trong tay, cười nói, không sai, lại là một kiện đỉnh cấp tam phẩm nguyên khí. Ngay cả binh khí đều bị đoạt đi, Lâm Khắc có thể nói là thất bại thảm hại dùng kích võ giả, gặp được Thiên châm Tú Y dì thường dạng này âm nu loại hình tượng nhân pháp, nếu như không thể nhất cổ tác khí đem đối thủ giết chết, khẳng định sẽ bị khắc chế. Không có Phương Thiên Hoa kích, kỳ thật cùng ngươi giao thủ, ta ngược lại càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lâm Khắc không có, vì vậy trở nên tráng trưởng, vẫn như cũ chiến ý mười phần, tinh thần sung mãn. Huyết Y Tú Nương nói, Lão thân rất bội phục, tự tin của ngươi. Bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, nếu như không có trận pháp phụ trợ, tuyệt không có khả năng là Lão thân đối thủ. Đối phó ngươi, ta còn không cần vận dụng trận pháp. Lâm Khắc hai tay bất quyền, một bên điều động nhật nguyện giao quang khí, kích phát thanh đồng quyền sáo lực lượng. Một bên khác, lấy 27 đạo luyện thể là cấn, thi triển ra phong quyền. Một quyền đánh ra, trung quanh mấy trăm trượng khu vực đều là cuồn phong nộ thiếu, cát đá bay đi. Huyết Y Dị Tú nương hơi biến sắc, tứ tinh nguyên khí cấp bậc thanh đồng quyền sáu, còn có phong quyền bạo phát đi ra huy lực, đều vượt quá dự liệu của nàng. Nếu như đi đón đỡ Lâm Khắc Quyền Pháp, cho dù là nàng, đoán chừng đều được bị thương. May mắn, nàng đi cũng không phải là cứng đối cứng con đường, bởi vậy Lâm Khắc Quyền Pháp đánh tới, lập tức thi triển ra thiên nữ tung hành, hướng nơi xa tránh lui. Cùng lúc đó, ngón tay búng một cái, đánh ra từng cây kim trâm, cự ly xa hướng Lâm Khắc công kích đi qua. Huyết Y Dị Tú nương ưu thế lớn nhất, chính là cự ly xa công kích, bên ngoài trong trượng có thể lấy võ đạo mệnh sư tính mệnh. Tam Dương tối kim châm là dùng cấp thứ tư kim loại, luyện chế mà thành. Băng Lam Tuyến thì là dùng ngũ phẩm địa nguyên thú Băng Lam Chu Tơ nện chế tác được. Mặc cho Lâm Khắc quyền pháp như thế nào lợi hại, thế nhưng là huyết y tú nương chính là cùng hắn bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Nàng có thể công kích đến Lâm Khắc, Lâm Khắc lại công kích không đến nàng đến cuối cùng. Nàng thi triển ra tiểu thừa thượng nhân pháp Thiên Châm tù y Li thượng, duy nhất một lần khống chế 10 cái Tam Dương tối kim châm, ngược lại làm cho Lâm Khắc không ngừng hướng về sau lùi lại. Nơi xa, Thanh Linh Tú lặng lặng, Lâm bầm lầu bầu thì thầm, Lâm Khắc ra hỏa này Hai tháng trước cũng chỉ có thể cùng Thiên Thịnh đánh cho tương xứng, mà bây giờ thế mà đã có thể cùng Tú Nương chiến lâu như vậy. Nếu là lại cho hắn hai tháng, chẳng phải là ngay cả ta đều ép không được hắn? Bởi vì Lâm Khắc vừa đánh vừa lui, hắn cùng Huyết Y ý ý Tú Nương chiến trường, càng ngày càng xa, hướng thần chiếu sơn phương hướng ních tới gần. Thanh Linh Tú muốn đuổi theo, thế nhưng là lại lo lắng đây là Lâm Khắc kế dụ địch, mục đích đúng là muốn đưa nàng dụ vào trận pháp, đưa nàng cùng Huyết Y ý ý Tú Nương cùng một chỗ chân áp không thích hợp a Lâm Khắc một mực bị Tú Nương đè lên đánh, nhìn như muốn bại nhưng thủy trung bất bại thanh linh tú ánh mắt hướng xa xa thần chiếu sơn nhìn trầm trầm một chút trong lòng hơi động suy nghĩ minh bạch một ít gì đó nhịn không được cười lên tốt ngươi cái lâm khắc lại là đang đánh chủ ý này tú nương nơi này hẳn không có trận pháp lâm khắc mục đích là muốn chạy đến thần chiếu sơn ngươi toàn lực ứng phó xuất thủ ngăn lại hắn một lát đang cùng huyết y di tú nương giao phong lâm khắc nghe được thanh linh tú thanh âm thầm than một tiếng yêu nữ quả nhiên thông minh nhanh như vậy liền phát hiện ta hư thực cùng ý đồ thần chiếu sơn lôi vào chỉ còn khoảng cách ba dặm lâm khắc không nghĩ nhiều nữa lấy ra một thanh phi đao điều động 27 đạo luyện thể lạc cấn cùng nhật nguyện giao quang khí đem tất cả lực lượng đều dót đi vào thi triển ra phi đao tầng cảnh giới thứ 4. lưu tinh phi thể hưu phi đao rời tay giống như một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm lưu tình thẳng hướng ngoài mười trượng hơn huyết y ý ý tú nương bay đi phải biết lâm khắc tu vi còn không có đột phá trước đó bằng vào một đao này liền có thể trọng thương trần vấn bây giờ luyện thể lạc cấn đạt tới 27 đạo phi đao bạo phát đi ra huy lực tự nhiên là hơn xa lúc trước gặp lâm khắc đánh ra phi đao huyết y tú nương lập tức né tránh dù vậy Phi đao vẫn như cũ thiếp thân bay qua, đưa nàng trên người huyết y liễu, chém xuống tới một khối thật là đáng sợ phi đao. Huyết y liễu tú nương lòng còn sợ hãi, nếu như vừa rồi ứng biến tốc độ hơi chậm một tí, lúc này đã trở thành lâm khắc vong hồn dưới đao. Bởi vậy có thể thấy được, lâm khắc lúc trước cũng không phải là cầm nàng công kích từ xa, không, có cách nào, mà là tại lợi dụng nàng, vừa đánh vừa lui, rút ngắn cùng thần chiếu sơn khoảng cách. Lâm khắc đã chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng, coi như huyết y liễu tú nương tu luyện thiên nữ tung hành, cũng không có khả năng đuổi được. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn thanh linh tú có thể hay không đem hắn lưu lại. Lâm Khác thể nội nguyên khí, liên tục không ngừng vận chuyển đến hai chân. Hai cái đùi tựa như là bốc cháy lên một dạng, mỗi một bước bước ra đều là mười trượng. Khoảng cách thần chiếu sơn lối vào, càng ngày càng gần, đã có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng sóng nhiệt từ bên trong phun trào đi ra. Mắt thấy là phải thoát thân. Chợt, mênh ngông tiếng địch truyền vào trong tai của hắn. Lâm Khác vội vàng điều động nguyên khí, bảo vệ hai lỗ tai, lại phóng xuất ra nguyên thần, ngăn cản sóng âm trùng kích. Tại phía sau hắn bên ngoài bảy dặm, thanh linh tú hai tay cầm địch, mười ngón như ngọc, thổi lần điệu cùng lúc đó nàng thân thể mềm mại thước tha tinh tế kia hóa thành một đạo bóng xanh ngựa phong phi hành cấp tốc đuổi hướng lâm khắc bạo phát đi ra tốc độ so lâm khắc một bước mười trượng nhanh hơn tựa như từ trên trời giáng xuống kinh hồng tiên tử đồng dạng cũng không phải là thật ngự phong phi hành mà là đem thiên nữ tung hành tu luyện đến cảnh giới cực hạn nhanh như cầu vồng, động như du long khoảng cách càng gần sóng âm vi lực càng lớn hai người cách xa nhau năm dặm thời điểm lâm khắc liền xem như dùng nguyên khí phong bế hai lô thai, trong đầu vẫn như cũ vang lên tiếng địch trên đầu huyết mạch từng cây đột đứng lên giống như là muốn bạo liệt. Trên hai viên ánh mắt hiện ra từng cây tơ máu. Trong đầu không chỉ có tiếng địch, càng là vang lên quần ma giống rít gào, bách quỷ kêu rên quỷ dị thanh âm, đổi lại là võ giả khác khẳng định đã bị dọa đến ngã xuống đất. Lâm Khắc dốc hết toàn lực chèo chống, trong miệng phát ra từng đạo khét dài, muốn vượt trên tiếng địch đáng tiếp. Theo thanh linh tú đuổi đến càng ngày càng gần, tiếng địch trở nên càng thêm rõ ràng. Lâm Khắc chỉ cảm thấy trong đầu của mình chứa trăm ngàn con ác ma cùng lệ quỷ, muốn đem hắn đầu lâu xé rách. Chờ đến thanh linh tú đuổi tới trong ba dặm, Lâm Khắc nguyên thần bị tiếng địch xuyên thấu. Màng nhị cũng theo đó vỡ tan, hai lỗ thai không ngừng chảy ra máu tươi, thuận cổ chảy xuôi, lộ ra thê thảm không gì sánh được. May mắn tại thời khắc này, Lâm Khắc xông vào Thần Chiếu Sơn, thân hình nhanh chóng biến mất tại trong xích hồng sắc hỏa vụ. Thanh Linh Tú tại Thần Chiếu Sơn lối vào, ngừng lại, giống như tinh thần đồng dạng trong đôi mắt đẹp, lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, nói: "Ta huyết ma thiên âm đã đạt tới đại thừa thượng nhân pháp cấp bậc, không nghĩ tới." Hắn thế mà ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Huyết Y Tử Tú nương phi thần tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói: "Cô nương thiên tư tung hành." Có thể xương huyết trai từ ngàn năm nay đệ nhất kỳ tài, đem tiểu thừa thượng nhân pháp huyết ma thiên âm, cải tiến đằng sau, biến thành đại thừa thượng nhân pháp. Đây là chân nhân, đều làm không được. Vừa rồi, chủ yếu là khoảng cách quá xa, huyết ma thiên âm uy lực bị suy yếu. Nếu không, Lâm Khắc hẳn phải chết. Thanh Linh Tú đem phỉ thúy sáo ngọc, một lần nữa treo ở mảnh khảnh eo thon chỗ, nói: "Nếu như, để cho ngươi cùng Lâm Khắc một trận sinh tử, ngươi có mấy thành thủ thắng năm chắc?" Cái này huyết y thì tú nương cẩn thận suy tư, nói: "Lúc trước Lâm Khắc cùng ta chiến đấu, chủ yếu là kiêng kỵ cô nương, cho nên cố ý biểu hiện ra không địch nổi bộ dáng. Trên thực tế, hắn kích pháp, quyền pháp, phi đao muốn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. vô luận là khoảng cách gần chiến đấu, hay là cự ly xa chiến đấu, đều không có sơ hở. bất quá, thu vi quá thấp là nhược điểm lớn nhất của hắn. chân chính sinh tử chiến đấu, lao thân không có tuyệt đối năm chắc thủ thắng, nhưng là phần thắng khẳng định so với hắn lớn hơn. phong đoán cẩn thận, bảy thành đi. kỳ thật, huyết y lý tú nương đã rất cất nhắc lâm khắc, cũng rất khiêm tốn. chỉ bằng lâm khắc nguyên khí dày hơn 1.000 ngàn kia nàng căn bản không để vào mắt. thanh linh tú lại lắc đầu nói ngươi không hiểu rõ lâm khắc trong mắt của ta chân chính một trận sinh tử hắn phần thắng lớn hơn làm sao có thể huyết y thì tú nương nói thanh linh tú nói lâm khắc dị chủ nguyên khí cùng luyện thể chiến thú đều không thể coi thường không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy huyết y thì tú nương cũng không chịu phục nói lúc trước bởi vì kiêng kỵ hắn bố trí trận pháp ta cũng có chỗ giữ lại thanh linh tú lại nói nếu như lâm khắc tu luyện thành công một loại đại thừa thượng nhân pháp đâu đây đây là không thể nào sự tình huyết ý thị tú nương nói thanh linh tú huyền chuyển cười một tiếng. Có chút bí mật, chỉ sợ ngay cả Lâm Khắc chính mình cũng không biết. Thì như, Phong quyền bí mật, Phong quyền cùng chiến vương đồ, có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Đem chiến vương đồ tu luyện ra chín đạo luyện thể là hắn, có thể cho Phong quyền bộc phát ra trung giai thượng nhân pháp vi lực. Tu luyện ra 18 đạo luyện thể là hắn, Phong quyền có thể bộc phát ra cao giai thượng nhân pháp vi lực. Mà Lâm Khắc hiện tại, tu luyện ra 27 đạo luyện thể là hắn, Phong quyền bạo phát đi ra uy lực đã đạt tới tiểu thừa thượng nhân pháp cấp độ. Lại thêm, hắn tu luyện ra được Nhật nguyệt. Loại dị trùng nguyên khí kia, đủ để cho tiểu thừa thượng nhân pháp vi lực tăng phúc đến đại thừa thượng nhân pháp cấp bậc. huyết y sư tú nương cười khổ nói nếu như hắn thật sự có thể đem quyền pháp buộc phát ra đại thừa thượng nhân pháp ý lực tăng thêm hắn cấp kia tứ tinh nguyên khí cấp bậc quyền sáu ta đích xác là bại nhiều tháng ít. tú nương không cần nội chí giống lâm khắc loại võ giả thiên phú thực lực trí tuệ ý chí mọi thứ đều bất phàm kỳ tài này bạch kiếp tinh bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. ngay sau đó thanh linh tú lại nói truy sát lâm khắc sự tình liền giao cho tú nương ta còn phải đi ứng phó sở vân gia hỏa đáng ghét kia vô luận nói như thế nào sở vân giá trị lợi dụng hay là rất lớn, tiến vào thần chiếu sơn về sau, nếu là gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, hoàn toàn có thể đem hắn đẩy đi ra, thay ta chết một lần. Cô nương không phải nói, ta không bằng Lâm khắc. ta đuổi theo giết hắn huyết y dị tú nương kinh ngạc nói. Thanh Linh Tú nhìn chằm chằm xa xa hỏa vụ, mắt vượng mỉm cười, nói, môi thời môi khác. Vừa rồi, ta huyết ma thiên âm, đã trọng thương hắn nguyên thần cùng ngũ giác. Chương 264. Trong thần chiếu sơn, tràn ngập hỏa vụ màu đỏ thắm. Hỏa vụ, mặc dù không cách nào cùng chân chính hỏa diễm so sánh, thế nhưng là ẩn chứa nóng hở nhiệt độ, không chút nào thấp hơn nước sôi trào. Trong đó vài chỗ, hỏa vụ nồng đậm, nhiệt độ cao hơn gấp 10 lần, cùng chân chính hỏa diễm so sánh đều không có khác nhau đừng nói là người bình thường, liền xem như thượng nhân, thượng sư cấp bậc võ giả, cũng không dám tiến vào thần chiếu sơn. Lâm Khác tại thần chiếu sơn đã chạy trốn 3 ngày. Xóa một đầu tóc xít tóc trắng, trên người vết hình y thì tất cả đều là vết máu. Thở hững hục, một đầu vừa ngã vào một gốc nham thụ phía dưới, Lâm Khác mệt mỏi sức cùng lực kiện, chỉ muốn nằm ở nơi đó thật tốt ngủ một giấc, ngón tay đều không muốn động một chút. Ba ngày qua, Huyết Y tú nương theo đuổi không bỏ, hai người giao thủ 13 lần, trong đó có 4 lần Lâm Khắc đều kém chút chết tại trong tay nàng, toàn bộ nhờ mượn nhờ thần chiếu sơn hoàn cảnh đặc thủ, mới giữ được tính mạng. Thế nhưng là tại dưới tình huống ác liệt như vậy, Lâm Khắc căn bản không có cách nào hảo hảo chữa thương, ngược lại thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thư yếu, bởi vì liên tục không ngừng nặng bệnh, Lâm Khắc cũng là nhục thân phàm thai, mọi mệnh đến cơ hồ đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, lại bị đuổi hai ngày, hắn hoài nghi mình sẽ bị tươi sống mệnh chết thanh linh tú huyết ma thiên âm thật đáng sợ, trọng thương ta nguyên thần cùng ngũ giác, nếu không có như vậy. Đối đầu huyết ý Liễ Tú Nương, ta như thế nào lại trật vật như vậy? Nguyên thần là khống chế tự thân nguyên khí căn bản, vô luận là thi triển thượng nhân pháp hay là thôi động nguyên khí, đều cần nguyên thần. Nguyên thần bị thương, đối với nguyên khí năng lực khống chế cũng liền biến yếu. Trừ cái đó ra, nguyên thần còn có một tác dụng khác, chính là dò xét đối thủ nguyên khí vận hành lộ tuyến, sớm phán đoán đối phương thi triển chiêu thức, từ đó giành được tiên cơ, áp chế đối thủ. Ngũ giác bị thương, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là để lâm khắc giác, thì giác trên phạm vi lớn hạ xuống, như là biến thành mù cùng kẻ điệp. Mặc dù không có khoa trương như vậy, Lâm Khắc như trước vẫn là có thể nhìn thấy cùng nghe được, thế nhưng là, cùng định tiêm võ đạo cao thủ sinh tử chiến đấu, thính giác cùng thị giác hạ xuống, cùng biến thành mù lòa cùng kẻ điếc không có khác nhau. Ba ngày đi qua, Lâm Khắc nguyên thần cùng ngũ giác cũng không hoàn toàn khôi phục. Huyết ma thiên âm ý lực, có thể thấy được lổn độn. Lâm Khắc cắn chặt hàm răng, rãy rủa lấy thân thể, một lần nữa bỏ lên nhất định phải thừa dịp huyết y di tú nương đổi theo trước đó, khôi phục sức chiến đấu. Lấy ra một viên nguyên tinh, bóc tại giữa hai tay, Lâm Khắc vận chuyển công pháp hấp thu, khôi phục thể nội tiêu hao quá lớn võ đạo nguyên khí. Mặc dù gần nhất 3 ngày, Lâm Khắc tùy thời đều quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử, thế nhưng là, cũng đem hắn tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, tu vi lại có tinh tiến, khoảng cách huyết hải quyển tầng thứ 13 đỉnh phong, lại tiến một bước. Võ đạo nguyên khí khôi phục sung mãn đằng sau, Lâm Khắc lấy ngón tay, trên mặt đất chép lại thành tâm chú. Mỗi chép lại một lần, nguyên thần liền sẽ khôi phục một phần. Phải biết, vừa mới chạy đến thần chiếu sơn khi đó, Lâm Khắc đau đầu đến độ muốn nổ tung, nguyên thần cơ hồ muốn vỡ vụn, toàn bộ nhờ chép lại thành tâm chú, mới dần dần khôi phục lại. Vừa mới chép lại 21 lần, Lâm Khắc ngừng tay chỉ Thở dài một tiếng, lại đuổi theo tới. Huyết y Di Tú nương căn bản không cho hắn hảo hảo chữa thương cơ hội, nếu không, bằng vào Thông Thiên Lục cùng thành tâm chú kỳ diệu, Lâm Khắc đã sớm thương thế khỏi hẳn, không đến mức giống bây giờ thê thảm như vậy. Lâm Khắc đống nhiên đứng lên thần, hướng về phía trước phóng đi ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đầu dòng sông màu vàng nóng, là từ bên cạnh trên một ngọn núi chảy xuống, rộng trừng hơn 10 trượng. Trong sông, chảy xuôi không phải nước, mà là nham tương xuyên qua con sông nham tương này, lại hướng đông 20 dặm, hẳn là có thể đến Tiên Sích Hoa Sinh Trưởng chi địa. Bạch Lý Ngai nếu như có thể hái được một đóa thiên sỉ hoa để thương thế khôi phục hiện tại nguy hiểm cục diện có lẽ có thể đảo ngược lâm khắc liên tiếp bước ra hai bước bay lượn qua dòng sông màu vàng nóng vững vàng rơi xuống đối diện t e z u i e n c u a t u i n e t chập tim đen đủ ám phía sau nhìn thoáng qua phát hiện huyết y di nương thân ảnh từ trong hỏa vụ sông ra xuất hiện đến dòng sông màu vàng nóng một bên đang dùng một đôi tràn ngập sát khí con mắt nhìn chăm chú lâm khắc huyết ý di tú nương không có lập tức qua sông bởi vì nếu như lâm khắc tại nàng qua sông thời điểm xuất thủ nàng sẽ phi thường bị động Vạn Nhất rơi vào nham tường, khẳng định hài Cốt không còn. Lâm Khắc nói: Ta nguyên thần cùng ngũ giác, liền muốn hoàn toàn khôi phục. Ngươi tiếp tục đuổi xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sao? Lão thân nhìn ngươi, làm sao giống như là nọ mạnh hết đà? Huyết Y Di Tú nương sống gần trăm tuổi, tự nhiên có thể thấy rõ Lâm Khắc hư thực, sẽ không bị hắn lừa qua đã ngươi không tin, liền tiếp tục đuổi. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, người đầu tiên giết ngươi. Lâm Khắc bàn chân trên mặt đất dớm mạnh, chấn lên mấy chuột khỏa cứng rắn đá vụn Đem đá vụn, xem như phi đao. Hướng dòng sông màu vàng nóng bờ bên kia đánh qua, phát ra từng đạo chói tai âm thanh xé gió. Ngay sau đó, Lâm Khắc cũng không quay đầu lại, hướng Bách Lý nhai tiến đến. Lâm Khắc lưu tại dòng sông màu vàng nóng bên cạnh, Huyết Y Tú nương đích thật là không dám tùy tiện qua sông, nhưng là cũng không đại biểu, hắn có thể một mực đợi ở nơi đó chữa thương. Huyết Y Tú nương Tam Dương Thối Kim Trâm có thể vượt qua trăm trượng giết người, chúng chi là chỉ là rộng hơn mười trượng sông nham tương, hồ trong thần chiếu sơn có đại lượng cường hành địa nguyên thú, càng có một ít không lường được nguy hiểm. Truyền thuyết đã từng thậm chí xuất hiện qua ngũ phẩm nguyên thú, xé nát chân nhân đợi tại dòng sông màu vàng nóng một bên, cùng huyết y di tú nương giằng co, đối với Lâm Khắc không có bất kỳ chỗ tốt gì bằng bằng. Huyết y di tú nương đánh ra một đạo thủ ấn, đem tất cả đá vụn, toàn bộ chấn thành một miệng. Lần nữa hướng bờ bên kia nhìn lại, Lâm Khắc đã chạy đến trong hỏa vụ màu đỏ thắm, thân hình lần nữa biến mất tiểu tử này tốc độ, trở nên càng lúc càng nhanh, xem ra bị trọng thương nguyên thần, hoàn toàn chính xác khôi phục không ít. Huyết y di tú nương trên khuôn mặt, lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Vạn nhất Lâm Khắc thật thương thế khỏi hẳn, đối với nàng sẽ phi thường bất lợi đuổi theo. Không thể để cho hắn có chút ngừng thời gian. Huyết y chi tú nương hóa thành một đạo huyết ảnh, bay qua dòng sông màu vàng Nóng. Cũng không lâu lắm, Lâm Khắc chạy trốn tới Bách Lý Nhai. Kỳ quái là, trên đường đi đều không có gặp được địa nguyên thú. Lần trước, hắn đến Bách Lý Nhai, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Trên đường gặp rất nhiều địa nguyên thú, thậm chí có địa nguyên thú, thực lực gần nhau đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả chẳng lẽ trên đường địa nguyên thú đã bị phong văn lệ cùng Tiết Đào chém giết? Thế nhưng là, cũng nên lưu lại thi thể mới đúng. Lâm Khắc không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức xông lên mổ tử kim vết đá. Tìm kiếm Thiên sinh Hoa. Cái gọi là bách Lý Nhai là Lâm Khắc cho nơi này lấy danh tự. Bởi vì, đoạn vách núi này dài tới trăm dặm, cao tới ngàn trượng, đứng tại dưới vách nhìn lên trên, tất cả ánh mắt đều bị ngăn trở, tựa như đi vào thiên địa cuối cùng, để cho người ta cảm thấy phi thường tiềm chế. Trên vách đá dựng đứng tảng đá tự kim, giống như là một loại quáng hiếm thấy thạch, phi thường cứng rắn, Lâm Khắc đã từng dùng Tam tinh nguyên khí cấp bậc kiếm, đều chỉ có thể miễn cưỡng vạch ra một đạo vết dài lỗ hổng. Tại Lâm Khắc leo tới hơn 200 trượng cao địa phương thời điểm, huyết ý Tú nương rốt cục đuổi tới. Không có dư thừa nói nhảm, Huyết Y Tú Nương thi triển ra Thiên Nữ tung Hành, nguy chân tại vách đá trên đá lồi điểm dẫm, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Sích Hoa, sinh trưởng tại vách đá trong khe đá, bởi vì sợi rễ có thể dài đến ngàn thước dài mà gọi tên. Tại trong từng đầu khe đá, tìm kiếm Thiên Sích Hoa tung tích, thế nhưng là, để Lâm Khắc tuyệt vọng là, một đóa cũng không tìm tới sẽ không toàn bộ đều bị Phong Văn Lễ cùng Tiết Đào hái đi à? Lâm Khắc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Huyết Y Tú Nương đã đuổi tới trong 50 trượng vụ vụ. Liên tiếp ba cây Kim Trâm, thẳng hướng Lâm Khắc bay tới. Lâm Khắc vội vàng biến hóa thân hình như là linh viên hướng lên phía trên kéo lên mấy trượng tránh đi kim châm bành bành bành kim châm đụng vào trên vách đá dựng đứng phát ra ba đạo tiếng vang có thể trông thấy kim châm cùng vách đá va chạm vị trí có ba vòng gợn sóng nguyên khí khuấy động đi ra không có tâm tư tiếp tục tìm kiếm thiên sinh hoa lâm khắc toàn lực ứng phó hướng vách đá đỉnh chót leo lên hai người một đuổi một đuổi thân pháp tốc độ đều nhanh tới cực điểm lâm khắc dẫn đầu đi vào vách đá đỉnh chót phía sau nhìn thoáng qua lập tức có một cỗ cảm giác hôn mê vách núi quá cao chừng ngàn trượng Lúc trước đi ngang qua một khối cao hơn 10m tự thạch, bây giờ nhìn đi, giống như một điểm nhỏ màu vàng nâu. Từ nơi này rơi xuống, nhất định thịt nát xương tan. Lần trước, Lâm Khắc cũng đã tới bách lý nhai. Nhưng là, bởi vì có mấy con đáng sợ địa nguyên thú, thủ tại chỗ này, Lâm Khắc vội vàng hái một gốc thiên xích hoa, liền lập tức rút đi, chưa có tới vách đá đỉnh chót. Lúc này đang đỉnh, mới phát hiện, trước mắt là một mảnh hỏa vụ màu đỏ thắm. Trong hỏa vụ, sinh trưởng ra cổ thụ màu tím, cổ thụ thân cây bị nham thạch bao quở, một tu tính, thủ tu tính, hòa thuộc tính lực lượng, tại cổ thụ bốn phía lưu động mỗi một khỏa cổ thụ màu tím, chí ít đều có hai người ôm hết lớn như vậy, lại thấy không rõ độ cao, cành lá đều bị hỏa vụ bao phủ. Lâm khắc không có thời gian cẩn thận quan sát, xông vào trong hỏa vụ. thế nhưng là vừa mới đi vào, hắn liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện nơi này vậy mà bố trí coi trận pháp là một tòa mê trận. tiến vào trong rừng, tất cả cảm giác đều bị trận pháp áp chế, thị giác hạ xuống, thính giác hạ xuống, nguyên thần cảm giác cũng hạ xuống, tất cả phương hướng cảm giác toàn bộ biến mất. Tại sao có thể như vậy? Bạch Kiếp Tinh căn bản không có trận pháp sư cho dù có trận pháp sư, ai sẽ nhàm chán đến bố trí ở chỗ này trận pháp? Bảy trận mục đích, lại là cái gì? Trong rừng cây này, chẳng lẽ ẩn tàng có gì ghê gớm bí mật? Liên tiếp bỏ ra 3 canh giờ, Lâm Khắc cũng không thể đi ra tử thụ mật lâm, cuối cùng đành phải tại một gốc cổ thụ màu tím phía dưới ngồi xuống. Hiện tại duy nhất chuyện tốt là, huyết y tú nương hơn phân nửa cũng mê thất tại trong trận pháp, Lâm Khắc có đầy đủ thời gian an dưỡng thương thế. Bất quá, Lâm Khắc cũng không lạc quan cho rằng mảnh tử thụ mật lâm này không có nguy hiểm khác. Quả nhiên, Lâm Khắc mới vừa tiến vào chữa thương trạng thái một canh giờ, đột nhiên mở ra con mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Phương viên trong vòng mấy trượng, không có cái gì. Thế nhưng là, vừa rồi tâm cảm của hắn, rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt đang dòm ngó đến cùng là cái gì. Địa nguyên thú, vong linh, hay là khác không biết sinh linh, bị tham dò cảm giác biến mất. Nhưng là, Lâm Khắc lại càng thêm run như cầy sấy, luôn cảm thấy không an toàn. Thế là, đem Hắc Ngô yêu minh hồn phong ra, để nó ở bên cạnh hộ pháp đại khái nửa ngày thời gian đi qua. Lâm Khắc thương thế trên người, cơ hồ khỏi hẳn. Liên ngay cả ngũ giác cũng khôi phục lại. Chỉ có nguyên thần còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có trở ngại. Thậm chí so bị thương trước đó, còn trở nên cường đại một chút ngươi nguyên thần cường độ, nếu như có thể tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, coi như hắc ngô yêu minh hồn lộ sắc thành chân linh, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm công chế. Mà lại, bảy trận cùng phá trận cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều." Hỏa Diễm chim nhỏ nói ra. Chương 265. Nguyên thần chưa làm, tiểu nguyên thần cùng đại nguyên thần. Tiểu nguyên thần có thể bao trùm phương viên trong dặm. Đại nguyên thần thì là có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Hiện tại Lâm Khắc tu luyện ra được nguyên thần, chính là tiểu nguyên thần, mà lại, vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ cảnh giới. Trong vòng trăm dặm, có nhất định năng lực nhận biết cùng năng lực khống chế. Cảm giác cùng khống chế đều có rất lớn cực hạn. Nói là có thể cảm giác trong vòng trăm dặm hết thảy, trên thực tế, khoảng cách vượt qua 3, 5 dặm, Lâm Khắc cũng chỉ có thể đơn giản cảm giác được ba động nguyên khí. Đối phương nếu như thi triển tàng khí pháp, còn chưa hẳn cảm giác đạt được. Về phân khống chế, Lâm Khắc chỉ có thể sử dụng nguyên thần, khống chế xương mủ cùng giọt nước loại hình vật chất. Cho dù là Khống chế phi đao cũng là dùng nguyên thần phụ trợ nguyên khí, không cách nào đơn độc điều khiển. Nếu như Lâm Khắc tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, trong vòng trăm giặm năng lực nhận biết cùng năng lực khống chế khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Lâm Khắc hỏi, lúc trước Ma Quân Minh kiến đạo, có thể bằng vào nguyên thần điều động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành thủ đoạn công kích, có phải hay không đạt đến tiểu nguyên thần trung kỳ cảnh giới? Không sai. Hỏa Diễm chim nhỏ tiếp tục nói, tiến vào tiểu nguyên thần trung kỳ, còn có rất nhiều huyền diệu địa phương, chí ít, tại cùng dưới chân nhân võ giả giao thủ thời điểm, ngươi sẽ chiếm tận ưu thế. Đối đầu vị kia huyết y diệp tù nương, có thể mười phần chắc chín đánh bại nàng. Ta có phải hay không? Khoảng cách tiểu nguyên thần chu kỳ đã rất tiếp cận. Lâm khắc hỏi: Nếu như không phải rất tiếp cận, Hỏa Diễm chim nhỏ làm sao lại nói ra lúc trước lời nói kia? Cái này sao? Kỳ thật, còn kém rất xa. Bất quá, người bây giờ mới huyết hải quyển tầng thứ 13, mua đột phá nhất trọng, nguyên thần đều sẽ tùy theo tăng cường một màn lớn. Đến huyết hải quyển tầng thứ 16, trải qua 3 lần tăng cường, hay là có cơ hội đạt tới tiểu nguyên thần chu kỳ. Hỏa Diễm chim nhỏ nói phải đợi đến tầng thứ 16, hay là có khả năng Lâm Khắc cảm thấy im lặng, nói: "Nếu còn kém xa lắm, ngươi nói vừa rồi lời nói kia làm gì? Cố ý đả kích ta, hay là đói ăn bánh vẽ?" Bản tôn là cảm thấy, ngươi bị huyết ma thiên âm trọng thương đằng sau, nguyên thần cường độ ngược lại tăng tiến một đoạn. "Không bằng, ngươi để thanh linh tú, cho ngươi thêm tội vài khúc." Hỏa Diễm chim nhỏ nói Lâm Khắc nói, cũng là bởi vì thanh linh tú, Lâm Khắc bị huyết ý tú nương truy sát 3 ngày 3 đêm. Lại nghe vài khúc, lúc đó, nếu không phải cách đủ xa, hắn đã bị huyết ma thiên âm giết chết có được hay không? Luôn cảm thấy Hỏa Diễm Chim Nhỏ là cố ý đang chơi hắn. Hỏa Diễm Chim Nhỏ cười ha ha một tiếng, "Được rồi, không ra nói giỡn, nói chính sự. Ngươi đừng như vậy phiền muộn, bị đuổi giết đến nơi đây, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một lần cơ duyên. Nói không chừng, có thể ở trong một tháng, tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ." "Có ý tứ gì?" Lâm Khắc hỏi ngươi có phát hiện hay không, trong mảnh hỏa vụ này, sinh trưởng cổ thụ màu tím rất đặc biệt. Lâm Khắc cũng sớm đã phát hiện, nơi này cây cối màu tím, có thể tại trong hỏa vụ sinh trưởng, tuyệt đối không thể nào là phạm trùng. Mà lại, thân cây còn bị nham thạch bao quạ. Những nham thạch kia càng là cùng thân cây hỏa thành một thể. Phổ thông cây cối chỉ có một thuộc tính, nhưng là nơi này cổ thụ màu tím lại có một, hỏa, thổ ba loại thuộc tính chẳng lẽ loại cổ thụ màu tím này có thể tăng lên võ giả nguyên thần. Lâm Khác ngẩng đầu, muốn nhìn một chút trên cây có hay không kết trái cây kỳ dị gì, gì. Tốt nhất là, ăn về sau, nguyên thần trực tiếp đột phá đáng tiếc, nơi này bị hỏa vụ bao phủ, Lâm Khác ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cách mặt đất hơn 10 trượng vị trí. Chỗ càng cao hơn, trở nên hoàn toàn mơ hồ được xem. Loại cây này tên là Tam Dương bảo thụ, sẽ không kết quả. Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Lâm Khắc nói, không kết quả, chẳng lẽ ăn vỏ cây? Tam Dương bảo thụ vỏ cây, cơ hồ đã biến thành bằng đá, nếu như ngươi có hứng thú, có thể gặm hai cái thử một chút." Hỏa Diễm chim nhỏ cười nói đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, rốt cuộc muốn làm sao tăng lên nguyên thần cường độ. Lâm Khắc có rất lớn cảm giác nguy cơ, ngay tại vừa rồi, lại mơ hồ cảm giác được bị thăm dò, trong lòng run rẩy, không phải rất muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi ngươi cảm giác được không có. Vừa rồi, tựa hồ bị một đôi mắt nhìn thoáng qua. Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Chỉ dám ở phía xa thăm dò." cũng không dám xuất thủ, hẳn không phải là lợi hại gì sinh linh, không cần để ý nó. Trước tiên nói Tam Dương bảo thụ, loại cây này có thể nói là phi thường quý hiếm, dù là chỉ là một gốc đều có thể dẫn tới chân nhân xuất thủ cấp đoạn. Theo lý thuyết, không nên diện tích lớn xuất hiện tại một viên tinh cầu cấp thấp. Nhưng là, cân nhắc đến Bạch Kiếp Tinh, cùng vũ trụ xâm Lâm có mật thiết liên hệ, cũng liền không phải sự tình kỳ quái gì. Hết tệ không hợp lý, đều trở nên hợp lý. Tam Dương bảo thụ vật chân quý nhất chính là trong thân cây mục tùy chấp, là rèn luyện nguyên thần diệu dược. Tại Thái Vi tinh vực, cũng hẳn là ngàn vàng khó mua. Hoa, Lâm Khắc sử dụng trên thân còn sót lại một thanh phi đao, tại Tam Dương Bảo Thụ trên cánh cây, vạch ra một đạo thước dài lỗ hổng, giọt giọt màu trắng mộc tùy chấp, từ trong lỗ hổng chảy tràn đi ra, không có mùi thuốc, cũng không có ẩn chứa ba động nguyên khí, cùng nhựa cây phổ thông, không có khác nhau. Lâm Khắc lấy ra một cái đan bình bỏ trống, đang muốn đi thu thập. hỏa Diễm chim nhỏ có chút thất vọng nói, màu trắng một tùy chấp, còn không có thành thủ, ẩn chứa kích độc. sau khi dùng nhẹ thì trở nên điên điên cùng cùng, thậm chí không rõ, nặng thì sinh tử tại chỗ. Nghe nói như thế, Lâm Khắc trong tay đan bình kém chút rơi trên mặt đất. Chỉ là nuốt một tùy chấp mà thôi, thế mà nguy hiểm như vậy." Hỏa Diễm chim nhỏ lại nói, "Nơi này Tam Dương bảo thụ, liên miên thành rừng, tìm tiếp khác, chắc chắn sẽ có thành thủ." Sau đó, Lâm Khác không ngừng ở chung quanh trên Tam Dương bảo thụ, vạch ra lỗ hồng hay là màu trắng, không, có thành thủ. Đã thai nén thành màu tử kim, tuổi thọ quá cao, lấy ngươi bây giờ nguyên thần cường độ, sau khi dùng, khẳng định không chịu nổi. Không chịu nổi, sẽ như thế nào? Nguyên thần bị hòa tan, hoặc là bạo thể mà chết. Liên tiếp tìm kiếm mấy chủ gốc, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể nuốt có ẩn chứa quá nồng hỏa thuộc tính lực lượng nuốt về sau thân thể sẽ tự đốt có ẩn chứa quá nồng thổ thuộc tính lực lượng nuốt về sau tự thân nguyên thần không chịu nổi ngươi đừng lửa ta đến cùng được hay không nếu như tam dương bảo thụ hạn chế lớn như vậy hoàn toàn chính là độc thụ lâm khắc nói rèn luyện nguyên thần cùng tu luyện võ đạo vốn là khác biệt nguyên thần cùng lục thân so ra quá yếu ớt không thể ra cái gì ngoài ý muốn đương nhiên nếu như nguyên thần đủ cường đại đạt đến đại nguyên thần tình trạng tam dương bảo thụ một tùy trước tự nhiên có thể tùy tiện phục dụng ấy cái này tốt màu tím nhạt Hẳn là mới thai nghén thành thục chừng 10 năm, thích hợp ngươi bây giờ phục dụng. Lâm Khắc đối với hỏa diễm chim nhỏ hay là tín nhiệm, không nghĩ nhiều nữa, lấy ra đan bình, góp nhặt một bình. Sau đó Lâm Khắc mới cẩn thận quan sát, trước mắt tam dương bảo thụ thích hợp hắn hiện tại tu luyện này. Thân cây đường kính, chừng chừng 2 mét, phi thường to lớn, khẳng định nhận chứa đại lượng một tỷ chốc, đầy đủ hắn tu luyện thật lâu. Tại trong mảnh hỏa vụ lâm này, tùy thời đều có thể mất phương hướng. Vì để phòng vận nhất, Lâm Khắc tởi xuống ngay lưng, cuốn ở trên một rễ cây lộ trên mặt đất, làm một cái tiêu ký mỗi ngày nuốt một bình liền có thể, không nên quá tham lam miễn cho bị phản vệ. Hỏa Diễm chim nhỏ vừa mới nói xong, Lâm khắc cả bình đều lướt xuống. Ngoại trừ có chút nóng hổi, không có khác đặc thù hương vị cùng đan dược có chút không giống, làm sao luyện hóa hấp thu? Lâm khắc hỏi. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, không có cách nào luyện hóa, chỉ có thể bằng vào thân thể tiêu hóa, từ từ thay ngén nguyên thần. Nếu như ngươi cảm thấy rất nhàn, trước tiên có thể ngủ một giấc. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm khắc cơ hồ không có chớm mắt, hoàn toàn chính xác mệnh mỏi đều nhanh cái xỉu, chỉ là bởi vì biết mảnh hỏa vụ Lâm này không an toàn, một mực tại dáng chống đỡ mà thôi. Lâm Khắc để Hắc hát Ngô yêu Minh Hồn bảo vệ ở một bên, dựa vào thân cây ngồi xuống nói: Ngươi hẳn là rõ xét qua trong mảnh hỏa vụ lâm này trận pháp à? Có biện pháp đi ra ngoài sao? hỏa Diễm Chim nhỏ nói: Bản tôn đã từng tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng nghiên cứu qua trận pháp, nhưng là bản tôn hiện tại nguyên thần cũng phi thường suy yếu nói thẳng kết quả. Lâm Khắc nói: hỏa Diễm Chim nhỏ nói: nơi này trận pháp có thể áp chế võ giả nguyên thần cùng ngũ giác, so ngươi bố trí dàn trận, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Bản tôn cũng không có năng lực phá trận, chỉ có thể chờ đợi nguyên thần khôi phục một chút lại đến thử. Lâm khắc hiểu được, nguyên lai like nó tích cực như vậy tìm kiếm một tùy chấp, cũng là nghị khôi phục chính mình nguyên thần. Ngươi tạm thời có thể yên tâm, tòa trận pháp này mặc dù cam minh, nhưng là nhưng không có tính công kích, không có cái gì lớn nguy hiểm. Hỏa diễm chim nhỏ nói ra câu này thời điểm, Lâm khắc đổ vào trên cánh cây, đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm khắc mới tỉnh lại, toàn thân không nói ra được dễ chịu, huyết mạch thông suốt, tứ chi bát hải linh động, tinh khí thần khôi phục lại trạng thái sung mãn. Liên ngay cả bị thương nguyên thần cũng hoàn toàn khôi phục đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi toàn thân xương cốt đều là tại đùng đùng vang động, lâm khắc sảng khoái đến kém một chút rên gì đi ra. tiếp theo một cái chớp mắt, lâm khắc lại là quá sợ hãi, tại thân cây bốn phía tìm kiếm, trong miệng thì thầm, đi nơi nào, làm sao lại biến mất đâu? cột vào trên rễ cây đai lưng, biến mất không thấy, luôn không khả năng là bị gió quét đi đi. hắc hát ngô yêu minh hồn một mực bảo vệ ở một bên, lâm khắc cùng nó câu thông, hướng nó hỏi thăm. thế nhưng là, nó cũng không có bất luận cái gì phát giác, không có bị công kích, chỉ là trộm đi một cây đai lưng, quá quái gì? nếu như đổi lại là nữ tử tiếp thân gầy áo bị trộm đi. Lâm Khắc còn có thể tiếp nhận một chút. Hiện tại đây coi là cái gì? Gặp nữ phi tặc. Đối với nam nhân độ vật cảm thấy hứng thú, Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, từng tức từng tức lan tràn ra phía ngoài, một mực dò xét đến 50 trượng bên ngoài, cảm giác dần dần trở nên mơ hồ, đạt đến cực hạn. Chân pháp đối với nguyên thần áp chế, phi thường to lớn. Đông Dương, một cỗ cường đại ba động nguyên khí, xuất hiện tại hắn nguyên thần trong phạm vi cảm giác tìm được. Lâm Khắc thân hình trở nên mơ hồ, bay vút ra ngoài, liên tiếp bước ra năm bước, Lâm Khắc đến 50 trượng bên ngoài, lập tức thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong mắt con ngươi dần dần co vào. Chỉ gặp, cách đó không xa một gốc Tam Dương Bảo Thụ trên cành cây, vậy mà quấn lấy một đầu cự mãng màu đỏ tím. Cự mãng thân thể có bàn cầu thu, cổ vị trí mọc ra một đôi cánh thịt. Hai viên con mắt, tản mắt ra hào quang màu đỏ thắm, trong miệng lưỡi rắn có thể phun ra dài hơn 1 mét. Căn cứ ba đạo nguyên khí phán đoán, con cự mãng này tu vi, có thể so với đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả, có được không kém gì huyết ý ý tú nương lực lượng cường đại. Càng thêm quái dị chính là, tại cự mãng quổng vèo dưới cây Tam Dương Bảo Thụ kia, lại có một con gà trống lớn. Thật phi thường to lớn. Gà trống lớn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu dũng lực, miệng chỉ lên trời, cùng Lâm Khắc không sai biệt lắm một dạng cao, lông vũ đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đỉnh đầu mào gà, thiêu đốt lên lớn chừng bàn tay hỏa diễm để Lâm Khắc phi thường tức giận là, "Hắn ai lưng kia, giờ phút này như là khăn quàng cổ màu trắng đồng dạng, cuốn ở chỗ cổ gà trống đỏ thẫm, lộ ra rất là phong tao." Chương 266. Nhân loại tiểu tử, có biết hay không khu rừng này là ta vô địch tôn giả địa bàn. Theo lý thuyết, ngươi là hẳn là chết, bất quá, bạn tôn giả ở trên thân thể ngươi cảm nhận được đồng tộc khí tức, cho nên quyết định cho ngươi một đầu sinh lộ. Lập tức quỳ xuống đất ba khấu bái, nhận ta làm chủ kê tôn. Gà chống lớn trong miệng, phát ra thanh âm nhân loại chủ kê tôn. Á Năng lực phân tích làm sao kém như vậy? Chính là nhân loại các ngươi, chủ nhân ý tứ. Gà chống lớn đối với Lâm Khắc có chút bất mãn, rất khinh bỉ hắn một chút. Lâm Khắc cảm giác được rất quái dị, một con gà mà tôi, không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể lộ ra phức tạp biểu lộ, đã thành tinh sao? Gà này, có thể xuất hiện tại Thần Chiếu Sơn, còn có thể cùng một đầu tứ phẩm đỉnh giai địa nguyên thú đồng hành ngược lại để lâm khắc không dám khinh thường nó nói tại trên người của ta cảm nhận được đồng tộc khí tức chẳng lẽ chỉ là ngươi lâm khắc cùng trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ câu thông lấy giọng nghi ngờ hỏi ngươi kỳ thật không phải phượng hoàng mà là một con gà đánh rắm. hỏa diễm chim nhỏ cảm giác được bị nhục nhã nói một con gà lời nói ngươi cũng tin ngươi sẽ không thật muốn nhận nó làm chủ kê tôn a đương nhiên sẽ không vậy liền làm nó thật lâu không có ăn uống gì đi có đói bụng không đem con gà kia làm thịt ăn nó đi đối diện gà trống lớn hơi không kiên nhẫn nói suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Cơ hội khó được, đừng bỏ qua. Nghĩ ta vô địch tôn giả, tung hành cả đời, rất ít để mắt nhân loại. Hôm nay cho ngươi cơ hội này, đã là phá lệ. Lâm Khắc nói, nơi này trận pháp là ngươi bố trí, chuẩn của tôi nét đó là tự nhiên. Đối với ta vô địch tôn giả tới nói, chỉ cần thổi một hơi, một tòa trận pháp tự động tạo ra. Ga chống lớn tự ngạo nói, Lâm Khắc nói, thế nhưng là, ta không có ở trên thân thể ngươi, cảm giác được bà đạo nguyên khí. Vô tri chỉ, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, cũng nghĩ cảm giác được bản tôn giả bà đạo nguyên khí. Đừng nói nhảm vì xuống cho ta lễ bái chủ cây tôn gà trống lớn khí thế mười phần ánh mắt nghiêm nghị lâm khắc cơ hồ có thể khẳng định cho tới nay nhóm nó trong bóng tối hắn cặp mắt kia chính là con gà trống lớn này nhóm nó trong bóng tối cũng không dám xuất thủ cho dù xuất thủ cũng chỉ là trộm đi một cây đai lưng con gà này khoác lác ngược lại là không có chút nào mờ mờ người bình thường nói không chừng thực sẽ bị nó hù sợ ta phải trước thử một lần thực lực của ngươi nhìn ngươi có hay không tư cách làm ta chủ cây tôn lâm khắc từng bước từng bước hướng gà trống lớn đi tới thanh đồng quyền sáu khí là tấn Tất cả đều nổi lên, phóng xuất ra phong hỏa lôi điện lực lượng. Gà trống lớn không hề sợ hãi, thế nhưng là, mỹ mắt lại là nhảy lên hai lần đã ngươi muốn tìm cái chết, bạn tôn giả thành toàn ngươi. Gà trống lớn đột nhiên đứng thành kim kê độc lập tư thế, một móng vuốt màu vàng lỏng, dơ lên. Trong đó dài nhất chân gà kia đầu ngón tay, chiều dài có thể cùng ngón tay người so sánh, mọc ra bén nhọn móngướt, có chút tố lượng, nói: "Đến à, đánh không chết ngươi." Nên phong tam điệp. Lâm Khắc cũng không khinh thường đối thủ, bộc phát ra toàn lực, một quyền công kích đi qua. Phong hỏa lôi điện ngưng tụ thành quyền tình thành thành một đạo cao 3 mét hình vòng tròn khí lãng chúng kích hướng gà trống lớn trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một cái dài một mét cự quyền hư ảnh bám vào ở trên khí lãng trên mặt đất các đá bay đi trong không khí hỏa vụ chuyển rời gà trống lớn giống trên mặt đất móng đốt kia đột nhiên đạp một cái hướng về sau bay ngược ra ngoài trốn đến một gốc tam dương bảo thụ hậu phương nói tiểu tử ngươi lên cự mãng màu đỏ tím vòng vèo tại trên cành cây kia trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm cùng phong hỏa lôi điện khí lãng đụng nhau cùng một chỗ có phong nhận bổ vào cự mãng trên thân Cùng Lâm Phiến va chạm ra đinh đinh thanh âm. Cự mãng trong miệng phun ra hỏa diễm, cũng có một bộ phận trùng kích đến Lâm Khắc trên thân, bị hắn chống lên hộ thể nguyên khí ngăn cản được, không có dính vào người. Mặc dù cự mãng là tứ phẩm đỉnh giai địa nguyên thú, lại trí tuệ thấp kém, Lâm Khắc không chỉ có không sợ, ngược lại chủ động công sát đi qua. Tại dưới tình huống lực lượng giống nhau, võ giả so địa nguyên thú, lợi hại không chỉ gấp hai. Võ giả trí tuệ cùng tính toán, thượng nhân pháp cùng nguyên khí đối chiến lực tăng phúc, đều không phải là địa nguyên thú có thể so sánh với. Lực lượng giống nhau, địa nguyên thú chỉ có bị ngược sát hạ trạng. Trừ phi địa nguyên thú phẩm cấp, đạt tới ngũ phẩm trở lên, trí tuệ tăng lên trên diện rộng, mới có thể thay đổi biến thế yếu soạn. Cự mãng cái đuôi, như là hóa thành trường tiên, hình thành một đạo hố lượn độ cong, hướng lâm khắc rút kích đi qua. Lâm khắc thân hình phía bên phải lướt ngang ba thước, tránh đi công kích của nó. Ngay sau đó, một quyền đánh về phía cự mãng thân thể, cường đại quyền kình bạo phát đi ra, đưa nó đánh cho kêu gào một tiếng, thân thể cùng một gốc tam dương bạo thụ đụng vào nhau, bị năm đấm đánh trúng địa phương, rơi xuống ba khối đấm máu vảy rắn. Lâm khắc cũng là không đổi, một bên tường tận xem xét, một bên hướng cự mãng đi tới gật đầu nói, không sai, tiếp nhận ta toàn lực một quyền, thế mà chỉ là rơi xuống mấy khối lân tiến, lực phòng ngự rất mạnh. Cần biết, lâm khắc đã vận dụng tứ tinh nguyên khí thanh đồng quyền sáo lực lượng. Bất quá nhưng không có cùng hỏa diễm chim nhỏ hợp thể, cho nên cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Cự mãng màu đỏ tím kia nổi giận, đôi rắn trùng điệp hướng lâm khắc rút kích đi qua, lại bị lâm khắc thi triển ra nhất bộ quyết, dễ như trở bàn tay tránh đi ầm ầm. Trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ dài 5m sâu nửa mét. Nơi đây màu tử kim thạch cứng rắn như sắt, còn có thể bị đánh ra lớn như vậy cái hố nhỏ. Nếu thật là bị tự mắng cái đuôi đánh trúng, Lâm Khắc coi như lực phòng ngự mạnh hơn, đoán chừng cũng phải trọng thương. Bởi vậy, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Lâm Khắc chuẩn bị tốc chiến tốc thắng giống như ngươi cường đại tứ phẩm đỉnh giai địa nguyên thú, ẩn chứa linh huyết, có thể so với mấy chục con phổ thông tứ phẩm địa nguyên thú. Hấp thu ngươi, hẳn là đầy đủ ta ngưng luyện ra đạo luyện thể lạc cấn thứ 28. Lâm Khắc trong mắt lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Phải biết, đặt tới chiến vương độ giai đoạn thứ tư, mỗi ngưng tụ ra một đạo luyện thể là tấn, lục thân lực lượng đều có thể thực hiện đại đột phá. Hiện tại Lâm Khắc có 27 đạo luyện thể là cấn, nhục thân lực lượng có thể so với đại võ kinh tầng thứ 16 sơ kỳ võ giả. Chỉ cần ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 28, Lâm Khắc nhục thân lực lượng liền có thể có thể so với tầng thứ 16 trung kỳ võ giả. Lực lượng cơ hồ gấp bội đạo luyện thể là cấn thứ 29, có thể so với tầng thứ 16 hậu kỳ võ giả đạo luyện thể là cấn thứ 30, có thể so với tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả. Đạt tới một bước kia, Lâm Khắc không điều động nguyên khí, chỉ dùng năm đấm, liền có thể cùng huyết ý tú nương một trận chiến. Nếu như Đem 36 đạo luyện thể là ấn toàn bộ tu luyện được, lâm khắc chỉ bằng nhục thân lực lượng, có thể chân nhân phiêu chiến. Cho nên theo lâm khắc, trước mắt con cự mắc này không có chút nào giữ tận đáng sợ, ngược lại là một đạo mỹ vị, có thể làm cho chiến lực thực hiện to lớn tăng lên thuốc bổ xoẹt xoẹt. Lâm khắc phóng xuất ra phượng hoàng vũ dục, trong chốc lát, thân thể liền bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao quạ, lực lượng ba động trong nháy mắt kéo lên gấp đôi đại nhật phù tăng, khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí tại thể nội đồng thời lưu động, phía bên phải cánh tay vọt tới. Cùng lúc đó, 27 đạo luyện thể là ấn toàn bộ hội tụ đến cánh tay phong bạo lôi mình, thi triển ra phong quyền thức thứ tư, toàn lực ứng phó một quyền đánh ra ngoài. Cự mãng màu đỏ tím, trong miệng phun ra một mảnh xích hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng khu vực đều hóa thành biển lửa. Cùng lâm khắc đánh ra năm đấm đụng nhau cùng một chỗ âm ầm, tương đạo quyền bạo âm thanh, chấn thiên động địa. Mỗi một âm thanh đều như kinh lôi, chấn động đến cây cối lay động. Lâm khắc lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh xuyên hỏa diễm dòng lũ, năm đấm cùng cự mãng đầu lâu va chạm, cự mãng xương đầu bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ, máu tươi dính đầy lâm khắc toàn thân. Lâm khắc rơi xuống mặt đất, bốn phía lực lượng hỗn loạn kinh khí dần dần tiêu tán. Nhìn một chút nắm đấm của mình, Lâm Khắc trong lòng rất giận mình, lầu bầu nói, đang toàn lực ứng phó điều động Nhật Nguyệt giao quang khí về sau, phong quyền uy lực làm sao trở nên cường đại như vậy. Đó là một cái có thể so với tầng thứ 16 đỉnh phong địa nguyên thú, thế mà một quyền liền đánh chết, đầu lâu đều biến thành một máu. Trước kia, Lâm Khắc chỉ cho là, phong quyền cao nữa là cũng coi như là một loại tiểu thừa thượng nhân pháp. Thế nhưng là vừa rồi một quyền kia, bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối viễn siêu tiểu thừa thượng nhân pháp. Chính là không biết, có thể hay không cùng đại thừa thượng nhân pháp so sánh. Lâm Khắc dò xét trong tâm hải nguyên khí độ dày, phát hiện vừa rồi một quyền kia chính là tiêu hao tiếp cận 300 trượng. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, mỗi một cấp bậc thượng nhân pháp, tiêu hao nguyên khí đều là lấy gấp 10 lần tăng lên đê giai thượng nhân pháp, tiêu hao dày một thước nguyên khí. Trung giai thượng nhân pháp, tiêu hao dày một trượng nguyên khí. Cao giai thượng nhân pháp, tiêu hao dày 10 trượng nguyên khí. Tiểu thừa thượng nhân pháp, tiêu hao dày 100 dạy nguyên khí đại thừa thượng nhân pháp, tiêu hao rẩy 1000 trượng nguyên khí. Nơi này chỉ là đem thượng nhân pháp tu luyện đến đại thành, đồng thời buộc phát ra toàn bộ ý lực, đối với nguyên khí tiêu hao mới có thể khổng lồ như vậy. Mà lại, thượng nhân pháp cũng có mạnh yếu. Tỷ như, ta tử Hàm tu luyện vạn tượng xâm la, nếu là đại thành, một khi thi triển đi ra, tiêu hao nguyên khí khẳng định viễn siêu 1000 trượng. Mà thanh linh tú, thi triển ra huyết ma thiên âm, là do tiểu thừa thượng nhân pháp thuế biến mà đến, cũng không tính quá nhiều tiền, đối với nguyên khí tiêu hao thì là không đạt được 1000 trượng. Trừ phi nàng tiếp tục không ngừng thổi sáo ngọc, nguyên khí tiêu hao mới có thể phi thường to lớn. Bất quá, hai loại thượng nhân pháp không cách nào so sánh. Một loại là lực phá hoại lớn thượng nhân pháp Một loại là diện tích lớn công kích thượng nhân pháp, đều có ưu thế. Tóm lại, tiêu hao nguyên khí càng nhiều, thượng nhân pháp uy lực càng mạnh. Nguyên khí phẩm chất càng cao, thượng nhân pháp uy lực càng mạnh. Dị trùng nguyên khí xếp hạng càng cao, thi triển ra thượng nhân pháp uy lực càng mạnh. Nói cách khác, cùng một loại thượng nhân pháp, do cảnh giới cao hơn võ giả thi triển đi ra, uy lực sẽ cường đại hơn nhiều. Bởi vì, cảnh giới cao một trọng thiên, nguyên khí liền bị nhiều ngưng luyện một lần, nguyên khí phẩm chất càng cao. Tựa như Lâm Khắc, có được nhật giao quang khí, nhìn như nguyên khí phẩm chất rất cao, nhưng là bây giờ mới tầng thứ 13. Nguyên khí chỉ ngưng luyện 13 lần. Tại cùng cảnh giới, hắn có lẽ khó gặp đối thủ. Thế nhưng là, những võ giả tu vi đạt tới tầng thứ 16, nguyên khí ngưng luyện 16 lần kia, nguyên khí phẩm chất chưa hẳn liền so ra kém hắn. Vượt qua ba cái cảnh giới, là phi thường trên lệch cực lớn tiêu hao 300 triệu nguyên khí, đến cùng tính tiểu thừa thượng nhân pháp hay là đại thừa thượng nhân pháp? Hẳn là tính vi thường lợi hại tiểu thừa thượng nhân pháp đi. Thế nhưng là, ta còn có 27 đạo luyện thể là Cẩn nhục thân lực lượng, nếu như điệp gia đứng lên, bạo phát đi ra uy lực, so nửa chiêu đại thừa thượng nhân pháp đều muốn lợi hại. Nếu như ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 28, phong quyền có thể hay không trở nên mạnh hơn, thực sự trở thành có thể so với đại thừa thượng nhân pháp tuyệt chiêu. Thật muốn nắm giữ một loại đại thừa thượng nhân pháp, Lâm Khắc có lòng tin, một quyền đấm chết trên ác nhân bảng xếp hạng thứ nhất huyết ý liễu tú nương. Trốn đến nơi xa trong hỏa vụ gà trống lớn, từ một gốc tam dương bảo thụ hậu phương lộ ra một cái đầu, nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc trên lưng cánh chim, thì thầm, quả nhiên cùng bản tôn giả là đồng tộc, chẳng lẽ là cùng nhân loại kết hợp đằng sau, sinh hạ hậu duệ? Nửa người nửa gà. Chương 267 Con gà trống lớn tự xưng vô địch Tôn giả kia, trốn được rất nhanh, cự mãng màu đỏ tím bị một quyền đấm chết thời điểm, liền chạy đến mất đi bóng dáng ngươi đến cùng phải hay không một con gà. Lâm Khắc trong lòng nghi hoặc, lần nữa hỏi thăm Hỏa Diễm chim nhỏ. Con gà trống lớn kia, không giống như là đang nói đùa, mà lại hoàn toàn chính xác nhiều lần ở phía xa thăm dò. Không phải đồng loại, cần phải như thế à? Ngươi mới là gà, cả nhà các ngươi đều là. Hỏa Diễm chim nhỏ bị Lâm Khắc hỏi được nổi giận, nộ khí đằng đằng mà nói, lần sau gặp lại đến con gà kia, nhất định phải đánh chết nó. Bản Tôn Sưng Hào, chính là huyết vượng Tôn giả. Có được thuần chính nhất vượng hoàng huyết mạch chính là Thiên Phượng Hoàng hậu đại. Con gà kia, còn danh xưng vô địch tôn giả." Lâm Khắc lẩm bẩm một câu. Hỏa Diễm chim nhỏ tràn ngập kinh bị nói, chỉ bằng nó cũng dám sưng tôn. "Ngươi nếu là bắt nó, đánh cho nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta đưa ngươi một kiện bảo vật." "Ngươi còn có bảo vật?" Lâm Khắc kinh ngạc. Hỏa Diễm chim nhỏ, bản tôn cỡ nào tồn tại, tùy tiện rút ra một quật lông. Khu khụ, một cây lông vũ, cũng so ngươi bây giờ trên người hai kiện tứ tinh nguyên khí uy lực mạnh mẽ. "Ha ha." Lâm Khắc tự nhiên là không tin. Nếu như một cây lông vũ đều lợi hại như vậy, vậy hắn Phượng Hoàng Vũ Dực chẳng lẽ có thể dùng để chém chân nhân? Trên thực tế, hắn cùng hỏa diễm chim nhỏ hợp thể cũng chỉ là để chiến lực tăng lên gấp đôi mà thôi. Trái tim đen lú ám đọc truyện cùng chấm nét hỏa diễm chim nhỏ nhìn thấu lâm khắc ý nghĩ trong lòng, nói, đó là bởi vì bản tôn nguyên khí cùng bản nguyên tinh khí tiêu hao hầu như không còn, có thể cho ngươi mượn lực lượng quá yếu ớt, sức mạnh bùng lên mới không đủ tương đại. Lại nói, ngươi bây giờ bảy biện ra tới Phượng Hoàng Vũ Dực chính là do huyết khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng Vũ Dực. Lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản khống chế không được bản tôn cánh chim ngược lại sẽ đem chính mình để chết." Lâm Khắc cười một tiếng, "Ngươi bây giờ, tại trong cơ thể của ta, ta vì cái gì không có bị để chết? Võ giả đan điền vốn chính là một tòa tiểu thiên địa độc lập, bằng không, làm sao chứa nổi mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng dày nguyên khí? Tâm hải của ngươi, cùng võ giả đan điền một dạng, cũng là một tòa tiểu thiên địa độc lập, chính là lúc trước bản tôn sử dụng còn sót lại không nhiều lực lượng giúp ngươi mở ra tới. Nếu bản tôn ở vào trong một tòa tiểu thiên địa độc lập, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi nhập thân, tạo thành áp bách cùng phụ tải. Bằng không, bản tôn một ngụm có thể nuốt mất bạch kết tinh." một giọt máu liền có thể đưa ngươi để chết, ngươi thân thể chỉ là phàm thai kia chịu được bản tôn nục thân, lâm khắc cuối cùng là minh bạch một chút đồ vật, đồng thời lại càng thêm nghi hoặc, nói trong cơ thể con người, tại sao có thể có một tòa tiểu thiên địa độc lập đâu? Tòa tiểu thiên địa này cùng chúng ta sinh tồn tòa đại thiên địa này lại là cái gì quan hệ? Hỏa diễm chim nhỏ nói biết thiên nguyên cầu a, ừm, hứa đại ngu liền có một viên thiên nguyên cầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là lại có thể chứa đựng toàn bộ tiệm thợ rèn thiên nguyên cầu, đã là dùng địa nguyên thú nội đan luyện chế mà thành địa nguyên thú nội đan cũng là làm một tòa tiểu thiên địa độc lập lâm khắc kinh ngạc không sai lâm khắc mặc dù không có gặp qua địa nguyên thú nội đan nhưng là lại biết ít nhất cũng phải là ngũ phẩm địa nguyên thú thể nội mới có thể tu luyện ra nội đan về phần ngũ phẩm phía dưới địa nguyên thú nguyên khí cơ hồ đều dung nhập trong máu thịt gân xương cũng có bộ phận có được cùng loại nhân loại đan điển kết cấu tổ chức bình thường đều ở vào tạng phủ tỷ như lúc trước lâm khắc đánh chết con cự mãng màu đỏ tím tia liền có một viên hỏa phế trong miệng phun ra hỏa diễm đều là từ trong hỏa phế tuôn ra nếu như trong hỏa phế không có một tòa tiểu thiên địa độc lập, làm sao có thể phun ra một ngụm hỏa diễm, phương viên trăm trượng khu vực đều biến thành biển lửa? Hỏa diễm chim nhỏ nói, đã ngươi hỏi, ngược lại là có thể cho ngươi giảng một chút. Kỳ thật võ giả đan điển đều là bởi vì không ngừng tu luyện, mới dần dần trở nên to lớn. Người bình thường cũng coi đan điển, nhưng nhưng không có tiểu thiên địa độc lập. Đại võ kinh đệ nhất trọng thiên võ giả tu luyện ra dày một tấc nguyên khí, tiểu thiên địa độc lập chính là cao một tấc. Tu luyện ra dày một trượng nguyên khí, tiểu thiên địa độc lập chính là cao một trượng. Khi võ giả bị giết chết. Không cách nào khống chế thể nội nguyên khí, đan điển sẽ nhanh chóng héo rút đổ sụp. Nội bộ tiểu thiên địa thì là đi theo biến mất. Lâm khắc nói, ý của ngươi là võ giả không chỉ có chỉ là đang tu luyện nguyên khí, cũng là đang tu luyện một tòa tiểu thiên địa độc lập. Có thể hiểu như vậy. hỏa Diễm Chim nhỏ nói. Lâm khắc hỏi, tòa tiểu thiên địa này đến cùng là thế nào tới? Cái này chỉ sợ là trí tôn đều giải đáp không được vấn đề. Mỗi một cái sinh linh thể nội đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Tựa như ngươi biết linh hồn cùng ý thức của ngươi là thế nào tới sao? hỏa Diễm Chim nhỏ hỏi ngược một câu. Lâm Khác tự nhiên trả lời không ra, trầm tư một lát, hỏi: Ngươi nói võ giả đan điển đều là càng tu luyện càng lớn, thế nhưng là vì cái gì tâm hải của ta lại giống như là vô cùng vô tận rộng lớn như vậy? Bằng vào ta hiện tại nguyên thần cường độ cũng dò xét không đến giới hạn. Lúc trước không phải đã nói qua, tâm hải của ngươi chính là bản tôn lấy đại năng lực cưỡng ép mở ra tới, vốn là dự định trốn ở bên trong tránh nhất thời đầu ngõ gió, chỗ nào nghĩ đến? Ai? Không nói, đây là hố chính mình hố đến thảm nhất một lần. Nói xong lời cuối cùng, hỏa diễm chim nhỏ sắp khóc đi ra, nói. Ngươi đừng tưởng rằng, tâm hải của chính mình thật vô biên vô hạn, chỉ là ngươi bây giờ nguyên thần còn chưa đủ mạnh mà thôi." Lâm Khắc nói, "Vậy ta tâm hải tự khiếu, cũng là ngươi mở ra tới. Cái này cũng không phải, vô luận là đan điển, hay là tâm hải, huyệt khiếu đều là trời sinh. Hậu thiên ngược lại là có thể sử dụng một chút đặc thù tài nguyên tu luyện, cưỡng ép lại mở ra một hai khiếu. Bất quá, có nhất định phong hiểm, hơi không cẩn thận, đan điền liền sẽ phá toái." Hỏa Diễm chim nhỏ nói ra. Không còn hỏi tham liên quan tới đan điền cùng tâm hải sự tình, Lâm Khắc đối với Hỏa Diễm chim nhỏ muốn đưa hắn bảo vật càng cảm thấy hứng thú. Thế là hỏi một câu đáng tiếc, hỏa diễm chim nhỏ nhất định phải chờ hắn thu thập con gà trống lớn kia mới bằng lòng lấy ra. Vậy thì chờ đi, không vội tại nhất thời. Lâm Khắc đem cự mãng màu đỏ tím thu hồn, kéo ra đi ra, bỏ vào thu hồn đại đến tận đây, trong túi hung sát tổng số đạt tới 87 con. Còn kém 13 con, liền có thể lấy tay bắt đầu luyện chế bách Quỷ hung Sát trận. Ngay sau đó, Lâm Khắc đem cự mãng linh huyết toàn bộ hấp thu, lập tức thể nội huyết dịch lại bắt đầu sôi trào lên, có một loại muốn bạo thể mà ra cảm giác. Hấp thu từ bên ngoài đến linh huyết, trung quy là ẩn chứa quá nhiều bài xích tính lực lượng cần tốn hao thời gian luyện hóa mới được may mắn con cự mang này không phải độc mãng nếu không hấp thu nó linh huyết cũng không biết có thể hay không chúng độc. con cự mang này đạt tới tứ phẩm đỉnh giai cấp độ khắp người đều là bà bối vải rắn hỏa phế răng rắn cầm tới bên ngoài có thể bán đi giá tiền không rẻ đáng tiếc lâm khắc không có thiên nguyên cầu nếu không đem chọn đầu mãng thi đều muốn mang đi tứ phẩm đỉnh giai địa nguyên thú thịt cũng là giá trên trời ít nhất cũng phải là thượng sư mới ăn đến lên lâm khắc đem hỏa phế móc ra thời điểm phía trên còn buốt lên hỏa diễm phi thường cứng rắn Giống như hai khối xích hồng sắc mã nào đây là dùng để luyện chế đan dược bà bối, 10 triệu lượng bán đi, đều có thế lực lớn sẽ thu mua. Hai viên răng rắn thì là bóng ánh sáng long lanh, giống như tử thủy tinh rèn đúc mà thành, đại khái dài 4 tấc, rất giống hai thanh tiểu xảo đẹp đẽ phi đao. Tính chất cứng rắn, nội ẩn hỏa thuộc tính lực lượng. Vừa vận lâm khắc thiếu phi đao, thế là thu nhập vào đao. Ngay sau đó, Lâm khắc lại góp nhặt gần 100 khối vải rắn. Những vải rắn này đều rất cứng rắn, hơi mài giũa một chút, liền có thể xem như phi đao sử dụng. Mặc dù, uy lực khẳng định không bằng tam tinh nguyên khí nhưng là thắng ở số lượng nhiều, luôn có thể phát huy ra tác dụng. Đông Dừng Lâm Khắc dò xét đến một cấu nguyên khí ba động mạnh mẽ từ phía sau mà tới ánh mắt riu lên, vội vàng từ trong vỏ đao rút ra một cây răng rắn. chờ đến đạo ba động nguyên khí kia tới gần, tốc độ chậm lại xuống tới, Lâm Khắc đã có thể nghe được đối phương tiếng bước chân, ngược lại thở dài một hơi, cũng không quay người, tiếp tục sử dụng ra rắn bao khỏa hỏa phế, nói: ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tạ Tử hàm đem nguyên khí thu liễm về thể nội, từng bước một hướng Lâm Khắc đi tới, trên người nàng đạo bào màu đen. Có chút rách rưới, rất nhiều nơi đều có dính vết máu, nửa người dưới thì là lộ ra một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp, thẳng tấp mà mượt mà ta làm sao lại chết?" Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm khẽ hừ một tiếng, ngươi phương thiên họa kích đều bị thanh linh tú cấp đi, ta đương nhiên cho là ngươi đã chết tại trong tay nàng. Lâm Khắc bao khỏa tốt hỏa phế, quay người hướng nàng chậm chậm đi, lập tức khẽ giật mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tử Hàm chật vật như vậy dáng vẻ, tựa hồ là vừa đã trải qua một trận ác chiến. Nhìn ra được, mặc dù chật vật, nhưng không có bị thương nhiều lần. Vết máu trên người, hẳn là người khác, hoặc là địa nguyên thú. Lâm Khắc nói: "Ngươi cùng Thanh Linh Tú giao thủ?" Tạ Tử Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Thanh Linh Tú cấu kết lại sợ Vân tên ngu xuẩn kia, hai người bọn họ tùy thời đều cùng một chỗ. Ta đi cùng bọn hắn giao thủ, ta là điên rồi sao?" "Ấy, ngươi không phải là coi là, ta sẽ liều mạng đi báo thủ cho ngươi a." Lâm Khắc ngượng ngùng cười một tiếng, "Vậy sao ngươi làm trò chật vật như vậy? Bị U Linh cung đám kia cao thủ đánh thành dáng vẻ như vậy?" "U Linh cung? Một đám phế vật mà thôi, ngoại trừ Liễu Sinh, mặt khác tứ đại cao thủ toàn bộ đều bị ta giết." Tạ Tử Hàm một bộ rất đáng gờm dáng vẻ. Vốn là sung mãn tu phòng, càng là hướng đến mức cao cao, lại nói, nếu không phải Liêu Sinh cuối cùng sử dụng tiên trạch viện đang dược, đột phá đến chân nhân cảnh giới, ta sớm đã đem hắn cho chặt đứt thành hai đoạn. Liêu Sinh trở thành chân nhân cảnh giới, Lâm Khác chấn động trong lòng không nhỏ. Một vị chân nhân sinh ra, tại Bạch Kiếp Tinh, có ý nghĩa không phải bình thường, đại biểu đứng đầu nhất sức chiến đấu. Có thể nói, tất cả Bạch Kiếp Tinh võ giả mục tiêu, đều là tu luyện thành chân nhân tiên trạch viện điều động hắn sớm trở về Bạch Kiếp Tinh, làm tử vong quý trước bố trí, khẳng định sẽ cung cấp cho hắn đột phá chân nhân cảnh giới dùng đang dược cũng không phải sự tỉnh kỳ quái gì. Tạ Tử Hàm có chút khinh thường nói, "Lâm Khắc nói, ta kỳ quái là, ngươi lại có thể từ chân nhân trong tay đạo tẩu? À, trong cơ thể ngươi nguyên khí lại đã đạt tới 6000 trượng dày, đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ. Cái gì gọi là đạo tẩu? Hắn đột phá đến chân nhân cảnh giới về sau, ta cũng cùng hắn liều mạng ba trưởng mới rút đi. Chân nhân cũng liền chuyện như vậy, chờ ta tu luyện thành vạn tượng xâm la, khẳng định là muốn giết mấy cái chân nhân lập uy, cái thứ nhất liền trấn sát Liêu Sinh." Tạ Tử Hàm âm độc không hắc nói. Chương 268 Làm một nữ nhân, hung ác đến tạ tử Hàm tình trạng này, cũng không biết nàng cân nhắc qua sau này lấy chồng vấn đề này không có. Có người dám lấy sao? Lâm Khắc ho khan hai tiếng, hỏi, "Cậu nghiêm đâu?" "Chết." Tạ tử Hàm nói. Lâm Khắc lông mày sâu nhăn, nói, "Chết như thế nào?" "Bị ta giết." Tạ tử Hàm nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn đối với ta có rất lớn tác dụng. Cậu nghiêm là dùng đến vật ngã dịch nhất trọng yếu nhân chứng, cứ như vậy bị tạ tử Hàm giết chết, Lâm Khắc tự nhiên là khó mà tiếp nhận." Tạ tử Hàm rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, "Liễu Sinh đột phá đến chân nhân cảnh giới." chiến lược bạo tăng mang theo cổ nghiêm vướng như kia đối với ta sẽ phi thường bất lợi ta chỉ có thể lựa chọn giết hắn hoặc là thả hắn ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế nào lựa chọn ngay sau đó nàng lại bồi thêm một câu giết cổ nghiêm có thể thu hoạch được đại lượng điểm công đức cùng tiền thưởng lâm khắc ánh mắt run lên nói cổ nghiêm là bị ta bắt tốt ta điểm công đức về ngươi tiền thưởng về ta tạ tử hàm tự nhận là rất đại khí nói lâm khắc nói đều nên về ta tạ tử hàm lạnh lùng lườm lâm khắc một chút nói một cái cổ nghiêm mà thôi chết thì đã chết Ngươi đoán, khí làm sao lớn như vậy? Cũng đều về ngươi, nam nhân phong độ đâu. Cùng ngươi một con mụ điên không có chút nào nữa nhân vị, nói cái gì phong độ, Lâm Khắc nội tâm là sụp đổ, âm thầm thể, sau này cũng không tiếp tục hợp tác với Tạ Tử Hàm. Văn ngã dịch nhất tốt nhất nhân chứng, thế mà bị nàng giết đi, nàng đến cùng có hiểu hay không, chính mình nửa năm qua này sống được đến cỡ nào hèn mọn cùng thống khổ, có nhà nhưng không thể trở về, có tên không thể dùng, có mặt không thể lộ, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại bị nàng cho gạt bỏ. Tạ Tử Hàm là trời sinh khác hắn sao? Tạ Tử Hàm Tựa Hồ cũng có một chút băn khoăn, an ủi, tốt ta, bản đạo chủ đáp ứng ngươi, chỉ cần đột phá đến chân nhân cảnh giới, nhất định giúp ngươi đối phó Dịch Nhất. Lại nói, nhân chứng lại không chỉ một cổ nghiêm, Huyền Cảnh Tông Phong Văn Lễ cùng Tuyết Đạo khẳng định cũng biết Dịch Nhất bí mật. Lâm Khắc tinh thần khẽ rung lên, đúng à, Phong Văn Lễ là Huyền Cảnh Tông thâm niên nhất nguyên lão, lại là Dịch Nhất sư đệ, khẳng định biết không ít bí mật. Bắt được hắn, chỉ sợ so bắt cổ nghiêm, tác dụng lớn hơn. Tạ Tử Hàm thân sắc trở nên nghiêm túc, nói, tu vi tăng nhiều đằng sau, ta cảm giác địa Minh Nguyên khí ẩn chứa khí âm hàn cũng đi theo tăng trưởng, trở nên so trước kia càng thêm băng hàn. Đan điển cùng kinh mạch của ta đều bị đông lại, không cách nào khuyết trường tăng lên. Nếu như không lập tức hấp thu nhật tình, khu trục khí âm hàn, tu vi của ta sẽ vĩnh viễn kẹt chết tại đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ. Lâm Khắc, hiện tại là phát huy ngươi giá trị thời điểm, cho ngươi một cái giúp ta tu luyện cơ hội lâm Khắc vội vàng đánh gãy nàng, nói, coi ta dễ bị lửa sao? Ta giúp ngươi khu trục khí âm hàn, làm sao cảm giác còn giống như là ta thiếu ngươi nhân tình. Chờ ta đạt tới chân nhân cảnh giới, giúp ngươi trấn áp dịch nhất. Tạ Tử Hàm nói không cần ta sẽ đích thân đối phó dịch nhất. nói đến đây nói, lâm khắc nhất lên hỏa phế cùng mãng lân, hướng có thể trợ giúp hắn rèn luyện nguyên thần cây tam dương bảo thụ kia đi tới. chỉ có 50 trượng khoảng cách, lâm khắc tự nhận là có thể nhẹ nhõm đem cây tam dương bảo thụ kia tìm tới. thế nhưng là trở lại nguyên địa về sau, lại phát hiện cây tam dương bảo thụ kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cây khác, thân cây đường kính đạt tới 3 mét, phía trên cũng không có phi đao sẹt qua vết tích. chẳng lẽ trong rừng này tam dương bảo thụ đều dài hơn chân, mình có thể di động phương vị, tạ tử hàm theo sau, nói, đừng cho là ta không biết. Giúp ta khu trục khí âm hàn, ngươi hấp thu nhật tinh tốc độ có thể tăng lên mấy lần. Mà lại, khí âm hàn đều bị ngươi chuyển hóa làm võ đạo nguyên khí, tu vi của ngươi sẽ phi tốc tăng lên. Cho nên, ngươi đã là đang giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Ngươi chẳng lẽ không muốn tu vi lại để thăng một đoạn? Phát giác được Lâm Khắc thần sắc khác thường, Tạ Tử Hàm tỏ mò hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Một cái cây." Lâm Khắc nói. Dù sao cũng là có việc cầu người, Tạ Tử Hàm coi như lại không hổ thẹn, lại không muốn mặt, thái độ cũng đều trở nên nu hòa rất nhiều, nói, "Nơi này khắp nơi đều là cây." Ngươi muốn tìm một gốc nào, hình dạng thế nào, bản đường chủ có thể giúp ngươi." Lâm Khắc khe khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói, "Trong tòa hỏa vụ lâm này, bố trí có phi thường cao minh mê trận. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này địa lý kết cấu tùy thời đều đang biến hóa. Chỉ bất quá, cảm giác của chúng ta bị suy yếu, mới không phát hiện được loại biến hóa kia." "Đúng, ngươi là thế nào tiến vào mảnh hỏa vụ lâm này?" Tạ Tử Hàm nói, trong thần chiếu sơn ba đạo tiếng Trung, đem toàn bộ Bạch Kiếp Tinh cao thủ đều hấp dẫn tới. Bản đường chủ tự nhiên cũng nghĩ tìm kiếm chút vận may, nói không chắc có thể thu hoạch được cơ duyên, trở thành truyền kỳ mà mảnh hỏa vụ lâm này chính là ở vào tiến vào thần chiếu sơn chỗ sâu trên con đường phải đi qua nói như vậy cao thủ khác cũng đều tiến nhập mảnh hỏa vụ lâm này lâm khác nói tạ tử hàm nhẹ gật đầu nói tiến đến trước đó ta nhìn thấy thanh linh tú cùng sở vân liêu sinh một mực đuổi tại phía sau của ta hẳn là cũng xông vào trận nàng nghĩ tới điều gì nói ngươi tu luyện ra nguyên thần càng là một vị trận pháp sư chẳng lẽ liền chỉ là một tòa mê trận đều đi ra không được chỉ là một tòa mê trận lâm khác không biết nên làm sao bằng vào tạ tử hàm mới tốt ở trong mắt nàng. Dưới hồ thế gian tất cả khó khăn cùng gian nguy đều là chút lòng thành của dạng. Nào có đơn giản như vậy, Lâm Khắc tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm viên kia Tam Dương bảo thụ, nói: "Ta nguyên thần, ở trong mảnh hỏa vụ lâm này, chỉ có thể dò xét phương viên 50 trượng khu vực. Nếu như tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, ngược lại là có thể nếm thử phá trận." Tạ Tử Hàm đuổi theo Lâm Khắc bộ pháp, cảnh giác bốn phía, nói: "Hạ thứ cảnh chân nhân, đều không có mấy cái có thể tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, xem ra chúng ta là muốn bị vây chết ở chỗ này. Mảnh hỏa vụ lâm này cũng không an toàn, ngoại trừ có lợi hại địa nguyên thú Còn có liêu sinh, thanh linh tú mạnh như vậy địch, nếu như chúng ta tu vi không nhanh chóng tăng lên, sẽ vô cùng nguy hiểm." Lâm Khắc nói, coi như ta nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là, nơi này bị hỏa vụ bao phủ, căn bản không có ánh nắng, làm sao hấp thu nhật tinh? Trong cơ thể ngươi không có ẩn chứa nhật tinh, đem nhật nguyệt giao quang khí, toàn bộ truyền cho ta, tu vi của ta, nói không chừng có thể nhanh chóng đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong." Tạ Tử Hàm dưới mặt nạ hai con ngươi, chăm chú nhìn chằm Lâm Khắc, tản mát ra ánh sáng nóng rực. "Dạng như vậy, tựa như là một cái đại hán và vỡ." để mắt tới một cái nũng nịu mỹ nữ, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Khắc cảm giác được trong lòng run rẩy, tạ tử hàm nữ tử điên này chuyện gì làm không được, vạn nhất đem nàng bức gấp, nói không chừng sẽ đem đau đỡ đến trên cổ hắn, buộc hắn làm một chút chuyện không muốn làm. Cẩn thận cân nhắc đằng sau, Lâm Khắc đem Tam Dương bảo thụ bí mật nói ra. Lâm Khắc lời nói thâm thía trấn an nàng, nói, "Cho nên, nhiều nhất chỉ cần cho ta một tháng thời gian, ta ắt có niềm tin tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ. Đến lúc đó, vàng vào ta trận pháp tạo nghệ, khẳng định có thể nhẹ nhõm phá trận." chưa ổn định nàng lại nói đang nghe lâm khắc giảng tam dương bảo thụ bí mật thời điểm tạ tử hàm đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ, tựa như hai ngôi sao đang lóe lên ngươi làm sao không nói sớm tạ tử hàm rất tức giận chừng lâm khắc một chút, lười nhắc lại để ý đến hắn một trưởng vô đánh ra đi, đem cách gần nhất một gốc tam dương bảo thụ đánh ra một cái hố nhỏ hình năm ngón tay to bằng chậu rửa mặt màu trắng một tùy chấp từ năm ngón tay trong hố nhỏ chạy xuôi đi ra chờ một chút lâm khắc nói tạ tử hàm một cước giẫm lên trên mặt đất nguyên khí mạnh mẽ tan ra bốn phía chấn động đến mặt đất đều đang rung động uy hiếp nói ra tốt nhất chớ cùng ta đoạn xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn mặt của ta. Nói xong, nàng đem một mực mang lên mặt mặt nạ bạch cốt gỡ xuống, chuẩn bị uống một tùy chấp. Lâm Khắc lại nói, trước chờ một chút, hãy nghe ta nói hết, ta bảo ngươi xoay người sang chỗ khác." Tạ Tử Hàm nói, "Lâm Khắc nói, vì cái gì?" Mười sáu tuổi năm đó, ta từng đã thể, nam tử thứ nhất nhìn thấy ta dưới mặt nạ chân dung, chính là ta tương lai phu quân. Ngươi dám nhìn sao?" Tạ Tử Hàm môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra một đạo ý cười không dám. Lâm Khắc vội vàng xoay người sang chỗ khác, nói, "Màu trắng một tùy chấp, không có thành thủ." ẩn chứa kíp độc, sau khi dùng ngược lại sẽ tổn thương võ giả tinh thần cùng linh hồn. Tạ Tử Hàm đều đã góp nhặt một bình nhỏ, nghe nói như thế, mảnh khảnh đồng dạng ngón tay, trực tiếp đem bình sứ bóp thành mảnh vỡ, phát ra ken kết thanh âm. Chờ đến Lâm Khắc lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã mang lên trên mặt nạ bạch cốt, một bộ diện mục giữ tận bộ dáng. Lâm Khắc trong lòng thầm nghĩ, phàm là mang mặt nạ nữ tử, không phải dáng dấp xấu xí, chính là muốn che giấu tung tích. Nếu như là thanh linh tú loại cấp bậc kia mỹ nữ, nhiều nhất chỉ là đeo khăn che mặt. Mạng che mặt che mặt, nửa ẩn nửa hiện, ngược lại tăng thêm một loại thần bí mông mù mỹ cảm. Nữ tử nào không thích trung diện, nếu thật là khuynh quốc khuynh thành, tiên nữ hạ phàm, làm sao cam lòng dùng giữ tận mặt nạ bạch cốt che khuất tại bạch kết tinh, tạ tử hàm căn bản không cần thiết che giấu tung tích. Như vậy, đáp án cũng đã rất rõ ràng, khẳng định dáng dấp xấu xí si không thể so với vạn nhất võ giả nào đó không cẩn thận nhìn thấy nàng hình dáng khó coi kia, bị nàng bức hôn, sợ rằng sẽ là thiên hạ bi ai nhất sự tình. Lâm khắc tận lực để cho mình không đi nghĩ tượng tạ tử hàm chân thực dung mạo kiên nhẫn đem tam dương bảo thụ đặc điểm cho nàng giảng thuật rõ ràng. Ngay sau đó mới lại nói. Thích hợp ta nuốt cây Tam Dương bảo thụ kia, hẳn là cũng thích hợp ngươi. Ta một ngày có thể nuốt một bình, ngươi phục dụng một dọn, hẳn là chịu được. Tốn hao nửa canh giờ, Lâm Khắc tìm được cây Tam Dương bảo thụ kia. Tạ Tử Hàm căn bản không có nghe Lâm Khắc khuyên can, duy nhất một lần nuốt năm dọn. Dựa theo lại nói của nàng, võ giả khác làm không được sự tình, nàng Tạ Tử Hàm nhất định làm được. Lâm Khắc lại có chút lo lắng, Tạ Tử Hàm vốn là có chút điên, làm việc xưa nay không theo lẽ thường ra bài, vạn nhất phục dụng quá nhiều, trở nên càng điên rồi làm sao bây giờ? Ăn vào năm dọn, Tạ Tử Hàm nhẹ nhàng liếm môi một cái, nói: không có cảm giác gì, trực tiếp uống một bình đi. tuyệt đối không nên mạo hiểm, phục dụng quá nhiều, người nguyên cảm không chịu nổi. Lâm Khắc thận trọng khuyên can chỉ là một bình một tùy chấp, có thể hòa tan ta nguyên cảm. lại nói, ta nguyên cảm cường độ đã rất gần nguyên thần, người cũng làm được sự tình, ta vì cái gì làm không được? Tạ Tử hàm không nghe Lâm Khắc khuyên, đem nguyên một bình một tùy chấp, toàn bộ đều uống xong, uống xong về sau, bành một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Khắc không dám nhìn mặt của nàng, sợ bị nàng ỉ lại vào. thế nhưng là nghe được tiếng ngã xuống đất, Lâm Khắc vẫn còn có chút lo lắng vội vàng kêu, tạ tử hàm, tạ tử hàm. Hắc vô thường. còn sống không? Sau lưng không có trả lời đến cùng có cứu hay không nàng, vạn nhất bị lại vào làm sao bây giờ? Vì giúp đại ngu báo thủ, ta hủy dung, vì cứu tạ tử hàm, chẳng lẽ còn trước tiên cần phải lộng mù ánh mắt của mình. Lâm Khác rất xoắn xuýt. Chương 269. Sau 6 ngày, Lâm Khác xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bóp thành chỉ ấn, để đặt tại chỗ mi tâm. Tại chỗ mi tâm, một đạo màu vàng luyện thể là ấn, chậm rãi ngưng tụ thành hình, tàn mát ra quang hoa chói mắt sáng chói. Xa, xa nhìn lại, như là một cái thiên nhãn mở ra đạo luyện thể Lạc cấn thứ 28, nương tụ thành công đầu xương cốt, huyết mạch, làn ra, bởi vì đạo luyện thể Lạc cấn thứ 28 nương tụ ra, đều phát sinh cường hóa. Đặc biệt là, mi tâm phụ cận vị trí, bị Lạc cấn thả ra năng lượng, tiếp tục không ngừng rèn luyện. Lâm Khắc nhục thân lực lượng, đạt tới có thể so với tầng thứ 16 trung kỳ võ giả cấp độ. Về phần tạ tử hàm, vẫn như cũ nằm ở dưới cây Tam Dương bảo thụ kia. Bởi vì Lâm Khắc dò xét đến hô hấp của nàng đều đều, sinh mệnh tinh khí bằng bạc, không giống như là gặp nguy hiểm dáng vẻ, cho nên ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, đụng đều không có đụng nàng một chút. Cho dù là lấy một tùy chấp, cũng đều vòng qua nàng, từ thân cây khác một bên thu thập cùng nuôi phục, miễn cho bị nàng uy lại vào, đổ cả một đời sống nấm mốc. 6 ngày đến, Lâm Khắc Nguyên Thần tăng cường một mảng lớn, có thể dò xét đến 70 trượng bên ngoài. Căn cứ hỏa diễm chim nhỏ nói, ở trong mảnh hỏa vụ lâm này, Nguyên Thần nếu là có thể dò xét đến 100 trượng bên ngoài, hơn phân nửa liền có thể đạt tới tiểu Nguyên Thần trung kỳ cảnh giới có lẽ, không cần một tháng, liền có thể đạt tới. Lâm Khắc đối với mấy ngày gần đây tiến bộ phi thường hài lòng sẵn sẳn một cỗ nhỏ xíu gió thổi qua lâm khắc tóc trắng đi theo khẽ đung đưa có chỗ phát giác, lâm khắc hướng nơi xa nằm dưới đất tạ tử hàm, nhìn đi qua chỉ gặp trên người nàng phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt chẳng lẽ lâm khắc có chút kinh ngạc hoa một vệt bóng mờ từ tạ tử hàm trên thân thoát ly xuống tới lơ lửng đến cách mặt đất cao một trượng giữa không trung nữ nhân đi này thật lợi hại uống xong nguyên một bình một tủy chớp không chỉ có không chết còn ngừng tụ ra nguyên thần lâm khắc thầm than tại thời khắc này trong hỏa vụ mật lâm tiên địa nguyên khí bị dẫn động liên tục không ngừng hướng tạ tử hàm nguyên thần hội tụ đi qua nguyên thần phát ra ánh sáng màu đen càng ngày càng cường thịnh Trung quanh mảnh khu vực này biến thành đêm tối có chút không ổn á tạo thành động tĩnh lớn như vậy nếu như bạch kiếp tinh những cao thủ kia đều ở trong hỏa vụ mật lâm khẳng định sẽ bị dẫn tới lâm khắc bay vọt đến phụ cận trên một gốc tam dương bảo thụ đứng tại trên một nhánh cây cách mặt đất cao mười trượng mặc vào ẩn thân y đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng một lát sau hai đạo nhỏ xíu âm thanh sè gió từ xa đến gần quả nhiên có võ giả chạy tới là bọn hắn Xuên đấu qua hỏa vụ, Lâm Khắc gần ẩn thấy được hai người thân ảnh, là Liêu Sinh cùng Huyết Ý Liễu Tú Nương. Liêu Sinh cũng không có vội vã hướng Tạ Tử Hàm xuất thủ, mà là phóng xuất ra nguyên thần, dò xét bốn phía. Bất quá, hắn chỉ là vừa mới trở thành chân nhân, nguyên thần chỉ có thể bao trùm phương viên 30 trượng, tự nhiên là không phát hiện được Lâm Khắc chỉ có Tạ Tử Hàm lẻ loi một mình ở chỗ này. Liêu Sinh nói nàng đột phá trở thành chân nhân. Huyết y Liễu Tú Nương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Tạ Tử Hàm thật đã thành chân nhân, tùy tiện đánh ra một đạo lực lượng, liền có thể đưa nàng giết chết ba động nguyên khí không có mãnh liệt như vậy. Hẳn là chỉ là tu luyện ra nguyên thần, liêu sinh trong mắt hiện ra hâm mộ mà ghen tị thần sắc, không phải chân nhân lại tu luyện ra nguyên thần, đặt ở thiên trạch viện đều là thiên tài. Nếu như hắn lúc trước có thiên phú như vậy, khẳng định có thể lưu tại thiên trạch viện tiếp tục tu tập mà không phải bị điều động về bạch kiếp tinh. Nói cho cùng, bạch kiếp tinh cũng không thích hợp tu luyện, sẽ chậm chế tiến độ tu luyện, để hắn cùng các những u linh cung đệ tử tiến vào thiên trạch viện tu luyện khác kia kéo ra trên lệnh. Liêu sinh bàn tay phải tầm hiện ra một đạo băng hàn thuộc tính nguyên khí, kết thành một đạo thủ lớn xoẹt, xoẹt. Bốn phía hòa vụ, bị băng hàn khí kỉnh xua tan. Trên mặt đất, càng là xuất hiện từng đạo băng tinh, bao trùm phương viên hơn 10 trượng khu vực đứng trên tảng cây lâm khắc bị liêu sinh thả ra nguyên khí lực lượng áp chế đến huyết dịch trì trệ, làn da tựa như bị đông cứng thành miếng sắt, mất đi chi giác đây chính là mới vào chân nhân cảnh giới lực lượng sao? Mặc dù kém xa tít tắp dịch nhất, thế nhưng là so huyết ý lý tú nương đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Lâm khắc biết liêu sinh cũng không có nhắm vào mình, bởi vì cách quá gần mới bị hắn phóng thích ra lực lượng đông kết đến khó mà động đậy đều động ra đại nhật phù tăng khí tại trong huyết mạch vận chuyển đem cô hàn khí kia khu trụ. Lâm Khắc lấy ra hai mảnh vải rắn, hướng Liêu Sinh cùng huyết ý tú nương đánh qua vụ vụ. Hai đạo âm thanh xé gió lên. Liêu Sinh ánh mắt run lên, vốn là muốn đánh hướng tạ tử hàm thủ ấn, hướng hai mảnh vảy rắn đánh ra. Vải rắn cách hắn thủ ấn, còn có xa một chượng thời điểm, chính là phá toái mà ra. Đợi đến cả hai hoàn toàn tiếp xúc viên kia, vải rắn trực tiếp hóa thành một phấn. Trường lực tiếp tục trùng kích ra ngoài, đem Lâm Khắc vừa rồi đứng yên cây Tam Dương Bạo Thủ kia, đánh cho bạo liệt mà ra, hóa thành chất gỗ mảnh vỡ bay ra ra ngoài. Thân cây thì là bị đóng băng biến thành một tòa cao hơn 10 mét băng sơn. Liên tiếp thi triển ra bốn lần nhất bộ quyết, Lâm Khắc sớm đào tẩu, ẩn tăng đến một cây khắc tam dương bảo thủ hậu phương, tim đập loạn, chân nhân tùy tiện đánh ra một kích lực lượng, vậy mà đều đáng sợ như thế. Phải biết, lúc trước Lâm Khắc toàn lực một quyền, cũng chỉ là từ cự mãng trên thân, đánh rơi xuống ba khối vải rắn. Liêu Sinh một trường, lại đem vải rắn đánh thành bột phấn người nào, đi ra. Liêu Sinh quát lạnh một tiếng đối phương lại có thể giấu giếm được hắn nguyên thần, để Liêu Sinh cảnh giác, không dám phất lở. Lâm Khắc nội tâm rất mâu thuẫn, lúc này tạ tử hàm ngay tại cô độc nguyên thần thời khắc mấu chốt, cơ hồ không có hoàn thủ lực lượng. Nếu như không ngăn chặn Liễu Sinh cùng huyết y lý tú nương, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, lấy tu vi của hắn, đi cùng chân nhân phiêu chiến, cùng muốn chết không có khác nhau. Làm sao bây giờ? Lâm Khắc nhãn thần trở nên kiên định, hạ một cái quyết định trọng đại, đem thu hồn đại lấy ra, phóng xuất ra trong túi 87 con hung sát, hóa thành một mảnh âm khí âm u quỷ vụ, hướng Liễu Sinh cùng huyết y lý tú nương mạnh vào qua. Cùng lúc đó, Lâm Khắc thi triển ra tốc độ nhanh nhất, vòng qua hai người bọn họ thướng tạ tử hàm vị trí phóng đi chỉ là một đám hung sát cũng dám ở chân nhân trước mặt khoe khoang liêu sinh trên thân tàn mắt ra quang hoa chói mắt ngưng tụ thành trên trăm chuôi hàn băng nguyên khí kiếm hướng mảnh quỷ vụ kia bay đi một đợt công kích chỉ ít đem một nửa hung sát đánh cho hồn phi phế tán lâm khắc cởi ẩn thân y dị đem nằm dưới đất tạ tử hàm cuốn vào ôm vào trong ngực, thi triển ra nhất bộ quyết liều mạng đồng dạng hướng trong hỏa vụ phóng đi đồng bên giữa không trung nguyên thần cùng theo một lúc bay đi tảng phong tiểu nhi quả nhiên là ngươi huyết y tú nương đánh ra 10 cái tam dương tối kim trầm Hóa thành mười đạo bốn lượn tia sáng màu vàng, như là rắn trường, hướng lâm khắc bay đi, công hướng hắn mười cái phương vị. Có là ngăn cản hắn đào tẩu, có là công hướng chỗ yếu hại của hắn. Tam Dương Thối Kim Trâm, tôi chính là Tam Dương Bảo Thụ một tùy Chấp. Chỉ bất quá, Huyết Y Tú Nương chỉ biết là Tam Dương Bảo Thụ gọi là Tam Dương Thụ, Tam Dương Thụ một tùy Chấp, ẩn chứa kích động. Cũng không biết Mục tùy Chấp còn có thể rèn luyện nguyên thần. Lâm Khắc lấy ra một chồng bảy rắn, cánh tay hất lên, hướng về phía sau lưng bay ra ra ngoài vụ vụ. rắn đều bị Đại Nhật Phụ khí bao khỏa, cùng Huyết Y Tú Nương đánh ra Kim Trâm đụng nhau cùng một chỗ, phát ra liên tiếp va chạm thanh âm, toàn bộ đều ngăn cản xuống tới Hảo Tiểu Tử. Huyết Y Dị Tú nương thi triển ra Thiên Nữ tung hành đuổi theo, lại phát hiện Lâm Khắc tốc độ hơn xa nàng, hai người khoảng cách càng kéo càng xa Tảng Phong tốc độ, làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Huyết Y Dị Tú nương kinh hãi không thôi, nàng lại không biết Lâm Khắc nhất bộ quyết phát huy ra một bước mười trưởng trình độ, không thể so với Đại Thừa Thượng Nhân Pháp cấp bậc thân pháp yếu bao nhiêu. Lần trước Sở Dĩ sẽ bị nàng đuổi kịp hoàn toàn là bởi vì Lâm Khắc nguyên thần bị thương, không cách nào hoàn mỹ không chế thể nội nguyên khí nhất bộ quyết tốc độ giảm bất đi nhiều, bị huyết ma thiên âm áp chế thời điểm, lâm khắc nguyên khí vận hành đến chậm hơn, cho nên tốc độ mới không bằng thanh linh tú. thật muốn chỉ đấu tốc độ, thanh linh tú chưa hẳn liều đến qua lâm khắc. về phấn huyết y rìa tú nương, tự nhiên kém đến càng xa bọn hắn muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. liêu sinh một tay bắt lấy huyết y rìa tú nương, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo, cùng lâm khắc khoảng cách, không ngừng rút ngắn. không tốt, đuổi theo tới, lấy một bước 10 trượng tốc độ, thế mà còn là không sánh bằng chân nhân. lâm khắc bàn tay, vỗ vô tạ từ hàm, thúc giục nói, đừng có lại ngủ tranh thủ thời gian tỉnh đừng cho là ta không biết nâng tụng nguyên thần căn bản không cần bao lâu thời gian bị ẩn thân ý lìa bao khỏa tạ tử hàm đống nhiên mở ra một đôi mắt đẹp cảm giác được bờ mông truyền đến đau đớn lập tức trên thân tuân ra thấy lạnh cả người đồng bên giữa không trung nguyên thần hóa thành một đạo chùm sáng màu đen bay trở về tạ tử hàm thể nội bành. một đầu thon dài đuổi ngọc từ trong ẩn thân ý lìa rối ra đá vào ngược lâm khắc một tức này đem lâm khắc đạp bay ra mấy trượng xa bất quá lực lượng lại đem nắm đến phi thường tinh chuẩn chỉ là da thịt đau rát đau nhức không có thương tổn cùng hắn tạ phụ Lâm Khắc bình ổn rơi xuống mặt đất, vớt vớt ngực, nói: mới vừa rồi là ta cứu được ngươi, ngươi còn đối với ta ra tay và gắt. Xẹt xe tần thân ý gì bị xé nứt đến vỡ nát, Tạ Tử hàm thân hình từ bên trong hiển lộ ra đem mặt nạ bạch cốt lại lần nữa mang lên mặt, nàng ngạo nghễ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi vừa rồi hai lần kia đập vào địa phương nào? Ngay cả bản đường chủ tiện nghi cũng dám chiếm, thật sự cho rằng bản đường chủ khẳng định sẽ gả cho ngươi, chỗ nào cũng dám đụng. Bị một tôn chân nhân truy sát, quanh quẩn một chỗ tại đường danh sinh tử, Lâm Khắc chỉ muốn mau chóng đánh thức Tạ Tử Hạm. Bởi vì hắn suy đoán. Tạ Tử hàm cũng sớm đã ngưng tụ ra nguyên thần, chỉ là bởi vì nuốt quá nhiều một tí chấp, vẫn như cũ còn tại trạng thái ngủ say. Dưới tình thế cấp bách, tuy tiện trùng điệp đập nàng hai lần, ai biết đập chỗ nào? Lâm Khắc hơi hồi tưởng một chút, vô xuống thời điểm, tựa hồ xúc cảm cũng không tệ lắm, tràn đầy có giãn. Cái này, ngược lại là lung túng, hắc vô thưởng cũng không phải tốt treo chọc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Khắc nói muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy? Liêu Sinh cùng hết y di tú nương đuổi đến, một cỗ cường đại băng hà nguyên khí đập vào mặt. Đem Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm bao phủ đi vào, không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, Liếu Sinh hai tay hư ôm, trước người lần nữa ngưng tụ ra trên trăm chuôi Hàn Băng Nguyên Khí kiếm, như là mưa kiếm đồng dạng, hướng Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm hai người công kích đi qua chuyện của chúng ta, chờ một lúc lại cùng ngươi từ từ thanh toán. Tạ Tử Hàm đôi mắt to hắc bạch phân minh kia, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Khắc một chút, cánh tay trước người khoanh tròn vòng, địa minh nguyên khí từ lòng bàn tay phóng xuất ra, hình thành một đạo đường tính dài một trượng hình tròn đạo pháp tấn ký, như là xoay tròn lấy thuần ấn, cùng bay tới Hàn Băng Nguyên Khí kiếm đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Hàn băng nguyên khí kiếm đụng vào trên đạo ấn, chính là sụp đổ mà ra, hóa thành từng sợi xương mù nguyên khí. Trên trăm đạo Hàn băng nguyên khí kiếm cũng không thể đem đạo ấn phá vỡ. Lâm Khắc thấy âm thầm liễu lưỡi, tạ tử hàm thực lực, tựa hồ thật rất cường hãn, có thể cùng chân nhân đối kháng. Chương 270. Chân nhân cấp bậc giao phong, ba đạo nguyên khí mạnh mẽ. Bốn phía Tam Dương bảo thụ, thân cây vốn là cứng rắn như sắt, mà lại tráng kiện đến mấy người cùng một chỗ mới có thể ôm hết, lại bị nguyên khí dư bà đánh cho mất mô, phản phất muốn đổ. Trung quanh hỏa vụ đều bị đánh cho tàn ra. Lâm Khắc cùng hết Y Tú Nương đều là dưới chân nhân đỉnh tiêm cao thủ, lại muốn thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng mới phát giác được tạm thời an toàn. Tạ Tử hàm hư nhẹ một tiếng, cái gọi là chân nhân, liền chút bản lãnh này. Liêu Sinh, ngươi cho Thiên Trạch Viện mất thể diện. Ta chỉ là vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có củng cố, nếu không một trưởng liền có thể đưa ngươi đánh giết. Liêu Sinh nhẹ nhàng một cước hướng mặt đất giẫm đi, lòng bàn chân tuôn ra một cái vòng xoáy nguyên khí, lập tức mái tóc dài của hắn cùng tay áo bay lên mà lên, thể nội ba động nguyên khí liên tục tăng lên lần trước cùng ngươi đối bính ba kích, hơi thua ở ngươi. Hôm nay ta tu luyện ra nguyên thần có thể càng thêm không chế chính xác nguyên khí, ngươi chưa hẳn còn có thể là của ta đối thủ. Tạ tử hàm tựa hồ không e sợ, hai tay kết xuất chỉ ấn, mười ngón tay phát ra điệu minh nguyên khí, sen lẫn thành một đạo ấn hình tròn, tựa như nghiên mực, theo nhanh chóng xoay tròn, đạo ấn trở nên càng ngày càng to lớn. Cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện, đạo ấn tựa như một mảnh bầu trời đêm, sâu không lường được, đen kịt không ánh sáng, lại như vô biên vô hạn cùng thiên địa tương liên là thiên đạo căn bản ấn. Lâm khác thẩm nghĩ, nội sinh đã từng thi triển qua thiên đạo căn bản ấn, thế nhưng là, tản ra ba động nguyên khí. Còn có cố vận vị Huyền Diệu kia, xa xa không cách nào cùng Tạ Tử Hàm đạo này đánh động. Liêu Sinh như mũi tên rời cùng, thân hình tại vòng xoáy bao quanh phía dưới, nổ bắn ra đi. Hệ tốc độ của hắn, nhanh đến mức ngay cả Lâm Khắc đều có chút thấy không rõ, chỉ là có chút nháy một cái con mắt, Liêu Sinh đánh ra trường ấn, đã cùng Tạ Tử Hàm Thiên Đạo căn bản ấn đụng nhau cùng một chỗ âm ầm. Cương hành vô địch gợn sóng nguyên khí, từ giữa hai người địa phương trùng kích ra. Coi như cách rất xa, Lâm Khắc đều bị chấn động đến hướng về sau đổ trượt hơn 10 mét, phần lưng bịch một tiếng, đụng vào một gốc tam dương bảo thụ trên cảnh cây thật mạnh. Coi như ta đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 14, đoán chừng đều còn lâu mới là đối thủ của Liêu Sinh. Bất quá, thật muốn đạt tới tầng thứ 14, ta chí ít có năng lực bảo vệ tính mạng. Lâm Khắc nhìn chăm chú hướng hai người giao thủ phương hướng nhìn lại, phát hiện Tạ Tử Hàm bị Liêu Sinh trường lực ép tới không ngừng lui lại, mỗi lui một bước đều sẽ giẫm ra một cái dấu chân thật sâu cái đó là. Tạ Tử Hàm thế mà cũng tu luyện chiến vương đồ. Trên người Tạ Tử Hàm, Lâm Khắc nhìn thấy 33 đạo luyện thể là ấn. Khó trách nàng lợi hại như vậy, chỉ là nhục thân lực lượng, liền so phổ thông tầng thứ 16 đỉnh phong võ giảm mạnh một lớn. Ngẫm lại cũng rất bình thường, vì đối kháng địa minh nguyên khí, nàng khẳng định sẽ tốn hao rất nhiều tinh lực, tu luyện độc thân, bằng không, sớm đã bị khí âm hàn chết quóng. Bất quá, chân nhân dù sao cũng là chân nhân, Tạ Tử Hàm cùng liêu Sinh so sánh, vẫn như cũng yếu đi một bậc chính ở chỗ này nhìn xem làm gì. Lập tức đi giết huyết y diệ tú nương, đến giúp ta một chút sức lực." Tạ Tử Hàm nói. Căn bản không cần Tạ Tử Hàm nhắc nhở, Lâm Khắc đã sớm sử dụng nguyên thần, khóa chặt huyết y tú đương, bị đuổi giết 3 ngày ba đêm, trở về từ coi chết, Lâm Khắc đủ một ngụm khí chồng thấy lâm khắc phi tốc vào tới, huyết y lý tú nương cũng không có trốn. mặc dù thanh linh tú từng nói nàng cùng tàng phong gia thủ bại nhiều tháng ít, nhưng là huyết y lý tú nương thành danh nhiều năm, lại là ác nhân bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, đối mặt một cái tuổi trẻ tiểu bối, làm sao có thể không đánh mà chạy? hoa phượng hoàng vũ dược triển khai, hỏa diễm chim nhỏ lực lượng cùng lâm khắc kết hợp với nhau vũ lai phong chỉ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. một chiêu này phong quyền tiêu hao lâm khắc 400 triệu giày nguyên khí, 28 đạo luyện thể là cấn đồng thời phóng xuất ra lực lượng, đem quyền kinh lực buộc phát đẩy lên tới đỉnh phong. Cùng phong gào thét mà đến, nương theo lấy lôi điện cùng hỏa diễm, uy thế vô cùng kinh người thật là mạnh mẽ quyền pháp, thật chẳng lẽ chính là đại thừa thượng nhân pháp? Huyết y dị tú nương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không dám cùng lâm khắc liều mạng, vội vàng hướng về sau lùi lại, biến hóa năm lần thân hình, trong chốc lát kéo ra năm trưởng khoảng cách. Thế nhưng là quyền kinh sức mạnh bùng lên, vẫn như cũ đưa nàng chấn động đến khí huyết sôi trào, bị nội thương cách không đều có thể một quyền chấn thương ta. Đại thừa thượng nhân pháp uy lực, quả nhiên đáng sợ. Huyết y nương tu luyện lợi hại nhất pháp, chính là thiên trâm tú y liệng linh xảo hay thay đổi thích hợp công kích từ xa, gặp được lâm khắc loại võ giả tốc độ vượt qua nàng, lại tu luyện có cường hoành quyền pháp này, tự nhiên cũng liền ưu thế mất hết. Khoảng cách của hai người quá gần, chân pháp lại thế nào huyền diệu, cũng không thi triển ra được. Không chút suy nghĩ, huyết y tú nương dấm ra bộ pháp, quay người cấp tốc bỏ chạy. Chỉ cần hơi kéo ra một chút khoảng cách, tuyệt sẽ không giống bây giờ bị động như vậy. Thi triển đại thừa thượng nhân pháp, đối với nguyên khí tiêu hao phi thường to lớn, lấy tàng phong hơn 1.000 trượng dày nguyên khí, lại đánh cho ra vài quyền, kéo cũng có thể kéo chết hắn đáng tiếc. Lâm khắc đã sớm chuẩn bị tốc chiến tốc thắng căn bản không cho nàng kéo cơ hội, hướng về phía trước bước ra một bước, vượt qua mười trượng, trong nháy mắt đem huyết ý lý tú nương đổi kịp nên phong tam điểm. quyền thứ hai đánh ra ngoài. một quyền tam trọng kình, nương tụ thành ba đạo to lớn quyền ấn hư ảnh, hướng về huyết ý lý tú nương sau lưng. huyết ý lý tú nương phát hiện bốn phương tám hướng đều có sức gió vọt tới, tựa như là tứ diện tường vách tường, đưa nàng đè ép đến trung tâm, không thể trốn đi đâu được huyết phong trưởng. hai tay của nàng biến thành màu đỏ như máu, thân hình thay đổi, hướng ba đạo quyền ấn đánh ra đi qua. huyết phong trưởng là một loại cao giai thượng nhân pháp cũng là huyết ý lý tú nương ngoại trừ thiên nữ tung hành cùng thiên châm tu ý lý thường bên ngoài, pháp cường đại nhất. Dùng cao giai thượng nhân pháp, đối kháng có thể so với đại thừa thượng nhân pháp phong quyền, kết quả không cần nói cũng biết đạo thứ nhất quyền ấn hư ảnh, liền đem huyết ý lý tú nương hai tay đánh cho máu thịt bẹp bé bét. Đạo thứ hai quyền ấn hư ảnh, rơi xuống lồng ngực của nàng, đưa nàng thân thể đánh cho lom xuống dưới đạo thứ ba quyền ấn hư ảnh rơi xuống, huyết ý lý tú nương thân thể, bị đánh đến xuyên thấu, xương sườn cùng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nửa người trên cơ hồ chia năm sẻ bảy bệnh Hai đạo bị nguyên khí bao khỏa quan kén, từ đằng xa vào tới, Ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh. Mạn Đà La Liên Tâm cùng Quách Bình. Hai người bọn họ cũng bị khốn ở trong hỏa vụ mật lâm, phát giác được ba đạo nguyên khí, lập tức chạy tới, vừa hay nhìn thấy một màn này ti toán, hắn chính là Tàng Phong. Quách Bình nói. Mạn Đà La Liên Tâm trong mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, nói: "Hai quyền đánh chết một vị tầng thứ 16 đỉnh phong võ đạo cường giả, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi. Bạch Kiếp Tinh có thể đản sinh ra thiên tài như vậy." Quách Bình cũng phi thường giận mình, dù sao, 3 tháng trước, Tàng Phong thực lực chỉ là có thể so với Bạch Kiếp Ngũ công tử mà thôi. Mà bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đánh giết ác nhân bảng xếp hạng thứ nhất ma đạo cường giả. Nếu là không có lớn cơ duyên, Bạch Kiếp Ngũ công tử đoán chừng phải lại tu luyện 10 năm trở lên mới có thể có được thực lực như vậy. Tăng phong tốc độ tu luyện, quá nhanh, quyền pháp của hắn rất có ý tứ, cơ hồ so ra mà vượt đại thừa thượng nhân pháp, nhưng là tựa hồ lại chênh lệch một chút. Thực lực của hắn, đặt ở toàn bộ thái vi tinh vực trong tất cả tinh cầu cấp thấp minh nhật ti thị trường, cũng có thể tiến vào hàng đầu, đợi tại Bạch Kiếp tinh quá lãng phí, chờ đến tử vong quý kết thúc, ngược lại là có thể dẫn hắn đi minh nhật thánh điện tu luyện. Mạn Đà La Liên Tâm nói. Quách Bình cười nói, xem ra Tàng Phong là muốn lên như diều gặp gió. Ma Đà La liên tâm ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Tạ Tử Hàm cùng Liễu Sinh, con mắt ngưng tụ một chút, nói, "Thật là lợi hại, tầng thứ 16 hậu kỳ đối kháng chân nhân, đã là tiếp cận chuyển kỳ tháp tầng thứ 3 thiên kiêu. Nàng cũng là Bạch Kiếp Tinh võ giả. Nàng gọi Tạ Tử Hàm, Thánh môn tại Bạch Kiếp Tinh phân bộ Thanh Hà Thánh phủ chín đại đường chủ một trong. Căn cứ chúng ta Nguyên Thủy Thương hội tư liệu, nàng là hai năm trước đi vào Bạch Kiếp Tinh, rất có thể là Thánh môn sớm an bài tới đây cao thủ." Quách bình nói lúc này mới bình thường. Mạn Đà La liên tâm nhẹ nhàng điểm một cái vùng trán, lại nói, giống nàng dạng này thiên chi kiều nữ, tại tinh cầu trung đẳng, đều có thể trở thành một thời đại nhân vật thủ lĩnh. Xem ra Thánh môn Đem A Lạp Minh Sơn cơ duyên, thấy rất nặng. Đánh giết huyết y Liễu Tú Nương, kỳ thật Lâm Khắc cũng không nhẹ nhõm. Trong tâm hải nguyên khí, chỉ có hơn 1300 triệu trượng, vừa rồi hai quyền lại tiêu hao 800 triệu. Nếu như lại đánh ra quyền thứ 3, vẫn như cũ không cách nào giết chết huyết y Liễu Tú Nương, như vậy, tiếp xuống chết chính là Lâm Khắc đáng tiếc, huyết y Tú Nương cận thân chiến đấu năng lực cùng phòng ngự, đều quá yếu một chút quyền thứ hai đều không có chống đỡ toàn lực thôi động phong quyền, đối với nguyên khí tiêu hao quá lớn. Về sau, tận lực hay là tại có một kích giết chết đối thủ nắm chắc phía dưới mới vận dụng, lần này coi như là thử quyền. Tu luyện ra 27 đạo luyện thể lạc ấn thời điểm, toàn lực đánh ra một quyền, chỉ cần hao tổn 300 triệu nguyên khí, bây giờ lại muốn tiêu hao 400 triệu. Chẳng lẽ tu luyện ra được luyện thể lạc ấn càng nhiều, phong quyền uy lực càng lớn, thậm chí có khả năng vượt qua đại thừa thượng nhân pháp. Chờ đến tu vi của ta tăng lên tới tầng thứ 14, nguyên khí phẩm chất trở nên cao hơn. Nếu như đánh ra một quyền Vẫn như cũ tiêu hao 400 triệu giải nguyên khí, phong quyền uy lực có phải hay không sẽ trở nên càng lớn? Lâm Khắc cảm thấy mình suy đoán hẳn không có sai, bởi vì giống nhau một loại thượng nhân pháp, tu vi cảnh giới cao võ giả, bạo phát đi ra uy lực, viễn siêu cảnh giới thấp võ giả. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Khắc tu luyện động lực trở nên mạnh rất nhiều, cấp thiết muốn phải biết phong quyền hạn mức cao nhất có thể đạt tới trình độ gì, có thể cùng Tạ Tử Hàm vạn tượng xâm la so sánh sao? Có thể một quyền đấm chết chân nhân sao? Lâm Khắc phát hiện Quách bình cùng Mạn Đà La Liên Tâm đang cùng Tạ Tử Hàm giao thủ liếu sinh cũng phát giác được bởi vậy hắn tương đương quả quyết rút đi biến mất tại trong hỏa vụ mật lâm chờ ta cảnh giới vững chắc nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên nhất định xuất thủ chấn sát ngươi liêu sinh thanh âm từ bên ngoài mới giảm chuyển tới tạ tử hàm lại không thèm quan tâm nói mười không không không trưởng nguyên khí đã đột phá trở thành chân nhân có thể chuyển hóa ra bao nhiêu chân nguyên lại đến cẩn thận ta chém ngươi nói xong ánh mắt của nàng hướng cách bình cùng mạn đà la liên tâm trầm trầm đi nói người kia là thiên trạch viện ma đạo chân nhân hai người các ngươi vừa rồi vì sao không xuất thủ chặn đường hắn đây là giọng chất nguyên khí lộ ra hùng hổ giở người. Mạn Đà La Liên Tâm lại lạnh nhạt như lan, không lộ ra mảy may tâm tình chập chờn, nói: "Nếu là thiên trạch viện chân nhân, tại Bạch Kiếp Tinh lại gánh vác trách nhiệm, trên thân khẳng định có bảo mệnh bảo vật. Coi như tất cả chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không giết được hắn, ngược lại có khả năng bị hắn giết chết hai ba cái. Còn không bằng, chờ ta đột phá đến chân nhân cảnh giới, đến lúc đó giết hắn, cũng liền không phải việc khó gì." Chương 271. Tạ Tử Hàm có chút bất mãn, nói: "Con đường tu luyện, trọng yếu nhất chính là không ngừng khiêu chiến bản thân." Cái gì đều muốn đợi đến có tuyệt đối năm chắc thời điểm mới ra tay, còn có ý nghĩa gì? Thánh môn giết chết ma minh võ giả, có thể đạt được điểm công đức cùng tiền thưởng. Thế nhưng là, chúng ta đây, bước lên nguy hiểm tính mạng chiến đấu, ý nghĩa lại là cái gì? Trừng ác dương thiện, trừ ma vệ đạo. Mạn Đà La Liên Tâm Nữ Khí, vẫn như cũ rất bình thản. Tạ Tử Hàm nói, nói cho cùng, hay là bởi vì lợi ích, không hổ là thương hội bồi dưỡng ra được võ giả. Không sai, Nguyên Thủy Thương Hội đầu thứ nhất nguyên tắc chính là lợi ích cùng giá trị. Mạn Đà La Liên Tâm nói bốn. Lâm Khắc chặt mày lên. Hai nữ tử vốn không quen biết, chỉ vì riêng phần mình lý niệm khác biệt, vậy mà vừa thấy mặt liền sẽ đứng lên. Còn tốt cùng Quách bình cùng một chỗ đến đây, nữ tử kia vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, nếu như các nàng đều là tạ tử hàm như thế tính cách, đoán chừng đã chiến đấu. Theo Lâm Khắc, vô luận là liên thủ vây quét Liêu Sinh, hay là bỏ mặc Liêu Sinh rút đi, kỳ thật đều đều có ưu khuyết, không cần thiết tranh chấp. Lâm Khắc đứng dậy, nói, nếu Liêu Sinh đã đào tẩu, hiện tại nói cái gì đều là là chuyện vô bổ. Ta cảm thấy, vị này, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Quách Bình gặp hai nữ không có tiếp tục tranh chấp, có chút thở dài một hơi, vội vàng nói, vị này chính là Minh Nhật Thánh điện Ti tọa, Mạn Đà La Liên Tâm. Lâm Khắc thầm giật mình, Ti tọa chẳng phải là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, đây chính là toàn bát phẩm ở trong Nguyên Thủy Thương hội phẩm cấp, so Bạch Kiếp Tinh tổng hội trưởng Quách Tần Nguyên cũng cao hơn. Quan lớn nhất phẩm, thân phận và địa vị hoàn toàn khác biệt đừng nói Lâm Khắc bây giờ còn không có có chính thức nhập phẩm, coi như nhập phẩm, nhìn thấy Mạn Đà La Liên Tâm cũng phải không mình hành lễ. Tại trong thương hội, đẳng cấp chế độ phi thường xâm nghiêm gặp qua Ti tọa. Lâm Khắc một bên chắp tay Một bên giọ xét mạng Đà La Liên Tâm, nàng này, người mặc màu thủy lam quần áo, khí chất cao quý, tuy nhiên lại bị một tầng linh vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng mặt mũi của nàng. Tầng linh vụ kia, chính là nguyên khí tự nhiên mà vậy tràn ra ngoài hình thành, đương nhiên cũng cùng tự thân thể chất có quan hệ. Nói rõ, mạng Đà La Liên Tâm thể chất, khác hẳn với thường nhân, phát sinh linh hóa hiện tượng. Tựa như thiên tài địa bảo, nguyên tinh, bảo ngọc, đều sẽ tản mát ra linh quang đồng dạng. Tại bạch kết tinh, chỉ có nhiếp tiên tang mới có như vậy khác hẳn với thường nhân thể chất, từ nhỏ đến lớn, da thịt đều là bạch quang Có điểm sáng màu trắng tại thân thể cùng giữa thiên địa xuyên thẳng qua rất trẻ trung, không cao hơn 20 tuổi, tu vi phi thường cường đại, khó trách có thể trở thành Ti tọa. Quả nhiên chính mình trước kia có chút hết ngồi đại giếng, thái vi tinh vực thiên tài nhiều không kể xiết, so với ta mạnh hơn, có khối người. Lâm Khác thầm nghĩ nơi này không phải Minh Nhật Thánh điện, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, về sau không cần hành lễ. Mạn Đà La Liên Tâm thanh âm cực kỳ dễ nghe, cho người ta một loại dịu dàng thân cận cảm giác. Cũng không có bởi vì cao quý mà cao ngạo. Tạ Tử Hàm tựa hồ nhìn Mạn Đà La Liên Tâm rất không vừa mắt, lạnh như băng nói: không hổ là Mạn Đà La phiệt thiên chi tiểu nữ, khó trách không có đạt tới chân nhân cảnh giới, cũng có thể ngồi lên ti tọa vị trí. Lâm Khắc trong lòng hiếu kỳ, Hắc hát Vô Thường làm sao nhằm vào như vậy Mạn Đà La Liên Tâm, mọi người là lần đầu tiên gặp mặt, vẹn vẹn bởi vì mới vừa rồi không có xuất thủ chặn đường lưu sinh, liền ghen ghét lên, không đến mức đi, chẳng lẽ là bởi vì chính nàng dáng dấp quá xấu, cho nên không thể gặp nữ tử mỹ lệ, gặp được trong lòng liền rất khó chịu, hoàn toàn có khả năng này. Quách Bình nói, Liên Tâm ti tọa nguyên khí đã phá vỡ trượng, chỉ cần muốn trở thành chân nhân, tùy thời có thể lấy phá cảnh Tạ Tử hàm nói: Phá vạn trượng sao? Bao nhiêu trượng? Mười hai không không không trượng. Mạn đà La Liên Tâm nói: Nếu như ta có ngươi dạng này tu vi, liệu sinh hôm nay mơ tưởng đào tẩu. Tạ Tử hàm vứt xuống câu nói này, hướng Lâm Khắc chẳng chậm đi, nói: Chúng ta đi. Lâm Khắc không có rời bước, nói: Mảnh hỏa vụ Tùng Lâm này rất nguy hiểm, nếu không chúng ta đồng hành. Tạ Tử hàm nói: Ta không muốn cùng đi, ngươi có theo ta hay không đi? Không cùng. Lâm Khắc cảm thấy Tạ Tử hàm quá khắc thường, hỏa khí so trước còn lớn hơn, bảo thủ, độc tài bá đạo, nói không chắc là một tùy chấp di chứng cung năng đồng hành quá nguy hiểm hơi làm lệch ý chí của nàng nói không chắc liền sẽ bị xử lý không phải do ngươi tạ tử hàm phóng xuất ra địa minh nguyên khí kết thành một đạo rưỡi mét dài chảo ấn chế trụ lâm khắc bà vai không đợi lâm khắc phản kích chính là kéo lấy hắn hóa thành một đạo hắc quang phi tốc đi xa qua ba đạo quách bình ánh mắt du lên đang muốn xuất thủ mạn đà la liên tâm ngăn cản hắn như có điều suy nghĩ nói không cần tàng phong nói cho cùng là thánh đồ của thanh hà thánh phủ không có nguy hiểm gì quách bình thân sắc rất nặng lạnh nói tạ tử hàm có một cái tên hiệu gọi là hắc vô thường làm việc cực đoan, tính cách biến đổi thất thường, căn bản cũng không giống như là một cái thánh đồ, ngược lại giống như là một cái ma đạo võ giả. nàng là không tín nhiệm chúng ta. Mạn Đà La Liên Tâm nói. Quách Bình nói, có ý tứ gì? Mạn Đà La Liên Tâm không tiếp tục nhiều lời, nhìn về phía huyết Y Tú nương thi thể, nói, đem thi thể tính tượng hình ảnh chiếu giỏi đến, truyền cho Tàng Phong, với hắn mà nói, hẳn là một bút không nhỏ tài phú. Liên Tâm ti tọa xem ra là rất xem trọng Tàng Phong, có lôi kéo hắn ý tứ. Cũng thế, Tàng Phong sau này tiến vào Minh Nhật Thánh Điện tu luyện, đối với nàng hẳn là cũng có nhất định trợ giúp. Minh Nhật Thánh Điện thi tọa ở giữa, cạnh tranh thế nhưng là phi thường bị liệt. Quách Bình như vậy thầm nghĩ bốn. Ở trong hỏa vụ mật lâm, chạy gần trăm dặm, Tạ Tử Hàm mới đưa Lâm Khắc ném ra bên ngoài. Không đợi Lâm Khắc mở miệng, nàng trước nói ra, cảm thấy ta vừa rồi làm được quá phận. Lúc này Tạ Tử Hàm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mười phần bình tĩnh, không có lạnh lùng, không có cuồng nạo, càng không giống như là một mụ điên kỳ thật, mọi người không phải địch nhân, không cần thiết huyên náo quá cương. Nếu như hợp tác, chúng ta ở chỗ này có thể không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói làm sao ngươi biết bọn hắn không phải địch nhân? ngươi biết mạn đả là liên tâm. ngươi đối với quách bình lại hiểu bao nhiêu? cái này lâm khắc nói. tạ tử hàm lại nói quách bình lôi kéo ngươi tiến vào nguyên thủy thương hội là bởi vì giữa các ngươi có giao tình rất sâu xa. là ngươi có giá trị. nếu như ngươi không có giá trị, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. nơi này là thần chiếu sơn, không phải bạch đế thành, cũng không phải danh hiệp lôi đài. ngươi dám cam đoan nếu như gặp gỡ ở nơi này cơ duyên, phát hiện bảo vật, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. giết ngươi, ai biết ngươi là thế nào chết? đều đã bị sư tôn của mình ám toán một lần, còn không nhớ lâu. Vừa rồi mạng Đà La Liên Tâm cũng đã nói, Nguyên Thủy Thương Hội đầu thứ nhất nguyên tắc, chính là giá trị cùng lợi ích. Tại lợi ích trước mặt, tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn hoàn toàn có khả năng biến thành địch nhân, để cho ngươi chết không rõ ràng. Nói thực ra, tại Thần Chiếu Sơn, người ta có thể tín nhiệm, chỉ có ngươi. Lâm Khắc lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, Tạ Tử hàm khé hừ một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi trong lòng ta rất là thù, ta tín nhiệm ngươi, không phải là bởi vì giao tình của chúng ta sâu bao nhiêu, mà là bởi vì ngươi rất dễ dàng bị nhỉ tấu nhìn thấu ngươi, tự nhiên cũng sẽ không cần thời khắc để phòng ngươi. Mặc dù lâm khắc cảm thấy tạ tử hàm quá cực đoan một chút, bất quá vừa rồi nàng nói những lời kia, ngược lại là có một ít đạo lý. Chỉ bất quá, tạ tử hàm không biết là lâm khắc có được tâm cảm, có thể đại khái cảm nhận được mạn đà la liên tâm cùng cách bình nội tâm ý nghĩ. Chỉ ít hai người bọn họ không có định ý, tuyệt đối không phải địch nhân. Tạ tử hàm gặp lâm khắc vẫn không có mở ra miệng, chỉ là lặng lặng nghe nàng nói, lập tức có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, lừa nhác tiếp tục răng dậy nói, mạn đà la việt cùng nguyên thủy thương hội danh tiếng cũng không tệ lắm, hai người bọn họ chưa hẳn chính là loại tiểu nhân âm hiểm kia. chỉ bất quá, bọn hắn không có xuất thủ chặn đường liêu sinh, cũng liền có nhất định có thể là ma minh người ở nút, không thể tùy tiện tín nhiệm. tựa như thanh linh tú, quách bình cung sở vân, nếu như không có lòng cảnh giác, rất có thể sẽ chết tại trong tay nàng. ai có thể đoán được, nàng là ma đạo võ giả. lâm khắc không muốn cùng một nữ tử có bạo lực huynh hướng tranh luận, nói, đường chủ nói có đạo lý, thủ giáo. tốt, tiếp đó, nên tính toán giữa chúng ta sổ sách. tạ tử hằng nói, lâm khắc khoẹt miệng co quắp đông lúc đích, nói. Lúc trước thật không phải là cố ý, ta chỉ là muốn đánh thức ngươi, dưới tình thế cấp bách đập sai địa phương. Nếu như là cố ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Tạ Tử Hàm lật ra một cái liếc mắt, sau một lúc lâu, mới là trầm lặng nói, nhìn thấy mặt của ta đi. Không có. Lâm Khác vội vàng phủ nhận, trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không nhìn thấy ta ngủ say bao lâu. Tạ Tử Hàm hỏi đại khái 6 ngày. Tạ Tử Hàm nói, dòng giá 6 ngày, ngươi không có nhìn qua mặt của ta, đang Ga hay? Lâm Khác ánh mắt cùng nàng đối mặt, nói, đường chủ tự xưng Có thể một chút đem ta nhìn thấu, tự nhiên có thể phân biệt ta nói thật hay giả. Xem ra ngươi là sẽ không thừa nhận." Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc nói, không có nhìn, chính là không có nhìn, tại sao muốn thừa nhận? "Ta nguyên thần, ngươi tổng nhìn thấy a." Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc nói, ngươi nguyên thần quá yếu, đừng nói thấy rõ ràng hình dạng thế nào, liền ngay cả dáng người đều là mơ hồ. Lúc trước, Tạ Tử Hàm một cố kình gian dạy cùng xem thường Lâm Khắc, không nghĩ tới bây giờ bị hắn xem thường, hơn nữa còn đánh trúng đúng đắn, để nội tâm của nàng phát điên, lại bị không bạo phát ra được tốt, phi thường tốt xem ra trước tiên là đánh giá thấp ngươi tạ tử hàm trùng điệp dậm chân một cái dám đến chung quanh một mảnh mặt đất đều đang chìm xuống âm thanh lạnh lùng nói tiểu thiên đối với ngươi dụng tình rất sâu lần này ta coi như ngươi không có nhìn qua nhưng là ngươi phải nhớ kỹ không có khả năng nếu có lần sau nữa ta tạ tử hàm lập thể lão thiên cũng không thể cải biến Yên tâm ta đối với cới ngươi một chút hứng thú đều không có lâm khắc thản nhiên nói mảnh hỏa vụ mật lâm này mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng là tu luyện nguyên thần tuyệt hảo bảo địa tốn hao nửa canh giờ Lâm Khắc lại tìm đến một gốc một tùy chấp thành thục trường 10 năm Tam Dương Bảo thụ. Hắn cùng tạ tử hàm, riêng phần mình ăn vào một bình. Lâm Khắc lấy ra nguyên kính, phát hiện quách bình đem huyết y lý tú nương thi thể kính tượng hình ảnh, truyền tống cho hắn, lập tức trên mặt lộ ra một đạo vui mừng. Ác nhân bảng xếp hạng thứ nhất huyết y lý tú nương, tiền thưởng sợ là đến có mấy ngàn vạn lượng a. Tiến vào Thanh Hà thánh phủ nội bộ diễn đàn, Lâm Khắc thấy được một thì tin tức nặng ký, U Linh cung tổng đàn bị công phá, lĩnh đội lại là Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên người mặc áo giáp màu xanh đô ảnh, xuất hiện tại diễn đàn trang đầu, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm. Anh tư bừng bừng phấn chấn, tựa như một tôn tuyệt mỹ nữ chiến thần, cùng bình thường bộ dáng ôn tồn lễ độ kia, tưởng như hai người. Phía dưới bình luận, toàn bộ đều là một đám thánh đồ tại cùng bái hô to nữ thần. Tạ Tử Hàm hướng Nguyên Kính liếc qua, nói, "Tiểu thiên bối cảnh, thật không đơn giản. Tiểu tử ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu như lựa chọn nàng, sau này chỗ tốt vô tận. Nếu là chọn sai, đừng trách bản đường chủ hôm nay không có nhắc nhở ngươi." Chương 272. Không phải chọn hay không chọn vấn đề, có nhiều thứ, người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Lâm Khắc ánh mắt thâm trầm nhưng lại toát ra một vòng thần sắc cái nấy, cuối cùng, thở dài một tiếng. Không muốn lại bàn luận chuyện này, lâm khắc đổi chủ đề, hỏi: "Mạn Đà La Liên Tâm Nguyên khí độ dày đã đạt tới 12.0000 trượng, vì cái gì không có trở thành chân nhân đâu? Nguyên khí độ dày đạt tới 10.0000 trượng, không phải liền có thể trùng kích chân nhân cảnh giới?" Tạ Tử Hàm nói: "Ngươi có thời gian, tốt nhất vẫn là đi một chuyến thánh sơn, hiểu rõ hơn một chút cùng chân nhân tu luyện tương quan tri thức. Huyền Cảnh Tông mặc dù danh xưng Bạch tiếp Tinh Đệ nhất đại tông môn, thế nhưng là, dù sao chỉ là trên một viên tinh cầu cấp thấp tông môn." Đối với tu luyện lý giải cùng nhận biết quá nhỏ hẹp, ngươi nếu là dựa theo dịch nhất dạy ngươi những vật kia tu luyện, sợ rằng sẽ lãng phí một thân tiên phú, biến thành một kẻ tầm thường. Lâm Khắc ngồi nghiêm chỉnh, nói: "Xin mời đường chủ chỉ điểm." Nhìn thấy Lâm Khắc khiêm tốn thỉnh giáo nhu thuận bộ dáng, Tạ Tử Hàm có chút lâng lâng, ném đi qua một đạo trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, nói: "Tạ hữu nhàn dội vô sự, bản đường chủ đơn giản kể cho ngươi mở rộng." Võ giảng nguyên khí độ dày, đạt tới 8000 trượng, được xưng là đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Đối với người bình thường tới nói, lúc này đan điển tiểu thiên địa bị chống đến mức cực hạn. lại sau này mỗi tăng lên một trượng đều phi thường gian nan. chính là nguyên nhân này, tuyệt đại đa số võ giả đều bị kẹt chết tại cửa này, tốn hao mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời nguyên khí đều rất khó lại có tăng lên. thì như huyết y, y hệ tú lương, phong văn lễ đều là tình huống như vậy. một câu chính là tư chất của bọn hắn không được. đương nhiên nếu có lớn cơ duyên ngược lại là có thể cải biến hiện tượng này. lâm khắc như có điều suy nghĩ nói đại võ kinh thập lục trọng thiên mỗi một trọng thiên bình cảnh có phải hay không cũng là đan điền 16 đạo bình cảnh. Không sai, ngươi có thể đem đan điển, nhìn thành là quả bóng có được 16 tầng màng. Đưa bóng không ngừng thổi phồng, nứt vỡ một lớp màng, bóng mới có thể trở nên lớn hơn. Chống đỡ không phá màng, cũng liền vĩnh viễn bị kẹt chết tại tầng kia cảnh giới. Tạ Tử Hàm tiếp tục nói, một mực đạt tới 8000 triệu dày, bóng sẽ rất khó lại bị chống ra. Coi như chống ra một trượng, đều có thể bắn ngược trở về, rất khó vững chắc xuống. Đương nhiên, trên đời không thiếu thiên tài, luôn có một số người có thể tu luyện tới 10.000 triệu. Đạt tới 10.000 triệu Thể nội nguyên khí đầy đủ hùng hậu, liền có thể điều động, trùng kích nguyên quan. Một khi sụp phá, chính là lập địa thành chân, ngưng nguyên thần, kết chân nguyên, nhục thân càng là sẽ bị thiên địa nguyên khí tẩy lễ, phát sinh thoát thai hoàn cốt thoát biến. Nhưng là tu luyện ra 10.000 trượng nguyên khí đột phá trở thành chân nhân, như vậy đan điển tiểu thế giới lớn nhỏ cũng liền vĩnh viễn chỉ có 10.000 trượng. Coi như đột phá thành chân nhân, cũng chỉ có thể xem như phổ thông chân nhân. Lâm Khắc nói, nói cách khác, 10.000 trượng cũng không phải là cực hạn. Mạn Đá La Liên Tâm 12.000 trượng tính là gì trình độ? Nguyên khí độ dày đạt tới 10,000 trượng, là một khảm so 8.000 trượng càng lớn, có thể trùng kích đi qua, đều không phải là nhân vật đơn giản. Phá vạn trượng về sau, mỗi 1.000 trượng là một cái bình cảnh. Mạng đà la liên tâm có thể đạt tới 12,000 trượng, nói rõ sông phá 2 tầng bình cảnh. Mà lại, nàng đến bây giờ đều không có đột phá trở thành chân nhân, cho nên đối với mình yêu cầu, không phải chỉ ở đây, đoán chừng là muốn đi vào Á Lạp Minh Sơn, tìm kiếm trở thành truyền kỳ cơ duyên. Liêu sinh nguyên khí độ dày, đã sớm đạt tới 10,000 Nếu như không phải là bị ta truy sát đến cùng đường mà lộ, chắc chắn sẽ không lựa chọn đột phá. Hắn đoán chừng cũng là muốn tiến vào A Lạp Minh Sơn, lần nữa tăng lên tiềm lực của mình. Lâm Khác tò mò hỏi, Á Lạp Minh Sơn đến cùng có cái gì cơ duyên? Tạ Tử hàm nhẹ nhàng nhìn chừng hắn một cái, nói, 20 năm trước tử vương quý, U Linh cung có 29 võ giả từ A Lạp Minh Sơn trở lại Bạch Cấp Tinh. Bọn hắn bị Thiên Trạch viện mang đi, về sau cơ hội toàn bộ đều đạt tới chân nhân cảnh giới. Liêu Sinh chính là một cái trong số đó, lúc ấy hắn chỉ là U Linh cung một cái đệ tử bình thường. Làm sao có thể Lâm Khắc cảm thấy khó có thể tin. Nếu quả thật người dễ dàng như vậy tu luyện, Bạch Kiếp Tinh Liên sẽ không 200 năm mới đản sinh ra 4, 5 cái chân nhân. Tạ Tử Hà mặc kệ Lâm Khắc tin hay không, tiếp tục nói ra, 20 năm trước, Thanh Hà Thánh phủ cũng có một nhóm người tự nguyện tiến nhập A Lạp Minh Sơn. Chỉ có 6 cái còn sống trở về, bọn hắn được đưa đi Thái Vi Tinh vực tinh cầu cao đẳng Thánh môn phân phủ, kết quả, ngoại trừ một vị trùng kích huyền quan thời điểm xảy ra bất chắc, không thể đột phá. 5 người khác, toàn bộ đều đạt tới chân nhân cảnh giới. Lâm Khắc lòng hiếu kỳ bị điều động, liền vội vàng hỏi: Bọn hắn tại Á Lạp Minh Sơn gặp cái gì? Cùng đàn điền có quan hệ. Tạ Tử Hàm trầm tư một lát, mới nói, rất nhiều thứ, ngay cả chính bọn hắn đều nói không rõ ràng. Chỉ biết là, bọn hắn không có 8000 trượng cửa ải kia, thậm chí liền ngay cả 10.000.000 trượng cửa ải kia, cũng biến thành dễ dàng đột phá rất nhiều. Đương nhiên, những này cũng không tính là cái gì, chân chính để các đại thế lực vì đó điên của nguyên nhân, là bởi vì một người. Một người." Lâm Hắc nói. Tạ Tử Hàm trong ánh mắt đen kia, lộ ra kích động mà vẻ hưng phấn, nói, "Sắt nói, hẳn là một cái truyền kỳ." truyền kỳ hai chữ lâm khắc nghe tạ tử hàm nói qua rất nhiều lần một mực không rõ đến cùng đại biểu có ý tứ gì thế là hỏi lên tạ tử hàm nói ngươi bây giờ không cần biết cái gì là truyền kỳ chỉ cần biết sở vân mạn đà la liên tâm những người này hạ mình đi vào bạch tiết tinh đều là bởi vì muốn đi vào a lạp minh sơn tìm kiếm trở thành chuyển kỳ cơ duyên đương nhiên truyền kỳ đối bọn hắn tới nói quá xa vời có thể trở thành nửa bước chuyển kỳ hoặc là thế gian mạnh nhất bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ mừng rỡ như điên lâm khắc nghe được nửa biết nửa hở hỏi ngươi lúc trước nói tới người kia hoặc là nói chuyện kỳ kia, lại là chuyện gì xảy ra. Người kia, tên là Tiêu Nam Đỉnh, không phải Bạch Kiếp Tinh bản thổ võ giả, thế nhưng là 20 năm trước, nhưng từ Bạch Kiếp Tinh, từng tiến vào A Lạp Minh Sơn. Sau khi ra ngoài, liền trở thành truyền kỳ. Ngắn ngủi 20 năm, Tiêu Nam Đỉnh từ đã từng chân nhân đệ nhất cảnh võ giả tuổi trẻ kia, trở thành thái vi tinh vực cấp cao nhất tự phách, cùng các đại tinh cầu cao đảng tinh chủ bình khởi bình toạn, đem những lao quái vật tu luyện mấy trăm năm kia, đều đánh cho không có chút nào tính tình. Cái gì là truyền kỳ? Đây chính là truyền kỳ, 20 năm, sương hùng một tinh vực che đợi một thời đại. Tốc độ tu luyện nghe rợn cả người, cùng cảnh giới chiến lược vô địch. Nói đến đây nói, Tạ Tử Hàm mười ngón nắm chặt, phát ra lốp bụi bạc hưởng, có thể nghĩ nội tâm của nàng là bực nào kích động. Bởi vì nàng cũng nghĩ trở thành truyền kỳ. Lâm Khắc nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, 20 năm trước, Bạch Kiếp Tinh đã từng cũng có một vị họ Lâm nữ tính võ giả tiến về Thái Vi tinh vực tu luyện, đồng thời trở thành chân nhân, mà lại nàng còn là một vị trận pháp sư, hẳn là rất nổi danh." trận pháp sư tại Thái Vi tinh vực, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Tạ Tử Hàm suy tư một lát, sau đó lát đầu Thái Vi tinh vực quá lớn ta làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện Lâm Khắc lộ ra thần sắc thất vọng liên quan tới mâu Thân tin tức ông ngoại cùng Thái Công cũng không nguyện ý nói cho hắn biết ngược lại các loại dấu diếm bây giờ đối với Tử Vong quý hiểu rõ càng ngày càng sâu trong lòng của hắn suy đoán mâu Thân hơn phân nửa từng tiến vào Á Lạp Minh Sơn về sau hẳn là cũng từng rời đi bạch kiếp tinh tu luyện thế nhưng là vì sao hai năm sau mâu Thân lại trở lại bạch kiếp tinh còn sinh ra hắn sau đó liên quan tới mâu Thân hết thể đều biến mất tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đường dạng Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó nửa tháng, Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm, mỗi ngày đều nuốt một túi chốc. Tạ Tử Hàm đích thật là một kẻ hung ác, mỗi ngày đều tại cho mình thêm số lượng, đến ngày thứ 10 thời điểm, trực tiếp nuốt hai bình. Lâm Khắc nguyên thần, mạnh mẽ hơn nàng được nhiều, tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng mỗi ngày nuốt hai bình. Cứ như vậy, hai người nguyên thần cường độ, phi tốc tăng trưởng. Trừ cái đó ra, Lâm Khắc còn có một phát hiện ngoài ý muốn, Tam Dương bảo thụ không chỉ có trắng kiện, mà lại sinh trưởng đến cực cao. Trong đó một chút độ cao, đạt tới hơn 400m, có thể sưng đại thụ che trời leo đến tam dương bảo thụ đỉnh chót có thể gặp đến ánh nắng đứng ở trên nến cây dưới chân là một mảnh hải dương hỏa vụ màu đỏ thắm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài gốc tam dương bảo thụ ngọn cây từ trong hải dương hỏa vụ hiện lộ ra nhưng là lâm khắc nếm thử triển khai phượng hoàng vũ dực muốn bay ra hỏa vụ hải dương lại bị trận pháp lực lượng đánh trúng kém một chút ngã chết không trung cũng có trận pháp là cấn căn bản không trốn thoát được bất quá có thể nhìn thấy ánh nắng đối với hắn và tạ tử hàm tới nói lại là một kiện thiên đại hảo sự bởi vậy nửa tháng sau tạ tử hàm thể nội khí âm hàn bị khu trục hầu như không còn. Tu vi lần nữa phi tốc tăng lên, đạt đến đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Trong đan điển, nguyên khí độ dày 8000 trượng đương nhiên, địa minh nguyên khí ẩn chứa khí âm hàn, chỉ là tạm thời bị trừ sạch. Theo tu vi của nàng tăng lên, lại sẽ tiếp tục tạo ra. Khí âm hàn là nương theo địa minh nguyên khí mà sinh. Chỉ cần nàng còn muốn tiếp tục tu luyện, trở nên càng thêm cường đại, khí âm hàn chính là nàng trở ngại lớn nhất. Tu vi cảnh giới càng cao, khí âm hàn sẽ trở nên càng cường mạnh hơn, nơi nàng đi qua, ngàn dặm băng phong, vạn dặm bay, đều là có khả năng. Hấp thu tạ tử hàm khí âm hàn. Lâm Khắc Tu Vi đã tới huyết hải quyển tầng thứ 13 đỉnh phong, chỉ cần muốn đột phá, tùy thời hắn đều có thể tiến vào tầng thứ 14. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn đột phá cảnh giới, khẳng định sẽ dẫn động thiên địa nguyên khí, tạo thành động tĩnh khổng lồ. Vạn nhất đem Liễu Sinh, Thanh Linh Tú, Sở Vân đưa tới làm sao bây giờ? Đương nhiên, theo hắn đạt tới tiểu nguyên thần trung kỳ, tạ tử hàm đạt tới tầng thứ 16 đỉnh phong, nhưng vấn đề này giải quyết dễ dàng. Sau đó, chính là đột phá cảnh giới thời điểm 4. Giữa chưa đổi mới vạn cổ thần đế. Chương 273 Nếu không hay là trước cùng Nguyên Thủy Thương hội Quách Bình, Ma Đà La liên tâm liên hệ, nếu có hai người bọn họ hỗ trợ, coi như ma đạo cao thủ cùng một chỗ đến đây, cũng có thể ngăn cản. Đột phá cảnh giới thời điểm, không thể bị quấy nhiễu, Lâm Khắc lo lắng chỉ bằng tạ tử hàm cùng Hắc Ngô yêu minh hồn, ngăn cản không nổi một đám ma đạo cường giả đáng nhắc tới chính là tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, Lâm Khắc đem Hắc Ngô yêu minh hồn trên người âm dương trấn hồn ấn triệt để giải khai, khiến cho nó có thể buộc phát ra tất cả lực lượng. Hắc Ngô yêu minh hồn dài hơn 20m thân thể khổng lồ, vòng veo ở bên cạnh trên một gốc Tam Dương bảo thụ, trên thân phát ra khí tức so huyết y tú nương đều cường đại hơn một đoạn nói nhảm làm sao nhiều như vậy lấy bản đường chủ bây giờ tu vi đã không sợ bất kỳ đối thủ nào tạ tử hàm lòng tin tràn đầy nói liêu sinh thế nhưng là chân nhân rất có thể đã đem nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa tạ tử hàm nói chuyển hóa thành chân nguyên thì sao không có tu luyện ra chân nhân pháp chân nhân chỉ có thể coi là nửa cái chân nhân sức chiến đấu có hạn gặp nàng kiên trì như vậy lâm khắc cũng liền không cần phải nhiều lời nữa dù sao trùng kích cảnh giới thời điểm chỉ có như vậy cực kỳ ngắn ngủi một đoạn thời gian mới cần tạ tử hàm cùng hắc nô yêu minh hồn bảo hộ. Một khi phá cảnh, tu vi tăng nhiều đến lúc đó, có thể chiến có thể trốn. Tại một gốc Tam Dương bảo thụ phía dưới, Lâm Khắc dựa vào thân cây, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai viên nguyên tinh, nắm vào trong tay. Nguyên tinh, nội bộ ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, chính là võ giả khôi phục nhanh chóng nguyên khí trí bảo, so nuốt phổ thông tụ khí đan, hiệu quả đều muốn rõ rệt đương nhiên, nguyên tinh giá cả đỏ, 100 vạn lượng bạch ngân mới có thể mua được một viên. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất, Lâm Khắc đều là lợi dụng nguyên tinh tu luyện, trong tay hai viên kia, đã nhỏ một chút vòng lớn, trở nên chỉ có chứng bổ câu lớn nhỏ. Có thể nói Mỗi một lần sử dụng nguyên tinh tu luyện, đều muốn tiêu hao vạn lượng mạch ngân, chỉ có tầng thứ 16 võ giả mới sử dụng nổi xoẹt xoẹt. Lâm Khắc dựa theo huyết hải quyển bộ thứ 13 huyết mạch vận chuyển đồ, vận chuyển thể nội nguyên khí. Lập tức, trong hai viên nguyên tinh nguyên khí tinh thuần, hóa thành mấy trăm sợi tơ mỏng nguyên khí, tràn vào bàn tay của hắn. Ngay sau đó, bao phủ hai cánh tay của hắn. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đều bị tơ mỏng nguyên khí bao khỏa, như tơ tầm kết kén. Nguyên khí tiến vào huyết mạch, hướng chạy tâm hải, tựa như trăm sông vào biển, dần dần hình thành một cỗ bành trướng cảm giác. Hắn cách tầng thứ 14 vốn là chỉ kém lâm môn một cước, tăng thêm, tâm hải sớm đã bị hỏa diễm chim nhỏ mở ra đi ra, không có quá lớn bình cảnh đại khái một lúc lâu sau, lâm khắc thành công phá cảnh, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông đùng đùng. trong tay hai viên nguyên tinh, trực tiếp vỡ vụn mà ra, hóa thành hai đoàn ánh sáng chói mắt, phóng xuất ra rộng lượng nguyên khí, liên tục không ngừng xông vào lâm khắc thể nội. tại lâm khắc thân thể bốn phía xuất hiện một cái vòng xoáy nguyên khí, vòng xoáy một thành, hình thành cường đại sức gió đứng tại ngoài mới trưởng hơn tạ tử hàm đều bị thổi làm tóc đen tung bay, cao gầy thân hình nhẹ nhàng lay động. Dựa như là muốn cách mặt đất bay lên ra hỏa này, phá cảnh thời điểm, ba động nguyên khí dĩ nhiên như thế cường hành. Tu luyện thông thiên lục, cứ như vậy lợi hại. Tạ Tử Hàm gấp trăm trăm xếp bằng ngồi dưới đất lâm khắc, có chút kinh dị. Đại Võ Kinh là võ điện mạnh nhất công pháp cơ bản tại toàn bộ vũ trụ, cũng là đứng đầu nhất. Dưới cái nhìn của nàng, thông thiên lục coi như lợi hại hơn nữa, cũng so đại võ kinh cao minh không có bao nhiêu. Thế nhưng là sự thật chứng minh, cả hai ở giữa, tựa hồ tồn tại chênh lệch không nhỏ soạt. Trong hỏa vụ mật lâm thiên địa nguyên khí, rung động. Phương viên 360 dặm thiên địa nguyên khí Như tơ như xương đồng dạng, đều hướng Lâm Khắc lưu động tới, xông vào lỗ chân lông, thu nạp vào trong bụng, cuối cùng đều tụ tập ở tâm hải. Trong tâm hải nguyên khí, lặp đi lặp lại rèn luyện, phẩm chất không ngừng biến cao. Nguyên khí độ dày, liên tục tăng lên hắn phá cảnh có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, chẳng lẽ vượt qua phương viên 300 trượng. Tạ Tử Hàm đôi mắt trầm ngưng, tinh tế cảm ứng Lâm Khắc thể nội ba động nguyên khí. Phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên khí độ dày đã đạt tới 1600 trượng, hơn nữa còn tại kéo lên cao. Mới vừa tiến vào đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả, nguyên khí độ dày cũng liền hơn 2000 trượng. Dựa theo Lâm Khắc nói, hắn chỉ là đang trung kích huyết hải quyển tầng thứ 14 mà thôi. Tầng thứ 14, có thể so với đại võ kinh tầng thứ 16, cái này khiến tạ tử hàm có chút khó mà tiếp nhận, đã đến thời khắc quan trọng nhất, tạ tử hàm vừa quan sát Lâm Khắc, một bên cảnh giác bốn phía. Mạnh mẽ như vậy ba động nguyên khí, rất có thể quét sạch toàn bộ hỏa vụ mật lâm, cao thủ của ma đạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nhưng, vượt qua tạ tử hàm dự liệu là, một mực chờ đến Lâm Khắc đột phá thành công, cũng không có thấy ma đạo cao thủ bóng dáng kỳ quái, bị nốt ở trong hỏa vụ mật lâm những tên kia, đều đã chết sao? xuất hiện mạnh mẽ như vậy ba động nguyên khí, thế mà không có chạy đến xem xét. Tạ Tử Hàm lẩm bẩm một câu, "Việc này lộ ra rất không bình thường." Phá cảnh sau Lâm Khắc, trong tâm hải nguyên khí độ dày đạt tới 1800 triệu, không bằng đại võ kinh tầng thứ 16, lại thắng qua đại võ kinh tầng thứ 15 đỉnh phong võ giả. Càng thêm để Lâm Khắc mừng rỡ là sinh mệnh tinh khí tăng lên không ít. Lần trước, cùng Sở Vân chiến đấu, thiếu đốt đại lượng sinh mệnh tinh khí. Bây giờ cảnh giới đột phá, toàn bộ đều đền bù trở về. Lâm Khắc hiện tại thọ nguyên lại có chừng 10 năm. 10 năm thọ nguyên vẫn như cũ xem như bản mệnh. Thế nhưng là, chờ đến tương lai đột phá đến tầng thứ 15, tầng thứ 16, thậm chí là chân nhân cảnh, thọ nguyên khẳng định xa không chỉ đây. Tu võ chính là tại tu trường sinh. Tạ Tử Hàm đi tới, nói, nếu không chúng ta làm một cái giao dịch, ta đem Thông Thiên Lục quyển thứ 2 Hỗn Nguyên quyển truyền cho ngươi, ngươi đem quyển thứ nhất Huyết Hải quyển truyền cho ta. Lâm Khắc biết Tạ Tử Hàm trong lòng đang suy nghĩ gì, đứng người lên, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, nói, ngươi muốn mở ra tâm hải, tu luyện Huyết Hải quyển. Thông Thiên Lục cùng đại võ kinh đồng thời tu luyện. Vì sao không thể Tạ Tử Hàm nói: "Lâm Khắc nói, có thể. Nếu không chúng ta bây giờ liền giao dịch." Gặp Lâm Khắc sảng khoái như vậy, Tạ Tử Hàm ngược lại có chút do dự, hỏi: "Được rồi, hay là trước chờ đi ra mảnh hỏa vụ mật lâm này lại nói, ta luôn cảm thấy có chút không bình thường." Hoàn toàn chính xác không bình thường. Lâm Khắc ánh mắt ngưng trọng. Vừa rồi mạnh mẽ như vậy ba động nguyên khí, nhưng không có một võ giả chạy đến dò xét. Chỉ có hai cái khả năng thứ nhất, bọn hắn đã đi ra hỏa vụ mật lâm. Thứ hai, bọn hắn rất có thể tao ngộ lực lượng không thể kháng cự, dẫn đến không cách nào chạy tới thậm chí có khả năng toàn bộ đều đã chết đi đem hắc ngô yêu minh hồn thu nhập vào quỷ bình, Lâm Khác thận trọng nói, đặt tới tiểu nguyên thần trung kỳ, ta có thể cảm ứng được, giữa thiên địa nhỏ xíu ba động nguyên khí, hẳn là có thể tìm được bố trí ở trong rừng trận pháp là gần, chỉ cần phá mất trận pháp là gần, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Xuyệt. Tạ Tử Hàm đôi lỗ tai tuyết trong kia nhẹ nhàng giật giật. Lâm Khác hướng nàng chằm chằm đi, sử dụng nguyên thần có thể cảm giác được, nàng hai cái lỗ thai xung quanh xuất hiện gợn nước đồng dạng gợn sóng nguyên khí, hẳn là tại vận dụng tính cảm lực lượng đột nhiên, Tạ Tử Hàm ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói mau trốn. Một phát bắt được Lâm Khắc cổ tay, nàng đem địa minh nguyên khí ngoại phóng, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, cấp tốc liền xông ra ngoài. Không hỏi nàng chuyện gì xảy ra, bởi vì Lâm Khắc Nguyên Thần cũng cảm giác được, một cỗ khủng bố tuyệt luân ba động nguyên khí, chính từ trong hỏa vụ mật lâm mãnh liệt mà đến, cấp tốc đổi hướng bọn hắn. Nguyên ba động nguyên khí kia, so chân nhân cảnh giới yêu sinh, đều cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thậm chí càng mạnh đến cùng thứ quỷ gì. Tốc độ thật nhanh, đã tiến vào trong 80 trượng, 70 trượng, 50 trượng Lâm Khắc tuy bị tạ tử hà bắt lấy cổ tay, lại đem một chồng mãng ngôn nắm ở trong tay. Thể nội Nhật Nguyệt giao quang khí, hoàn toàn điều động, tùy thời chuẩn bị đem mãng lần đánh đi ra, còn không phải bởi vì ngươi đột phá cảnh giới, mới đưa nó ra tới. Bạch Kiếp Tinh tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ba động nguyên khí, tựa hồ đã siêu việt chân nhân cảnh, là một vị đại địa thần tiên sao? Tạ Tử Hàm một bên đoán trách Lâm Khắc, một bên nói một mình. Bình thường nhất quán không sợ trời không sợ đất nàng, lần này cũng sợ, không dám có chút phách lối cùng cường ngạnh. Nàng lại không ngốc, gặp được đại địa thần tiên, trốn mới là chân lý rầm rầm. Nguyên ba động nguyên khí kia, tiến vào trong 20 triệu Lâm Khắc rốt cục thấy rõ, đối phương cũng không phải là chân thân giá lâm, mà là bằng vào lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một cỗ hỏa vụ phong bạo. Trong hỏa vụ phong bạo kia, ngưng tụ ra một cái móng đuôi xích hồng sắc, dài đến dài mấy chục thước, mọc đầy lân phiến, cùng chân chính thú chảo không có khác nhau, tựa như một mảnh hỏa vân đè xuống. Lâm Khắc bị tự chảo phát ra khí kình, chấn áp đến toàn thân không cách nào động đậy, làn ra giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Nắm ở trong tay mãng lần, căn bản đánh không đi ra bảnh. Tạ tử hàm hộ thể nguyên khí, sụp đổ mà ra, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, trong nháy mắt thủ thương dài mấy chục thước mắm rơi xuống trên người bọn họ lâm khắc trước mắt lập tức một mảnh đen kịt trong lòng thầm hô một tiếng xong hôm nay sắp chết ở chỗ này thế nhưng là khi mắm nước rơi xuống hai người trên thân lại hóa thành một cô lăng lệ phong bạo đem bọn hắn thổi đến bay ra ngoài lâm khắc cùng tạ tử hàm giống như hai mảnh lá cây thân thể mất trọng lượng tại trong gió lốc xoay chuyển hô hô cũng không biết trải qua bao lâu hai người trùng điệp đột vào trên một mảnh bách núi màu tử kim thân thể cơ hồ khảm nạm đi vào đại lượng đá vụn từ bên cạnh bọn họ lăn xuống phong bạo biến mất Lâm Khắc bị đâm đến kém chút nhất, thể nội tạng phủ đều xuất hiện tổn hại, xương cốt nhiều chỗ bị gãy, trong miệng vun ra một miệng lớn máu tươi đang chết, vừa mới đột phá cảnh giới, còn tưởng rằng sau này có thể tại Bạch Kiếp Tinh đi ngang, lại không nghĩ rằng, lập tức liền gặp phải cường địch, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cố Hỏa vụ phong bạo kia, đến cùng là anh Ngưng tụ thành, gian nan mở to mắt, Lâm Khắc phát hiện, mình bị khảm nạm tại trên vách núi đá cách mặt đất cao mấy chục trượng. Cách đó không xa, tạ tử hàm cũng bị đánh cho khảm nạm tiến trong viên đá, so với hắn hơi tốt một chút, tựa hồ không có thổ huyết. Ánh mắt của nàng run lên hai chân đạp một cái, đang muốn từ vách núi trong khe đá lao ra hoa, một đạo đường tính dài một trượng trận ấn, bay ra, đánh vào trên người nàng. Bình một tiếng, trên vách núi đá xuất hiện một hố sâu hình tròn đường tính một trượng, tạ tử hàm bị ép đến hố sâu dưới đáy. Thân thể của nàng chìm vào trong vách núi, trứng một trượng cũng không biết có hay không bị ép thành bùng máu, lâm khắc cũng bị một đạo trận ấn đánh trúng, đánh cho dưới thân thể chìm, cơ hồ gần chết. Làm sao dãy rủa đều vô dụng, đạo trận ấn kia, tựa như trong một tòa sơn nhạc ngàn vạn cân, ép tới hắn không cách nào động đậy, thở đều gian nan vô dụng, càng rảy rủa. Trận ấn áp chế lực lượng càng mạnh. Cách hắn không xa trong một chỗ vách núi, vang lên thanh linh tú thanh âm, phi thường suy yếu, tựa hồ cũng bị trận ấn trấn áp. Chương 274. Thanh linh tú thế mà cũng tại, Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, hướng bốn phía dò xét, giật mình phát hiện, khảm nạm tại trên vách núi đá võ giả, tăng thêm hắn, hết thể nhiều đến 23 vị. Ngoại trừ hắn, chỉ ít đều là đại võ kinh tầng thứ 16. Bạch kiếp tinh hết thể mới bao nhiêu tầng thứ 16 cao thủ, giống Thương Vương Trần Vân loại võ giả tầng thứ 16 sơ kỳ kì kia, đều tại trên ác nhân bảng ngoại bảng, xếp hạng thứ 12. Lâm Khắc bị thương quá nặng, toàn thân đau đớn muốn nức, không có đi rõ xét những võ giả khác kia đều là những người nào, mà là Thu Liễm về Nguyên thần, tại thể nội vận chuyển nguyên khí, an dưỡng thương thế. Thông Thiên Lục là chữa thương kỳ công, mỗi vận hành một cái Đại Chu Thiên, thương thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp một phần. Chờ đến thương thế khôi phục được 7, 8 phần, Lâm Khắc hai tay phát lực, theo hướng trước người trận ấn. Trận ấn, không nhúc nhích tí nào. Tại trận ấn nội bộ, từng đạo đường vân xoay tròn cấp tốc, nhưng tụ thành một cỗ so Lâm Khắc lực cánh tay mạnh gấp đôi lực lượng, để lại trở về đùng đùng. Lâm Khắc phần lưng vết đá, lại bị đập vụn một chút. Thân thể chìm đến càng sâu may mắn mới vừa rồi không có sử dụng toàn lực, còn có thể gánh vác, bằng không đoán chừng lại muốn bị trọng thương. Sử dụng nguyên khí cùng linh huyết, vẽ ra trận ấn, ly thể đánh đi ra, còn có thể một mực không tiêu tán, bộc phát ra tiếp tục không ngừng lực lượng. Cái này ở trong trận pháp sư, tính là gì cấp bậc? Lâm Khác hỏi thăm Hỏa Diễm chim nhỏ. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, trận pháp sư cấp bậc chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Biết rõ trận pháp lý luận, tu luyện ra nguyên thần, thông linh chi đạo đạt tới ngư dược cảnh giới, đồng thời đọc hiểu thiên địa lục thuật, thành công bố trí ra một tòa hoàn trình dàn trận cũng liền miễn cưỡng coi là một vị hạ phẩm trận pháp sư. ngươi bây giờ chính là cảnh giới này. nhưng là hạ phẩm trận pháp sư bình thường đều cần phải mượn địa thế, thiên tượng, cần mượn dùng nguyên tinh cung cấp năng lượng mới có thể đem trận pháp bố trí đi ra. trung phẩm trận pháp sư nhưng không có dạng này cực hạn, không cần mượn nhờ địa thế cùng thiên tượng đặc thù, tùy thời tùy chỗ đều có thể bố trí xuất trận pháp. đương nhiên, có địa thế cùng thiên tượng đặc thủ, trận pháp uy lực sẽ càng thêm cường đại. mà lại trung phẩm trận pháp sư cũng không cần mượn nhờ nguyên tinh, có thể khắc họa ra tụ ngưng trận là cấn, điều động thiên địa nguyên khí làm trận pháp cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Trung phẩm trận pháp sư cũng có thể khắc họa trận ấn, nhưng là, trận ấn lại không có khả năng một mực ly thể không tiêu tan. Lâm Khắc kinh ngạc, nói, đối phương chẳng phải là thượng phẩm trận pháp sư? Coi như không phải, đoán chừng cũng đã không kém bao nhiêu. Gặp được nhân vật như vậy, tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng khiêu chiến, nếu có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, nhất định phải quỳ đến thành kính một chút, nói không chừng có cơ hội sống sót. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, thật hoàn toàn không cách nào chống lại, nghĩ đến Bạch Kiếp tinh một nhóm lớn cao cấp nhất cường giả, bao quát chân nhân đều bị trấn áp ở chỗ này, Lâm Khắc lập tức không lời nào để nói. Lâm Khắc hỏi một câu, vượt qua thượng phẩm trận pháp sư, lại là cái gì cấp bậc? Thượng phẩm phía trên, được xưng là tinh cấp trận pháp sư. Loại nhân vật đó, nếu như nguyện ý đi làm, có thể sử dụng trận pháp hủy diệt một viên tinh cầu cấp thấp. Để một viên tinh cầu trung đẳng mặt ngoài sinh linh diệt tuyệt, cũng không phải việc khó gì. Lâm Khắc âm thầm tắt lưới, hỏa diễm chim nhỏ dạng, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Bạch kiếp tinh cỡ nào khổng lồ, sử dụng trận pháp có thể hủy diệt, tinh cầu trung đẳng so bạch kiếp tinh to lớn ngàn lần, sử dụng trận pháp có thể tiêu diệt mặt đất hết thể sinh linh, thủ đoạn như thế, còn là người sao? được rồi, xem ra thượng phẩm trận pháp sư đã là hắn có thể hiểu được cực hạn. một vị thượng phẩm trận pháp sư, làm sao lại tại bạch kim tinh cự phách dạng này? cho dù đi tinh cầu cao đẳng cũng phải bị các đại thế lực cung phụng. lâm khắc nếm thử quan sát, để ở trên người trận ấn. quá phức tạp huyền ảo, chỉ là nhìn thoáng qua, liền hoa mắt vắng đầu, nguyên thần có chút không chịu nổi, hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, không còn dám nhìn. lâm khắc nghe được cách đó không xa trong vết đá, chuyên đến tạ tự hàm tiếng hít thở, gặp trọng kích nàng thế mà không có chết đem chiến vương đổ tu luyện ra 33 đạo luyện thể là lớn, tạ tử hàm nụ thân, mạnh mẽ hơn lâm khắc được nhiều. gặp lúc trước mãnh liệt như vậy một kích đổi lại lâm khắc hơn phân nửa là ngăn cản không nổi. sử dụng nguyên thần đem toàn bộ vách núi dò xét một lần. thanh linh tú, liễu sinh, sở vân, quách bình, mạn đà la liên tâm, toàn bộ đều bị trấn áp ở chỗ này. trừ cái đó ra còn có một số khí tức quen thuộc, huyền cảnh tông ngũ đại nguyên lão đứng đầu phong văn lễ, tại hỏa giao thành từng có gặp mặt một lần chắc duy, còn có thiên cơ thương hội, cửu long thương hội cường giả đỉnh cao. Thập đại gia tộc cùng thập đại tông môn, tựa hồ cũng có cường giả đến đây. Lâm Khắc cảm giác được thập đại gia tộc một trong trần gia đệ nhất cường giả, Trần Phong cốt khí tức, tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Cùng Lâm Khắc cách gần nhất, không phải Tạ Tử Hàm, mà là Thanh Linh Tú. Hai người chỉ cách lấy sâu hơn một thước vách đá ngơi là bao lâu bị trấn áp đến nơi đây. Lâm Khắc hỏi: Chờ thật lâu?" Thanh Linh Tú thanh âm, mới truyền trở về, nói: "Năm ngày trước." Quách Bình âm thanh yếu đất, truyền ra: "Ta cùng Liên Tâm tọa, đã bị trấn áp ở chỗ này 10 ngày. Mấy ngày nữa, còn không cách nào thoát khốn." coi như đối phương không giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ bị chết đói. Tu vi cao võ giả, nguyên khí hùng hậu, có thể từ phục nội khí, thời gian dài không cơ. Nhưng thời gian quá dài không ăn không uống, vẫn như cũng sẽ bị chết đói. Ta đều bị chấn áp. Gần một tháng phong văn lễ thanh âm chuyên ra, hữu khí vô lực, tựa hồ đã tại bị chết đói biên giới. Hắn là sớm nhất bị chấn áp đến nơi đây. Trên thực tế, phong văn lễ là bởi vì đeo trên người có một viên linh huyết đan, bổ sung huyết khí mới có thể trèo chống đến bây giờ. Thanh linh tú thanh âm vang lên, Phong, ngươi không phải trận pháp sư sao? Hẳn là có biện pháp phá giải trận ấn a. Nghe nói như thế, bị trấn áp tại trong vách núi đám người đều là tinh thần chấn động, sinh ra một tia hy vọng. Lâm Khắc cười khổ, chỉ bằng hắn trận pháp tạo nghệ gà mở kia, có thể phá mất thượng phẩm trận pháp sư trận ấn, bất quá. Lâm Khắc cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Vừa rồi hắn vận chuyển nguyên khí, nếm thử hút vào, trận ấn năng lượng ẩn chứa, thế mà đích thực đem từng sợi nguyên khí hấp thu tiến vào thể nội. Trận ấn uy lực hơi giảm một tia. Nhưng là, Lâm Khắc không dám tiếp tục hút vào. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, vị tia thượng phẩm trận pháp sư đến cùng là thần thánh phương nào? Coi như đem trận ấn phá giải, cũng sẽ đứng trước lần nữa bị trấn áp phong hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp giết chết đối phương chỉ là đem mọi người trấn áp, lại không giết, khẳng định là có mục đích nào đó. Chờ một chút lại nói, Lâm Khắc như vậy thầm nghĩ bổn. Dưới vách núi đá, tụ ta có một nhóm lớn tứ phẩm địa nguyên thú, vượt qua trăm con. Bọn chúng trên thân, tản mát ra cuồng bạo ba động nguyên khí, khí tức cường hoành đến như núi như biển, khiến cho chung quanh thiên địa nguyên khí đều có vẻ hơi hỗn loạn. yếu nhất đều là tứ phẩm cao giai có thể so với đại võ kinh tầng thứ 15 võ giả, có thân thể cao tới 7 mét hắc mao cự hùng, có thân thể cơ hồ trong suốt tận thân báo, có mọc da răng kiếm lân bị ngưu, có phòng ốc khổng lồ như vậy bọ cả, từng cái đều là địa nguyên thú vương giả. Trong đó có 3 cái địa nguyên thú khí tức, xa so với các địa nguyên thú cường đại, liền ngay cả tứ phẩm đỉnh giai cũng không dám tới gần bọn chúng. Cái thứ nhất là thanh nhu bằng thú, thân thể dài đến mấy chục mét, có thanh nhu thân thể, bằng điều hai cánh. Trên hai cánh, thiêu đốt lên hỏa diễm. Nó có đại bằng huyết mạch, nằm ở trên một mảnh nham thạch màu tím, theo hô hấp bốn phía hình thành to lớn hình khuyên khí vân, không có nguyên thú, dám tới gần nó trong trăm trượng. cái thứ hai là tù quỷ thú, thân cao 3 mét, có được nửa người nửa thú thân thể, đầu lâu có chút giống người, lại mặt xanh nhanh vàng, dữ tợn khủng bố. nó ngồi sùm ở trên một khối vách đá, trong tay dẫn theo một cây phương thiên hỏa kích, gánh tại trên vai, lộ ra huy phong lấm liệt. vách đá phía dưới, quỳ một mảnh địa nguyên thú. thanh phương thiên hỏa kích kia, vốn thuộc về lâm khắc, lại bị thanh linh tú nhặt đi, hiện tại lại đã rơi vào trong tay của nó. cái thứ ba là lôi điệp, đặt đến ngũ phẩm có thể so với nhân loại chân nhân, thân thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bay ở giữa không trung, theo cánh bướm vũ, thể nội buộc phát ra từng đạo cổ tay thô lôi điện, tiếng oanh minh chấn động thiên địa. bọn chúng tựa hồ cũng đang đợi cái gì? Trên vách núi đá, có một hang động tĩnh mịch mà to lớn, chúng thu ánh mắt, thỉnh thoảng đều muốn chầm chầm trông đi qua, trong mắt lộ ra kính ý thần sắc. Lúc này, một con gà trống đỏ thẫm cao bằng người, từ trong huyệt động đi ra. Agat, gà trống đỏ thẫm rơi lên cổ, phát ra một tiếng to rõ gà gáy, bao quát tam đại nguyên thú bá chủ ở bên trong, chúng thú nhao nhao hội tụ đi qua. Đem gà trống đỏ thấm vây quanh ở trung tâm, chăm chú nhìn chằm chằm nó. Gà trống đỏ thấm tựa hồ phi thường hưởng thụ ánh mắt của bọn nó, tiếp tục nước cổ. Cuốn ở nó trên cổ khăn quàng cổ, sát thực nói, là Lâm Khắc ngay lưng, tại theo do chập chờn giống. Tu quỷ thú hướng về phía gà trống đỏ thấm gầm gét một tiếng, phun ra khí lưu, chấn động đến gà trống đỏ thấm toàn thân lông gà trở nên lộn xộn. Gà trống đỏ thấm một đôi mắt gà, tròn căng chằm chằm đi qua, nói, giống, cái gì giống? Bản Tôn chính là Đại Vương thân tín, ngươi đối bản Tôn bất kính, chính là đối với Đại Vương bất kính. Tu quỷ thú tựa hồ nghe đã hiểu ga chống đỏ thâm mà nói, ánh mắt lộ ra một đạo khinh bỉ thần sắc. Ánh mắt kia tựa như là nói, nếu là không có đại vương, ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái. Thanh long bằng thú cùng lôi điệp cũng lộ ra vẻ khinh thường. Ga chống đỏ thâm lại một bộ dáng vẻ không quan trọng, vẫn như cũ nâng cao lực lộ ra, khinh thường chúng thú, cất giọng nói, đại vương có lệnh, chuyện này quan hệ trọng đại, cần một sinh linh có đầu não, có năng lực tổ chức, có thể phục chúng, lãnh đạo mọi người, cho nên lựa chọn bản tôn. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ai dám cống phục đừng trách bản tôn đối với nó hạ ngon chào, giống, tu quỷ thú lại giống to một tiếng, gà trống đỏ thâm bị đẩy lui cách xa hơn một trượng, cho bùi đập vào mặt, chật vật đến cực điểm khắc khard. Tu quỷ thú phát ra lệ quỷ đồng dạng khó nghe tiếng cười, còn lộ ra răng nanh, thị uy đồng dạng khiêu khích ngươi, ngươi, ngươi cho bản tôn chờ lấy, bản tôn hiện tại liền đi bẩm báo đại vương. nếu không phải bản tôn thú đan bị đại vương phong ấn, bản tôn một cái có thể đánh ngươi 10 cái, còn không chỉ. gà trống đỏ thâm cả giận nói, hướng trong Sơn động đi đến đi vào bên ngoài sơn động, gà trống đỏ thâm mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại vương, vô địch vô năng, đội ngũ không tốt mang a vô địch đều đã truyền đạt ý chí của ngươi, nhưng là tất cả mọi người không phục vô địch, nếu không đem vô địch trên người phong ấn giải khai, vô địch dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp bọn chúng. Ngay sau đó, gà trống đỏ thấm con mắt, hướng thủ quỷ thú nhìn chầm trầm một chút, nói, không hiểu phong ấn cũng có thể. Thế nhưng là đại vương, luôn có một chút đau đầu không phục quản giáo, vạn nhất ảnh hưởng tới hành động nên làm cái gì, vô địch không muốn nhầm vào ai, thế nhưng là dù sao bị nhầm vào. Được rồi, đại vương ngươi hay là khác xin mời cao minh khác đi. Vô địch sợ là làm không được hoa, trong sân động bay ra một đạo đường tính mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm trận ấn, chấn áp đến tù quỷ thú trên thân ầm ầm một tiếng, tù quỷ thú bị chấn áp đến quỳ dạp trên đất, dốc hết toàn lực cũng không thể đem trận ấn chống đỡ, thân thể chìm vào lòng đất, trong miệng phát ra cầu xin tha thứ đồng dạng kêu rên. Trung quanh địa nguyên thú, toàn bộ đều bị dọa đến toàn thân run lên, nằm trên mặt đất đại vương thọ cùng trời đất, uy cái tinh vũ, vô địch quỷ phụ. Tự xưng vô địch tôn giả gà chống đỏ thẫm, đúng là thật quỷ trên mặt đất, thấp kém đầu gà, hướng sơn động thật sâu túi đầu vụ Cùng lúc đó Nhận một cố cường đại lực lượng nguyên thần dẫn dắt, trên vách núi 23 đạo trận ấn thoát ly xuống tới, bay trở về sân động. Bị khảm nạm tại trong nham thạch 23 vị võ giả, áp lực buông lỏng, khôi phục tự do. Chương 275: Trận ấn biến mất. Lâm Khắc lưng tựa vách đá, toàn thân vẫn như cũ đau đớn. Có ánh liệt hào quang màu tím từ bên ngoài chiếu vào, đâm vào hắn hai mắt có chút thấy đau. Kéo lấy đau đớn hai chân, đi ra phá thành mảnh nhỏ hố đá, đứng cách trên vách núi đá cao mấy chục trượng, Lâm Khắc nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc mà người, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trước mắt là một cái hố vô cùng to lớn. Trong hầm tràn ngập nhàn nhạt xương mù tím. Chính là bởi vì những sương mù tím này từ không trung chiếu xuống ánh nắng cũng đều biến thành màu tím. Bởi vì quá mức khổng lồ, hố to cơ hồ bỏ thêm vào lâm khắc toàn bộ tâm mắt, liền ngay cả hắn chỗ vùng núi này vết tưởng cũng là hố to một bộ phận. Thô sơ giản lược đoán chừng, hố to đường kính chỉ sợ tiếp cận trăm dặm. Tại tầm mắt cuối cùng, hố to trung tâm đứng vững một tòa cổ xưa mà thần bí cung điện màu tím. Cách xa nhau hơn 10 dặm, thấy không rõ lắm cung điện toàn cảnh, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng. Dù vậy. Cung điện màu tím phát ra khí thế mênh mông, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy ngạt tở. Tựa như một con hồng hoang cự thú, chiếm cứ ở nơi đó. Lâm Khắc ánh mắt lộ ra nóng rực tinh mang, trong đầu nghĩ đến lần kia, tiến vào Thần Chiếu Sơn ngắt lấy đại nhật phủ đằng, nhìn thấy hình ảnh. Lúc đó, một cây chiến kích đánh xuyên thiên cung, khiến cho bầu trời xuất hiện một lỗ thủng lớn. Xuyên thấu qua lỗ thủng lớn kia, Lâm Khắc đã từng nhìn thấy, Thần Chiếu Sơn chỗ sâu, có một cái hố thiên thạch. Trong hố thiên thạch, có một tòa do tự tinh cổ ngọc rèn đúc mà thành cung điện. Hơn phân nửa chính là trước mắt tòa này. Nơi này là Thần chiếu sơn chỗ sâu nhất trên vách núi đá, mặt khác 22 vị võ giả cũng tại nhìn ra xa xa cung điện màu tím, bọn hắn cùng lâm khắc có giống nhau rung động. Trong bọn họ không ít người sống gần trăm năm, cơ hồ đi khắp bạch kiếp tinh các ngọn ngách, tự nhận là đối với viên tinh cầu này rõ như lòng bàn tay. Làm sao cũng không nghĩ tới, thần chiếu sơn trung tâm lại còn có một tòa cổ điện như vậy nhìn cái gì vậy? Các ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Gà trống đỏ thẫm đứng ở phía dưới, quát lớn bọn hắn ánh mắt của mọi người hướng phía dưới chầm, chầm đi, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tứ phẩm cao giai. Đỉnh giai địa nguyên thú, tụ tập cùng một chỗ. Vang vào thực lực của bọn nó, đã có thể tiêu diệt nửa cái Bạch Kiếp tinh nhân loại văn minh. Cho dù là đến từ Thái Vi tinh vực Sở Vân, Mạng Đà La Liên Tâm, Chắc Duy, Lão Mạch, nội tâm cũng có một chút lộn xộn. Nơi này thật là một viên tinh cầu cấp thấp, đi vào Thần Chiếu Sơn gặp phải đủ loại, để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, tưởng rằng xâm nhập một viên tinh cầu cao đẳng nơi nào đó cấm địa ầm ầm. Lôi điệp trên cánh, phóng xuất ra mấy chục đạo lôi điện, đánh vào trên vách núi đá, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo điện mang màu tím. Cứng rắn như sắc núi bị đánh đến loạn thạch lan xuống. Sở Vân Biên sắc nói, làm sao có thể, là ngũ phẩm địa nguyên thú lôi điện. Bạch Kiếp Tinh tại sao có thể có ngũ phẩm địa nguyên thú? Quách Bình vốn là một người tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng quá sợ hãi. Phải biết, chỉ có chân nhân mới có thể đối kháng ngũ phẩm địa nguyên thú. Ngũ phẩm địa nguyên thú phát động công kích, ai dám đi đón, đám người nhao nhao thi triển thân pháp, tránh né lôi điện, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, toàn bộ đều nhảy xuống vách núi, rơi xuống đất. Hơn 100 con tứ phẩm địa nguyên thú toàn bộ vây đi qua, có phát ra chấn thiên động địa thú giống có chân đạp đại địa, dầm đến mặt đất rung động, có trong miệng phun ra nồng đậm huyết khí, mang theo mùi tanh hôi. Lôi điệp thì là bay ở đỉnh đầu của bọn hắn, cánh vua ở giữa, lôi điện bao trùm thiên không đám người nhau nhau lui lại, tụ tập chung một chỗ. Liêu Sinh nói, hiện tại mọi người chỉ có buông xuống ngân tòa án, đồng tâm hiệp lực mới có thể giết ra ngoài, chạy thoát. Ta đề nghị ở đây ba vị chân nhân đồng loạt ra tay đối phó lôi điệp kia, võ giả khác đánh giết những tứ phẩm địa nguyên thú kia. Ngoại trừ Liêu Sinh, ở đây còn có hai vị chân nhân, cựu Long Thương Hội tổng hội trưởng Trần Không, một vị khác thì là lấy nguyên khí bao phủ thân thể, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể bằng hắn thân thể loạng loạng, đoán ra là một vị đã có tuổi lão giả ở đây không ít võ giả, đều đang quan sát hắn, suy nghĩ thân phận của hắn. dù sao bạch kiếp tinh không có khả năng chống dũng toát ra một vị chân nhân, liêu sinh cùng tân không đều là đột phá trở thành chân nhân không lâu, không có tu luyện ra chân nhân pháp, sức chiến đấu có hạn, coi như hai người cộng lại cũng chưa hẳn là lôi điệp đối thủ, cho nên đám người hy vọng đều tập trung ở vị lão giả kia trên thân. vị lão giả kia âm trầm cười một tiếng, phát ra khập khạch thanh âm, nói, liêu sinh. Không cần quan tâm những người này chết sống, người cùng lão phu liên thủ đủ để giết ra khỏi chúng đây. Ai có thể cản? Thanh âm này, thập đại gia tộc một trong trần gia đệ nhất cao thủ Trần Phong Cốt kinh dị nói, Ám ma cướp cướp chủ Tư Đồ Huyên. Khoảng cách Tư Đồ Huyên hơi gần mấy vị võ giả, vội vàng lui lại ha ha, chính là lão phu. Tư Đồ Huyên thu liễm lại nguyên khí, hiện lộ ra chân dung ngươi chừng nào thì đột phá trở thành chân nhân. Trần Phong Cốt nói, Trần Phong Cốt, Tư Đồ Huyên còn có Phong Văn Lễ, ba người chính là nhân vật cùng thế hệ, thực lực cũng là không kém bao nhiêu đều đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong nhiều năm. Tư Đồ Huyên có chút nạo nói: lão phu trở thành chân nhân đã có 2 năm dài đằng đẵng. Lần này đến đây bất chu xâm lâm, vốn là dự định đánh giết Tàng Phong, lại không nghĩ rằng để cho ta thăm dò đến Thần Chiếu Sơn chỗ sâu bí mật, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ma Quân ninh kiến đạo là Tư Đồ Huyên sư phụ, Thương Vương Trần Vấn là Tư Đồ Huyên đệ tử, đắc ý hai người đều là chết ở trong tay lâm khắc, vô luận là vì báo thù, vẫn là vì trọng trận ma uy danh, Tư Đồ Huyên đều phải giết chết Tàng Phong. Liêu Sinh lộ ra một đạo vui mừng, nói: hai vị chân nhân đồng loạt ra tay, bạch kiếp tinh ai có thể lưu được chúng ta, giết ra khỏi chúng đây cũng không phải việc khó, liền lưu bọn hắn ở chỗ này cho ăn địa nguyên thú đi. Liêu sinh cùng Tư Đồ Uyên diễn phần mình thể nội bộc phát ra nguyên khí ba động mạnh mẽ, đem từng cái địa nguyên thú đánh bay liền xông ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, hai người lại bay ngược trở về bành. Bành, thân thể của bọn hắn đụng vào vách núi núi, bị sụp đổ xuống đá vụn vùi lấp. Xuất thủ chính là tù quỷ thú cùng thanh lưu thú. Liêu sinh là bị tù quỷ thú một kích đánh bay trở về. Tư đồ Viên thì là bị Thanh Lưu bằng thú một móng đá vào ngực, đã bay hơn 100 triệu xa, tại chỗ phun ra máu tươi. Tư đồ Viên cũng là bằng vào đan dược, mới đột phá đến chân nhân cảnh, mà lại cũng không có tu luyện thành công chân nhân pháp, thực lực cũng không so liếu sinh lợi hại bao nhiêu. Tu Quỷ thú lúc trước bị trận ấn chân áp đến đầy bụi đất, trên thân còn có rất nhiều máu dấu vết, đang lo tìm không thấy phát tiết đối tượng. Thế là vọt tới dưới vách núi đá, đem liếu sinh từ trong đá vụn nhấc lên, vung lên vương thiên hỏa kích, chính là hành hung một trận. Có huyết dịch từ trên thân liếu sinh vậy ra đi ra, có tiếng xương vỡ vụn. Giày đặc văng lên. Cuối cùng, Liêu Sinh vị này chân nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên trên người đau đớn, đã không thể thừa nhận ở đây võ giả, cả đám đều tại hít vào khí lạnh. Chân nhân còn như vậy, huống chi là bọn hắn, hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát. Gà trống đỏ thâm nói, dừng lại đi, đừng đánh chết rồi, lưu tính mạng hắn, còn có đại dụng. Ăn một lần thua thiệt về sau, tu quỷ thú ngược lại là không tiếp tục làm trái gà trống đỏ thâm mệnh lệnh, lo lắng nó lại đi đại vương nơi đó lung tung cáo trạng. Tại Bạch Kiếp Tinh, tu quỷ thú không đem bất luận sinh linh gì để vào mắt, duy trì có e ngại đại vương mạnh. Hung hăng một cước giẫm tại Liễu Sinh trên đầu, tu quỷ thú mới khiêng phương thiên họa kích đi ra. Lâm Khắc trong lòng kinh ngạc, nhìn không ra, gà trống đỏ thâm kia thực lực bình thường, vậy mà tại trong chúng thú, có cao như vậy thân phận địa vị. Chúng thú tựa hồn là lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chẳng lẽ thực lực của nó phi thường cường đại, chỉ là dấu mà không lộ? Lâm Khắc thầm đoán. Gà trống đỏ thâm miệng nói tiếng người, liếc nhìn đám người, nói, "Nhân loại, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là hai đại chân nhân, tại trước mặt chúng ta không chịu nổi một kích, các ngươi căn bản trốn không thoát. Nếu là còn có người dám trốn, liền không chỉ là bị đánh đập một trận đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi muốn sống, tốt nhất từ giờ trở đi, nghe theo bản tôn mệnh lệnh, có không phục sao? Ở đây người người đều là chúa tể một phương, hoặc là thế hệ tuổi trẻ tu kiệt, bị một con gà dạy bảo, tự nhiên là không phục, rất muốn đem con gà kia cho nấu chưng xào hầm. Nhưng là, nhìn thấy Liêu Sinh hình dạng, ngược lại là không người nào dám ở thời điểm này mẹ ra. Liền ngay cả Tạ Tử Hàm, cũng đều chỉ là ném đi qua một đạo lạnh nhạt trẫm xuống ánh mắt, nhưng không có ở thời điểm này xuất thủ. Nói đùa chỉ là trước mắt bọn này địa nguyên thú, đã có thể tiêu diệt bọn hắn chúng chi còn có một vị trận pháp sư thực lực kinh khủng không hề lộ diện, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, rất tốt, nếu đều lựa chọn thân phục, trước hết kêu một tiếng, kê chủ tôn, gà trống đỏ thâm nói kê chủ tôn, đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là kê chủ tôn là con gà kia xưng hảo, có một nửa người đều kêu lên, duy chỉ có lâm khắc biết kê chủ tôn ý tứ, thế là đối đứng tại bên cạnh phong văn lễ thấp giọng nói một câu, kê chủ tôn là chủ nhân ý tứ, nghe nói như thế, phong văn lễ biến sắc, có một loại muốn giết gà trống đỏ thâm kia xúc động, vừa rồi hắn là cái thứ nhất điều. Gà trống đỏ thâm nói, "Không sai, cây chủ tôn chính là nhân loại các ngươi chủ nhân ý tứ. Đã các ngươi nhận bản tôn là chủ nhân, cũng chính là bản tôn sùng vật, bản tôn tự nhiên là muốn bảo vệ các ngươi tận lực sống sót." Vừa rồi kêu cây chủ tôn những người kia, từng cái trong mắt đều lộ ra sát khí, dục dịch, chỉ cảm thấy chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt, rất muốn giết người diệt khẩu. Không, là giết gà diệt khẩu. Gà trống đỏ thâm không để ý đến bọn hắn, tiếp tục nói ra, "Nhiệm vụ của các ngươi, chính là đi theo bản tôn cùng một chỗ, tiến về hố Thiên Thạch trung tâm trong tòa cung điện màu tím kia, lấy một kiện đồ vật" nếu là nhiệm vụ thành công, các ngươi liền có thể an toàn rời đi. Nghe được còn có đường sống, trong đó một vị võ giả hỏi, nếu là nhiệm vụ thất bại đâu? Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Nếu là thất bại, chỉ có thể nói rõ, toàn bộ các ngươi đều đã chết tại bên trong tòa cung điện kia. Gà trống đỏ thâm nói, thần không hỏi, tòa cung điện kia gặp nguy hiểm, chúng ta muốn đi lấy vật gì đồ vật, nơi này trừ bọn ngươi ra bên ngoài hẳn là còn có một vị trận pháp sư a, ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề, chờ một lúc đi theo bản tôn cùng đi là được. Bản tôn để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó, chẳng lẽ không biết, biết được càng nhiều đã chết càng nhanh. Gà trống đỏ thấm trường tần không một chút. Chương 276. Hố Thiên Thạch phi thường bao la, cho dù là thân thể khổng lồ thanh như bằng thú, đi ở bên trong cũng như một hạt bụi bằng màu xanh. Trong hầm, tràn ngập nhàn nhạt xương mù tím. Xương mù tím là từ trong tòa tử tinh cổ ngọc cung điện kia phát ra, bởi vì quanh năm suốt tháng ăn ngon, làm cho trong cả hố thiên thạch tảng đá đều phát sinh dị biến, so tinh thiết đều muốn cùng Cũng có thưa thất thảm thực vật sinh ở trong hố thiên thạch toàn bộ đều thụ sương mù tím ảnh hưởng, biến thành bảo dược, tản mát ra gánh gánh quang hoa cùng hương thơm mùi thuốc. Nhìn thấy những bảo dược này, một đám võ giả đi không được đường, ánh mắt nóng rực, rất muốn đi ngắt lấy. Lâm Khác không có nghiên cứu qua đan dược chi đạo, chỉ có thể đại khái phán đoán, những bảo dược kia phẩm cấp, cùng nhau đi tới, chỉ là mấy dặm đường mà thôi. Hắn đã thấy, trên trăm gốc bách thành bảo dược, bốn năm gốc thiên thành bảo dược. Bảo dược phẩm cấp cũng rất cao, mỗi một gốc đều giá trị liên thành. Nếu là toàn bộ ngắt lấy, nói không chắc có thể trợ hắn cấp tốc đột phá đến tầng thứ 14 đỉnh phong, thậm chí tầng thứ 15. Phải biết, phục dụng bảo dược cùng nuốt võ giả nguyên khí khác biệt. Bảo dược không chỉ có thể tăng trưởng nguyên khí, nó ẩn chứa dược lực, bản thân liền là dùng để củng cố tu vi cảnh giới. Mà lại, nuốt bảo dược có được nguyên khí, so hút mà đến nguyên khí, càng thêm tinh thuần cùng nhu hòa. Mặc dù cũng có cảnh giới chưa vững chắc tác dụng phụ, thế nhưng là, phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, trong hố thiên thạch bảo dược chính là nhận xương ngủ tím ảnh hưởng, do phổ thông hoa cỏ sinh ra biến dị, trải qua quanh năm suốt tháng sinh trưởng, thoát biến mà thành. Cho nên những bảo dược này, cùng Lâm Khắc biết rõ, hoàn toàn không giống Không phân rõ dược hiệu, lung tung ăn bảo dược là sẽ chết người đấy. Huống hồ, là thuốc 3 phần độc, vạn nhất nơi này bảo dược cẩn chứa cái độc, một gốc xuống dưới, giống như là tự sát. Nếu là bảo dược, có thể tùy tiện ăn bậy, còn muốn đan dược sư làm gì, vì cái gì còn muốn đem thuốc luyện chế thành đan, tiểu phong diệp tại liền tốt. Lâm Khắc thầm than một tiếng. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm truyền tới nói, vì cái gì không suy nghĩ chính ngươi năng lực? Năng lực gì? Tâm cảm. Lâm Khắc nhưng lại lộ ra thần sắc ngạc chiêu, đúng à, bằng vào tâm cảm mặc dù không cách nào phân biệt những bảo dược này cụ thể dự hiệu, thế nhưng là lại có thể cảm giác được gan bọn chúng có thể bị nguy hiểm hay không là tốt biện pháp nhìn cái gì vậy, nơi này bảo dược, toàn bộ đều thuộc về đại vương, ai dám động đến một đầu ngón tay thử một chút? gà trống đỏ thâm quát lớn một tiếng, giờ phút này, 23 vị võ giả nhân tộc ở trên trăm con địa nguyên thú xua đuổi phía dưới, chính hướng trung tâm hố thiên thạch cung điện màu tím đi bộ mà đi. mặc dù bọn hắn đều mang tâm tư, lại đều không có bạo phát đi ra. ngay sau đó, gà trống đỏ thâm lại hướng đi theo võ giả nhân tộc phía sau bách thú, nói ra. Các người cũng đừng trông mà thèm, cũng không phải không biết, nơi này bảo dược, toàn bộ đều ẩn chứa kỳ độc. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Lôi Điệp Vương cùng Thanh Như Bằng Vương vận khí tốt, nuốt đại lượng bảo dược, lột sắc thành ngũ phẩm. Khác địa nguyên thú, toàn bộ đều đã chết ở chỗ này. Gà trống đỏ thâm lời nói, ban đầu đám người coi là chỉ là nói chuyện giật gân. Thế nhưng là, theo càng lúc càng thâm nhập hố thiên thạch, đám người phát hiện đại lượng địa nguyên thú xương cốt. Những xương cốt kia, toàn bộ đều là màu tím, nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến thành bụi. Lập tức, mọi người thấy những bảo dược kia toàn bộ đều không giống lúc trước sự kích động kia, ngược lại trở nên cảnh giác cùng khắt chế. Bảo dược cho dù tốt, mất mạng lại có ý nghĩa gì? Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm duy trì hơi gần khoảng cách, thuận tiện tùy thời ứng đối, đột phát tình huống. Tạ Tử Hàm trường Lâm Khắc một chút, lấy nguyên khí truyền âm, nói: "Đừng nhìn những bảo dược kia, lòng tham sẽ bỏ bệnh. Trước suy nghĩ, biện pháp thoát thân. Những địa nguyên thú này, khu trục chúng ta võ giả nhân tộc đi ở phía trước, rất hiển nhiên là đem chúng ta trở thành pháo hôi, cho chúng nó do đường." Bởi vậy có thể thấy được, tòa cung điện màu tím kia khẳng định là có hung hiểm to lớn tuyệt đối không thể đi vào. hiện tại duy nhất thoát thân phương pháp chính là xông về trước ra ngoài, bỏ qua cho cung điện màu tím từ một phương hướng khác chạy ra hố thiên thạch. lâm khắc nhẹ gật đầu đồng ý tạ tử hàm quan điểm nói nhưng là có một cái điều kiện trước tiên chúng ta đến chạy thắng những địa nguyên thú này. địa nguyên thú khác đều tốt nói thế nhưng là lôi điểm thanh lưu băng thú tù quỷ thú thực lực phi thường đáng sợ liêu sinh cùng tư đồ hiền tại bọn chúng trong tay đều không hề có lực hoàn thủ. tạ tử hàm ánh mắt nghiêm trọng phân tích nói hiện tại duy nhất hiện ra qua tốc độ chỉ có tù quỷ thú hơn 100 trượng khoảng cách nó trong khoảnh khắc chính là vừa tới cơ hội đạt tới 3 phần vận tốc cấm thanh lâm khắc hỏi trên người ngươi có hay không ngũ phân âm tốc phủ hoặc là thập phân âm tốc phủ còn không có hỏi xong khoảng cách lâm khắc chỗ không xa buộc phát ra một đạo nguyên khí ba động mạnh mẽ một vị võ giả lấy ra một tấm ngũ phân âm tốc phủ dán tại ngực theo nguyên khí đem phủ lục lực lượng kích phát ra đến thân thể của hắn bị một đoàn bạch quang bao khóa xoan trong khoảnh khắc hắn buộc phát ra năm điểm vận tốc âm thanh xông về trước ra ngoài lâm khắc đem người kia nhận ra chính là bạch kiếp tinh thập đại tông môn một trong nguyên nhất tông tông chủ Tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ lao ra hỏa này, thế mà vượt lên trước một bước. Tạ Tử Hàm thầm mắng một tiếng đúng lúc này, một đạo to cỡ miệng chén điện quang màu tím từ không trung xẹt qua, đánh chúng vào Nguyên Nhất Tông Tông chủ bảnh. Đã chạy trốn tới xa xa Nguyên Nhất Tông Tông chủ, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành khối vụn, bay ra mà ra. Trên mặt đất tử thạch đều bị lôi điện bổ đến cháy đen. Phương viên mấy chục trượng mặt đất đều tràn ngập thật nhỏ điện văn, giống như từng con giun màu tím tại xúc động, thật lâu đằng sau mới tiêu tán ở đây, trông giống nhau ý nghĩa võ giả không ít, thế nhưng là nhìn thấy Nguyên Nhất Tông Tông chủ hạ chẳng Cả đám đều vì đó sợ hãi. Tốc độ lại nhanh, nhanh hơn được lôi điện sao? Lôi điện bay ở trên đỉnh đầu của mọi người, phóng xuất ra mấy chục đạo lôi điện, khiến cho bầu trời phát ra điếc thai vang mình, tựa hồ là đang cảnh cáo bọn hắn đừng nghĩ lấy bảo tẩu. Lâm Khắc trên trán đổ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có người thứ nhất hành động. Liền ngay cả nhất quán cường thế tạ tử hàm, tựa hồ cũng nhận được không nhỏ đả kích, trở nên trầm mặc không nói, không biết đang tự hỏi cái gì. Ga đỏ thâm tất bước đi đến phía trước, lại bắt đầu giải bảo, nói, "Trốn cái gì trốn, cũng không phải để cho các ngươi đi chịu chết." chỉ là đi lấy một kiện đồ vật mà thôi. Sau khi chuyện thành công, tự nhiên có thể sống rời đi. ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên là không tin chuyện hoang đường của nó. nếu như không có nguy hiểm, vì cái gì để bọn hắn đi ở phía trước chuyến đường? thật chỉ là lấy một kiện đồ vật đơn giản như vậy, làm gì điều động trận thế lớn như vậy? gà trống đỏ thấm không để ý đến ý nghĩ trong lòng của mọi người, cất bước đi đến lâm khắc bên cạnh, nói: bạn tôn muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. tới, ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ nhìn chăm chú về phía lâm khắc. lâm khắc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ đuổi theo gà trống đỏ thấm bước chân đi tới một gà một người đi vào đội ngũ nơi xa gà trống đỏ thấm xoay người nhìn chằm chằm xa xa những võ giả nhân loại cùng địa nguyên thu kia nói đem nguyên khí phóng xuất ra đừng để bọn hắn nghe được chúng ta đối thoại lâm khắc lông mày sâu nhăn cuối cùng vẫn phóng xuất ra nguyên khí gà trống đỏ thấm một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc nói đều là một đám ngu xuẩn sinh vật cấp thấp ngần ngân, lấy bản tôn thân phận lại để cho lãnh đạo bọn chúng ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt lâm khắc cảm thấy im lặng ngươi một con gà mà thôi cũng không có cao đẳng bao nhiêu có được hay không trong lòng suy nghĩ muốn hay không thừa cơ cầm xuống con gà này lấy tính mạng của nó uy hiếp những địa nguyên thú kia nói không chắc có thể thoát thân đào tẩu con gà này thực lực tựa hồ cũng không phải là rất mạnh bất quá địa nguyên thú đều là lấy thực lực vi tôn thanh lưu bằng thú tù quỷ thú lôi điệp đều nghe lệnh cùng nó nó khẳng định vẫn là có bản lĩnh thật sự vạn nhất đâm vào trên miếng sắt làm sao bây giờ gà trống đỏ thấm rốt cục nghĩ đến chính sự nhìn chăm chú về phía lâm khắc nói tòa cung điện màu tím kia vô cùng nguy hiểm không chỉ có cổ lão tàn trợn còn có một số đáng sợ tử linh sinh vật những võ giả nhân tộc kia đi vào khẳng định đến toàn bộ chết ở bên trong nhưng là ngươi cùng bọn hắn khác biệt nói cho cùng ngươi cuối cùng cùng bạn tôn đồng tộc coi là nửa con gà bạn tôn sẽ chiếu cố ngươi nửa con gà lâm khắc trên trán tất cả đều là hắc hát tuyến nói giữa chúng ta là có cái gì hiểu lầm à tại sao có thể có hiểu lầm đâu bạn tôn thú đan mặc dù bị phong ấn thế nhưng là cảm giác hay là rất mạnh từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vào cái ngày đó lên bạn tôn liền cảm giác được trên người ngươi khí tức là khí tức của đồng loại Ngươi là bán nhân kê, đúng không? Gà trống đỏ thấm vô cùng kích động, lại biến thành bán nhân kê. Lâm Khắc tự nhận là là một người tâm cảnh bình hòa, thế nhưng là lúc này, lại tại trong lòng cuống mắng. Hai cánh tay bóp thành nắm đấm, đã áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, rất muốn đem gà trống đỏ thấm đánh thành tàn phế. Bất quá, hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, hỏi do, ngươi xác định từ trên người ta cảm ứng được khí tức là gà, mà không phải phượng hoàng. Cái gì là phượng hoàng? Gà trống đỏ thâm hỏi. Lâm Khắc mở ra bàn tay, đem hỏa diễm chim nhỏ lực lượng điều động một tia đi ra nói ngươi cảm giác được chính là cô khí tức này không sai ha ha lần này không có cách nào phủ nhận đi ngươi chính là bán nhân kê gà trống đỏ thâm càng thêm kích động lâm khắc trợn mắt hốt mồm trong mơ hồ đã hiểu là chuyện gì xảy ra xem ra tại con gà trống này trong mắt phượng hoàng cũng thuộc về cây tộc vì cái gì nó sẽ có dạng này hiểu lầm trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ gầm thét đánh chết nó lâm khắc bạn tôn mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định phải đánh chết nó thế mà đem cao quý phượng hoàng quy nạp đến bộ tộc của gà đây là đối với phượng hoàng tộc lớn nhất vũ đủ Lâm Khắc lại không cho là như vậy. Dù sao hắn không phải cái gì bán nhân kê, cũng không phải nửa người nửa phượng hoàng, bị vũ đục chỉ là hỏa diễm chim nhỏ mà thôi. Nếu như có thể bằng vào ga chống đỏ thấm loại hiệu lầm này, rút ngắn một chút quan hệ, hôm nay nói không chừng có thể giữ được tính mạng. Vừa rồi Nguyên Nhất Tông Tông chủ trong khoảnh khắc liền bị chém giết, để Lâm Khắc ý thức được sinh mệnh rất yếu đuối. Một Tông chi chủ, nói chết thì chết đến cho mình lưu một đầu đường lui mới được, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, không thể chết ở chỗ này, nơi xa ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liền hướng Lâm Khắc cùng Ga Chống Đỏ thâm trầm trầm đi qua đến cùng chuyện gì xảy ra, Tang Phong cùng vị kia địa nguyên thú thủ lĩnh, tựa hồ đã sớm nhận biết. Quách Bình kinh ngạc nói: "Liêu Sinh khắc nghiễng." Âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn hắn khẳng định là tại mưu đồ bí mật cái gì, không có chuyện tốt." Lấy Liêu Sinh cùng Tư Đồ Huyền cầm đầu ma minh võ giả, đều rất lo lắng, vạn nhất Lâm Khắc thật cùng địa nguyên thú thủ lĩnh co giao tình, tiếp đó, đối bọn hắn sẽ phi thường bất lợi. Thanh Linh tú một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú xa xa Lâm Khắc, sau đó nhíu mày trầm tư. Chương 277. Ga Chống Đỏ thâm nói: Bản Tôn để cho ngươi tới, đơn độc nói chuyện, nhưng thật ra là có một hạng đặc thù nhiệm vụ, cần ngươi đi làm. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chuyện gì? Lâm Khắc hỏi. Gà trống đỏ thâm hạ rộng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiến vào cung điện màu tím, giúp bản Tôn lấy một vật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Quả nhiên có mục đích khác. Lâm Khắc không còn xem thường con gà này, cảnh giác, để phòng bị bán cũng không biết nguyên nhân, nói, ngươi không phải nói, trong cung điện màu tím tràn đầy nguy hiểm, sau khi tiến vào hữu tử vô sinh, Bản Tôn muốn món đồ kia ở vào cung điện màu tím khu vực biên giới. Mà lại, trải qua bản Tôn nhiều lần dò xét, đã tìm tới một đầu an toàn lộ tuyến, có thể tránh trận pháp. Dù sao, trận pháp là tàn phá, luôn có một chút lỗ hổng. Lâm Khắc càng thêm nghi hoặc, nói, đã như vậy, vì cái gì chính ngươi không đi lấy? Gà chống đỏ thâm thở dài một tiếng, bản Tôn thân phận đặc thủ, mỗi lần tiến vào cung điện màu tím dò xét, bên người đều đi theo mấy cái địa nguyên thú, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Ngươi cũng biết, nơi này hết thảy đều thuộc về đại vương, vạn nhất bị bọn chúng mật báo, bản Tôn sẽ rất thảm. Nguyên lai là vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng. Lâm khắc hỏi là cái gì? Một viên đan dược. Gà trống đỏ thấm lại nói, biết vì cái gì tù quỷ thú, chỉ là tứ phẩm địa nguyên thú, thực lực lại cường đại như vậy, cũng là bởi vì nuốt loại đan dược kia. Đan này tên là vạn khuyển đan. Sau khi phục dụng, có thể cho nhục thân tăng cường hơn gấp 10 lần, có được không có gì sánh kịp phòng ngự, tốc độ, lực lượng. Nghe nói như thế, Lâm khắc cũng động ngầm chiếm tâm tư. Nếu như nhục thân các phương diện đều tăng cường gấp 10 lần, hắn nói không chừng cũng có thể treo lên đánh liêu sinh như thế chân nhân. Tựa Hồ nhìn ra cái gì, gà trống đỏ thấm vội vàng thêm vào một câu, Vạn Khoảnh Đan chỉ có địa nguyên thú mới có thể phục dụng, nhân loại hoặc là bán nhân loại mạo muội bước sẽ bạo thể mà chết. Bằng không, bản tôn cũng sẽ không yên tâm, cho ngươi đi lấy. Tùy tiện gọi một cái địa nguyên thú đi, nó dám không nghe phân phó. Sợ là sợ, nó ăn vụng. Lâm Khác sử dụng tâm cảm, cảm giác được, con gà này có một bộ phận lớn đều là nói thật, Tựa Hồ lại có vài chỗ làm dấu giếm cùng lập chuẩn của tôi trái tim đen lu ám giọt net chẻ nụ à, nét nửa thật nửa giả, không dễ phán đoán trong cung điện màu tím, ngoại trừ có trận pháp còn có tử linh sinh vật, việc này vẫn như cũ có tính nguy hiểm to lớn." Lâm Khắc nói, gà trống đỏ thấm dùng cánh, vỗ vô Lâm Khắc bả vai, thấp giọng nói, "Trên đời này nào có chuyện không nguy hiểm. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, bản tôn cho ngươi một phần lợi ích cực kỳ lớn." Lâm Khắc nói, "Chỗ tốt gì?" Bảo dược. Gà trống đỏ thấm mỏ nhọn mở ra, cười cười, lại nói, "Trong thần chiếu sơn, chính là không bao giờ thiếu bảo dược. Trong đó có chút bảo dược, địa nguyên thú không thích ẩm võ giả nhân tộc lại thích hợp, bản tôn ẩn giấu không ít. Hiện tại liền cho." Lâm Khắc nói. Gà trống đỏ thâm phát hiện tên tiểu tử trước mắt này, không tốt lắm lựa gạt, giả ra ngây người bộ dáng, nói, bảo dược làm sao có thể tùy thân mang theo, quên đi, việc này quá nguy hiểm, ngươi hay là tìm bọn hắn giúp ngươi. Nói, Lâm Khắc quay người muốn đi gấp gà trống đỏ thâm đội và nói, tìm bọn hắn, nào có tìm đồng tộc bất lo, chúng ta mới là đồng tâm đồng đức, nếu không ngươi ở chỗ này hái vài quạng, bản tôn coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Khắc bỗng nhiên quay người, nói, đây chính là ngươi nói, ba cây. Gà trống đỏ thâm nói, Lâm Khắc nói, mười cây, không được nhiều nhất 5 cây. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ngươi hái quá nhiều, bản tôn không có cách nào bàn giao. Lâm Khắc nói, "Được rồi, ta không thiếu 3 năm gốc bảo dược. Liên xem như muốn chết tại trong cung điện màu tím, ta cũng muốn chiến tử, mà không phải bị ngươi lợi dụng, đã chết không minh bạch. Tốt a, 10 cây." Gà trống đỏ thấm lựa chọn thỏa hiệp. Lâm Khắc cũng là nghiêm túc, sử dụng nguyên thần đem chung quanh một mảnh địa vực thiên thành bảo dược toàn bộ khóa chặt, lại sử dụng tâm cảm phân rõ tính nguy hiểm. Rất nhanh, hái 10 cây thiên thành bảo dược. 6 cây, nhất phẩm thiên thành. Ba cây, nhị phẩm thiên thành. Một cây tam phẩm thiên thành, dù là chỉ là nhất phẩm thiên thành bảo dược, tại Bạch Kiếp Tinh cũng có thể xương thần dược. Lúc trước, Quách Bình đưa tặng cho Lâm Khắc chữa thương Thiên tử Vân Xá, chỉ là nhất phẩm thiên thành bảo dược, dược lực còn trôi mất hơn phân nửa, giá trị cũng là vượt qua 5 triệu lượng. Trước bất luận, 10 cây thiên thành bảo dược này dược hiệu có phải hay không tăng cao tu vi. Vẹn vẹn chỉ là bọn chúng tự thân có giá trị, đã vượt qua 100 triệu lượng bạch ngân. Ga chống đỏ thầm âm thầm cười một tiếng, nơi này bảo dược, tuyệt đại đa số đều có kỳ động, mặc dù thuộc về đại vương, thế nhưng là Đại vương cho tới bây giờ đều không có ngắt lấy qua đưa cho Lâm Khắc 10 cây, cũng không phải là việc đại sự gì. Gà chống đỏ thấm lo lắng cho mình đồ vật muốn còn chưa tới tay, Lâm Khắc liền bị hạ độc chết, thế là, nhắc nhở, nơi này bảo dược là thật có kịch độc. Không sao, ta có được bách độc bất xâm thể chất. Lâm Khắc không muốn cho nó giải thích, bởi vậy, vậy, nói mỏ một câu. Gà chống đỏ thấm nửa tin nửa ngờ nhìn chừng hắn một cái, sau đó, lưng cong xa xa đám người, thấp giọng nói ra, cung điện màu tím nội bộ, bằng vào chúng ta tu vi là không vào được. Liền ngay cả đại vương nhân vật như vậy, cũng không dám đi vào. Đại vương muốn lấy món đồ kia, kỳ thật ở vào cung điện ngoại vi tàn phá khu vực. Bản tôn muốn viên đan dược kia cũng ở ngoại vi, ở vào trong một ngụm đan tinh, tiến đến đan tỉnh an toàn lộ tuyến, đã sớm vẽ ra, ngươi lặng lẽ tất kỹ. Gà trống đỏ thâm nhìn quanh hai bên, dùng mỏ nhọn từ cánh phía dưới trong lông vũ điêu ra một tấm khỏa quyển gia thú. Lâm Khác tiếp nhận gia thú, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó hai tay hợp lại, vận dụng nguyên khí đưa nó vỏ nát thành bụi phấn ngươi. Làm gì gà trống đỏ thâm giật nảy cả mình, trong lòng rất hoảng chớ khẩn trương, ta đã toàn bộ ghi xuống, tu luyện ra nguyên thần. Lâm Khắc đã gặp qua là không quên được vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Khắc nói, ta còn có một cái khác điều kiện. Ngươi làm sao nhiều như vậy điều kiện? Gà trống đỏ thấm có chút không vui. Lâm Khắc chừng nó một chút, nói, vậy ngươi mời cao Minh Khắc đi. Bất quá, bản đồ gia thú đã bị ta hủy đi, cũng không biết, ngươi lại vẽ một bức, có làm được không? Gà trống đỏ thấm sướng suốt, có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Cuối cùng nhìn xuống, nó khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói, nói đi, chỉ cần điều kiện không phải quá phận, bản tôn khẳng định đáp ứng. Lâm Khắc ngón tay chỉ hướng xa xa liễu sinh, tư độ uyên, thanh linh tú, sở vân bốn người nói giúp ta giết bọn hắn cái này cũng không phải việc khó gì chờ một lúc bản tôn an bài bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ hành động trong tay ngươi nắm giữ lấy an toàn bản đồ bọn hắn nhưng không có có thể hay không hố chết bọn hắn liền xem ngươi bản sự gà trống đỏ thâm nói liễu sinh, tư độ uyên, thanh linh tú, sở vân cảm ứng được lâm khắc ánh mắt sắc mặt đều là hơi đổi tăng phong quả nhiên là chuẩn bị mượn đao giết người sao tư độ uyên không dám tiếp tục chờ xuống dưới đem nguyên khí chia 20 đạo Đồng thời hướng ở đây 20 vị võ giả nhân tộc truyền âm, nói: "Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, bản chân nhân đề nghị, cùng một chỗ pha bay, phân tán bỏ chạy. Coi như những địa nguyên thú kia mạnh hơn, cũng không có khả năng đem chúng ta toàn bộ giết chết, luôn có người có thể lão tẩu." Liêu Sinh lúc trước bị tù quỷ thú đánh thành trọng thương, giờ phút này đi đường đều là khập khiễng, nói: "Ta đồng ý, cùng một chỗ pha bay, chí ít còn có 2 3 thành sinh cơ." Phong Văn lê nói: "Các ngươi đạt đến chân nhân cảnh giới, đào tẩu xác suất so với chúng ta lớn, tốc độ của chúng ta kém một mảng lớn, rơi tại hậu phương, Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác tầng thứ 16 đỉnh phong lão giả, hừ nhẹ một tiếng, bọn hắn liền muốn để cho chúng ta kiểm chế những địa nguyên thú kia, chính mình thoát thân. Ta cảm thấy, tiến vào cung điện màu tím chưa chắc phải nhất định sẽ chết, nói không chắc có thể đạt được cơ duyên, trở thành chân nhân. Ở đây, cơ hồ đều là tầng thứ 16 võ giả, khoảng cách chân nhân cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Giống Phong Văn Lễ cùng Trần Phong Cốt loại nhân vật già cả, bị kẹt chết tại tầng thứ 16 đỉnh phong nhiều năm, mà lại, thọ nguyên sắp hết này, căn bản cũng không sợ cái gì nguy hiểm, trong lòng có rất nhiều tưởng ngược lại là rất muốn vào nhập cung điện màu tím. Về sở vân, Mạn Đà La liên tâm loại tuổi trẻ tài tuấn lai lịch to lớn này, đeo trên người có bảo mệnh trọng bảo, bọn hắn hay là có nhất định nắm chắc có thể đào tẩu. Chỉ bất quá, đối với cung điện màu tím tràn ngập hiếu kỷ, cho nên cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Kể từ đó, Tư đồ Huyên cùng Liễu Sinh muốn vô đám người cùng một chỗ phân tán đào tẩu, cũng liền không có khả năng thành công. Lâm Khắc trở về tới trong đội ngũ, lập tức ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến trên người hắn. Vì cái gì hắn có thể ngắt lấy nơi này bảo dược muốn nói. Tàng Phong cùng vị kia địa nguyên thú thủ lĩnh, không, có quan hệ thân mật, bọn hắn là đánh chết đều không tin. Lâm Khắc lúc này lại đang âm thầm suy nghĩ, lấy đan dược chuyện này. Mặc dù biết gà trống đỏ thẫm là đang lợi dụng hắn, thế nhưng là, hắn lại nhất định phải đi làm. Bởi vì, lấy được đan dược, cũng liền cầm tới cùng gà trống đỏ thẫm đàm phán thẻ đánh bạc. Nói một cách khác, cầm tới đan dược, cơ hội liền có thể giữ được tính mạng. Tạ Tử Hàm đi đến phía bên phải của hắn, truyền âm nói, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng con gà kia là quan hệ như thế nào? Không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói không có bất cứ quan hệ nào, thắt lưng của ngươi làm sao treo ở trên cổ của nó? Lâm Khắc khẽ giật mình, làm sao quên việc này? Hẳn là đem ngai lưng thu hồi nói đi, có hay không biện pháp thoát thân? Tạ Tử hàm hỏi có. Lâm Khắc cũng không có dấu diếm nàng, dù sao muốn giết Thanh Linh Tú, Sở vân, Tư Đồ Uyên, Liêu Sinh bốn nhân vật hung ác này bằng hắn một người là rất khó làm đến, cần một cái cường đại giúp đỡ. Không giết bốn người bọn họ, coi như trở lại văn minh nhân loại khu vực, Lâm Khắc thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Thế là hắn đem gà trống đỏ thấm mà nói, chuyển tố cho Tạ Tử hàm Cùng lúc đó. Lâm Khắc để hỏa diễm chim nhỏ hỗ trợ phân tích trong tay 10 cây thiên thành bảo dược đặc tính, nếu tự xưng là phượng hoàng tộc tôn giả, coi như không phải đan dược sư, cơ bản nhãn lực có lẽ còn là có. Tiến vào cung điện màu tím trước đó, hắn đến đem tu vi lại để thăng một chút. Chỉ bằng 1800 trượng giày nguyên khí, toàn lực ứng phó đánh ra 4 5 chiêu phong quyền, liền sẽ hao hết, đừng nói đánh giết thanh linh tú bọn hắn, chỉ là trong cung điện tử linh sinh vật, đều chưa hẳn có thể ứng phó. Thật sự có tử linh sinh vật sao? Chương 278. cây kỳ hoa sinh như tay người kia, sinh mệnh tinh khí nồng đậm. Nếu là nhị phẩm thiên thành bảo dược, ăn vào về sau hẳn là có thể gia tăng 2 năm thọ nguyên. Cây nhất phẩm thiên thành bảo dược dài giống như linh chi kia, ẩn chứa tinh thuần khí tức, nội bộ hình như có một mảnh nguyên khí hải dương, 8/10, chính là dùng đến để thăng tu vi. Hỏa Diễm chim nhỏ đem 10 cây thiên thành bảo dược từng cái phân tích, trong đó, dùng cho tăng cao tu vi, hết thể chỉ có 2 gốc. Một gốc dài giống như linh chi, toàn thân trắng như tuyết, tựa như ngọc, tản mát ra từng hạt phóng ánh điểm sáng. Ngón tay bóp ở phía trên, giống như nắm nuốt hải nhi là ra, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Là nhất phẩm tiên thành bảo dược một bụi khác, đặt tới nhị phẩm thiên thành bảo dược cấp bậc, chính là một gốc xanh biết như ngọc thất diệu thảo. tại bảy mảnh lá cây trung tâm, mọc ra một viên ngón tay lớn nhỏ trái cây, tương tự đang ăn dược, mùi thuốc nồng đậm. lâm khắc đem bảo dược khác, toàn bộ nhét vào trong lựu, chỉ để lại gốc bảo dược màu trắng loại linh chi kia. từng miếng từng miếng, đưa nó ăn hết. trong veo ngon miệng, miệng đầy giật hương, có thể xưng nhân gian mỹ vị. thời điểm trước kia, phục dụng cửu phẩm bách thành bảo dược sẽ lo lắng dược lực quá mạnh, cho ăn bể bụng chính mình. lấy hắn hiện tại tu vi cùng nhục thân cường độ, tự nhiên là không có băn khoăn như vậy. Một gốc dược lực viên mãn thiên thành bảo dược nhập thể, phóng xuất ra rộng lượng nguyên khí, tràn ngập Lâm Khắc ngũ tạng lục phủ, tuôn hướng huyết mạch cùng tâm hải, cả người đều trở nên lâng lâng, như là phải bay đứng lên. Lâm Khắc vội vàng vận chuyển huyết hải quyển tầng thứ 14 công pháp, hấp thu bảo dược lực lượng. Trong tâm hải, nguyên khí nhanh chóng tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là đi mấy chục bước, nguyên khí độ dày đã tăng lên một trượng. Võ giả khác đều rất kinh dị, không nghĩ tới tảng phong thế mà thật dám ăn, sinh trưởng ở chỗ này bảo dược. Gà đỏ thấm cũng giật này mình, chăm chú nhìn chầm chầm Lâm Khắc, gặp hắn đi mấy trăm bước, cũng không có nga xuống, thầm thì trong miệng một câu, chẳng lẽ bán nhân, kê thể chất đặc thủ, thật có thể bác độc bất xâm. Tạ Tử Hàm nói, ngươi là có chủ tâm đang tìm cái chết sao, nơi này bảo dược, há có thể ăn vậy? Ta bác độc bất xâm, ngươi nhìn ta hiện tại, giống như là chúng độc dáng vẻ sao? Lâm Khác tâm tình thật tốt, tu vi ngay tại cấp tốc tăng lên, toàn thân tràn ngập lực lượng. Nguyên khí độ dày, bay thẳng 1900 trượng. Tạ Tử Hàm kinh nghi bất định, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ có được nhật nguyệt giao quang khí, có thể tịnh hóa bất độc, ta có được địa minh nguyên khí, so bách độc độc hơn, nuốt nơi này bảo dược. Hẳn là chịu được. Tạ Tử Hàm nhất quán gan to bằng trời, không gì kiêng kỵ, thế là hướng Lâm Khắc đòi hỏi Thiên Thành Bảo Dược. Thiên Thành Bảo Dược giá cả đắt đỏ, Lâm Khắc đương nhiên sẽ không cho nàng, trực tiếp cự tuyệt tốt, đột phá đến tầng thứ 14, liền dám cùng bản đường chủ khiêu chiến. Không cho cũng được, ta đoạn. Tạ Tử Hàm trong lòng nghĩ như vậy, một đôi lạnh mắt, hướng Lâm Khắc ngực phổng lên nhìn chầm chằm một chút, khẽ gật đầu. Cảm nhận được Tạ Tử Hàm không có hảo ý ánh mắt, Lâm Khắc đem chín cây Thiên Thành Bảo Dược hướng bên trong lớp nhét, trong lòng cũng không có sợ nàng đột phá đến tầng thứ 14, Lâm Khắc tu vi tăng nhiều. Coi như còn không phải là đối thủ của Tạ Tử Hàm, thế nhưng là, Tạ Tử Hàm muốn xuống tay với hắn, chỉ sợ cũng không có lấy trước như vậy dễ dàng. Những võ giả khác kia, đặc biệt là giống Phong Văn Lễ loại đói bụng gần một tháng, đều nhanh đói điên rồi này, trông thấy Lâm Khắc An bảo dược, chẳng có chuyện gì, tự nhiên là có ý nghĩ ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng liền sẽ hướng sinh trưởng ở trong hố thiên thạch bảo dược chằm chằm đi, không ngừng nuốt nước miếng. Bất quá, lôi điệp bay thẳng đến tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, ngược lại là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Xâm nhập hố thiên thạch hơn 30 dặm, Khoảng cách cung điện màu tím càng ngày càng gần đám người rốt cục có thể thấy rõ, cung điện màu tím toàn cảnh, cả đám đều bị chấn động đến tận đỉnh. Gần 2.000 mét cao cung điện, chiều dài đại khái 7.000 mét, vàng bạc mạnh mẽ, bức tường, cây cột, bậc thang, mảnh ngói đều là do tử tinh cổ ngọc luyện mà thành, hoàn toàn đúc nóng thành một cái chính thể, bóng ánh sáng long lanh, bảo quang bắn ra bốn phía, đem bầu trời trên đỉnh đầu đều chiếu thành màu tím. Phải biết, một tòa độ cao vượt qua trăm mét cung điện, liền đã phi thường khổng lồ, to lớn trắng lệ, toàn bộ bạch kiếp tinh đều tìm không ra vài tòa. Mà trước mắt tòa này, so trăm đại điện cao mấy chục lần, khổng lồ mấy ngàn lần, căn bản không giống như là nhân lực có thể xây đi ra. Mà lại, lộ ở bên ngoài chỉ là cung điện một nửa. Còn có một nửa, chìm vào lòng đất đứng tại bên ngoài mới dặm, đám người cảm giác được một cô áp bách tính khí tức đập vào mặt, lấy tầng thứ 16 tu vi, đều cảm giác được ngột ngạt khó thở, hô hấp khó khăn nơi này là. Thần Tích đi, là cung điện của thần, Đáp xuống Bạch Kiếp Tinh Trần Phong cốt run giọng nói ra. Mạng Đà La Liên Tâm, Sơ Bình, Chắc Duy, lão mạch bọn người, đều là đến từ Thái Vi tinh vực, tinh cầu cao đẳng đều đi qua, thế nhưng là liền ngay cả bọn hắn cũng bị rung động đến tột đỉnh, đồng thời trong lòng bạn phần vui phấn. Như vậy một tòa cung điện, nếu là xuất hiện tại tinh cầu cao đẳng, tất nhiên sẽ dẫn phát các đại đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt. Lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không có tư cách tham dự vào. Thế nhưng là xuất hiện tại một viên tinh cầu cấp thấp, cũng liền trở thành cơ duyên của bọn hắn. Cựu Long Thương Hội tổng hội trưởng Tần Không, con ngươi co vào, kích động nói, cả tòa cung điện đều là do tử tinh cổ ngọc rèn đúc mà thành, đánh xuống một khối bức tượng, xuất ra đi bán đi, cũng có thể phú giáp thiên hạ, cũng không tiếp tục sầu tài nguyên tu luyện. Cái gì? Tử tinh cổ ngọc rèn nút thành, không có khả năng thử tinh cổ ngọc chân quý bực nào. Tất cả võ giả đều không thể giữ vững bình tĩnh, ánh mắt nóng rực trở nên điên cuồng. Tử tinh cổ ngọc là cấp thứ 5 vật liệu luyện khí, một cân liền có thể bán 10 triệu lượng bạch ngân. Tuy tiện nhặt một khối trở về, liền có thể mua được trùng kích chân nhân cảnh giới đan dược. Chắc Duy Kinh hô, mọi người mau nhìn, chúng ta phụ cận liền có đại lượng tử tinh cổ ngọc, hẳn là cung điện tổn hại, phiêu tán rơi dụng đi ra tàn phiến. Trong hố thiên thạch tảng đá cùng đất đều là màu tím. Lúc trước đám người còn không có chú ý hiện tại bọn hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện không ít tử tinh cổ ngọc. Có, chỉ có to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, đoán chừng cũng liền mấy cân nặng. Có lại có hơn 2 thước cao, sợ là có mấy vạn cân không cân tử tinh cổ ngọc, giá trị 100 tỷ lượng bạc ngân. Hối đoái thành nguyên tinh, cũng có ai, Liền xem như Thái Vi tinh vực đại địa thần tiên, cũng chưa chắc có giàu có như vậy. Giờ phút này, cho dù thả bọn họ đào tẩu, bọn hắn cũng sẽ không trốn. Xuất sinh vạn năm muôn việt mạn đà la liên tâm, trong đôi mắt đẹp, lóe ra quang mang trong suốt. Trong lòng suy nghĩ, muốn hay không lập tức đưa tin về một thiệt, để phiệt chủ tự mình chạy đến, nhìn có thể hay không phá vỡ bạch giá trí tôn bố trí tại Bạch Tiếp tinh ngoại vi trận pháp, cưỡng ép Giang Lâm. Tòa cung điện này có giá trị, đã đủ để cho một tòa vạn năm môn thiệt, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Server, duy, Quách Bình, Trần Không, liều Sinh mấy người cũng đều đều mang tâm tư, bọn hắn biết mình ăn không vô tòa cung điện này, thế nhưng là, bẩm báo cho bọn hắn thế lực sau lưng, cũng là một cái công lớn. Lâm Khác không có đi nhìn tản mát trên mặt đất tử tinh cổ ngọc, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cung điện màu tím thấy được một khối màu đỏ sậm biển đồng, phía trên có ba văn tự cổ lão. Văn tự ẩn chứa thần bí đặc tính, rõ ràng chỉ là ba chữ, lại giống như là ba tôn thần thánh đứng ở đó. Không thể nhìn kỹ. Lại nhìn vài lần, Lâm Khắc hoài nghi mình sẽ quỷ giảm xuống dưới ba văn tự kia phi linh điện, phi linh điện. Thế nào lại là phi linh hai chữ? Trong tâm hải, hỏa diễm chim nhỏ đem ba chữ kia nhận ra được, thấp giọng thì thầm. Lâm Khắc cùng hắn câu thông, nói, phi linh hai chữ, có cái gì chỗ đạt thù Còn nhớ rõ Bạch Dạ Chí tôn sự thế sao? Lâm Khắc nói, ngươi nói là, 6 vạn năm trước Bạch DẠ Chí Tôn xuất lĩnh các đại thế lực cùng giả, đem yêu Minh bộ tộc phong ấn đến trong vũ trụ xâm Lâm truyền thuyết. Không phải truyền thuyết, đây là sự thật, tại trên rất nhiều cổ tịch đều có ghi chép. Nghe nói, lúc ấy đi theo ở bên người Bạch DẠ Chí Tôn, còn có 72 vị đại thần thông giả, được xưng là 72 cổ hiền. 72 cổ hiền trong đó một vị, xương Hào chính là Phi Linh. Lâm khác tinh thần chấn động, nói: "Ý của ngươi là nói, tòa cung điện này, chính là 6 vạn năm trước, Phi Linh, cổ hiền còn xuất lại, 72 cổ hiền là tu vi cảnh giới gì? Bọn hắn còn sống không?" Hòa Diễm chim nhỏ nói: 60, 000 năm qua đi, Bạch Dạ Chí Tôn đều biến thành bụi đất, bọn hắn chỗ nào khả năng còn sống?" Về phần bọn hắn tu vi cảnh giới, dù sao không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tại thời đại kia, bọn hắn là đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả. "Không đúng, không đúng, ta lúc trước tra xét rõ ràng qua hồ thiên thạch này, hình thành thời gian, đại khái là tại ngàn năm trước. Nói cách khác, Phi Linh Điện hẳn là ngàn năm trước đó rơi vào Bạch Kiếp Tinh, căn bản không có 60, 000 năm xa xưa như vậy." Lâm Khắc nói. Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Bạch Kiếp Tinh tầng khí quyển" có phi thường cường đại trận pháp. Bản Tôn lúc trước cũng là bị đánh phải trọng thương sắp chết, lực lượng suy yếu tới cực điểm, kém chút tan thành mây khói, mới có thể xuyên qua trận pháp khoảng cách, rơi vào Bạch kết Tinh. Nếu là lực lượng lại hơi cường đại một chút xíu, căn bản là vào không được. Bản Tôn phỏng đoán, ngàn năm trước đó, đoán chừng là phi linh cổ hiển hậu nhân, muốn bằng vào tiền tổ tòa cung điện này, từ thiên ngoại, cưỡng ép xâm nhập tiến Bạch kết Tinh. Cho nên, mới ở chỗ này, xô ra một cái hố thiên thạch. Lâm Khắc nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói, ngược lại là có khả năng này. Cũng không đúng à, nếu như ngàn năm trước đó thật sự có nhân vật không tầm thường, dáng lâm đến bạch kiếp tinh, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. vì sao bạch kiếp tinh không có người kia truyền thuyết? hỏa diễm chim nhỏ nói khả năng rất nhiều, tỷ như phi linh cổ hiền hậu nhân mạnh mẽ xông tới thất bại, đã vẫn lạc. ngươi nhìn tòa cung điện màu tím này đều đã tổn hại thành như bây giờ, có thể nghĩ bạch kiếp tinh tầng khí quyển trận pháp là đáng sợ cỡ nào, mạnh mẽ xông tới thất bại khả năng rất cao. 72 cổ hiền tại thế, nói không chừng mới xông được tiền đến. lại tỷ như phi linh cổ hiền hậu nhân đã đi vũ trụ xâm lâm mà lại là một đi không trở lại, tự nhiên cũng sẽ không tại bạch kiếp tinh lưu lại truyền thuyết, chỉ là một viên tinh cầu cấp thấp mà thôi. Các ngươi những nhân loại này, trong mắt hắn, như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không có ý định cùng các ngươi giao lưu. Lâm khắc cũng không bởi vì hỏa diễm chim nhỏ khinh bỉ mà không vui, dù sao nó hiện tại cũng cùng trong miệng nó nói tới sâu kiến không có khác nhau nói cho cùng, toàn bộ đều là suy đoán của ngươi. Không chế phi linh điện, mạnh mẽ xông tới bạch kiếp tinh sinh linh, có phải hay không phi linh cổ hiển hậu nhân đều không nhất định. Mấu chốt nhất là đối phương tại sao muốn mạnh mẽ xông tới bạch kiếp tinh? Lâm Khắc càng ngày càng cảm thấy, Bạch Kiếp tinh tầm quan trọng, Tuyệt không chỉ là tiến vào vũ trụ xâm lâm một đầu thông đạo đơn giản như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Bạch DẠ trí tôn liền mai táng tại trên viên tinh cầu này? Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 279. Gà chống đỏ thâm nói, cũng đừng nhìn, những thứ kia thuộc về đại vương. Bất quá, các ngươi nếu như có thể trợ giúp đại vương, lấy ra món đồ kia, nói không chắc đại vương sẽ ban thưởng các ngươi mấy phối. Hơn 100 con tứ phẩm địa nguyên thú, tới, hiện lên nửa vây quanh sắp xếp đám người bị bao khỏa ở trung tâm. Bởi vậy đều rất khắc chế, không có đi cướp đoạt tàn mát trên mặt đất tử tinh cổ ngọc. Tần không hỏi, các ngươi vị đại vương kia muốn lấy đồ vật, đến cùng là cái gì? Gà trống đỏ thâm nâng lên một cái móngướt, một đầu ngón tay gà, chỉ phía xa hướng phi linh điện đại môn phương hướng. Cửa điện cũng không phải là dùng tử tinh cổ ngọc luyện tạo, mà là thanh đồng chất liệu, cao tới trăm mét. Trên môn thể, gen đúc có thú văn đồ ấn, diện mục dữ tợn, như rồng giống như rùa, mặc dù là tử vật, lại nhếch nhân tâm phách, phản vật có sinh mạng, có thể sống lại. Hai phiến cửa thanh đồng cũng không phải là đóng chặt mà là mở rộng một đạo rộng mấy thước khe hở, Sương mù tím chính là từ cửa thanh đồng kia trong khe hở, cuồn cuộn không dứt phun trào đi ra, tràn ngập giữa thiên địa. bất quá, bắt mắt nhất cũng không phải là cửa thanh đồng kia, mà là để ở tại bên trong cửa thanh đồng một chiếc phật trung, cách cửa rất gần, xuyên thấu qua khe cửa, có thể trông thấy phật trung hình dáng. phật trung kia, tản ra ngũ thải lưu ly li đồng dạng thánh khiết quang mang, từ trong cửa thanh đồng tuôn ra sương mù tím, bị ngũ thải lưu ly li quang mang tịnh hóa, lập tức từ màu tím đen chuyển biến làm màu tím nhạt trước cửa điện. tại sao có thể có một cái phật trung? có người kinh ngạc nói, phải biết, toàn bộ phi linh điện một mảnh tàn phá, tựa như phế tích. một cái phật trung sáng tỏ, bình ổn tọa lạc tại trong cửa lớn, lộ ra phi thường đột ngột. rất như là cố ý giả chống đỏ thâm nói, các ngươi cách quá xa, cho nên nhìn nó mới là một cái chuông. trên thực tế, đó là một chiếc phật đăng, chỉ bất quá phát ra quan mang, ngưng tụ thành phật trung hình thái, ngũ thải lưu ly đăng, phật quang huyễn ảnh trung, hỏa diễm chim nhỏ thanh âm tại lâm khắc trong tâm hải vang lên thật là một chiếc phật đăng. lâm khắc điều động nguyên khí, hoàn toàn quán chú đến hai mắt, thế nhưng là nhìn thấy. Vẫn như cũng là một cái chuông to lớn, nhìn ra có cao 3 mét. Thế nào lại là một chiếc đèn? Hỏa Diễm chim nhỏ nói, truyền thuyết, Ngũ Thải Lưu Ly đang chính là Phật môn kỳ bảo, phát ra quang hoa, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy. Diệt ma, khử độc, trừ tà." Thanh Tâm tiểu tử, đây mới thật sự là bảo vật, đừng nhìn chằm chằm những tử tinh, cổ ngọc kia nhìn, chỉ có thể dùng để luyện chế ngũ tinh nguyên khí mà thôi, không có giá trị gì. Lâm Khắc rất im lặng, lại còn nói tử tinh cổ ngọc không có cái gì giá trị, ngươi nếu là có thể xuất ra mấy vạn cân, liền tin ngươi ngươi không phải muốn tặng cho ta một kiện bảo vật. Nếu không hiện tại liền đưa, là bảo mệnh trí bảo sao? Hoặc là cùng chiếc ngũ thải lưu ly li đăng kia cùng cấp bậc bảo vật. Hiện tại tình thế rất nguy cơ, nếu như ngươi thật sự có đồ tốt, hay là sớm một chút lấy ra." Lâm Khắc nói bạn Tôn vẫn là câu nói kia, trước đem con gà kia bắt, bàn lại bảo vật sự tình. Hỏa Diễm chim nhỏ nhẹ nhàng nói một câu. Về phần Lâm Khắc Can Uy, hắn cũng không phải là quá lo lắng. Tu vi đều đã đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 14, tăng thêm nhất bộ quyết, tiểu nguyên thần cũng đạt tới chu kỳ, coi như đánh không thắng, bảo mệnh hay là đầy đủ. Hút hổ, huyết hải quyển lợi hại nhất pháp, chính là hút vào liền ngay cả ma quân ninh kiến đạo loại chân nhân uy tín lâu năm kia gặp được huyết hải quyền hút vào đều không thể tránh thoát, chúng chỉ ở đây những võ giả này cùng điện nguyên thú gà chống đỏ thâm tiếp tục nói ra, chiếc phật đăng kia chính là 10 năm trước một tên hòa thượng lưu lại mục đích là dùng để tịnh hóa tử trong cung điện tuôn ra xương tím, 10 năm trước trong cung điện xương Mù tím đại bạo phát kém một chút tràn ngập toàn bộ tinh cầu, chính là có nó tịnh hóa bạch kiếp tinh sinh linh mới có thể sống đến bây giờ, các ngươi phải biết xương tím ẩn chứa cực độc, phật đăng hóa đằng sau tràn ngập tại trong hố thiên thạch xương tím mới không có được lập tính. Ở đây võ giả, thở dài một hơi nguyên lai like chỉ là lấy một chiếc Phật đăng, mà lại, ngay tại cửa điện Thanh Đồng bên dưới, không cần thâm nhập vào đi, hẳn không có nguy hiểm gì. Nếu là không có nguy hiểm, bọn chúng đã sớm chính mình lấy đi, làm sao có thể để cho chúng ta đi lấy. Mạn Đà La Liên Tâm vẫn luôn trầm mặc không nói, cho đến lúc này, rốt cục mở miệng, hỏi, nếu chỉ là lấy một chiếc Phật đăng, vì cái gì chính các ngươi không đi lấy? Thứ yếu, từ trong cung điện Tuân ra Sương mù tím, chỉ là có kịch độc đơn giản như vậy sao? Trong cung điện, phải chăng có khác nguy hiểm? Thứ ba Các ngươi đại vương, khẳng định là không tầm thường cường giả. Vì cái gì không tự mình đi lấy? Gà trống đỏ thầm nói, nói cho các ngươi biết chân tướng cũng không sao, bắt đầu từ nơi này đến cung điện đại môn vị trí, có chừng khoảng cách 6, 7 dặm, được xưng là khu vực bên ngoài. Tại mảnh khu vực bên ngoài này, tàn mát có đại lượng cung điện tàn phiến. Trên những tàn phiến kia, còn có tàn phiến bốn phía, rất nhiều đều có cổ lão trận pháp lạc ấn Một khi đột vào, cực kỳ nguy hiểm. Nói ra lời này, gà trống đỏ thâm một bước, đá vào trên một tảng đá. Tảng đá hướng cung điện màu tím bay đi rơi xuống lấp kín dài hơn 200 thức thước tử tinh cổ ngọc tàn tường bên cạnh. lập tức một đạo trận pháp lạc ấn, giữa không trung hiển hiện ra, bộc phát ra hơn 10 đạo tính hủy diệt lôi điện đun đốt. những lôi điện kia so lôi điệp thả ra đều cường đại hơn, mặt đất vì đó run rẩy ở đây võ giả sắc mặt đều là biến đổi. chẳng phải là nói nơi này tử tinh cổ ngọc tàn phiến cũng không thể tùy tiện đụng vào, rất có thể gánh chịu có trận pháp tàn lớn, chỉ có những tử tinh cổ ngọc tàn viên khói nhỏ kia có lẽ có thể nhặt đi. gà trống đỏ thơm nói mọi người không cần phải sợ, nơi này trận pháp mặc dù lợi hại thế nhưng là lại tàn khuyết không đầy đủ kỳ thật chúng ta đại vương là có năng lực vượt qua chỉ bất quá đại vương thể chất đặc thù không cách nào tới gần cửa điện vì cái gì không cách nào tới gần cửa điện hai phiến cửa thanh đồng kia ẩn chứa có cái gì lực lượng đặc thù sao mạn đà la liên tâm hỏi lần nữa gà trống đỏ thấm hơi không kiên nhẫn nói các ngươi nhìn thấy trên cửa thanh đồng thú văn đồ ấn sao bất luận cái gì địa nguyên thú nhích tới gần những đồ ấn kia liền sẽ xuống lại hóa thành cổ long thần quy phượng hoàng đem nó chấn áp bất quá các ngươi là nhân loại có lẽ có thể sẽ không bị chấn áp đi Ai cũng có thể nghe ra, gà trống đỏ thấm cũng không biết tình huống thật, cho nên dùng chính là có lẽ, khả năng loại hình thuyết pháp. Lại thêm, cửa điện thanh đồng phía dưới, chất thành một đại sơn xương thú. Một đám võ giả, càng thêm không dám tiến đến. Tu quỷ thú đi ra phía trước, đem vương thiên họa kích đột nhiên vùng ra, lập tức đem mặt đất đánh cho vỡ vụn, đại lượng đá vụn bay ra ngoài. Có vài vị võ giả không có thể tránh mở, bị đá vụn đánh trúng, trên thân toát ra máu tươi. Tu quỷ thú nhếch miệng hướng bọn hắn cười một tiếng, tựa hồ là đang nói, không nghe theo mệnh lệnh, liền đánh chết các ngươi. Tốt, tốt bọn hắn khẳng định sẽ nghe lời, đừng dọa hù bọn hắn. Gà trống đỏ thấp hướng Lâm Khắc nhìn trầm trầm một chút, nói. Tiếp đó, bạn tôn đem bọn ngươi chia ba đường, từ trái, phải, giữa ba phương hướng tiến về cửa điện thanh đồng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, cùng hắn cùng một chỗ, từ cánh phải xuất phát. Thanh Linh Tú, Liễu Sinh, Tư Lỗ Huyên, Sở Vân, Tạ Tử Hàm, Lâm Khắc bị điểm đi ra. Lúc trước, Lâm Khắc cùng Gà Trống Đỏ thâm đã thương lựa qua, để Tạ Tử Hàm cùng hắn đồng hành. Cái gọi là từ cánh phải xuất phát, nhưng thật ra là bởi vì chiếc đan tình kia ở vào phi linh điện phía bên phải lấy ngũ thải lưu ly đăng là giả đi lấy đan dược mới là thật gà chống đỏ thâm chỉ hướng lâm khắc nói các ngươi từ cánh phải tiến phát lấy hắn cầm đầu nhất định phải nghe theo chỉ thị của hắn liêu sinh tư đồ huyên bọn người ý thức được không ổn làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác cùng tàng phong phân đến một đội lúc trước tàng phong cùng con gà kia đến cùng mật nghị cái gì thanh linh tú cũng ý thức được nguy hiểm thế là vụng trộm truyền âm cho lâm khắc ngươi muốn tấm nguyên kính kia khi tiến vào thần chiếu sơn trước đó ta đã giấu đi nếu như ta chết ở chỗ này Ngươi đừng nghĩ lần nữa đến nó. Lâm Khắc hướng Thanh Linh tú nhìn trầm trầm đi qua, ánh mắt khóa tại trên gương mặt xinh đẹp tú lệ linh động kia. Trong lòng suy nghĩ, nàng nói thật hay giả. Tấm nguyên tính kia đối với Lâm Khắc thực sự quá trọng yếu, không thể sai sót. Thanh Linh tú nở nụ cười xinh đẹp, vốn là một cái giết người không chớp mắt yêu nữ, thế nhưng là lại cho người ta một loại thánh khiết điểm đạm nho nhã khí chất. Truyền âm, kỳ thật chúng ta không có thâm cửu đại hận gì. Lúc trước ngươi đâm ta một kiếm kia, ta cũng sớm đã không để trong lòng. Ngươi có tính toán gì, nói ra đi, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Lâm Khắc căn bản không tin nàng đang nghe tạ tử hàm nâng lên, Thanh Linh Tú cùng Sở Vân là cùng một chỗ tiến vào Thần Chiếu Sơn thời điểm. Lâm Khắc chính là hiểu được. Sở Vân diễm hắn, khẳng định cùng yêu nữ này có quan hệ. Thanh Linh Tú thanh âm tràn ngập từ tính, em hai Onu Kia, lần nữa truyền đến, Ti Trưởng, giữa chúng ta tồn tại quá nhiều hiểu lầm, đã sớm hẳn là hóa giải. Ngươi nếu là muốn đối phó liêu Sinh, Tư Lỗ Uyên, Sở Vân, ta có thể giúp ngươi. Chờ đến ra Thần Chiếu Sơn, ta khẳng định đem nguyên kính cho ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi đối phó Diệt Nhất. Thật không dám dâu dếm. Ta nắm giữ dịch nhất một số bí mật, đối với ngươi rửa sạch toàn khuất có trợ giúp lớn. Dịch nhất bí mật?" Lâm Khắc hỏi. Thanh Linh Tú nói, "Không sai, dịch nhất giết nhiếp hành lòng, không chỉ có chỉ là vì cướp đoạt huyền cảnh tông vị trí tông chủ." Lâm Khắc đương nhiên biết rõ, Thanh Linh Tú sợ dị súng xoe, đã là sợ hãi bị tính kế, cũng là muốn mượn dùng hắn cùng gà trống đỏ thân quan hệ, chạy ra thần chiếu sơn. Một khi chạy đi, yêu nữ khẳng định sẽ không chút do dự giết hắn tốt, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một lần, nhưng Liêu Sinh, Tư Đồ Uyên, Sở Vân ba người, ngươi trước được giúp ta giết chết một cái mới được. Dạng này ta mới có thể tín những ngươi." Lâm Khắc nói như thế, cũng nghĩ lợi dụng nàng. Thanh Linh Tú mắt phượng, u uấn nhìn chừng hắn một cái, cũng không có nói ra cự tuyệt ti trường, chờ một lúc ngươi nhất định phải bảo hộ nô gia." Nô gia rất sợ hãi. Thanh Linh Tú thần sắc giễu rất thẳng thiết, điềm đạm đáng yêu, đi thẳng về phía trước, không đợi Lâm Khắc né tránh, chính là ôm lấy cánh tay của hắn, còn kém dựa sát vào nhau đến trong ngực của hắn. Tại mọi người xem ra, Thanh Linh Tú chỉ là một vị danh cơ, thực lực cũng liền cùng Bạch Kiếp Ngũ công tử không kém bao nhiêu, thân ở tuyệt cảnh, biểu hiện ra nữ tử nhu nhược một mặt, phụ thuộc vào tàng phong là chuyện rất bình thường. Dù sao, Tàng Phong cùng Địa Nguyên Thú thủ lĩnh có giao tình, ai cũng muốn bị vợ. Chỉ có Lâm Khắc biết, Thanh Linh Tú cặp kia tay nhỏ bắt hắn lại cánh tay thời điểm, cánh tay lập tức mất đi chi giác, hoàn toàn không cách nào động đậy chờ một lúc, nô gia sẽ theo sát lấy ngươi đi à? Ha ha. Thanh Linh Tú nâng lên một tấm tuyệt mỹ ngọc nhan, cùng Lâm Khắc khoảng cách gần đối mặt, lộ ra không vì người xem xét dáng tươi cười đứng tại cách đó không xa sở vân, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt trầm xuống không gì sánh được, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Linh Tú à, Thanh Linh Tú, hắn Tàng Phong không phải liền là cùng Địa Nguyên Thú thủ lĩnh kia có giao tình? Ngươi thế mà cứ như vậy thuận phục với hắn. Chờ một lúc, ta sẽ đích thân giết tàng phong, để cho ngươi thấy rõ ràng ai mới là cường giả chân chính. Sở Vân đeo trên người có bảo mệnh trọng bảo, nếu không phải, muốn đi vào cung điện màu tím tìm kiếm cơ duyên, cũng sớm đã đào tẩu, những địa nguyên thu kia căn bản lưu không được hắn. Từ đầu đến cuối, Sở Vân đều không có đem Lâm Khắc để vào mắt. Giết hắn, chỉ là thuận tay sự tình. Hôm nay, Sở Vân mục tiêu chân chính là chiếc ngũ thải lưu ly đăng kia 4. 2019 năm, chúc các vị độc giả bằng hữu Tết nguyên đàn khoái hoạt, một năm mới Tâm tưởng sự thành. Chương 280. Lâm Khắc cảm nhận được Sở Vân sát khí trên người, ánh mắt trầm chằm đi, nói: "Tinh tử điện hạ tu vi cao tuyệt, không bằng, do ngươi ở phía trước mở đường, tiếp xuống đoạn đường này không có tốt như vậy đi, ngươi tốt nhất theo sát." Sở Vân hừ một tiếng, không cùng Lâm Khắc nói nhảm quá nhiều, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Còn không phải lúc chờ mặt, chờ đến địa nguyên thú thủ lĩnh ánh mắt điểm mù đầu tiên giết chết tàng Phong, hiện tại, trước hết để cho hắn đắc ý gà chống đỏ thấp nhìn chầm chầm đi qua, trong lòng lẩm bẩm: "Bán nhân kê muốn đối phó mấy nhân loại kia?" đội hồ cũng không phải loại lương thiện, thực lực hơn xa với hắn, cho dù có tản trận phụ trợ, cũng chưa chắc có phần thắng. Bán nhân cây vạn nhất bị giết chết làm sao bây giờ, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố được rồi, không nghĩ những thứ này. Nhân loại ở chỗ này còn dư 16 vị. Ga chống đỏ thâm từ đó đem tầng Không, Mạn Đà La Liên Tâm, Trần Phong Cốt, Phong Văn Lễ, Trạch Duy tám người chọn lựa ra, để bọn hắn từ chính diện xuất phát, thuộc về phổ thông tiểu đội. Ngoại trừ Trần Không vị chân nhân này, mà khác 7 vị đều là đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong tu vi. Có thể nói Bọn hắn mới là đi lấy ngũ thải lưu ly li đang chủ lực. Cái gọi là chia ra ba đường, chỉ là gà trống đỏ thâm vì che dấu, chính mình mục đích thật sự làm ra an bài. Tả hữu hai đường, hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Cho nên, sau cùng cánh trái tiểu đội, do yếu nhất 8 vị võ giả tạo thành, không một người đạt tới tầng thứ 16 đỉnh phong. Nhìn thấy gà trống đỏ thâm phân đội phương thức, Lâm Khắc đối với nó lại có nhận thức mới. Không thể đem nó xem như một con địa nguyên thú đối đãi, trí tuệ độ cao, tháng qua rất nhiều nhân loại. Sở Vân người mặc ngân quang bạch y liễu, cao thẳng mà lỗi lạc, một đôi ống tay áo phồng lên đứng lên, trong tay áo, bay ra hơn 60 con kim trúc phong điểu vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Kim trúc phong điểu thuộc về khôi lối thú một loại, chỉ có ong mật lớn nhỏ. Chiến lược tầm thường chủ yếu là dùng cho dò xét, điều tra, tìm kiếm, bởi vì phát ra ba động nguyên khí yếu ớt. Chân nhân nếu như không tận lực sử dụng nguyên thần dò xét, rất khó phát hiện nó là khôi lội thú. Sở vân khống chế trong đó 10 con kim trúc phong điểu bay ra ngoài ở phía trước giò đường hoa mảnh. Chân pháp lạc ấn không ngừng bị xúc động, có phóng xuất ra lôi điện, có hóa thành cự thú hư ảnh, có cuồn phong gào thét. Mỗi xúc động một đạo trận pháp là gấn, kim Trúc phong điệu liền sẽ hủy đi một cái. Nhưng, cũng thăm dò ra trận pháp là gấn, vị trí. Nói cho cùng, nơi này trận pháp là không trọn vẹn. Thậm chí có thể nói, căn bản không tính là trận pháp, chỉ có thể nói là từ trên phi linh điện dụng xuống trận pháp là gấn. Liêu Sinh cùng Tư Đồ viên hai vị này mà mình chân nhân, đi tại sở Vân Hậu Phương. Hai người thỉnh thoảng ánh mắt đối mặt, rất hiển nhiên đang âm thầm câu thông giao lưu. Lâm Khắc mặc dù đạt tới tiểu nguyên thần trung kỳ, thế nhưng là, bọn hắn cũng có nguyên thần, bởi vậy không thể dò đến, bọn hắn giao lưu nội dung Thanh Linh Tú thân thể mềm mại kia vẫn như cũ nửa tựa ở trên người hắn, ngón tay ngọc mềm mại, đôi mắt đẹp linh động, tựa như thật là đem chính mình phó thác cho Lâm Khắc. Lâm Khắc ánh mắt nghiêm trọng, toàn lực phòng bị. Chỉ bất quá, hai người bọn họ hiện tại dính chặt vào nhau. Coi như Lâm Khắc lại thế nào phòng bị, nếu như Thanh Linh Tú muốn giết hắn, đoán chừng hắn cũng là một con đường chết đương nhiên, nếu như Lâm Khắc xuất thủ trước, Thanh Linh Tú cũng chưa chắc tốt hơn tán đi nguyên khí của ngươi đi, chúng ta thành tâm hợp tác một lần. Ngươi như giúp ta giết chết Sở Vân, Liễu Sinh, Tư Độc Không, ta có thể mang ngươi an toàn rời đi Thần Chiếu Sơn. Lâm Khắc truyền âm nói ra, Thanh Linh Tú mắt phượng dương lên, lông mi lắc lắc, lộ ra một đạo kinh tâm động phách dáng tươi cười, nói: Ngươi thật có rời đi thần chiếu sơn nắm chắc, không có lừa người ta, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ngay sau đó, Lâm Khắc lại nói: Chính ngươi có biện pháp thoát đi thần chiếu sơn, trừ phi ngươi bây giờ đã đột phá chân nhân cảnh giới, có lẽ có một tia cơ hội. Bị trận ấn chân áp thời điểm, Lâm Khắc cảm ứng qua Thanh Linh Tú ba động nguyên khí, đã đạt tới 10.000 trượng, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Lâm khác không nghi ngờ Thanh Linh Tú có đột phá trở thành chân nhân thực lực. Thế nhưng là, lại không tin, giống nàng như thế Thiên phú, sẽ cam tâm 10.000 triệu trưởng đã đột phá. Thanh Linh Tú không tiếp tục truyền âm, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư đi tại tối hậu phương tạ Từ Hàm, nhìn xem phía trước tình ý nồng đậm hai người, ánh mắt khi thì rơi ở trên thân Lâm Khắc, khi thì nhìn về phía Thanh Linh Tú bóng lưng đường công thức hạ kia, cười lạnh liên tục, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Có sở vân mở đường, đám người đi được rất nhẹ nhàng, rất nhanh liền hướng về phía trước thẳng tiến ba dặm, khoảng cách cung điện màu tím thêm gần. Không thể không nói, ga đỏ thấm cho Lâm Khắc lộ tuyến, hoàn toàn chính xác không sai. Cơ hội cùng Sở Vân mang con đường, hoàn toàn trùng hợp. Khoảng cách cung điện màu tím càng gần, mặt đất xương mù tím càng dày đặc. Quay đầu nhìn lại, nơi xa những địa nguyên thú thân thể to lớn kia đã trở nên mơ hồ. Hơn 60 cái kim trúc phong điểu, hủy đến chỉ còn 13 con đột nhiên, 13 con kim trúc phong điểu hư không tiêu thất, Sở Vân sắc mặt hơi đổi, muốn đưa chúng nó triệu hồi. Lại phát hiện, hắn cùng 13 con chim rồi cảm ứng, đã tách ra. Quá quỷ dị, tại sao có thể như vậy? Sở Vân lui về phía sau mấy bước, đem nguyên khí quang kén chống lên. Lâm Khác thầm hô một tiếng, cơ hội rốt cuộc đã đến là ẩn trận lạc ấn. Nói ra lời này thời điểm, Lâm Khắc lấy ra 10 khối vải rắn, hướng 10 cái phương hướng khác nhau đánh ra ngoài. 10 khối vải rắn cũng biến mất không thấy gì nữa, như đá ném vào biển rộng. Lâm Khắc nghiêm nghị nói, xem ra, không chỉ có chỉ là một đạo ẩn trận lạc ấn, mà là ẩn trận một mảnh góc trận. Trung quanh mảnh khu vực này hoàn toàn bị bao gồm đi vào. Ngươi không phải trận pháp sư sao? Nếu không, ngươi đến phá trận. Sở Vân nhìn thấy thanh linh tú ôm Lâm Khắc cánh tay, chính là nộ khí như lửa, hận không thể lập tức xuất thủ. Lâm Khắc lắc đầu, nói Nơi này ẩn trận phi thường cao minh, ta không phá được. Bất quá, ẩn trận tác dụng là ẩn cung dấu, không có được lực công kích, trực tiếp vượt tới là được." Sở Vân nói, nói thật nhẹ nhàng, ai biết ẩn trận một đầu khác có nguy hiểm nào đó. Nói không chắc, một cước ngày tới, liền sẽ đạp chúng một đạo công kích trấn ấn, chết không có chỗ chôn." Lâm Khác như có điều suy nghĩ, nói, "Nói cách khác, ngươi sẽ không tiếp tục tiến lên. Ta 13 con khôi lỗi phong điểu, tiến vào ẩn trận, chính là mất đi liên hệ." "Nói rõ cái gì? Bên trong nhất định gặp nguy hiểm." Cứ tiếp tục hướng phía trước đi không bằng chúng ta liên thủ trở về trở về cùng những địa nguyên thu kia giết cái long trời lở đất sở vân bày ra tư thái đương nạnh nói như thế liêu sinh cùng tư đồ uyên đều có một ít ý động đang muốn tỏ thái độ duy trì sở vân lâm khắc lại mở miệng trước nói ta minh bạch tâm tình của ngươi ngươi là không muốn lại ở phía trước chuyến đường có thể lý giải như vậy lần này liền do ta đến mạo hiểm như vậy ở đây mấy người đều là khe dần mình bao quát thanh linh tú đều lộ ra thần sắc kinh ngạc không rõ lâm khắc tại sao muốn làm như thế hắn thật sẽ đi đặt mình vào nguy hiểm ta tiên tiến trận. Xác định bên trong không có nguy hiểm, các ngươi lại đi vào cũng không mượn. Lâm Khắc hướng Thanh Linh Tú chậm chậm đi, ra hiệu nàng buông ra cánh tay của mình. Thanh Linh Tú đương nhiên sẽ không đi theo Lâm Khắc cùng đi mạo hiểm, ngọc thủ từ Lâm Khắc trên cánh tay rời, chớp đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, "Ti trưởng, cẩn thận một chút." Lâm Khắc trong tay nắm giữ an toàn lộ tuyến, tự nhiên không sợ hãi, cố ý giả ra nghiên cứu trận pháp bộ dáng, sau một lúc lâu, hắn mới từ bên trong một cái phương vị, hướng về phía trước bước ra một bước, biến mất tại mọi người trước mắt. Qua thật lâu, cũng không có gặp Lâm Khắc trở về. Sở Vân lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác ý cười, tự cho là học được một chút trận pháp gia lông, thật đem chính mình trở thành trận pháp sư, đáng đời chết ở chỗ này. Thanh Linh Tú Đại Mi nhăn lại, lấy nàng đối với Lâm Khắc hiểu rõ, ra hỏa này không nên như vậy lô mãng mới đúng, đúng đúng lúc này. Tạ Tử hàm lỗ hai dần dần, sau đó hóa thành một đạo bóng đen, phóng tới Lâm Khắc vừa rồi biến mất vị trí, trong nháy mắt cũng biến mất không thấy gì nữa mau đổi theo. Lâm Khắc khẳng định vụ trộm truyền âm nói cho nàng cái gì, chẳng lẽ trong gần trận có bảo vật? Thanh Linh Tú hô lên một tiếng này, chính mình vẫn đứng ở nguyên địa không hề động. Nàng cảm thấy việc này khất thượng, không thể liều lĩnh, càng không thể đánh giá thấp Lâm Khắc. Liêu Sinh cùng Tư Hành không liếc nhau một cái, dẫn đầu truy vào đi. Theo bọn hắn nghĩ, Tang Phong có thể tính kế trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng sẽ không tính toán Tạ Tử Hàm. Đuổi kịp Tạ Tử Hàm bước chân, tuyệt sẽ không sai. Bước vào ấn trận, Liêu Sinh cùng Tư Đồ huyên cảnh tượng trước mắt, trở nên cùng lúc trước rất khác nhau. Trước mắt, là một mảnh tử tinh cựu ngọc chất liệu đổ nát thế lương, có gạch nối vụn, có bức tường, có cột trụ, ở trung tâm vị trí, càng là đứng vững một tòa cao hơn 200m kiến trúc đó là từ trên cung điện màu tím rơi xuống một mảnh cung điện tàn thể. Bởi vì bị ẩn trận bao quát, ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy, còn có một chỗ chỗ như vậy. Không đợi liếu Sinh cùng Tư Đồ Uyên đứng vững bước chân, đã sớm mai phục tại phía bên phải tạ tử hàm đánh ra một đạo đen kịt đạo ấn, hướng bọn hắn nhanh tiếp tới, buộc phát ra vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hai người các ngươi, liền chết ở chỗ này đi. Lấy tạ tử hàm hiện tại tầng thứ 16 đỉnh phong tu vi, đánh ra vô cực vô biên ấn, cho dù là chân nhân, trong lúc vội vàng, cũng không dám đón đỡ. Liêu Sinh cùng Tư Đồ Uyên Lâm Nguy tốc độ phản ứng cực nhanh, hai chân phát lực, lập tức xông về trước ra. Thành công tránh đi vô cực vô biên ấn không tốt, là trận ấn. Tư Đồ huyên dưới chân hiện ra một đạo đường tính ba trượng to lớn trận ấn. Trận ấn tản mát ra hào quang chói mắt, những ánh sáng kia nương tụ thành từng nhánh ngọc chất mũi tên ánh sáng, toàn bộ đều hướng Tư Đồ huyên công kích đi qua. Tư Đồ huyên thầm mắng một tiếng, trong lòng biết bị Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm tính toán. Vừa rồi, Tạ Tử Hàm đánh ra đạo ấn kia, rõ ràng chính là buộc bọn họ hướng trận ấn phương hướng phóng đi muốn đối phó một vị chân nhân, nào có dễ dàng như vậy. Tư Đồ Uyên gầm thét, thể nội chân nguyên hóa thành trạng thái khí, như là xích hồng sắc khói dáng đồng dạng, mãnh liệt mà ra trùng kích hướng bốn phương tám hướng đột phá trở thành chân nhân, đã có thời gian 2 năm. Tư Đồ Uyên đã sớm đem nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên, củng cố tại chân nhân đệ nhất cảnh. Chân nguyên tinh tuần độ, phẩm cấp, lực bộ phát, viễn siêu đại võ kinh cấp độ võ giả nguyên khí. Tại thời khắc này, dưới chân hắn tỏa trận ấn ba trượng lớn nhỏ kia, đều bị chấn động đến rung động. May mắn hắn chân nguyên chi khí đều bị trận ấn chói buộc đổi lại là tại ngoại giới, khẳng định có thể làm được hào quang ngàn trượng. chân nguyên chi khí tràn ngập phương viên bài giảm Chân nguyên chi khí cuối cùng không có thể ngăn ở ngọc chất quan tiễn, chỉ là suy yếu uy lực bành bành từng nhánh ngọc chất quang tiễn, va chạm ở trên thân Tư Đồ Uyên, đem một kiện đỉnh cấp Tam tinh nguyên khí phòng ngự nhuyễn giáp đánh xuyên, ở trên người hắn lưu lại hơn 10 lỗ máu. Chương 281. Tư Đồ Uyên đầy người đều là máu tươi, chân trái đầu gối bị ngọc chất quang tiễn đánh xuyên, chỉ có thể lấy đuổi phải chèo chống đứng thẳng. Hai năm qua, hắn vốn cho rằng, lấy chính mình chân nhân thân phận, đủ để khinh thường Bạch Kiếp Tinh Sinh Linh, hăng hái muốn thành tiểu sư tôn Ninh Kiến đạo như thế vô thượng uy danh, trở thành một đời mới ma quân. Lại không nghĩ rằng, chưa lấy chân nhân thân phận, Uy Lâm thiên hạ Ngược lại rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng bá, tạ tử hàm như ưu linh, thiểm lược đến trận ấn bên ngoài, hai tay trước người, vẽ ra một cái vòng tròn. Vòng tròn kia, là một đạo ấn, do địa minh nguyên khí ngưng tụ thành một mảnh đen kịt, như như lô đen tinh mịt. Một ấn đánh ra, bộc phát ra băng lanh âm hàn khí kình, như ngậm châm mang, bay về phía lâm vào trong trận ấn Tư Đồ Uyên. Bị trọng thương Tư Đồ Uyên, tránh cũng không thể tránh nha đầu. Người muốn giết Lão Phu, còn chưa đủ tư cách. Tư Đồ Uyên cắn chặt răng răng, bàn tay kết ấn, thi triển ra ám ma cốc tuyệt học một tròng, ma trưởng ấn. Bách Ma trưởng ấn là tiểu thừa thượng nhân pháp. Chân nhân không thể tu luyện thành chân nhân pháp, chính là lúng túng như vậy, chỉ có thể lấy tiểu thừa thượng nhân pháp nên chiến ầm ầm. Đạo ấn hình tròn màu đen, cùng bách Ma trưởng ấn đụng nhau một kích. Tư Đồ viên ngoại bào vỡ vụn, bị ngọc chất quang tiến đánh xuyên vết thương, huyết dịch phun tung tóe, như máu rơi người rơm đồng dạng bay ra ngoài nàng mới tầng thứ 16. Làm sao lại mạnh như vậy, Tư Đồ Huyền trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, trong lòng tràn ngập không cam lòng, còn muốn tái chiến. Phải biết, chân nhân điều động chân nguyên, tùy tiện đánh ra một kích, cũng có thể đánh tan. Tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả tiểu thừa thượng nhân pháp, tiêu diệt đi. Nếu như tiểu thừa thượng nhân pháp do chân nhân thi triển đi ra, tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả đại thừa thượng nhân pháp cũng không ngăn trở, sẽ chỉ là một con đường chết. Cảnh giới chiến lệch thật lớn, không phải pháp có thể tùy tiện để ngủ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải, không phải huyết y liễu tú nương, phong văn lễ như thế tầng thứ 16 đỉnh phong, mà là tạ tử hàm. Không chỉ tu luyện chiến vương đồ địa minh nguyên khí càng là tại trên nguyên khí thiên thư tổng bảng, xếp hạng vị trí thứ 21, trải qua 16 lần tẩy luyện, so tư đồ huyền chân nguyên chi khí chỉ có hơn chứ không kém. Dù là hắn Tư Đồ huyên không có bị trận ấn trọng thương, cùng Tạ Tử Hàm đối đầu, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Tạ Tử Hàm đối theo, cách không nhấn ra bàn tay, lòng bàn tay tuôn ra địa minh nguyên khí, ép trên người Tư Đồ huyên, như là ngũ chỉ sơn rơi xuống, khiến cho hắn không cách nào động đậy chỉ bằng ngươi cũng xứng cứng chân nhân, phục dụng chính là Địa Tuyệt Viện đưa cho ngươi đan dược a. Hừ, muốn giết cứ giết. Ta Ám Ma Cốc hết thảy có 16 vị đệ tử, tiến vào Địa Tuyệt Viện tu luyện, toàn bộ đều trở thành chân nhân. Tử vong quy đến, bọn hắn đem trở về, tự nhiên sẽ giúp lão phu báo thù. Tư Đồ Uyên nói làm ta sợ bản đường chủ là dọa lớn sao? bành tư đồ viên thân thể bị địa minh nguyên khí ép tới sụp đổ xuống cả người xương cốt vỡ vụn tại chỗ tử vong ngay cả chân cốt đều không có tu luyện được lao phế vật giết người một chân nhân như vậy một chút cảm giác thành tựu đều không có tạ tử hà ánh mắt tràn ngập khinh thường còn có mấy phần ngạo kiều nơi xa lâm khắc lo lắng nói không có cảm giác thành tựu liền đến giết nơi này chớ trì hoãn thời gian liêu sinh vật khí so tư đồ huyên tốt một chút lúc trước dám tại trận biên giới vang vào tu vi cường đại tránh thoát ra ngoài Hắn vốn định trở về chạy ra ẩn trận, lại bị Lâm Khắc ngăn lại chỉ bằng ngươi. Muốn chết, chỉ là một cái tàng phong, Liễu Sinh cũng không có để vào mắt, phất tay hướng hắn qua tới. Năm ngón tay bàn tay trở nên dài hơn một mét thủ ấn, chân Nguyên Chi khí mãnh liệt hướng về phía trước, đem cách hơi gần ba đạo trận pháp lạc ấn chấn động đến hiển hiện ra. Ba đạo trận pháp lạc ấn phóng xuất ra cường đại lực lượng hủy diệt, có lôi điện, có hỏa diễm, có ngọc chất quan tiễn, xuyên thẳng qua tại giữa hai người khu vực này. Lâm Khắc không có nhượng bộ, không muốn thả Liễu Sinh đảo tẩu chuyển của tôi ruột nét đảo tẩu, sau đó hoạn vô tận vũ lai phong chỉ. Phóng xuất ra phượng hoàng vũ dục, 28 đạo luyện thể lạc tấn nổi lên, Lâm Khắc toàn lực ứng phó, thi triển ra một chiều phong quyền. Năm đấm phía trước, nương ra một đạo to lớn quyền ảnh, cùng Liêu Sinh đánh ra thủ lấn, đụng nhau cùng một chỗ. Vừa mới tiếp xúc, Liêu Sinh chính là thất kinh. Lâm Khắc một quyền này lực lượng, vượt quá hắn dự liệu cường đại. Đại thừa thượng nhân pháp sao, quyền ảnh cùng thủ lấn, đồng thời vỡ nát bành. Lâm Khắc năm đấm cùng Liêu Sinh bàn tay, gián gián chắc chắc va chạm một kích, như hai tòa thiết sơn va chạm, quyền trưởng ở giữa, phóng xuất ra cuồng bạo nguyên khí lực lượng đàng Lâm Khắc liên tiếp lui lại bảy bước. Thân thể kém chút đụng vào trên một đạo trận ấn, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Mặc dù một kích giao phòng, liền bị thương, Lâm Khắc lại cũng không nhục trí, ngược lại hưng phấn lên, chiến ý trở nên cao. Nguyên Lai, like, chân nhân bất quá cũng như vậy. Lấy hắn hiện tại huyết hải quyển tầng thứ 14 tu vi, đã có thể cứng đối cứng. Liêu sinh thế đi bị ngăn trở, không thể thoát thân, đối với Lâm Khắc là lau mắt mà nhìn, nói, khó trách dám đối bản chân nhân xuất thủ, Nguyên Lai like là tu luyện thành một loại lợi hại tiểu thừa thượng nhân pháp. Chi tiết, tu vi của ngươi quá yếu, thể nội nguyên khí độ dày, chỉ có 2000 trượng mà thôi còn có thể đánh ra vài quyền. Liêu Sinh là chân nhân, năng lực nhận biết viễn siêu võ giả khác, phát hiện Lâm Khắc vừa rồi một quyền kia chỉ là tiêu hao 400 triệu nguyên khí. Cho nên, mới biết được đó là tiểu thừa thượng nhân pháp. Bởi vì đại thừa thượng nhân pháp tiêu chí chính là một quyền chí ít ngàn trượng nguyên khí. Lâm Khắc có thể lấy 400 triệu nguyên khí, buộc phát ra phổ thông đại thừa thượng nhân pháp vi lực. Chỉ có thể nói rõ, hắn tu luyện ra được nguyên khí, phẩm cấp cực cao vô luận như thế nào, cũng phải kiềm chế lại Lưu Sinh. Ý niệm trong lòng lóe lên, Lâm Khắc nhẹ một tiếng, tiếp ta quyển thứ hai thử một chút. Phong khởi ảnh động bàn chân tại mặt đất dớm mạnh, lâm khắc như mãnh hổ vồ thỏ đồng dạng lao ra, cùng bạo nguyên khí dẫn động không khí, hình thành một cơn lốc thật đúng là dám lại đến, coi là bàn chân nhân không giết được ngươi. Vừa rồi, bất quá chỉ là tiện tay một kích mà thôi, ngươi còn kém xa lắm. Liêu Sinh dự định tốc chiến tốc thắng, thi chuyển ra, u linh cung tiểu thừa thượng nhân pháp khô hải chỉ, ngón trỏ sinh phong, hình thành chân nguyên chi khí gợn sóng đúng lúc này, đầu liêu Sinh truyền đến một cô đau đớn kịch liệt, hoảng sợ phát hiện nguyên thần của mình bị một đạo khắc nguyên thần ngăn chặn, thể nội nguyên khí lập tức mất không chế. Mặc dù chỉ là bị áp chế trong nháy mắt, thế nhưng là, Lâm Khắc nắm đấm, chớp mắt liền đến, cùng hắn ngón trỏ trực tiếp đụng vào nhau âm ầm. Lần đụng chạm này, hai người đều hướng về sau lùi lại. Lâm Khắc trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, âm thầm có chút thất vọng. Vừa rồi hắn vận dụng nguyên thần, xuất kỳ bất ý áp chế Liêu Sinh nguyên thần, dẫn đến Liêu Sinh đang thi triển thượng nhân pháp thời điểm nguyên khí mất khống chế. Vốn là cơ hội tuyệt hảo, thế nhưng là, Liêu Sinh rất nhanh liền thoát khỏi hắn áp chế, đảo ngược thất bại trong gang tấc nếu là nguyên thần, có thể lại lớn mạnh một chút, nói không chừng Liêu Sinh hôm nay sẽ nằm trong tay ta. Hiện tại, hắn có phòng bị còn muốn sử dụng nguyên thần ám toán hắn, liền khó khăn. Trước kia, tiểu nguyên thần sơ kỳ thời điểm, Lâm Khắc chỉ có thể để võ giả nguyên cảm, cảm giác không đến ngoại giới ba động nguyên khí đạt tới tiểu nguyên thần trung kỳ, lâm khắc có thể cho võ giả nguyên cảm, cảm giác không đến trong cơ thể mình nguyên khí. Nói một cách khác, lâm khắc hiện tại gặp được không có tu luyện ra nguyên thần võ giả, chỉ cần sử dụng nguyên thần, liền có thể không chiến mà thắng. Đối phương ngay cả mình thể nội nguyên khí đều không cảm ứng được, còn thế nào chiến đấu? Đương nhiên, gặp được tu luyện ra nguyên thần nhân vật, cũng chỉ có thể làm đơn giản quá nhiều. Liêu Sinh vừa mới tu luyện ra nguyên thần mà thôi, cũng chỉ là bị áp chế trong mắt. Những nhân vật nguyên thần càng mạnh khắc kia, nếu là có phòng bị, lâm khắc đắc thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ đối diện. liêu sinh ngón trỏ đau đớn muốn nứt, lấy khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn về phía lâm khắc. hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nguyên thần? vừa rồi liêu sinh kém chút dọa đến hồn phi phách tán, chưa từng có gặp được loại tình cảnh này, cũng không dám lại khinh thường lâm khắc, đem hắn xem như một kẻ đại địch đối đãi được coi trọng. lâm khắc mảy may đều không cao hứng, ngược lại áp lực đại tăng, hướng còn tại ngạo kiểu tạ tử hàm hô to một tiếng, không có cảm giác thành tiệu, liền đến giết tên này chớp trì hoãn thời gian, bệnh, bệnh, tạ tử hàm còn không có chạy tới, lâm khắc sau lưng, sở vân cùng thanh linh tú một trước một sau, xâm nhập tiến đến, nhìn thấy đã chết đi tư đồ huyền, hai người bọn họ đều trong lòng chấn động, mới thời gian ngắn như vậy, một vị chân nhân đã vỡ lạc, tại bạch kiếp tinh, chân nhân vẫn lạc cũng không phải tiểu sự kiện, đủ để chấn động thiên hạ, sở vân cùng thanh linh tú đến, để lâm khắc lâm vào hai mặt thù địch khốn cảnh, mà lại mỗi cái địch nhân tu vi đều vượt qua hắn một mảng lớn tu vi của ta, nếu là đạt đến tầng thứ 15 hôm nay trận chiến này. Làm sao đến mức giống bây giờ bị động như vậy? Liêu Sinh sớm đã chết ở trong tay của ta. Lâm Khắc thầm than. Lúc trước, nuốt gốc Thiên Thành bảo dược kia, khiến cho nguyên khí trong cơ thể tăng trưởng 200 trượng, đạt tới 2000 trượng độ dài. Thế nhưng là hai quyền đánh ra, tiêu hao 800 trượng. Bằng hắn cùng Tạ Tử Hàm dọn dẹp trước mắt ba người này sao? Lâm Khắc trong đầu, hiện ra gà trống đỏ thâm cho hắn bản đồ. Trước thoát ly tiền hậu giáp kích khốn cảnh, mới là trọng yếu nhất sự tình. Tạ Tử Hàm lấy đi Tư Đồ Uyên hồn linh, không nhanh không chậm đi tới, khen Lâm Khắc một câu, không sai, không sai. Mới 17 tuổi thiếu niên, thế mà đã có thể cùng chân nhân đánh cho sinh động, bất quá, cùng bản đường chủ so ra, còn có một đoạn chênh lệnh không nhỏ. Nghe nói như thế, Lâm Khắc liên tục cười khổ. Tại đại đường chủ, đến lúc nào rồi, chớ tự thổi từ lôi có được hay không? Có bản lĩnh ngươi trước đem Liêu Sinh đánh giết. Lâm Khắc suy nghĩ, còn không có trong đầu qua hết, tạ tử hàm đúng là tựa như tia chớp, xông đến Liêu Sinh trước người, trên thân phóng xuất ra đen như mực qua mang, đem phương viên trăm trượng đều hóa thành đêm tối. Một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng ba động, từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Từ mi tâm của nàng bay ra một khối cổ kính ngọc ấn, đập xuống hướng phía dưới liêu sinh thiên kiếp nhiều liêu sinh đang muốn thi triển, từ thiên trạch viện học được một loại đại thừa thượng nhân pháp, thế nhưng là còn không có thi triển đi ra, ngọc ấn liền đem hắn đánh cho thân thể nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, tàn phái bách quát, tàn mát đầy đất thật là lợi hại luyện thể chiến binh. Lâm khắc kinh ngạc, không nghĩ tới tạ tử hàm thế mà còn có một chiêu như vậy át chủ bài, khó trách lúc trước nàng vẫn luôn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nguyên lai là năm chắc thắng lợi trong tay tu luyện ra nguyên thần, bản đường chủ rốt cục có thể vận dụng món bảo vật này, dưới chân nhân ta đã vô địch, không. Chân nhân cũng không phải là đối thủ của ta. Tạ Tử Hàm cầm trong tay ngọc ấn, dáng người lướt lạc, mảy may đều không khiêm tốn, tự tin tới cực điểm. Bất quá, Lâm Khác luôn cảm thấy, nàng quá bảnh chướng một chút. Muốn hay không nhắc nhở nàng, tôi khiêm tốn một chút. Chương 282. Ngọc ấn hiện lên màu bí lục, tản mát ra như hạ như sương quang hoa, quay trung quanh Tạ Tử Hàm lưu chuyện không thôi. Chỉ tiếc, trên mặt nàng mặt nạ bạch cốt, quá mức giữ tợn, phá hủy phần khí chất mờ mịt kia. Đổi lại là thanh linh tú, cầm trong tay ngọc ấn, hào quang vờn quanh, người bình thường nhìn thấy có thể sẽ tưởng rằng tiên nữ hạ phàm, một vị chân nhân, một kích liền bị đánh chết, Sở Vân sắc mặt kinh biến, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Bất quá, cùng Thanh Linh Tú thác thân mà qua thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra một đạo rẫy rủa thần sắc. Cuối cùng, đưa tay hướng nàng chụp tới, nói, "Cùng ta cùng đi, ta có thoát thân thủ đoạn." Mặc dù lúc trước Thanh Linh Tú chủ động đi phụ thuộc tàng Phong, để Sở Vân đối với nàng có chút thất vọng, thế nhưng là, nàng này mỹ mạo kinh người, khí chất linh hoạt kỳ hảo, nếu là cứ như vậy đưa nàng lưu lại, chẳng phải là thật muốn bị Tảng Phong con heo kia cho hủy rồi. Nam nhân tham muốn giữ lấy đều rất mạnh, Sở vân cũng không ngoại lệ, gặp được thanh linh tú nữ tử tuyệt sắc như vậy, mang về thiên su tình, thu làm thị nữ, hoặc là tiểu thiếp, chỉ sợ cũng phải để cùng hắn giao hảo những thiên tiêu nhân kiệt kia không ngừng hâm mộ. Nhưng mà đối diện, thanh linh tú trên gương mặt nguyên lai thống khổ kia, lại là lộ ra một đạo ý cười, không phải mừng rỡ cười, mà là doanh nghĩa mai khinh mệt cười. Nàng quần áo kia trong tay áo, rồi ra một cái ngọc thủ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nhìn như chậm chậm động tác u nhã, thế nhưng là trong không khí lại lôi ra mấy chục đạo thủ ảnh, nhẹ nhàng. Hướng Sở Vân ấn đi qua. Sở Vân chỗ nào ngờ tới Thanh Linh Tú sẽ hướng hắn xuất thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị Thanh Linh Tú một trường đánh trúng ngực, hộ thể nguyên khí trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm sáng đùng đùng. Sở Vân ngực, xương sườn bạ hưởng, tựa hồ muốn bị ấn xuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân bịch một tiếng, như như đạn pháo bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi người. Cái này, tiện nhân Sở Vân cắn hàm răng, nhìn hằm Thanh Linh Tú không tệ lắm, thế mà không chết. Thanh Linh Tú nói ra lời này lúc, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Vân, nhăn lại hai đầu đáng yêu lông mày suy nghĩ nguyên nhân, lâm khắc cũng rất kinh ngạc đã là kinh ngạc, thanh linh tú thế mà thật sẽ ra tay với sở vân, cũng kinh ngạc tiếp nhận thanh linh tú một trường, sở vân còn có thể bảo trì đứng thẳng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thanh linh tú đáng sợ, tại cùng cảnh giới, tạ tử hàm cũng chưa chắc có thể thắng nàng. vừa rồi nàng đánh ra chính là huyết trai tiểu thừa thượng nhân pháp tố nữ thiên tiên thủ, đồng thời yêu nữ này tài trí kinh thiên, tựa hồ đem tố nữ thiên tiên thủ cải tiến qua, vốn chỉ là phổ thông tiểu thừa thượng nhân pháp, bây giờ lại biến thành đỉnh cấp tiểu thừa thượng nhân pháp. vừa rồi một chứng kia. Nương tụ 500 trượng dày nguyên khí, có thể so với nửa chiêu đại thừa thượng nhân pháp. Lâm Khắc cũng hoài nghi, lại cho nàng một chút thời gian, nói không chắc, Tố nữ Thiên Tiên thủ cũng sẽ cùng huyết ma thiên âm đồng dạng, bị nàng hoàn thiện thành đại thừa thượng nhân pháp. Nếu như nàng thật có thể làm đến, Lâm Khắc không thể không hoài nghi, nàng đến cùng có còn hay không là đã từng hết trai thiếu nữ hơn 10 tuổi kia, Thanh Linh Tú giống như là thấy rõ cái gì, nói, nguyên lai là đại địa quang ảnh, khó trách còn có thể sống được, tinh cầu trung đẳng tinh tử đại ngộ chính là không giống với, thật làm cho Nô Gia hâm mộ. Cái gọi là đại địa quang ảnh chính là đại địa thần tiên lấy tự thân lực lượng kèm theo đến võ giả xương cốt cùng làn da nội tầng một khi gặp không thể chống cự công kích đại địa quang ảnh liền sẽ bị kích phát ra đến tương đương với một vị đại địa thần tiên lực lượng bảo vệ sở vân tính mệnh sở vân chỉ là tự ngạo lại cũng không nốc rất nhanh tỉnh táo lại trầm giọng nói thật không nghĩ tới tu vi của ngươi cường đại như thế thế nhưng là ta không nghĩ ra ngươi tại sao muốn ra tay với ta thanh linh tú hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy lấy lực lượng của ngươi thật có thể chạy ra thần chiếu sơn Tốt ta coi như ngươi có thủ đoạn bảo mệnh Không sợ bên ngoài những địa nguyên thú kia, thế nhưng là ngươi có thể thoát khỏi vị đại vương kia lòng bàn tay. Sở Vân Hướng Lâm khắc liếc qua, trong lòng sinh ra một chút liên tưởng, nói: "Cho nên, ngươi liền cùng Tàng Phong hợp tác, chuẩn bị giết ta." Tàng Phong chỉ sợ cũng chưa hẳn trải qua địa nguyên thú đại vương một cửa ải kia, cũng nên đánh cược một eo. Thanh Linh Tú mỉm cười, lại nói, lại nói: "Chỉ cần giết ngươi, trên người ngươi thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên thuộc về ta. Cớ sao mà không làm đâu?" Chợt, Sở Vân cười lớn một tiếng, hướng Lâm khắc nhìn chằm đi qua, nói: "Tạng Phong, ngươi không phải muốn biết bạn tinh tử vì sao muốn giết ngươi? Kỳ thật, đều là bởi vì ngươi đối diện tiện nhân này, là nàng muốn ta tới giết ngươi. Nàng muốn làm Nguyên Thủy Thương hội thị trưởng, giết ngươi, liền có thể thay vào đó. Vốn cho rằng nghe được quy tắc này tin tức, Lâm Khắc sẽ giận tí mặt, cùng thanh linh tú trở mặt. Thế nhưng là, Lâm Khắc lại bình tĩnh thong dong, lắc đầu, nói, "Không phải như thế. Ngươi không tin?" Sở Vân nói. Lâm Khắc nói, "Ý tứ của ta đó là, nàng để cho ngươi tới giết ta, không phải là bởi vì muốn làm thị trưởng, mà là bởi vì nàng là Ma Minh giả. Chúng ta thánh môn, cùng Ma Minh vốn là thế bất lưỡng lập nghe nói như thế thanh linh tú cắn môi khẽ hừ một tiếng ánh mắt u ám mà bất mãn lâm khắc cố ý điểm phá thân phận của nàng chính là muốn nàng toàn lực ứng phó xuất thủ lưu lại sở vân giết người diệt khẩu thanh linh tú ngược lại lộ ra một đạo ý cười lâm khắc ca ca đừng bảo là đến tuyệt tình như vậy chúng ta hợp tác đến không phải rất vui vẻ sao hô lên lâm khắc tên thật xem như trả thù trở về có lẽ sở vân hiện tại không biết lâm khắc là ai thế nhưng là chỉ cần hắn đào tẩu tự nhiên có thể giòm ra trong đó mánh khóe sở vân sử xuất Bạch kiếp tinh tinh nữ, nguyên thủy thương hội danh cơ, lại là ma minh võ giả, Sở Vân rất muốn chửi ầm lên, nguyên lai like mình từ đầu đến cuối chính là một cái bị thanh linh tú lợi dụng đồ ngốc. Hắn cắn răng nghiến lợi, hướng thanh linh tú trợn mắt nhìn sang. Nếu là nàng này rơi vào trong tay của hắn, nhất định để nàng nếm thử chính mình thủ đoạn. Sở Vân trong mắt chuyển động, nói: "Tàng Phong, kỳ thật trước kia đều là hiểu lầm. Nếu tiện nhân này là ma minh võ giả, chúng ta hẳn là đồng loạt ra tay, đưa nàng bắt." Thanh linh tú nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, đôi mắt đẹp nháy một cái, nói: "Lâm Khắc ka Đừng quên ta trong tay nắm giữ nguyên kính, còn có dịch nhất bí mật. Lâm Khắc, Sở Vân, Thanh Linh Tú, đều ai nấy mang mục đích riêng, muốn mặt khác hai phe trước đấu, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Lâm Khắc nói, tinh tử điện hạ, ta bị ngươi đuổi giết ngàn lần dặm, còn kém chút chết tại trong tay của ngươi. Một câu hiểu lầm, liền có thể bỏ qua. Sở Vân hạ thấp tư thái cùng ngạo khí, nói, ta có thể chịu nhận lỗi. Muốn chạy trốn, hắn là có nắm chắc. Thế nhưng là hắn không cam tâm, cứ như vậy đào tẩu, còn muốn tiếp tục hướng phía trước, lấy mũ thải lưu li đăng. Chỉ cần trước lấy được Lâm Khắc cùng tạ Tử Hàm Tín Nghiệp, Bắt thanh linh tú, ra lại nó bất ngờ đánh giết tạ tử hàm, Ngũ thải lưu ly li đăng cũng chính là vật trong túi của hắn. Thứ nơi này, đến cửa điện thanh đồng khoảng cách đã rất gần. Về phần Lâm Khắc, hắn căn bản không có để vào mắt nhận lỗ gì. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ hỏi, Sở Vân gặp Lâm Khắc tựa hồ động tâm, vội vàng nói, cái này chúng ta có thể về sau lại thương lượng, trước mắt trọng yếu nhất hay là bắt ma minh yêu nữ? Bắt nàng, các ngươi có thể thu hồi được đại lượng điểm công đức cùng tiền thưởng. Lâm Khắc lắc đầu, nói, trước tiên cần phải đàm luận bồi thường mới được. Trên người của ngươi hẳn là có cùng loại thiên nguyên cầu bảo vật ta sở vân bạch ngọc nguyệt nha chu cùng kim trúc phong điểu không có khả năng thu tại trong quần áo khẳng định có chữ vật loại bảo vật tên hôn đàn này thật đúng là lòng tham a sở vân trong lòng thầm hận nhưng không có biểu hiện tại trên mặt từ trong tay áo lấy ra một cái cầm nang nói thiên nguyên cầu quá chân quý liền xem như đại điệu thần tiên cũng chưa chắc có được ta chỉ có một túi chữ vật do thôn sơn thú dạ dày luyện chế mà thành nội bộ không gian đại khái là thiên nguyên cầu 1% phần trăm chờ đến đi ra thần chiếu sơn ta có thể cho ngươi nếu như ta hiện tại phải có đấy Lâm khắc nói, Tạ tử hàm tay nâng ngọc ấn, đi đến Lâm khắc bên cạnh, nói, Sở vân, chẳng lẽ ngươi không biết, coi ngươi xuất thủ tập sát tàng phong thời điểm, đã phạm vào thánh môn tội chết. Ta chính là thiên hình đường đường chủ, nếu như ngươi hiện tại đem túi chữ vật cho bản đường chủ, bản đường chủ có thể miễn đi ngươi tử tội. Lâm khắc rất im lặng, rất muốn nói cho Tạ tử hàm, giật đồ không phải ngươi dạng này cướp, còn muốn mặt sao, cũng thế, quanh năm mang theo mặt nạ bạch cốt nữ nhân, đoán trưởng chưa từng có nghĩ tới muốn mặt. Sở vân rất kiên kỵ Tạ tử hàm, nói, túi chữ vật chỉ có một cái. Ta cái này cho ai tốt đâu. Túi chữ vật cho nàng đi, Bạch Ngọc Nguyệt Nha Chu cho ta là được. Lâm Khác lời nhắc cùng tạ tử hàm tranh, thực lực không đủ, liền phải nhận tốt, ra thần chiếu sơn, ta nhất định cho các ngươi. Thế mà ngay cả Bạch Ngọc Nguyệt Nha Chu cũng muốn, các ngươi thật đúng là lòng tham không đấy. Sở vân áp chế lửa giận trong lòng, không muốn ở thời điểm này bục phát. Tạ tử hàm nói, đừng nói nhiều, hiện tại liền muốn, có chút thành ý có được hay không. Sở vân nói, thanh linh tú hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Sở Vân đã biết Lâm Khắc thân phận chân thật, Lâm Khắc sẽ thả hắn rời đi thần chiếu sơn mới là quái sự. Lại nói, Lâm Khắc bị Sở Vân truy sát đến thảm như vậy, kém một chút bị đánh chết, thù này làm sao có thể không báo? Hiện tại bọn hắn nhìn như tại trao đổi, trên thực tế chỉ là muốn để Sở Vân buông lòng cảnh giác, để tránh hắn đào tẩu. Theo Thanh Linh Tú, Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm tùy thời đều có thể động thủ. Nhìn thật lâu, Thanh Linh Tú chờ đến hơi không kiên nhẫn, duyên dáng gọi to một tiếng, Sở Vân, ngươi bị lừa rồi, kỳ thật hai người bọn họ cũng là ma minh võ giả. Sở Vân biến sắc, đem túi chứa vật thu vào trong lòng lập tức hướng ẩn trận bên ngoài phóng đi. Nhưng, hắn mới vừa vận thi triển ra thân pháp, lại đầu đau xót như bị kim châm. Nguyên cảm bị áp chế, thể nội nguyên khí mất khống chế bành một tiếng, Sở Vân mới ngã xuống đất, hướng về phía trước lăn ra ngoài. Thanh linh tú hóa thành một đạo hữu ảnh, như là xá nữ giáp bước, rơi vào Sở Vân phụ cận, lại là một trường đánh ra ngoài, đánh về phía đầu của hắn ầm ầm. Sở Vân kêu thảm một tiếng, đầu kém một chút bị ấn vào lòng đất. Bất quá, có đại địa quang ảnh hộ thể, cũng chưa chết. Thanh linh tú đang muốn đi lấy Sở Vân túi trữ vật, tạ tử hàm nhưng cũng vào tới bắt lấy sở vân một đầu đổi phải đem hắn kéo đi khiến cho thanh linh tú kế hoạch thất bại một vị tinh cầu trung đẳng tinh tử bảo vận bản đường chủ cũng cảm thấy rất hứng thú tạ tử hàm hướng về phía thanh linh tú cười lạnh một tiếng mắt thấy sở vân liền muốn chậm qua khí ngay tại điều động nguyên khí tạ tử hàm một đấm đánh về phía đan điền bụng của hắn đem hắn thể nội nguyên khí lần nữa đánh sơ sát trong miệng đi theo phun ra một ngụm máu tươi sở vân tức giận răng đều muốn cắn nát đường đường tinh tử nhân vật thiên kiêu lại bị hai nữ nhân treo lên đánh không phục a có bản lĩnh đường đường chính chính chiến một trận chương 283 Tạ Tử Hàm lấy đi sở Vân túi chữ vật, mở ra miệng túi, điều động nguyên thần dò xét, lập tức đem một cây thương dài chín thước lấy ra. Nắm ở trong tay, điều động nguyên khí rót đi vào, lập tức, hơn 2700 đạo khí lạ cấn nổi lên dù sao cũng là thiên xu tinh tinh tử, ngươi làm sao mới một kiện sơ cấp tứ tinh nguyên khí. Tạ Tử Hàm rất không hài lòng, trong ánh mắt lộ ra đối với sở Vân thất vọng vóc. Sợ Vân bị tức đến, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cán thanh vân thương kia, uy lực so với bình thường sơ cấp tứ tinh nguyên khí cường đại hơn nhiều, tiếp cận trung cấp tứ tinh nguyên khí hao tốn tất cả tích xúc mới mua được đó là ngay cả chân nhân cũng khát vọng lấy được chiến binh làm sao đến trong tay của ngươi biến thành mới một kiện sơ cấp tứ tinh nguyên khí bị khinh bỉ bị lét bỏ bị xem thường mấu chốt hay là ngươi là giành được có được hay không tạ tử hàm con mắt lướt xéo, lạnh lùng liếc qua sở vân lấy giọng hoài nghi nói ngươi thật là thiên su tinh tinh tử sở vân tức giận không thôi cảm thấy tạ tử hàm là tại nhục nhã hắn làm nhục một lần lại một lần ta nhớ được tinh cầu trung đẳng tinh tử bình thường đều là chân nhân cảnh giới tu vi thiên xu tinh thế hệ này Yếu như vậy sao?" Tạ Tử Hàm nói, "Cái gọi là tinh tử, tinh nữ, lựa chọn đều là một viên tinh cầu 30 tuổi trở xuống võ giả. Trước 30 tuổi, có thể tu luyện tới chân nhân cảnh giới, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Phải biết, chân nhân phàm nguyên đạt tới ba giáp cũng chính là 180 năm. 30 tuổi tu thành chân nhân, như vậy, tu thành đại địa thần tiên xác suất cũng liền phi thường lớn. Sở Vân muốn tại 30 tuổi trước đó đạt tới chân nhân cảnh giới, cũng không phải là việc khó. Tăng thêm hắn thiên hỏa thái huyền khí uy lực mạnh mẽ, tại cùng cảnh giới, hiếm khi gặp đối thủ, bị chọn làm tinh tử Tự nhiên cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Đông Dương bị Tạ Tử Hàm nắm ở trong tay chín thuật thanh vân hương, nội bộ truyền ra, điếc hai tiếng gạo, không khí lắc lắc. Lâm Khắc rời mấy trượng xa, đều cảm giác được mảng nhĩ nhói nhói soạn. Một đạo màu xanh mãng ảnh, tại cán thương mặt ngoài nổi lên, bộc phát ra cường hoành chân kinh. Trên mũi thương, xông ra một đầu lâu to bằng cái thớt, giữ tận chấn mắt, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tạ Tử Hàm cắn. Là khí linh làm cản. Tạ Tử Hàm trên bàn tay, hiện ra luyện thể là vấn, năm ngón tay kim quang sáng chói, đánh vào trên đầu con trăn đem thanh vân thương khí linh đánh tròn rút lui trở về. Lúc này, sở vân nắm lấy cơ hội, đem một tấm nửa chú dán tại nửa cẩm ẩm. Phu lục buộc phát ra trắng xóa hoàn toàn quang mang, tránh thoát tạ tử hàm áp chế ửng. Tạ tử hàm ánh mắt du lên, năm ngón tay rõ xét không bắt ra ngoài, hình thành một đạo dài hơn mười thước nguyên khí trào ấn, lại không có thể bắt về sở vân. Giờ phút này, sở vân tốc độ tiếp cận vận tốc cấm thanh như quang tự ảnh đồng dạng, hướng ẩn trận bên ngoài phóng đi. Lâm khắc ngay đầu tiên, thi triển ra nguyên thân áp chế, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Có thể áp chế sở vân thể nội nguyên khí lại áp chế không nổi phụ lục lực lượng là thất phân âm tốc phù. Tạ Tử Hàm hung hăng lấy dầm chân, cánh tay vạch ra một cái vòng tròn, nương tụ thành một đạo vô cực vô biên ấn, đánh ra ngoài ấn khí, vượt qua vận tốc âm thanh, đánh vào Sở Vân phần lưng, đánh cho phía sau lưng áo bảo vỡ vụn. Cùng lúc đó, Lâm Khắc vận chuyển Nhật Nguyệt giao quang khí, đánh ra duy nhất một thành tam tinh nguyên khí phi đao, thi triển ra lưu tinh phi thể thủ đoạn. Phi đao tốc độ phi hành, đạt tới vận tốc âm thanh, bình một tiếng, đụng vào Sở Vân cái hốc. Sở Vân hướng về phía trước đảo, trên mặt đất lật ra hơn 10 cái ngã, mới lại bỏ lên, tiếp tục lao ra. Thanh Linh Tú không có xuất thủ, chỉ là đàn trong môi, lại phun ra ba chữ linh. Nhất, tử. Ba cái văn tự đều là do nguyên khí ngưng tụ thành, cùng sóng âm kết hợp, đặt tới vận tốc cực thanh, đổi kịp Sở Vân bảnh. Bảnh. Bảnh. Liên tiếp ba chữ rơi thần, đem Sở Vân đánh bay đi lên ba lần, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, có tạng khí mảnh vỡ cùng huyết dịch cùng nhau bay ra. Rơi xuống mặt đất, Sở Vân tóc thai bù xù, toàn thân vết máu, tiếp tục trốn, xông ra ẩn trận, hét lớn, "Thanh Linh Tú, Tạ Tử Hàm, Tàng Phong, đều là ma minh võ giả!" Bọn hắn muốn giết bạn tính tử. Mặt khác hai đường võ giả nhân tộc xa xa nhìn về phía Sở Vân, lộ ra thần sắc nghi hoặc thanh linh tú, Tạ Tử Hàm, Tàng Phong, đều là ma minh võ giả, bọn hắn muốn giết bạn tính tử. Sở Vân lại hô một tiếng đi ở chính giữa đường Cửu Long Thương hội tổng hội trưởng Tần không, biến sắc, nói: "Mọi người cẩn thận một chút, chỉ sợ nơi này không chỉ có trận pháp, còn có khác tà ma." Các ngươi nhìn, Sở Vân đã đi mất. Trần Vũ Hóa rất tán thành nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói: "Có phải hay không là ác linh phệ hồn? Nơi này rất quỷ dị, cần Ngũ Thải Lưu Ly đang trấn áp, cũng không phải đất lành." Mọi người tốt nhất vẫn là cố thủ bản tâm, để tránh rơi vào giống như Sở Vân hạ tràng." Phong Văn lễ nói. "Mạn Đà La Liên Tâm như có điều suy nghĩ, nói, hắn cũng có khả năng bị huyên thuật công kích." Tạ Tử Hàm cùng Tàng Phong không biết giết bao nhiêu ma minh võ giả, Sở Vân lại còn nói bọn hắn là ma minh võ giả, không phải điên rồi là cái gì, lại nói, Sở Vân cùng Thanh Linh Tú một mực đồng hành, quan hệ tâm đầu ý hợp. Thanh Linh Tú làm sao có thể giết hắn? Cũng không có thực lực giết hắn. Nếu như Sở Vân nói, Tạ Tử Hàm, Tàng Phong, Thanh Linh Tú trong ba người, có một người là ma minh võ giả, có lẽ còn có người tin thế nhưng là ba cái đều là ma minh võ giả cũng quá vô nghĩa cứ như vậy một bên hô hào tạ tử hàm tàng phong thanh linh tú là ma minh võ giả một bên buộc phát ra bảy phần vận tốc âm thanh sở vân sông ra khu vực bên ngoài hướng nơi xa đảo tẩu những địa nguyên thu kia chạy đến thời điểm hắn đã trốn xa chỉ có lôi điệp thả ra lôi điện đánh chúng vào hắn một lần đem nó đánh cho toàn thân cháy đen tựa như biến thành một khối than hủy người tạ tử hàm hừ lạnh một tiếng tên hôn đản này mệnh thật đúng là cứng rắn đánh như thế nào đều đánh không chết Dù sao cũng là tinh tử, thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên nhiều. Lâm Khắc có chút chấn định. Thanh Linh Tú nói, bị đánh nhiều lần như vậy, trên người hắn đại địa quang ảnh, đoán chừng cũng sắp bị đánh tan, lần tiếp theo, liền không có dễ dàng như vậy đào tẩu. Bảy phần vận tốc cấm thanh quá nhanh, chân nhân cũng không có khả năng đuổi được. Hạ tứ cảnh chân nhân, tốc độ cũng liền 3 phần vận tốc cấm thanh, có thể đạt tới 4 phần vận tốc cấm thanh, ít càng thêm ít đương nhiên, thất phân âm tốc phủ là bảo mệnh lợi khí, đắt vô cùng, giá cả không có khả năng thấp hơn 10 triệu lượng bạch ngân. Sở Vân lại mua được mấy tấm, bị hắn đào tẩu ngược lại là một cái đại phiền toái." Lâm Khắc nói, "Sở Vân biết quá nhiều bí mật, càng là có được tinh tử thân phận, nếu là không thể giết người diệt khẩu, đối với Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm mà nói, sẽ phi thường bất lợi." Thanh Linh Tú ngược lại tốt một chút, cùng Lâm thì về huyết chai. Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú gần như đồng thời nói ra, cũng là chưa hẳn. Hai nữ trên khuôn mặt đều lộ ra gian trá quỷ dị cười. Chỉ bất quá, Tạ Tử Hàm cười đến rất âm hiểm, phối hợp mặt nạ black lộ ra có chút dọa người. Thanh Linh Tú lại cười đến mê người, có một loại tà ác mỹ cảm. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, hai nữ nhân này trêu chọc đến một cái đều là nhức đầu sự tình hai cái đều bị trêu chọc cũng chỉ có thể thay sở vân mặc niệm sở vân trên thân bảo vật vô số làm thiên trạch viện điều động đến bạch kiếp tinh người chủ trì liêu sinh hẳn là cũng có không ít bảo vật a lâm khắc bước nhanh đi đến liêu sinh thi thể phụ cận phóng xuất ra nguyên thần tìm kiếm thất phân âm tốc phủ lâm khắc cấp tốc đem một tấm nhốn máu phụ lục nhặt lên sợ lại bị tạ tử hàm cướp đi lập tức ôm vào trong lòng liêu sinh cũng là một kẻ bi ai từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới chính mình ngay cả tạ tử hàm một kích đều không tiếp nổi bị đánh một trở tay không kịp. Nếu có phong bị, muốn giết hắn, nào có dễ dàng như vậy, ngay sau đó, Lâm Khắc lại tìm đến bảy viên nguyên tinh a, đây là tại Liêu Sinh trên một đoạn tàn tí, Lâm Khắc phát hiện một vòng vàng rộng bằng hai ngón tay, đeo ở cổ tay, phía trên lúc nong có thú trảo hình thái quỷ dị đồ văn. Đem vòng vàng lấy xuống, sử dụng nguyên thần dò xét phòng ngự loại sơ cấp tứ tinh nguyên khí, khí là cấn nhiều đến 2.200 đạo. Lâm Khắc kinh hỉ, liền tranh thủ nó đeo lên trên cổ tay phải. Trừ phi chặt tay của hắn, nếu không lần này tự tử hàm mơ tưởng cấp đi. Vòng vàng tựa hồ luyện chế ra tới thời gian không giải, so thập nhị chân cốt tiên khí linh đều muốn nhỏ yếu, mới vừa vặn dụng dục ra linh trí, không có được tự chủ năng lực công kích, tăng thêm thanh đồng quyền xảo, Lâm Khắc đã có 3 kiện tứ tinh nguyên khí. Ngoại trừ thất phân âm tốc phủ, bảy viên nguyên tinh, vòng đồng, liêu sinh trên thân bảo vật khác, đều bị tạ tử hàm một tấn đập nát. Bao quát nguyên thần cùng linh hồn, đều bị đánh đến hủy diệt. Về phần tư đồ nguyên thứ ở trên thân, cơ hồ đều bị tạ tử hàm lấy đi, bởi vậy Lâm Khắc không có đi tìm kiếm. Một đầu khác, tạ tử hàm cùng thanh linh tú giằng co đứng lên, hai nữ trên thân nguyên khí ngoại phóng, khiến cho giữa các nàng khu vực này, không khí bạo hưởng. Tạ Tử Hàm cười lạnh một tiếng, bản đường chủ dưới chân nhân vô địch, chân nhân một chiêu cũng có thể giết chết, ngươi còn không trốn. Thanh Linh Tu không sợ hãi, liếc qua nàng ngâng ở trong tay ngọc ấn, Vũ Mị cười một tiếng, lúc trước đánh giết Liêu Sinh một kích kia, ngươi tiêu hao cơ hồ một nửa nguyên khí. Nô gia không tin, ngươi còn có thể đánh ra một kích. Tạ Tử Hàm cũng là không có chút nào xấu hổ, thản nhiên nói, thế mà bị ngươi nhìn thấu hư thực, ngươi cũng tu luyện ra nguyên thần, so ngươi cường đại. Thanh Linh nói, sử dụng nguyên khí, cùng thi chiến pháp, khác biệt lớn nhất chính là buộc phát ra cùng nhau cùng cấp bậc sức mạnh công kích sử dụng nguyên khí đối với nguyên khí tiêu hao lớn hơn. loại tiêu hao kia cơ hội đạt tới gấp 2, thậm chí gấp 3. lúc trước một kích kia, tạ tử hàm bạo phát đi ra sức mạnh công kích, vượt qua đồng dạng đại thừa thượng nhân pháp. thế nhưng là lại tiêu hao gần 4.000 trượng nguyên khí, đương nhiên không phải mỗi một kích tiêu hao đều khổng lồ như vậy. chỉ bất quá muốn một kích giết chết chân nhân, tạ tử hàm nhất định phải toàn lực ứng phó, bộc phát ra ngọc cấn lực lượng mạnh nhất ta tu thành một loại đại thừa thượng nhân pháp, mà lại có thể cùng nguyên khí kết hợp lực lượng trung điệp bạo phát đi ra huy lực, chưa hẳn yếu tại ngươi, vừa rồi một cái kia ngươi giết không được ta. Thanh Linh Tú nói: "Tại Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú ngôn ngữ giao phong thời khắc, Lâm Khắc dựa theo gà trống đỏ thấm cho bản đồ, hướng trung tâm phế tích tòa kia hơn 200m cao cung điện tàn thể tật tốc phóng đi. Vạn Khoảnh Đan đang tỉnh, vào chỗ tại trong cung điện tàn thể ra họa kia, khẳng định che giấu bí mật gì, trong tòa cung điện tàn thể kia, nói không chừng có bảo vật khó lượng. Tạ Tử Hàm thầm nghĩ. Thanh Linh Tú như có điều suy nghĩ, địa nguyên thú thủ lĩnh kia, có lẽ nói cho Lâm Khắc một chút không muốn người biết đồ vật. Hai nữ không còn rảnh co, hóa thành hai cố làn gió thơm, dọc theo Lâm Khắc bước qua lộ tuyến, đuổi vào cung điện tàn thể. Chương 284. Xâm nhập cung điện tàn thể, bên trong đan hà và trượng, mùi thuốc sông và mũi. Lâm Khắc biết đã tìm đúng địa phương. Nông đậm đan khí tràn ngập tại toàn bộ không gian, sát thái lộc lẫy, mùi thuốc sông và mũi. Chỉ là hít sâu một ngụm đan khí, Lâm Khắc chính là cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần đại trấn, huyết mạch căng phồng, trong tâm hải nguyên khí tại cấp tốc tăng trưởng. Tăng thêm lúc trước nuốt gốc tiên thành bảo dược kia dược lực, liên tục không ngừng phóng xuất ra, Lâm Khắc tiêu hao nguyên khí, rất nhanh chính là khôi phục lại. Có được cửu khiếu tâm hải, tốc độ khôi phục, hắn hơn xa võ giả khác nếu là có thể Ở chỗ này hấp thu đan khí tu luyện, tăng thêm thần chiếu sơn sung túc ánh nắng rèn luyện nguyên khí, chỉ sợ rất nhanh ta liền có thể đạt tới huyết hải quyền tầng thứ 16. Lâm Khác thầm nghĩ đáng tiếc, nơi này tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền phải mất đi tính mạng. Phóng xuất ra nguyên thần dò xét, Lâm Khác phát hiện đan tĩnh vị trí đó là một ngụm dung mức giếng gỗ, miệng giếng cũng không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tác được, qua ngàn năm cũng không có hư thối. Thậm chí, có khả năng không chỉ ngàn năm đan khí, là từ miệng giếng phun ra tới kỳ quái, tại sao có thể có người đem đan dược cất giữ tại trong giếng? Lâm Khác không hiểu nói. Hỏa Diệm chim nhỏ nói: "Ngươi biết cái gì? Đây là thủy luyện đan pháp. Lấy giếng là lô, thối luyện đan dược, thành đan tốc độ có lẽ so ra kém hỏa luyện đan pháp, thế nhưng là duy nhất một lần, lại có thể luyện chế số lớn đan dược. Đan khí như vậy nồng đậm, bên trong nhất định có không ít đan dược, lần này kiếm lợi lớn." Lâm Khắc điều động nguyên khí, quan chú tiến hai mắt, hướng xuống giếng nhìn lại. Chỉ gặp, trong giếng lóe ra từng cái điểm sáng, tại trong đan khí du động, khoảng cách miệng giếng có chừng hơn 40m sâu những điểm sáng kia, đều là đan dược sao? Sợ là đến có mấy trăm quả, mà lại không phải cùng một loại đan dược lớn nhỏ không đều dạng, tản ra đan hạ cũng không giống mới. Lâm khắc bị chấn kinh, gà trống đỏ thấp nói cho hắn biết, trong đan tỉnh có vạn quỳnh đan. Khi đó, Lâm khắc coi là trong đan tỉnh chỉ có một viên đan dược, hoặc là một loại đan dược, làm sao cũng không lỡ tới, sẽ là tình huống như vậy. Con gà kia không có khả năng không biết trong đan tỉnh tình huống, thế nhưng là vì cái gì chỉ làm cho ta tới lấy vạn quỳnh đan. Vạn quỳnh đan lại là một viên đan nào? Lâm khắc trong đầu suy nghĩ, không ngừng chuyển động đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ lần nữa đánh giá thấp con gà kia trí thông minh. Bởi vì. Hắn có chút đoán không ra, con gà kia ý đồ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Khắc dự định nhảy đi xuống lấy đan. Hỏa Diễm chim nhỏ mắng một câu, "Ngươi là đang tìm cái chết sao? Muốn bị luyện thành đan dược. Nguy hiểm như vậy." Trong đan tỉnh, khẳng định ẩn chứa có bách thối chân thủy, có thể luyện đan, tự nhiên có thể luyện ngươi. Lâm Khắc lòng còn sợ hãi, xem ra chính mình thứ cần phải học tập còn rất nhiều, may mắn có lao điều kiến thức rộng rãi này tại, không phải vậy, hậu quả khó mà lường được xoẹt xoẹt. Phóng xuất ra nguyên khí, ngưng tụ thành một bàn tay hơi mở, hướng xuống giếng tìm kiếm. Vừa mới vươn vào một chút xíu, Lâm Khắc biến sắc bảnh, Nguyên khí quang thủ bị đan khí sóng nát, tiêu tán mà ra. Lâm Khắc đem đại nhật phù tang khí cùng hạo nguyệt ngọc quế khí đồng thời điều động, hợp thành nhật nguyệt giao quang khí, lần nữa ngưng tụ ra một cái cơ hồ thực thái nguyên khí quang thủ. Lần này, tham dò vào xuống giếng 5 mét sâu, lần nữa vỡ nát càng đi bên trong, khí kình tăng mạnh, muốn lấy đan, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Lâm Khắc nhíu mày lại, suy tư. Lúc này, Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú lần lượt chạy tới, nhìn thấy dưới giếng đang ngự, hai nữ trong mắt đều lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, trước tiên riêng phần mình hướng đối phương vô ra một trường bành, hai nữ đồng thời bay rất ra ngoài liền biết ngươi muốn giết bản đường chủ, độc chiếm căn dược. Tạ Tử Hàm hừ lạnh nói. Thanh Linh tú ngón tay ngọc, vuốt vuốt mái tóc, Hàm Yên cười một tiếng, ngươi không phải cũng một dạng, giết ta, không còn có người cùng ngươi tranh, một người lấy, dù sao cũng so hai người phân tốt. Bị hai nữ trường lực đẩy lui đi ra lâm khắc, trong lòng rất khó chịu, rất muốn nhắc nhở các nàng, nơi này còn có một người, làm sao lại hoàn toàn bị không nhìn rồi, tốt. Vậy chúng ta trước một trận sinh tử, còn sống tự nhiên có thể đạt được trong giếng tất cả đan dược. Tạ tử hàm một cước giẫm trên mặt đất, màu đen địa minh nguyên khí phóng thích mà ra, lạnh lẽo tận xương chính hợp ý ta. Thanh linh tú lấy ra phỉ thúy sáo ngọc, trên thân hiện ra một tầng nguyên khí quang mang màu trắng, da thịt như đồng hóa là màu trắng tầng ngọc, tản ra thần thánh mà thuần khiết khí chất. Không biết rõ tình hình võ giả, thấy cảnh này, nhất định sẽ đem Tạ tử hàm xem như ma minh võ giả, đem Thanh linh tú xem như thánh môn tiên tử. Ngươi đây là cái gì nguyên khí? Tạ tử hàm nhíu mày. Thanh linh tú nói, thần quang tiên linh khí. Nghe đều không có nghe qua, bậy a. Tạ Tử Hàm nói ngươi đoán a? Đoán, ta đoán ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Tạ Tử Hàm ra tay trước, như U Linh Như chấp giật, xông đến Thanh Linh Tú trước người, lòng bàn tay cấp tốc kết xuất một đạo luyện thể là gấn, một trường đánh về phía ngực nàng. Tạ Tử Hàm tốc độ quá nhanh, Thanh Linh Tú không kịp thi triển huyết ma thiên âm, đành phải đem Sáo Ngọc điểm ra, cùng trường ấn đối kích bành bành. Thời gian một hơi thở, hai nữ đụng nhau 37 kích. Một đen một trắng hai đoàn quan mang, không ngừng va chạm, đánh cho nguyên khí bay giật mà ra, mỗi một đạo dư ba, đều có thể chấn sát mệnh sư bình thường. Lực lượng ba động mạnh mẽ kia Như là hai tôn chân nhân tại đấu pháp cùng hai năm trước so sánh, thanh linh tú biến hóa quá lớn, liền ngay cả nguyên khí của nàng đều cùng trước kia không giống với. Lâm khắc hướng hỏa diễm chim nhỏ hỏi thăm, nói, võ giả nguyên khí đang ở tình huống nào mới có thể từ một loại biến thành một loại khác? Ngươi hỏi bản tôn làm gì, chính ngươi còn không biết. Hỏa diễm chim nhỏ nói, Lâm khắc nghĩ đến chính mình, lập tức hiểu được, nói, phá rồi lại lập, lại tu luyện từ đầu, đây là khả năng duy nhất. Hỏa diễm chim nhỏ nói, Lâm khắc nói, nếu như từ đầu tu luyện, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Nàng liền có thể đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong. Tốc độ tu luyện của ngươi lại làm sao so với nàng chậm? Bất quá, việc này hoàn toàn chính xác cổ quái, giống như ngươi dị bẩm thiên phú quái thai, dù sao cũng là rất hiếm thấy. Nha đầu này trên thân khẳng định có đại bí mật." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Hai năm trước, Thanh Linh Tú bị Lâm Khắc đâm xuyên trái tim, đánh rơi xuống kinh giác ngai. Về sau đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Khắc nói, "Ngươi có thể nhìn ra nàng tu luyện ra được dị chủng nguyên khí là cái gì không?" Tựa hồ là quang thuộc tính, mà lại thuần khiết nhất ánh sáng không trộn lẫn bất luận cái gì khác thuộc tính, có chút không đơn giản. hỏa diễm chim nhỏ nói, lâm Khác tu luyện đại nhật phù tăng khí cùng hạo nguyệt ngọc quy khí, kỳ thật có thể quy về quang thuộc tính nguyên khí. chỉ bất quá trong đại nhật phù tăng khí, ẩn chứa có hỏa diễm thuộc tính lực lượng, trong hạo nguyệt ngọc quy khí, ẩn chứa có băng hàn thuộc tính lực lượng được rồi. mặc kệ những thứ này, trước lấy đang dược, lâm Khác chống lên nguyên khí quan kén, ngăn cản hai nữ dư âm chiến đấu, lần nữa đi vào đan miệt giếng. lần này không còn vận dụng nguyên khí, mà là phóng xuất ra nguyên thần, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đan tĩnh. Lấy hắn hiện tại tiểu nguyên thần trung kỳ nguyên thần cường độ, có thể làm được dễ dàng cách không thủ vật. Nguyên thần thăm dò vào đan đình, cũng gặp phải trở ngại, thế nhưng là, lại không giống nguyên khí quang thủ như thế trực tiếp bị đánh tan. Một lát sau, Lâm Khắc ánh mắt lộ ra vui mừng, rõ ràng cảm giác được một viên trường hạt gạo đan dược điều động nguyên thần, đem viên đan dược kia bắt quả. Lập tức, viên đan dược kia chậm rãi bay lên trên tới quá tốt rồi, nguyên lai cần vận dụng nguyên thần lấy đan. Bất quá bằng vào ta nguyên thần cường độ, lấy đứng lên, đều rất gian nan. Chuyện gì xảy ra? Đống dưng Lâm Khắc cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ ai nào, một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kêu, từ cung điện tàn thể chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia giống như lệ quỷ chu lên, lại như âm thi phục sinh, nghe được Lâm Khắc dùng mình âm phong gào thét, nương theo dày đặc tiếng kêu truyền ra đen kịt một màu quỷ vụ, từ đằng xa mãnh liệt mà đến, có thể trông thấy từng đôi con mắt đỏ ngầu, còn có tóc hai bộ sủ quỷ ảnh. Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú đã đình chỉ giao thủ, sắc mặt nghiêm túc, đồng thời hướng quỷ vụ phương hướng chầm chầm đi thật cường đại quỷ khí, toàn bộ đều là si mị. Tạ Tử Hàm nói, Thanh Linh Tú đại mi nhăn lại, nói: không chỉ có si mị, còn có chân linh khí tức. Nơi này không thể ở nữa, đi trước một bước. Hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, Thanh Linh tú trước một bước xông ra cung điện tàn thể. Tạ Tử Hàm trừng mắt về phía còn tại miệng giếng lấy Đan Lâm Khắc, nói, còn đứng ngay đó làm gì, mau trốn. Lâm Khắc ngay tại lấy Đan thời khất mấu chốt, viên đan dược kia, khoảng cách miệng giếng chỉ còn hơn 10 mét khoảng cách. Cứ như vậy từ bỏ, rất không cam tâm. Mắt thấy mảnh quỷ vụ kia càng ngày càng gần, liền muốn đem Lâm Khắc bao khỏa đi vào. Lâm Khắc vội vàng lấy ra quỷ bình, chuẩn bị phóng xuất ra hắc nô yêu minh hồn trước ngăn cản một lát thoành, một đạo đường kính cao vài trượng đã ấn, từ phía sau bay tới, đánh ra ngoài, đánh vào trên quỷ vụ, đem một mảng lớn quỷ vụ đánh tan. Trong đó sáu cái si mị, quỷ thể trực tiếp vỡ nát đi nhanh lên, muốn chết a. Tạ Tử Hàm không có một mình đó tẩu, vọt tới Lâm Khắc trước mặt, một phát bắt được cổ tay của hắn, liền muốn đem hắn cưỡng ép kéo đi chờ một chút. Lâm Khắc nói đan dược càng tiếp cận miệng giếng, thu lấy tốc độ càng nhanh. Lâm Khắc một phát bắt được, từ trong đan đình, bay ra đang dược, thi triển ra một bước 10 trượng thân pháp, cùng Tạ Tử Hàm phi tốc hướng cung điện tản thể bên ngoài phóng đi ngao một tiếng bạo giống vang lên, thanh âm hóa thành sóng âm hỗn sóng, thẳng hướng Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm phóng đi. Tạ Tử Hàm nói, nguy rồi, là chân linh. Nắm tay của ta, tiếp tục hướng phía trước trốn. Lâm Khắc không chút suy nghĩ, trở tay bắt lấy Tạ Tử Hàm tay trái cổ tay, kéo lấy nàng xông về phía trước. Lúc này, Tạ Tử Hàm thay đổi thân thể, mặt hướng phía sau, thân thể mềm mại thon dài trực tiếp tung bay lên, đạo bào màu đen rốt gió đồng dạng bay lên. Nàng đưa bàn tay, theo ra ngoài, lần nữa đánh ra một đạo đạo ấn hình tròn đạo ấn hình tròn giống như tâm chán, cùng sóng âm hỗn sóng đụng nhau cùng một chỗ chỉ là chống đỡ nửa cái thời gian hô hấp, đạo ấn hình tròn liền bị sóng âm gợn sóng chấn vỡ. Lâm khắc kéo lấy tạ từ hàm, chạy ra cung điện tản thể, vội vàng tránh tránh mà ra ầm ầm. Sau một khắc, sóng âm gợn sóng và đến trăm cái xi si mị vọt tới cung điện tản thể chỗ cửa ra vào. Ngay tại bọn chúng muốn xông ra tới thời điểm nơi xa, ở vào trong cửa thanh đồng ngũ thải lưu ly li đăng quang mang phong đại ngũ thải phật mang bộc phát, đem vùng thiên địa này đều chiếu rọi thành ruồi màu sắc rực rỡ. Cùng lúc đó, Phật quang ngưng tụ thành trung, khẽ run lên ông. Một đạo tiếng trung du dương truyền khắp cung điện màu tím, truyền khắp hô thiên thạch chuyển khắp thần chiếu sơn những si mị có lẽ còn là chân linh vốn là muốn muốn đuổi theo ra cung điện tàn thế kia toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm bị chấn nhiếp lui trở về trong đó một chút si mị tức thì bị ngũ thải lưu ly phật quang tinh hóa thành một sợi khói xanh tại bị ngũ thải lưu ly phật quang chiếu xạ đến trong nháy mắt đó lâm khắc trong đầu hiện ra thanh tâm chú từng cái cổ phạn văn sắp hàng chỉnh tề như một quyển triển khai phật kinh càng thêm để lâm khắc giật mình là một đoạn phật âm trong đầu vang lên mỗi một cái phật âm vang lên liền có một cái cổ phạn văn lấp lóe một chút ngay tại niệm tụng thanh tâm chú phải biết, 10 năm trước, vị khổ hạnh tăng kia lưu lại thanh tâm chú về sau, chỉ đọc một lần, Lâm Khắc mười mấy tuổi mà tôi, căn bản không có nhớ kỹ bao nhiêu, thậm chí cũng không biết chính mình nhớ kỹ đúng hay không. Có thể nói, cho tới nay, Lâm Khắc đều chỉ sẽ chép lại mà thôi. Chương 285. Nguyên lai chấn động Bạch Tiếp Tinh tiếng trung, là chiếc Ngũ Thải Lưu Ly li đăng kia tản ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ Thải Lưu Ly li đang không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện biến hóa như thế, mọi người tận lực cẩn thận một chút. Ngũ Thải Lưu Ly li Phật Quang tăng vọt một khắc này, mặt khác hai đường võ giả nhân tộc đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng loạt hướng cửa thanh đồng phương hướng nhìn lại. duy chỉ có gà trống đỏ thẫm chuyển qua đầu gà, nhìn chăm chú về phía cung điện tản thể phương vị chỉ có tử linh sinh vật bị quá yếu nhiều thời điểm, ngũ thải lưu ly đang mới có thể phóng xuất ra phật quang chấn áp. xem ra bán nhân kê đã tới đang tỉnh. gà trống đỏ thẫm cũng không lo lắng lâm khắc nguy, sinh linh khác có lẽ ngại tử linh sinh vật, thế nhưng là bọn chúng kê tộc lại không sợ. máu của nó đều có thể trừ tà, bán nhân kê huyết dịch hẳn là cũng có thể bán nhân kê dù sao chỉ là nửa con gà. Huyết dịch của hắn cũng không có bạn tôn cường đại như vậy, thật có thể trừ ta sao? Ga Trống Đỏ thấm trong lòng không chắc, ánh mắt âm tình bất định. Toa cung điện tàn thể kia, Ga Trống Đỏ thấm đi theo Đại Vương đi vào qua một lần, tận mắt nhìn thấy, Đại Vương từ trong đan tỉnh lấy ra một viên đan dược, cho tù quỷ thú ăn. Sau đó, tù quỷ thú chiến lược bạo tăng. Ga Trống Đỏ thấm nhớ kỹ bản đồ, về sau vụng trộm tiến vào đi qua một lần, thế nhưng là, lại bởi vì nội đan bị Đại Vương phong ấn, không cách nào điều động nguyên khí cùng nguyên thần lấy đan, dẫn đến không thu hoạch được gì. Vệ phần, nó cho Lâm Khắc dạng những cái kia tuyệt đại đa số đều là nói bựa, chủ yếu là lo lắng đan dược bị ăn vụng hy vọng bán nhân kê có thể đủ nhiều lấy một chút đan dược đi ra, nói không chắc, bạn tôn có thể nhất cử sông phá phong ấn. đến lúc đó, ai còn lưu tại nơi rách nát này? ngân ngân, gà trống đỏ thâm nở nụ cười bốn. ngũ thải lưu ly li đang quang hoa, dần dần thu liễm trở về, một lần nữa hóa thành một cái chuông hình thái. lâm khắc cùng tạ tử hàm gặp những si mị kia không có đuổi theo ra đến, thế là dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía cửa thanh đồng phương hướng. cùng lúc đó, lâm khắc trong đầu thanh tâm chú cổ phản văn chữ viết, dần dần ít đi. Tiếng tụng kinh cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, ta chỉ là mỗi ngày chép lại thành tâm chú, liền có thể sớm tu luyện ra nguyên thần. Nếu như học xong niệm tụng, nguyên thần tăng lên tốc độ, có thể hay không trở nên càng nhanh? Lâm Khác không còn phân tâm cái khác, nhắm mắt lại, cùng trong đầu âm thanh kia, cùng một chỗ niệm tụng. Theo lý thuyết, tu luyện ra nguyên thần, có thể đã gặp qua là không quên được, hẳn là cũng có thể qua thai không quên. Thế nhưng là, niệm xong một lần, Lâm Khác phát hiện vẹn vẹn nhớ ký 1 phần 10. Trong lòng âm thầm gấp, bởi vì trong đầu Phật âm, ngay tại cấp tốc tiêu tán, Tạ tử hàm nghe được mẹ mẹ mà ma thanh âm, thế là hướng lâm khắc nhìn chằm chằm đi qua, đầu tiên là có chút không hiểu, lập tức giống như là minh bạch cái gì, khín mũi coi thường mà nói, gặp được mấy con si mị liền dọa thành cái dạng này, muôn chấn định, niệm đến thứ quỷ gì, niệm kinh, niệm kinh nếu như hữu dụng, còn tù võ làm gì? Lâm khắc không để ý tới nàng, tiếp tục niệm ngươi không phải thu lấy một viên đan dược, lấy ra để bản đường chủ nhìn xem, cũng mặc kệ lâm khắc có đồng ý hay không, tạ tử hàm từ trong tay phải hắn, đem một viên trường hạt gạo đan dược cướp đi tượng đất cũng có ba phần lửa, tạ mụ điên ngươi đừng quá mức. Lâm Khắc cũng không còn cách nào ôn hòa nhã nhặn được kinh, đang muốn xuất thủ, đem đan dược đoạt lại. Lại phát hiện, tạ tử hàm đã bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, một lần nữa đem mặt nạ bạch cốt đeo lên, động tác nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi ngươi. người. còn muốn hay không mệnh, cái gì đan cũng dám ăn, cũng không sợ cho ăn bị bụng. Lâm Khắc khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình mời trước, khẳng định là thiếu nàng. Sử dụng Nhật tinh nguyệt hoa, giúp nàng khu trục khí âm hàn cùng âm tà chi lực thì cũng thôi đi. Vì cứu nàng, đem thật vất vả thu tập được 87 con hung sát, toàn bộ đều tổn thất. Có lẽ là đối với nàng quá tốt dẫn đến nàng càng ngày càng phách lối, hiện tại, trực tiếp động thủ bắt đầu tranh đoạt hoa, một cỗ kình khí cường đại, từ trên người nàng phóng xuất ra, tóc dài đen nhánh cùng đạo bào bay lên mà lên. Lâm Khắc toàn lực ứng phó ngăn cản, cũng là lùi lại một bước. Tại nàng bụng dưới đang điền vị trí, hiện ra một đạo sáng chói ánh sáng màu trắng, đưa nàng ra thị chiếu giỏi đến thông thấu tuyết trắng, tựa như thể nội dựng dục một viên thần tinh. Ba động nguyên khí, càng ngày càng mạnh mẽ 8000 triệu 8100 triệu 8200 triệu 6, 9.00006. Một lát sau, ta tử hàm hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra hai con ngươi. Cười một tiếng giải, hào đan, không chỉ có nguyên khí đều khôi phục, mà lại vọt thẳng phá 8000 trượng bình cảnh, trong khoảnh khắc tăng lên tới 10.0000 trượng. Giấy. Nếu như ta nguyện ý, hiện tại liền có thể phá cảnh thành chân. Không sai, không sai, Lâm Khắc, bản đường chủ không có nhìn lầm ngươi. Lâm Khắc ánh mắt trầm lánh trên hai tay thanh đồng quyển sáo hiện ra từng đạo sức gió ánh mắt gì, không phải liền là một viên đan dược, nhìn ngươi bộ dáng hẹp hòi kia. Tạ Tử Hàm lắc đầu, trong mắt mang theo khinh bỉ thần sắc. Lâm Khắc nói, không phải liền là một viên đan dược. Ta nếu là đưa nó nướt Nói không chắc, hiện tại đã là tầng thứ 14 cảnh giới đỉnh cao, thậm chí có khả năng đột phá đến tầng thứ 15. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho ta một viên dạng này đan dược thử một chút. Tạ Tử Hàm nhíu mày, nghiêm mặt mà nói, Liêu Sinh sau khi chết còn sót lại bảo vật, là bị ngươi lấy đi à? Thế nhưng là, Liêu Sinh là bản đường chủ giết chết, bản đường chủ có hỏi ngươi yêu cầu những bảo vật kia sao? Không có ta bản đồ, không có ta ngăn chặn Liêu Sinh, ngươi có thể giết được hai vị chân nhân. Lâm Khắc nói được rồi, bản đường chủ không cùng ngươi chấp nhận. Tạ Tử Hàm trong mắt quay tròn nhất chuyện, lại nói, Bất quá, trong đan Tỉnh còn có rất nhiều đan Dược, khẳng định đều có phi phàm giá trị. Nếu không chúng ta lại đi vào lấy một lần. Lần này chúng ta phân chia năm, nam, thế nào? Ngươi là điên rồi đi, bên trong cỡ nào nguy hiểm? Lâm Khắc Kỳ thật có chút động tâm, tùy tiện lấy ra một viên, liền để Tạ Tử Hàm tu vi tăng nhiều. Nếu như đem trong đan Tỉnh đan Dược, toàn bộ lấy ra, nói không chắc, hắn rất nhanh liền có thể đột phá trở thành chân nhân. Chỉ bất quá, hắn rất lý trí, không giống Tạ Tử Hàm như thế điên. Trong Cung Điện Tàn Thể, có tương đương đáng sợ chân linh, chỉ là hô lên một đạo sóng âm chính là kém chút trấn sát bọn hắn. Hiện tại, lại đi lấy đan, ai cũng không biết còn có thể hay không còn sống cho tới. Nơi xa, Thanh Linh Tú tận mắt nhìn thấy, Tạ Tử Hàm nuốt đan dược về sau, tu vi tăng mạnh quá trình, trong đôi mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Phải biết, Tạ Tử Hàm đột phá đến nguyên khí 8000 trượng, cũng chính là chuyện gần nhất. Muốn sống phá bình cảnh này, nói nghe thì dễ, nuốt một viên đan dược, lại nhẹ nhõm xong phá. Có thể nào không sợ hãi, nô gia cảm thấy, Tạ Đường chủ đề nghị phi thường tốt, không bằng ba người chúng ta liên thủ lấy đan. Thanh Linh Tú thân hình trong rãi, hướng bọn hắn đi tới. Lâm Khắc nói: "Muốn đi, chính các ngươi đi, ta không muốn lấy tính mạng của mình mạo hiểm." Tạ Tử Hàm cùng thanh linh tú nguyên khí độ dài đều đạt tới 10.000 chóng trượng, đến voi đạo tu hành mấu chốt nhất giai đoạn. Tiếp đó, các nàng có thể đem đan điền tu luyện tới cỡ nào rộng lớn, quyết định tương lai tiềm lực, cùng cùng giai chiến lực. Kể từ đó, vì cơ duyên, các nàng khẳng định sẽ liều mạng. Thế nhưng là, Lâm Khắc nhưng không có tất yếu kia. Tạ Tử Hàm nhưng lại lộ ra thần sắc năm chiều, cuối cùng đáp ứng, nói: "Tốt, hắn không muốn mạo hiểm, cũng đừng có ép buộc hắn. Hai người chúng ta liên thủ, ta lấy đan Ngươi ngăn trở những tử linh sinh vật kia. Không được, ta đi đan. Ngươi ngăn trở những tử linh sinh vật kia. Thanh Linh Tú nói. Tạ Tử hàm nói. Ngươi lấy đan, không chia cho ta làm sao bây giờ. Ngươi lấy đan, không chia cho ta làm sao bây giờ. Thanh Linh Tú nói. Cuối cùng, hai nữ ánh mắt lại chăm chăm đến Lâm Khắc trên thân, đồng nói. Ngươi đi lấy đan. Cảm thấy thực lực của ta yếu nhất, không có uy hiếp đúng không? Lâm Khắc nói. Thanh Linh Tú cười tủm tỉm nói. Dĩ nhiên không phải. Nô gia là cảm thấy Lâm Khắc ca ca đáng giá tín nhiệm hơn. Dù sao, ngươi nguyên kính. Còn nô ra trên tay. Lâm Khắc nói, nếu như ta không cùng các ngươi đi đâu, không đi không được. Tạ Tử Hàm nói, Lâm Khắc nhìn chăm chú về phía Tạ Tử Hàm, nói, ngươi không phải mới vừa nói, ta không muốn mạo hiểm, liền không ép buộc ta sao? Tạ Tử Hàm lẽ thẳng khí hùng nói, nữ nhân nói, ngươi cũng tin. Ta cho ngươi biết, nhìn mặt của ta, ta liền muốn gả cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng tin rồi? Ngươi không thể nói lý. Nói xong, Lâm Khắc lại lâm vào trầm tư, nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không mạo hiểm một đứa vợ rồi, bởi vì Tạ Tử Hàm đột đan. Lâm khắc gián đoạn tụng kinh, dẫn đến chỉ học được thanh tâm chú một phần mười. Muốn hoàn toàn học được, nhất định phải để ngũ thải lưu ly li đăng. Lần nữa nở rộ phần mang, cũng liền nói phải tiếp tục đi. Kinh động những tử linh sinh vật kia dù sao ta có một tấm thất phân âm tốc phủ, thời khắc mấu chốt hẳn là có thể đào tẩu. Lâm khắc khẽ gật đầu một cái, nói tốt, ta đáp ứng các ngươi, cùng đi lấy đan. Nhưng các ngươi chống đỡ được những tử linh sinh vật kia sao? Tạ tử hàm đem ngọc cấn nâng ở trong tay, nói bản đường chủ dưới chân nhân vô địch, một tấn có thể giết chân nhân, người cảm thấy thế nào? Thanh linh tú cầm trong tay phỉ thúy sáo ngọc, ưu nhã cười yếu ớt, nô gia huyết ma thiên âm, ngươi được chứng kiến, đối với tử linh cũng có tác dụng. Hợp nô gia cùng tạ đường chủ lực lượng, ngăn trở nhất thời nửa khắc, cũng không phải là việc khó. Lấy đan dược, ba người chia đều, cứ như vậy quyết định. Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khác nhìn về phía cung điện tàn thể, nói, bên trong đã an tính lại, đi thôi, hiện tại liền đi lấy đan. Một nhóm ba người, lần nữa tiến vào cung điện tàn thể. Tạ Tử Hàm cùng Thanh linh tú đều biết, chỉ dựa vào lực lượng một người, tuyệt đối ngăn không được những tử linh sinh vật kia, vì thu hoạch đan dược chỉ có thể lựa chọn hợp tác, lấy đan dược đằng sau, lại một trận sinh tử cũng không muộn. Lâm Khắc vừa đi, vừa suy nghĩ nhất định phải tăng thực lực lên, bằng không, coi như liều chết lấy đan dược, khẳng định vẫn là sẽ bị các nàng cướp đi. Các nàng nói dễ nghe, ba phần chia đều, chân chính lấy ra ngoài, khẳng định đều muốn độc chiếm. có lẽ có thể. Lâm Khắc nghĩ đến Hắc Ngô yêu minh hồn, nó nếu là ở nơi này, thôn vệ đủ số lượng tử linh sinh vật, rất nhanh liền có thể thoát biến thành chân linh, có được có thể so với chân nhân lực lượng. nghĩ đến đây, Lâm Khắc lấy ra quỷ bình, đem Hắc Ngô yêu minh hồn phóng xuất ra đi theo ở bên người. Hắc Ngô yêu minh hồn 98 cái móc lưới, đã có 91 cái đều bị quang văn màu xanh bao trùm, chỉ còn cuối cùng 7 cái, liền có thể phát sinh thay biến. Lâm Khác đem thu hồn đại ném cho Tạ Tử Hàm, nói: "Ta đường chủ, giúp ta thu lấy si mị." "Làm cái gì?" Tạ Tử Hàm tiếp nhận thu hồn đại, hỏi có tác dụng lớn. Lâm Khác thầm nghĩ trong lòng, bách Quỷ si mị trận uy lực, so bách Quỷ hung sát trận lợi hại hơn gấp 10 lần. Nơi đây, nhiều như vậy si mị, không lấy đi, thật sự là lãng phí. Bạch Quỷ xi si mị trận, tăng thêm chân linh cấp khắc hắc Ngô yêu minh hồn, đối phó dịch nhất hẳn là đủ đi gần nhất hai ngày muốn đi thượng hải tham gia tác gia liên hội mỗi ngày chỉ có thể đổi mới một trường thật sự là thật có lỗi chương 286 trong cung điện tàn thể lâm khắc đem nguyên thần hoàn toàn phóng thích dốc hết toàn lực bằng tốc độ nhanh nhất thu lấy đan dược cho đến lúc này tạ tử hàm cùng thanh linh tú mới hiểu được nguyên lai chỉ có thể sử dụng nguyên thần lấy đan mà lại các nàng hai người cũng thử một phen phát hiện coi bọn nàng nguyên thần cường độ căn bản là không có cách đem đan dược lấy ra tại lâm khắc đem ai thứ hai đan dược lấy ra thời điểm những vong linh sinh vật kia lần nữa bị kinh động ai nao đen như mực quỷ vụ tựa như một đoàn mực nước đồng dạng bao vây lấy từng đôi giữ tận quỷ nhãn vọt ra các ngươi muốn ngăn trở lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần đi lấy mai thứ ba đan dược thanh linh tú hai tay cầm địch mười cái thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại phía trên trắng tinh không tỷ vết nguyên khí từ trong môi đẹp nhà ra thổi lên du dương tiếng địch màu trắng sóng âm ngợn sóng từng vòng từng vòng phóng xuất ra bị âm ba công kích trong quỷ vụ xi si mị phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tựa hồ tương đương thống khổ trong đó một chút xi si mị càng làm mất lý trí rỗi ra quỷ trảo. Công kích lẫn nhau hòa, nhân cơ hội này, Hắc Ngô yêu Minh Hồn 98 cái móng nuốt nổ ra, trong khoảnh khắc, bắt giữ 12 con si mị ăn hết, toàn bộ ăn hết, hóa thành chân linh. Ta muốn thoát biến thành chân linh một bên hấp thu 12 con si mị quỷ khí, Hắc Ngô yêu Minh Hồn một bên vui cuồng gào thét. Một lát sau, móng vuốt thứ 92 hiện ra quang văn màu xanh, móng vuốt thứ 93 cũng hiện ra nhàn nhạt thanh quan bốn. Có số lớn si mị, xông phá tiếng địch, hướng Đan Tỉnh bên cạnh lâm khắc đánh tới An Tâm Lấy Đan, hết thể có ta. Tạ Tử Hàm cản đến lâm khắc trước người, thân hình thẳng tắp, hai tay vẽ ra một cái vòng tròn, đánh ra một đạo vô cực vô biên lớn bảnh, nhao xoắn tới quỷ vụ, bị ấn ký, đánh cho bạo tán mà ra. Ngay sau đó, Tạ Tử hàm lấy ra thu hồn đại, cắt ngón trỏ tay phải, kích phát ra linh huyết, ngưng tụ ra ngự linh làn cấn, đem từng cái si mị thu nhập đi vào. Mặc dù không biết Lâm Khắc để nàng thu lấy si mị mục đích là cái gì, thế nhưng là lần trước Lâm Khắc vì cứu nàng, tổn thất gần trăm con hung sát, Tạ Tử hàm ngoài miệng không nói, lại một mực ghi ở trong lòng. Một cái si mị, bạo phát đi ra chiến lực, có thể so với mệnh sư võ giả. Vũ đắp được 10 cái hung sát, thậm chí còn không thôi. Tu luyện ra nguyên thần về sau, Tạ Tử Hàm trên Thông Linh Chi đạo tạo nghệ có to lớn tiến bộ, rất nhanh liền đem 16 con si mị, thu nhập thu hồn đại đúng lúc này, cung điện tàn thể chỗ sâu, một đạo đinh thai nhức góc gầm thét vang lên. Là chân linh bạo phát đi ra thanh âm âm thanh kia, hình thành sóng âm, đem thanh linh tú tiếng địch che giấu, liền ngay cả trên người nàng từng vòng từng vòng nguyên khí màu trắng gợn sóng, đều bị chấn nát, thân hình như một đầu cảnh liêu đồng dạng, hướng về sau bay rất ra ngoài đi mau. Tạ Tử Hàm cấp tốc quay người, một thanh nắm lâm khắc cổ tay, cấp tốc xông ra cung điện tàn thể. Những si mị kia vừa mới đổi tới cửa ra vào, xa xa ngũ thải lưu ly li đăng lần nữa tách ra sáng chói phật quang. Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên, du dương mà to. Lâm khắc trong đầu thanh tâm chú cổ phạn văn nổi lên, tiếng tụng kinh cũng vang lên lần nữa không nên quấy rầy ta. Nói ra câu này, Lâm khắc quanh chân ngồi tính tọa, nhắm mắt niệm kinh. Thanh Linh tú hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp loẹt loẹt nhìn chầm trầm Lâm khắc, cười nói: Lâm khắc lúc nào vậy mà học xong niệm kinh? Tạ Tử hàm lại như có điều suy nghĩ, cảm thấy Lâm khắc có chút không bình thường. Lúc trước ngũ thải lưu ly li đăng nở rộ thời điểm. Lâm Khắc cũng nhắm mắt tụ kinh, luôn không khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Ngũ Thải Lưu Ly li đang ký linh, tại cùng hắn câu thông, truyền cho hắn vô thượng phật pháp, thanh linh tú cũng sinh ra giống nhau suy nghĩ, cảm thấy Lâm Khắc thời khắc này trạng thái, khẳng định là bị Ngũ Thải Lưu Ly li đang ảnh hưởng. Thế là, nàng cùng tạ tử hàm rất hữu dụng ăn ý, lặng lặng lắng nghe Lâm Khắc tụ kinh, như muốn ghi lại. Hai nữ đều thiên tư thông minh, đồng thời có được nguyên thần, có thể qua thai không quên. Thế nhưng là, nghe Lâm Khắc niệm xong một lần, các nàng chỉ là cảm giác được nội tâm trở nên bình tĩnh tương hòa lại một cái phật âm, đều không có nhớ kỹ. Càng là như vậy, các nàng càng là cảm thấy không tầm thường, càng thêm coi trọng. Tạ Tử Hàm khoanh chân ngồi vào Lâm Khắc phía bên phải, nhắm mắt lắng nghe, dốc hết toàn lực muốn đem kinh văn cứng rắn nhớ kỹ. Thanh Linh Tú ngồi vào Lâm Khắc bên trái, bạch quang quanh ảnh, tính như xử nữ, tuyết trắng lô hai tinh tế lắng nghe, hai đầu thon dài lại mi, khi thì nhử lên, khi thì giãn ra, ra. Liên tiếp niệm năm lần, Lâm Khắc rốt cục dừng lại. Vẫn như cũ không thể hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ 67 phần 10. Lâm Khắc mở ra hai mắt, thở ra một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện Tạ Tử hàm cùng Thanh Linh Tú vậy mà ngồi tại hắn Tả Hưu hai bên, liền vội vàng đứng lên, cấp tốc thiểm lược ra ngoài, cùng các nàng kéo dài khoảng cách. Hai nữ đã mở mắt ra, nhưng như cũng ngồi xếp bằng, không có đứng dậy, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì người nhớ kỹ bao nhiêu. Thanh Linh Tú nói, Tạ Tử hàm lắc đầu, nói, một cái phật tâm cũng không có nhớ kỹ, qua thai liền quên, ta cũng thế. Thanh Linh Tú nói, hai nữ ánh mắt đồng thời hướng Lâm Khắc trầm trầm đi, Lâm Khắc hiểu được, nguyên lai các nàng là đang trộm học thanh tâm chú, bất quá coi bọn nàng hai người thiên tư thật một cái Phật âm đều không nhớ được, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Lập tức, Lâm Khắc đem Hắc Ngô Yêu Minh hồn hoàn tới, trên người nó 98 cái móc rốt, đã có 97 cái đều hiện lên ra quang văn màu xanh. Chỉ kém cuối cùng một cái, liền có thể lột sắt thành chân linh. Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú đứng người lên, ánh mắt nhưng như cũng chầm chằm trên người Lâm Khắc, ánh mắt hồ nghi. Thanh Linh Tú trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện ra nét mặt tươi cười, nói, Lâm Khắc ca ca đem vừa rồi kinh văn truyền ta đi, có lẽ có thể cho ta bỏ xuống đồ đao lập địa thành phần. Ta dùng dịch nhất bí mật, cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Ta dùng quyền thứ hai tiền tứ trọng công pháp cùng ngươi trao đổi." Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc nói: "Ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì." Bên trong tựa hồ lại yên tĩnh trở lại, không bằng chúng ta lại đi lấy mấy cái đan dược." Tạ Tử Hàm cùng Thanh Linh Tú đương nhiên biết rõ, muốn Lâm Khắc nói ra kinh văn bí mật khó như lên trời, đều hạ quyết tâm, về sau đơn độc thời điểm, lại nghĩ biện pháp, kệ mở miệng của hắn sử dụng hôn nguyên quyền, hắn khẳng định sẽ cùng ta trao đổi." Tạ Tử Hàm thầm nghĩ. Thanh Linh Tú thầm nghĩ, dịch nhất bí mật tăng thêm nguyên kính làm thẻ đánh bạc, hắn hẳn là sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ba người tạm thời không có phân đàn, lần thứ 3 tiến vào cung điện tàn thể. Lần này, quỷ vụ cơ hồ trong nháy mắt liền phun trào đi ra. Trên trăm con si mị, cấp tốc phóng tới tạ tử hàm cùng thanh linh tú, đưa các nàng bao bọc vây quanh. Nếu không phải hai nữ tu vi đủ cường đại, chỉ sợ đã bị thôn phệ. Hắc hát nô yêu Minh hồn bắt lấy hơn 10 cái si mị, hấp thu bọn chúng hồn lực, trên móng vuốt thứ 98 rốt cục xuất hiện mùng một đạo đạo nhàn nhạt quang văn màu xanh. Thu lấy đan dược lâm khắc, giờ phút này, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm đi qua. Liên muốn phối biến, trên móng vuốt thứ 98 quang văn Càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, rất nhanh, cùng mặt khác 97 cái móng vuốt kết nối thành một cái chỉnh thể. Từ 98 cái móng vuốt, kéo dài đến thân thể cùng đầu lâu. Hắc hát ngộ yêu minh hồn toàn bộ thân hình đều bị lít nha lít nhít quang văn màu xanh bao trùm, không ngừng ngưng thực, phát ra khí tức, càng ngày càng cường đại ầm ầm. Trong cung điện tàn thể quỷ vụ cùng đan khí bị dẫn động, cấp tốc hướng nó, hội tụ tới, là ngừng tụ chân linh chi thể cung cấp năng lượng. Cùng lúc đó, cung điện màu tím chỗ trong hố thiên thạch này thiên địa nguyên khí, tất cả đều rung động lên, hóa thành từng sợi dòng suối nguyên khí, xông vào cung điện thể. Tại thời khắc này, vô luận là nhân loại võ giả hay là địa nguyên thú, toàn bộ bị kinh động ngào tại hố thiên thạch biển dưới, lúc trước một đám võ giả bị chấn áp dưới vách núi đá, trong một cái sơn động, chuyển ra một đạo chấn thiên động địa thế giải. Toàn bộ thần chiếu sơn đều đang rung động nhẹ nhẹ. Một đạo tóc hai bù sù thân ảnh từ trong sơn động đi ra. Nàng mặc rách rơi áo vải, tóc trắng đen xen kẽ, một đôi đồng tử hiện lên màu đỏ như máu, tuôn ra hai đạo thật dài huyết quang, cho người ta một loại dữ tận khủng bố cảm giác. Xoẹt xoẹt. Cũng không biết trên người nàng ẩn chứa cỡ nào tà ác lực lượng, dưới hai chân tử thạch đều bị ăn mòn đến hòa tan. Cảm nhận được khí tức của nàng, cung điện màu tím ngoại vi những địa nguyên thu kia, toàn bộ đều nhấp nhí phát run, vì dạp dưới đất chúc mừng đại vương xuất quan. Gà trống đỏ thẫm cũng bị xuống, đầu gà dán tại mặt đất bốn. Ngay tại Hắc Ngô yêu minh hồn ngưng tụ ra chân linh chi thể, phát sinh long trời lở đất thuế biến thời điểm, Lâm Khắc tâm cảm, lại cảm nhận được một cỗ trước này chưa có nguy hiểm. Hỏa diễm chim nhỏ tựa hồ cũng có cảm giác, vội vàng nói, mau trốn. Ngay cả thu một nửa đan dược, cũng không đoái hoài tới, Lâm Khắc lập tức thu hồi nguyên thần, đem Hắc Ngô yêu minh hồn thu nhập Quỷ Bình lấy ra thất phân âm tốc phù gián tại ngực, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy lúc này nhất định phải sử dụng phù lục mới có cơ hội đào tẩu Lâm Khắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tạ Tử Hàm, đang muốn nhắc nhở nàng. Thế nhưng là, lời đến khỏi miệng, lại bị trong quỷ vụ hiện hiện ra một màn kinh người chấn nhiếp ngắt thở, một chữ đều nói không ra. Trong quỷ vụ, đi ra một tôn thân thể cao ba trượng cự nhân chiến sĩ. Không, sắp thực nói, là một bộ cao ba trượng cự nhân áo giáp, trong áo giáp là một đạo cự nhân hình thái quỷ hồn. Quỷ thể đen kịt, ngưng thực như sắt thép, rất hiển nhiên cũng tu luyện ra chân linh chi thể, mà lại chân linh chi thể, xem xét liền so hắc nô yêu minh hồn, cường đại vô số lần. Từ trên người nó phát ra khí tức, khủng bố Tuyệt Luân, lấy tạ tử hàm cùng thanh linh tú tu vi, đều cảm giác được bị chấn áp đến toàn thân không cách nào động đậy. Cự Khải Quỷ Linh cầm trong tay một thanh gần dài 7 mét kiếm bản rộng, hướng hai nữ vung chém tới. Tạ tử hàm cùng thanh linh tú đều khá tốt, tại trước mắt sinh tử nguy cấp này, cũng không có bị hù dọa, mà là lựa chọn liên thủ, diễn phần mình thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tạ tử hàm đánh ra ngật vấn, thanh linh tú đánh ra phỉ thúy sáo ngọc, ngó cấn cùng sáo ngọc còn không có cùng kiếm bản rộng chẳng đến, các nàng hai người chính là miệng phun máu tươi, giống như rượu bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau ném đi ra ngoài, nặng nghề rơi xuống lâm khắc dưới chân nhanh, mau trốn tạ tử hàm bò lên, bắt lấy lâm khắc cánh tay phải, hư nhược treo ở trên người hắn, thanh linh tú thì lạ như là một đầu xà mỹ nữ, treo ở lâm khắc cánh tay trái, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt cổ của hắn, hư nhược nói, mang ta ra ngoài, ta có thể không truy cứu nữa, năm đó một kiếm kia, hai nữ đều bị thương cực nặng, căn bản không có khả năng dựa vào tự thân lực lượng đảo tẩu. Thanh linh tú đôi cánh tay ngọc kia nhìn như ôm lâm khắc cái cổ, rất thân mật dáng vẻ. Trên thực tế, lại sử dụng còn sót lại không nhiều nguyên khí, khóa cứng cổ họng cùng động mạch chủ của hắn. Chương 287 Hieu. bảy, hưu, 7 phần vận tốc cầm thanh bộ phát, lâm khắc mang theo hai nữ, cấp tốc xông ra cung điện tàn thể. Hậu phương, cự khải quỷ linh bổ ra kiếm mang, hóa thành một đạo như thác nước quang hồ, đuổi sát mà đến, so bảy phần vận tốc cầm thanh nhanh hơn một chút. Xông ra cung điện tàn thể, lâm khắc lập tức thân hình lướt ngang, tránh né đến mặt bên ầm Kiếm mang xông ra đại môn, đem cửa bên ngoài mặt đất bổ đến cắt bay đã chạy, lom xuống dưới một mảng lớn. Mảnh khu vực này, đại lượng trận ấn bị kiếm khí chấn động đến nổi lên. Trong trận ấn, phóng xuất ra hỏa diễm, băng thứ, lôi điện, quang tiễn, vân vân, các loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Lâm khắc phần lưng, tràn ra máu tươi. Mặc dù không có bị kiếm mang trực tiếp đánh trúng, thế nhưng là lực trùng kích kia lại xuyên thấu qua huyễn hình y lẻ phòng ngự, đem hắn kích thương. Tạ Tử hàm cùng Thanh Linh Tú bị thương càng nặng, trên người quần áo đều bị máu tươi thẩm thấu đường lộn xộn. Nếu không bóc gãy cổ của người nga thanh linh tú thanh âm tại lâm khắc bên thay văng lên miệng phun nóng áp mềm mại dễ nghe thế nhưng là thanh linh tú hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc lại khóa chặt lâm khắc phần cổ nàng nửa cái thân thể mềm mại dựa vào tại lâm khắc trong lực yên lặng vận chuyển nguyên khí chữa thương ôn hương nhoãn ngọc trong lực lâm khắc nhưng không có một tia tiểu diễm cùng tình dục rung động tâm như bàn thạch lâm khắc hết sức rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ thanh linh tú chắc chắn sẽ không giết hắn dù sao còn muốn bằng vào hắn cùng gà trống đỏ thân quan hệ mới có thể chạy ra thần chiếu sân Và anh anh vách cửa khải quỷ linh không ngừng trùng kích cung điện tàn thể trong cửa thanh đồng ngũ thải lưu ly đăng tách ra hào quang sáng chói lâm khắc than nhẹ một tiếng từ bỏ cùng thanh linh tú sinh tử giao nhau suy nghĩ bắt lấy thời gian ngắn ngủi này đi theo trong đầu âm thanh kia niệm tụng thanh tâm chú trước đem thanh tâm chú niệm pháp học được lại nói liên tiếp niệm tụng ba lần đằng sau lâm khắc rốt cục có thể lưu loát một lần gánh vác cùng lúc đó trên người hắn xuất hiện quỷ dị biến hóa một tầng phật quang tại trên da hiển hiện ấm ầm phật quang hóa thành một cái kim trung hình thái đem khóa chặt cái cổ của hắn thanh linh tú chấn động đến nằm ngang tà phi ra ngoài người thanh linh tú tựa như một con thải điệp, sáo ngọc chạm trên mặt đất một cái, thân hình xoay chuyển mà lên, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lâm Khắc thân thể, tự động đồng bền cách mặt đất, tại kim trung bao khỏa phía dưới, hướng cửa thanh đồng phương hướng bay đi. Hắn tiến nhập hoàn cảnh vong ngã, vẫn tại tụ kinh, toàn thân Phật quang sáng chói, cho người ta một loại không gì sánh được thần thánh trang nghiêm khí chất ra này, sợ là muốn thu hoạch được đại cơ duyên. Tạ Tử Hàm lầm bầm lầu bầu thì thầm bốn. Từ cánh trái xuất phát tám vị nhân tộc võ giả, bởi vì tu vi yếu kém, tổn thất nặng nề. Trong đó có 4 vị, bởi vì xúc động trận ấn lực lượng, đã chết oan chết uổng. Bao quát Quách bình cùng lao mạch ở bên trong mặt khác 4 vị tầng thứ 16 võ giả, cũng chịu khác biệt trình độ thương thế. Bọn hắn run như cầy sấy, không muốn tiếp tục hướng phía trước. Phía trước là một đầu tử lộ. Thế nhưng là, tu quỷ thú lại khiêng phương thiên hỏa kích, theo sát sau lưng bọn họ, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nếu là không tiếp tục hướng phía trước, khẳng định sẽ bị sống sở sờ, sờ đánh chết bây giờ nên làm gì? Chúng ta đoạn đường này yếu nhất, chính là phá hồi, cố ý xua đuổi chúng ta đi chịu chết. Bạch Khôn thần sắc đáng trác, như là trước khi đi hướng Quỷ Môn Quan Hoàng Kỳ Lộ. Bạch Khôn, chính là bạch kiếp tinh đệ nhất gia tộc Bạch gia một vị trưởng lão, đại võ kinh tầng thứ 16 hậu kỳ tu vi. Hắn lại nói, Liêu Vương cùng Tiền Văn Quân bọn hắn đều là tầng thứ 16 tu vi, tiểu ngạo thiên hạ cường giả, lại nói chết thì chết, nhân mạng như cỏ rác. Quách Bình cùng lão mạch cũng trên mặt xấu khổ, rất hối hận, lúc trước tại sao muốn tiến vào Thần Chiếu Sơn, tiếp tục đi tới đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự Quách Bình, từng bị một đạo quang tiến đánh xuyên bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói: "Nếu như không tiếp tục tiến lên, hiện tại chúng ta liền sẽ bị giết chết, thậm chí có khả năng sẽ bị địa nguyên thú ăn sống." Nghe nói như thế, bốn người sắc mặt đều trở nên khó coi được rồi, "Tiếp tục đi đi, bị trận ấn giết chết, dù sao cũng so bị địa nguyên thú ăn hết tốt một chút." Từ trung lộ xuất phát tám vị, chính là một vị chân nhân cùng 7 vị tầng thứ 16 đỉnh phong cường giả, tạm thời vẫn chưa có người nào chết đi, thế nhưng là đều chịu khác biệt trình độ thương. Trần phong cốt bị thương nặng nhất, cánh tay trái bị trận pháp thả ra hỏa diễm, đốt thành cho bụi. Hơn phân nửa thi thể đều trở nên cháy đen, cung điện màu tím ngoại vi nguy hiểm. So với bọn hắn trong dự đoán, đáng sợ nhiều lắm. Bọn hắn đã sớm bắt đầu sinh ra thoái ý, thế nhưng là Lôi điệp lại đi theo bọn hắn hậu phương, gãy mất đường lui của bọn hắn. Phong Văn Lễ hướng mặt khác bảy người âm thầm truyền âm, nói, càng đến gần cửa thanh đồng, trận ấn càng dày đặc, không thể lại tiếp tục hướng về phía trước. Không bằng chúng ta liên thủ đánh giết Lôi điệp, trở về trở về, nghĩ biện pháp giết ra khỏi chúng đây. Đây là duy nhất cơ hội sống sót, ta đồng ý. Trần Phong cốt nói, Tần Không lại có chút bi quan, nói. Các người đánh giá thấp Lôi Điệp, coi như hợp tất cả chúng ta lực lượng, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Nó phóng thích một lần lôi điện, chúng ta những người này liền sẽ chết hơn phân nửa. Ngay cả duy nhất chân nhân đều nói như vậy, còn lại mấy vị võ giả, trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc a, các ngươi mau nhìn, nơi đó có một cái Phật trung. Trác Duy ngón tay phía trước, kinh hô một tiếng. Phong Văn Lê nói, Phật trung không phải vẫn luôn tại. Trác Duy lắc đầu, nói, là một cái khác. Phật trung kia, tại hướng cửa thanh đồng phương hướng bay đi. Ùm. Ánh mắt của mọi người, đồng loạt chằm chằm đi qua. Tần Không hai mắt thật sâu nhíu lại, kinh ngạc mà nói, Phật Trung nội bộ có một người là Tàng Phong. Mạn Đà La liên tâm trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh dị, lắc đầu nói, không, đây không phải là Phật Trung, là Tàng Phong trên thân phát ra Phật quang, biến thành hình trung. Tàng Phong cùng ngũ thải lưu ly li đăng, lại có giống nhau đặc chất. Tại thời khắc này, không người không sợ hai Tàng Phong là thành Phật sao? Tần Không lầu đầu nói, Phong Văn Lễ biết Tàng Phong thân phận chân thật, đôi con mắt mọc đầy nếp nhăn kia, lộ ra nghi hoặc mà thâm trầm qua mang, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Khắc tiểu tử này quả nhiên không phải bình thường đều bị phế sạch tu vi, còn có thể lịnh thiên của thời. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi, hẳn là cùng ngũ thải lưu ly li đăng kia có quan hệ. Khu vực bên ngoài những địa nguyên thu kia đều là trở nên điên cuồng, phát ra từng đạo gào thét. Ga gà trống đỏ thấp thì là trừng lớn một đôi mắt gà, khó có thể tin nói, bán nhân kê biến thành ngũ thải lưu ly li đăng. Trên cửa thanh đồng những thu ấn đồ văn kia, vậy mà không có công kích hắn, lợi hại a? ta kê tộc, quả nhiên kê tài xuất hiện lớp lớp. Trong khoảnh khắc, lâm khắc bay vào cửa thanh đồng, thân hình biến mất. Cánh trái bốn vị võ giả, toàn bộ dừng bước lại trường to mắt nhìn chăm chú về phía cửa thanh đồng phương hướng, lão mạch kinh hô một tiếng, đối với tù quỷ thú nói, thấy không, đã nhân tộc võ giả tiến vào cửa thanh đồng, khẳng định có thể đem ngũ thải lưu ly li đang lấy ra. chúng ta là không phải có thể, không cần tiếp tục tiến lên. tù quỷ thú không để ý đến hắn, ánh mắt hướng phía sau trầm trầm đi, tại trong một đám địa nguyên thú, thấy được một đạo tóc thai bùn sủ thân ảnh, nó lộ ra kính ý thần sắc, lập tức trở về, bị sát tại đạo thân ảnh kia dưới chân, gà trống đỏ thấm đi đến đạo thân ảnh kia bên cạnh, nói, bại kiến đại vương, vừa rồi tiến vào cửa thanh đồng kẻ kia. Kỳ thật không phải nhân loại, mà là một kẻ bán nhân kê, là chúng ta kê tộc một thành viên. Ngay sau đó, tựa hồ là vì khoe thành tích, lại bu một câu, là ta phái phái hắn, đi lấy ngũ thải lưu ly đăng. Đạo thân ảnh tóc hai bù xù kia, không nói một lời, trong một đôi song đồng màu đỏ như máu, toát ra điên cuồng dã tính quan mang. Nhìn qua là một nhân loại, trong miệng lại phát ra giống như dã thú thanh âm. Tất cả nhân tộc võ giả, bao quát thanh linh thú cùng tạ tử hàm đều lui trở về ánh mắt của bọn hắn, rơi xuống địa nguyên thú đại vương trên thân, đã là giận mình, lại có một chút ý sợ hãi. Phong văn lễ âm thầm truyền âm, nói, lão phu thế nào cảm giác, nàng là một nhân loại, làm sao thành thần chiếu sơn địa nguyên thú đại vương, có chút cổ quái, lấy bản chân nhân tu vi cũng hoàn toàn nhìn không thấu nàng, bạch kiếp tinh tại sao có thể có cường giả như vậy, ngay cả tần chân nhân đều nhìn không thấu nàng, chẳng lẽ nàng đã vượt qua chân nhân hạ thứ cảnh? Cảm giác được bọn hắn tại truyền âm giao lưu nghị luận, địa nguyên thú đại vương mặt lộ không vui, trong miệng hừ lạnh một tiếng chỉ là một chữ hừ, lại hình thành cường hoành không gì sánh được nguyên thần công kích, làm cho ở đây nhân tộc võ giả toàn bộ đều ngã trên mặt đất không cách nào đứng người lên. Trong đó một số võ giả càng là thất khiếu chảy máu, trở nên hấp hối. Ngay cả nghị luận đều không được, quá cường thế. Tần không lấy hai tay chống đất, cố gắng mấy lần, cũng bị địa nguyên thú đại vương khí tức trên thân ép tới nằm trở về, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, nàng tuyệt đối không phải chân nhân, chí ít đều là đại địa thần tiên. Trong phi linh điện, Lâm Khắc Từ trong cảnh giới vong ngã tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía. Trung quanh tím đen một mảnh, chỉ có nơi xa có hai cánh cửa to lớn. Cửa mở một đạo khe hở. Một chiếc có ánh sáng long lanh Phật đàng, đứng ở chỗ khe cửa. Tản mát ra năm màu Phật quang, Phật quang ngưng tụ thành hình chúng ta ở trong phi linh điện. Lâm Khắc kinh nghi bất định, nói một mình, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vào bằng cách nào? Một đạo mênh mông thanh âm, tại lâm khắc trong tai vang lên, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi 10 năm. Ai? Ai đang nói chuyện? Lâm Khắc nói trước mắt ngươi ngọn đèn kia. Lâm Khắc hỏi dò, ngươi là? Ngươi là Ngũ Thải Lưu Ly li đăng kia. Ta là Đăng Linh. Lâm Khắc ngừng thở, để cho mình bảo trì chấn định, nói, ngươi lúc trước nói, chờ ta 10 năm. Đúng thế. Chờ ta làm cái gì? Mười năm trước, từng có một tăng truyền cho ngươi thanh tâm chú. Tăng kia là chủ nhân của ta." Ngũ Thải Lưu Ly đang nói ra. Lâm Khắc nói, "Ngươi nói tổ tiên đại sư chính là tổ tiên. Tổ tiên, năm đó khổ hạnh tăng kia pháp danh." Lâm Khắc vẫn cảm thấy hắn không có nói thật, nào có người xuất gia lấy vô sỉ như vậy pháp danh, tổ tiên một mực để cho ta ở chỗ này chờ, chờ một người có thể niệm thanh tâm chú." Ngũ Thải Lưu Ly đang nói. Lâm Khắc nói, "Thế nhưng là, thanh tâm chú ta là vừa vận mới học được, trước kia chỉ là mỗi ngày chép lại mà thôi." Ngươi nếu không phải 10 năm chép lại thanh tâm chú, lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền học được nghiệm? Ngươi cũng đã biết, tại Phật môn, rất nhiều tăng nhân sao chép mấy chục năm, trên trăm năm, cũng vô pháp học được nghiệp tụ. Ngươi Phật tính, đã rất cao. Ngũ thải lưu ly đang nói thì ra là như vậy. Lâm Khác ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức hiểu rõ rất nhiều việc, ngay sau đó, hỏi, tổ tiên đại sư làm sao biết, ta nhất định sẽ tới nơi này.